q một chương năm mươi hai thứ hai tết điểm chương năm mươi một thứ hai tết điểm chương năm mươi một thứ hai tết điểm tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đao vương giáo đầu không cần lo lắng ta tin tưởng tựa như là lạc giáo đầu nói chỉ cần chịu cố gắng ở nơi nào đều có thể phát sáng lục trường sinh cười nói người khác không biết là nếu như không phải mình có mấy lần cơ hội r a doanh thông qua chém giết yêu ma thu hoạch được dương năng cùng treo máy b a n thưởng chỉ sợ mình bây giờ cũng chính là đinh doanh bên trong ngôn ngàn chúng sinh thiếu niên bình thường tối đa cũng liền là đem h u n nguyên t u n g tu luyện tới nhập môn cảnh giới đi cho nên hắn căn bản không nghĩ tiếp tục chịu đến trại huấn luyện c h ó i buộc lưu tại nơi này trở thành cái gì c h ấ n ma vệ dự quyết đâu không nói nhiều lạc đại sơn là đ o á n thể cảnh hôm nay ngươi có thể thắng hắn chắc hẳn thực lực đã khó phân trên biên giới nơi này có mấy cái luyện khí hoàn ngươi mỗi ngày bên trên đ o á n thể thác nước luyện thể t r ư ớ c dùng một khỏa, đối với ngươi tu luyện có trợ giúp nơi này là hôn nguyên thu n g công pháp tại tiểu thành cùng đại thành phía trên còn có cảnh giới viên mãn đầy đủ ngươi tại rèn mạch cảnh lục phẩm trước đó sử dụng chỉ có thể ngươi trở về chính mình tìm hiểu mà ngươi nếu có thể đến rèn mạch cảnh lục phẩm đến lúc đó có thể xin chuyển chính thức trấn ma v cũng sẽ cho ngươi tiếp xuống so hôn nguyên thung càng tốt hơn tu luyện công pháp nói vương c h ấ n viễn liền từ trong ngực móc ra một cái màu trắng bình xứ nhỏ cùng một bản hôn nguyên thung viết tay bàn dập lục trường sinh tiếp nhận hôn nguyên thung bàn dập đồng thời mở ra nắp bình túi đầu nhìn lại bên trong là năm mươi sáu hạt màu nâu nhỏ viên thuốc bộ dáng cùng mã nghĩ tăng lực hoàn không sai biệt lắm chỉ có điều phải nhỏ một vòng tản ra một cỗ nhàn n h ạ t xạ hương vị vương giáo đầu cái này cũng quá chân quý lục trường sinh không có tiếp trong khoảng thời gian này ở trong trại huấn luyện hắn cũng biết rất nhiều liên quan tới đan dược tri thức đan dược dựa theo chân quý trình độ cùng công hiệu từ trên xuống dưới chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai cái này luyện khí hoàn g mặc dù từ trên phẩm chất nhìn chỉ là hoàng giai trong thuốc trung phẩm nhưng là hoàng giai đan dược bên trong khá đắt đỏ bên ngoài giá thị trường cũng là hơn mấy chục lượng bạc mới có thể một cái hơn nữa còn có tiền mà không mua được bởi vì đây là đối với p h à m phẩm cảnh cựu phẩm trở lên đ o á n thể cảnh tam phẩm trở xuống võ giả tốt nhất phụ trợ tu luyện đ a n dược không chỉ có thể tăng lên khí kình cường độ còn có thể phối hợp rất nhiều công pháp luyện thể trợ giúp loại bỏ thể nội dư thừa tạp chất cầm ngươi cho rằng cái này đồ tốt là ta à đây là lạc lao giáo đầu đưa cho ngươi không cần suy nghĩ nhiều vương chấn v i ễ n không nói lời gì nhét vào lục trường sinh trên tay dừng một chút mới có hơi lời nói thâm thiền nói trường sinh người nhớ kỹ giết người dễ nhưng chẳng lòng người khó giết người có đôi khi không phải tốt nhất giải quyết thủ đoạn thu thập xong liền mau cùng ta đi ra đi đoán thể thác nước mấy ngày nay ta đơn độc chỉ điểm người tu luyện dứt lời hắn liền hất lên dèm rời đi lục trường sinh nhìn hắn bóng lưng lại nhìn một chút trong tay màu trắng bình xứ trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác ấm áp nhưng rất nhanh liền để ép xuống đem đổ vật sau khi thu thập xong liền đi tới đoán thể thác nước xuống、ấm、ẩm chính diện đ o á n thể thác nước vẫn như cũ thanh thế to lớn trào lên mà xuống dòng nước như vạn trượng lôi đ ỉ n h xa so với bọn hắn hai ngày trước sông đi lên cái kia sườn dốc mạnh hơn quá nhiều giờ phút này đ o á n thể thác nước bên trên tổng cộng có năm cái lồi ra đến nham thạch mặt bàn tiết điểm từ trên xuống dưới độ khó theo thứ tự tăng lên giờ phút này có thể rõ ràng trông thấy chỉ có mấy cái bóng người lưa thừa ngay tại t r ư ờ n g không một điểm bên trên tiếp nhận thác nước rèn luyện đoạn thứ hai điểm bên trên không ai dám lên nhưng lục trường sinh lại phát hiện mà dòng nước càng thêm mãnh liệt quần bạo tiết thứ ba điểm vậy mà đứng đấy một người đến gần mới nhìn ra đến là lạc đại tiên hắn chỉ mặc một cái quần đùi cơ bắp đ ộ t x u ấ t nô lên giống xương c ứ n g rắn đứng đây giống một tòa thách thác yên lặng thừa nhận những cái kia c u ầ n bạo bằng nước lục trường sinh thu tầm mắt lại vương chấn viễn ngay tại đệ nhất tiết điểm chờ hắn ngươi bây giờ muốn làm chính là đứng ở thác nước tiết điểm phía trên thích ứng thác nước mang đến lực trung kích sẽ chậm chậm hòa vào võ học chớ vội vàng sao động lấy thực lực ngươi bây giờ có thể trực tiếp từ cái thứ hai tiết điểm bắt đầu vừa nhắc tới huấn luyện vương chấn viễn lại khôi phục được cái kia mặt đen lại lạnh lùng bộ dáng nhìn thấy lục trường sinh đến rồi cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu、Tốt. lục trường sinh đáp ứng một tiếng. hắn đã vừa mới đem vương chấn viễn cho đan dược căn bảo toàn thân chính là khô nóng dị thường vừa vặn đến trong nước mát lạnh một chút n h lên thứ hai mặt bản tiết điểm đây là cách thác nước đỉnh có khoảng mười m b à n h vừa đứng lên trên phô đầu cái kiểm thác nước liền như là vô số trôi trọng truy từ đỉnh đầu trực tiếp nệ xuống lục trường sinh vội vàng thẩm vận kim cương tôi thể công tầng thứ hai kim cương truy địa lúc này mới hơi ổn định thân hình không có bị cỗ này lực lượng cồn u g bạo nệ nằm n xuống ổn định cân bằng chậm rãi điều chỉnh hô hấp cảm nhận thác nước đập lực lượng đợi đến triệt để đem thân hình ổn định về sau ngươi liền có thể thử luyện tập hỗn nguy vương chấn viễn cũng đứng tại trên b y đá nhưng t h á c nước lực trùng kích đối với hắn liền như không có không nhúc nhích tí nào lục trường sinh gật gật đầu đem tâm thần châm xuống từng chút từng chút điều chỉnh trạng thái thân thể của mình chậm rãi tìm kiếm cái t i a m ộ t tia cân bằng thời gian từ từ trôi qua đại khái nửa khắc đồng hồ trái phải lục trường sinh cuối cùng thích thứ nguồn sức mạnh này trùng kích sau đó chậm rãi vận lên hôn nguyên thung động thức cùng đi thức cân bằng lập tức vì đó v ừ vỡ nếu như nói là bình thường thiếu niên giờ phút này khả năng cũng chỉ có thể lui về đến tiếp tục bảo trì vừa rồi không n ú c n í c h bộ dáng nhưng lục trường sinh bất đồng kim cương truy n i ệ lục trường sinh t ắ n răng mỗi lần chỉ cần nghiêng một cái liền khống chế khí kình cưỡng ép đứng vững lại sau đó liền tiếp tục đem hốn nguyên thung ba mươi mốt đi thức đánh xuống thời gian dần qua trào cùng quyền phối hợp eo cùng chân kêu gọi lẫn nhau tốc độ từ chậm đến nhanh thời gian dần qua tăng tốc tiết ấu lục trường sinh quanh thân hơi nước càng ngày càng nhiều thân ảnh như ẩn như hiện hoàn toàn che giấu ánh mắt ba mươi mốt đi thức đánh xong lục trường sinh ánh mắt lộ ra k i n h hỉ cái này đoán thể t h ắ t nước quả nhiên là cái bảo đ i ệ vẹn vẹn vừa rồi như thế m ồ i hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình khí kỉnh cường độ cùng lực k h ô n g chế thì càng mạnh một chút trong hệ thống hôn nguyên thung công pháp độ thuần thục cũng tăng lên ba mươi điểm hôn nguyên thung tiểu thành hai trăm ba mươi ba trăm hai mươi nếu như dựa theo cái tốc độ này lời nói chính mình không ra hai ngày hẳn là có thể đem hôn nguyên thung tu luyện tới đại thành đột phá đến đoán thể cảnh luyện k h í đan tác dụng cũng vô cùng khuyết đại có thể rõ ràng cảm giác được thể nội từ vùng đan đ i ể n dâng lên một cỗ mát lạnh khí tức theo kỳnh khí của mình chạy toàn thân không chỉ có để cho mình khí kỉnh càng thêm hùng hậu tựa hồ còn đem thể nội những cái kia tạp chất cũng hấp thu hết theo lỗ lô chân lông tống ra b cả người vô cùng thoải mái thông k h o á i chỉ ít tăng lên hơn gấp hai tốc độ tu luyện uy người như thế nào đợi tại thứ hai tiết điểm như cái đàn bà đến chỗ của ta chúng ta lại so tài một chút h a i đứng c à n g lâu đột nhiên phía d ư ớ i lạc đại thiên thanh â m chuyển đến chỉ thấy hắn giờ phút này đang theo dõi chính mình hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa b ư ớ c lên chiến ý hừng hực lần trước tại sườn dốc so tài hắn thua vô cùng k h n g phục hắn tin tưởng nếu như muốn là đơn thuần so đấu lực lượng hay là ở trên đất bằng so tài lời nói cái này lục trường sinh cho dù nắm giữ đao pháp so với mình cấp độ cao hơn một chút chính mình cũng sẽ không bại không cần để ý hắn bảo trì chí tốt chính mình tiết tấu vương chấn viễn không lộ vẻ gì nói q một chương năm mươi ba tăng lên thời cuộc chương năm mươi hai tăng lên thời cuộc chương năm mươi hai tăng lên thời cuộc tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m mở đại đ à o đoán thể thác nước năm cái tiết điểm càng là về sau càng là khó khăn đối với phạm nhân cảnh cựu phẩm võ giả tôi nói cái thứ nhất tiết điểm sẽ lãng phí thời gian nửa ngày muốn quen thuộc cái thứ hai tiết điểm cũng cần bảy ngày mà tiết thứ ba điểm lực trúng kích bình thường chỉ có đến đoán thể cảnh võ giả mới có thể chịu đựng lục trường sinh có thể trực tiếp từ đoạn thứ hai mở ra bắt đầu hơn nữa như thế một hồi liền ổn định lại đã là tốt vô cùng vương giáo đầu không có quan hệ gì với hắn ta muốn khiêu chiến một chút lục trường sinh chính mình hiểu rõ nhất thân thể của mình nếu như dựa theo thông thường làm từng bước tu luyện không chỉ có không thể nhanh chóng tăng lên kim cương tôi thể công mà lại chính mình cũng muốn rất lâu mới có thể tiếp tục sử dụng điểm thuộc tính để cao mình cường độ thân thể Cái chút cưỡng, được kia, người thử một chút đi, không nên miễn cưỡng, nhìn không được liền lui không không nên nhìn đến, nếu như bị thường, ng thử một về bị nhưng thấy lục trường sinh như thế tích cực cũng không tốt bỏ đi hắn tính tích cực chỉ có thể khoát tay áo để hắn đi tiết thứ ba điểm nơi đây cách thác nước đã khoảng chừng tiếp cận hai mươi m dòng nước bồn bạo lục trường sinh có kinh nghiệm lần này không có lộ mãng trực tiếp chui vào mà là t r ư ớ c xéo cạnh s ừ n nửa cái thân hình chuẩn bị thích đứng một chút dòng nước đông chỉ là phốc vừa tiếp xúc liền đập lục trường sinh bả vai đau nhức thiên nhiên lực lượng quả nhiên khủng bố lục trường sinh trong lòng cảm thán nếu như nói đoạn thứ hai điểm thác nước lưu lực lượng giống như là vô số trọng truy vung xuống cái này tam tiết điểm phản phất như là mỗi thời mỗi khắc cũng có hơn một trăm cân cự thạch lại hướng trên thân thể người đập mạnh k í t sâu m ộ t hơi t h â m vận kim cương tôi thể công làm đủ chuẩn bị về sau lục trường sinh mới chậm rãi đem toàn bộ thân hình đều chui vào đến thác nước lưu bên trong đông đông nặng n g h e dòng nước nện ở lục trường sinh trên thân tóe lên vô số hơi nước cái này cùng đoạn thứ hai điểm hoàn toàn không cùng đẳng cấp a lục trường sinh thầm c ư ờ i khổ h ắ n dùng hết toàn thân sở hữu sức lực mới có thể miễn cưỡng chống lại ở cỗ này cùng bố lực trúng kích bảo trì lại không bị cỗ này dòng nước sông ngược lại đến nỗi là giống vừa rồi tại n ư ớ thang thứ hai chỗ tự do luyện công vậy cơ hội là không thể nào bây giờ liền là liền nhấc nhấc tay cũng khó khăn nhưng là chỗ tốt cũng rất rõ ràng thậm chí có thể nói là k h u y ế t đại tại loại này cực hạn trạng thái lục trường sinh có thể cảm giác được k ì n h khí của mình tốc độ tu luyện cùng kim cương tôi thể công t ầ n g thứ hai độ thuần t h ụ đều đang bay nhanh tăng trưởng lại kiên trì sắp tới mười lăm phút mới rốt cục không kiên trì nổi lực lượng một tiết liền từ t ầ n g thứ ba bị đánh xuống tới thẳng tắp ngã vào phía dưới trong đầm nước hô lục trường sinh bơi lên bờ đem trên mặt nước lau sạch sẽ về sau điều ra hệ thống xem xét Kim cương tôi thể công tầng thứ 2 tiểu thành, Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, liền cương công Cứ chỉ chốc chọn như tầng thành, trong vẹn tăng thể thứ lát, vậy đương i ể m đ nhiên hắn cũng rõ ràng đây chỉ là ngay từ đầu tăng tốc sẽ rất huyết đại tôi h đợi đến chính mình dần dần thích ứng liền sẽ không nhanh như vậy nhưng cũng coi là thu hoạch không nhỏ không đến hai khắc đồng hồ ngươi thua lạc đại thiên lúc này mới hài lòng đi tới hắn nhưng là có thể ở bên trong đứng c h ọ n vẹn ba khắc đồng hồ thời gian hơn nữa có thể đơn giản hành động lạc sư huynh thực lực mạnh mẽ ta không có muốn cùng ngươi so sánh ý tứ lần trước tháng ngươi cũng thành phần có vật khí lục trường sinh cười cười hắn đây là ăn ngay nói thật chính mình không có tiến vào đoán thể cảnh thực lực tổng hợp tới nói là so cái này lạc đại thiên kém một chút nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần chờ vài ngày sau tiến vào đoán thể cảnh cái này lạc đại thiên liền tuyệt đối không phải là đối thủ của mình lục minh cái này không có tí sức lực nào a sao có thể không có so sánh ý tứ võ đạo tu luyện muốn thường xuyên luận bàn mới được ta nhìn ngươi cũng nghỉ ngơi tốt không bằng ngày mai võ đài một trận chiến chiến cái thông khoái lạc đại thiên lớn tiếng nói hắn khó được tại tân sinh bên trong gặp được một cái cùng chính mình thực lực tương đương g i a hỏa mà lại chính mình còn tại trước mặt mọi người bại qua một lần hắn cũng sẽ không tùy tiện bông tha bất kỳ một cái nào khiêu chiến lục trường sinh cơ hội chỉ sợ không được lục trường sinh bất đắc dĩ lắc đầu ta đã bị điều vì l ự c sĩ mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi trại huấn luyện cho nên mấy ngày nay ta muốn nắm chặt thời gian tại đoán thể thác nước tu hành về sau chờ ngươi cũng từ trại huấn luyện đi ra trở thành trấn ma vệ chúng ta có rất nhiều cơ hội vừa nghe lục trường sinh lời này l ạ c đại thiên lập tức ấp về sau cái kia phải chờ tới lúc nào không bằng liền hôm nay mà lại ta mới không làm trấn ma vệ đấy ta từ trại huấn luyện đi ra liền s i n toàn quân nam nhi không nhập ngũ không phải đại t r ợ t u nói liền bày ra tư thế chuẩn bị đặc thủ lạc đại tiên h ta nhìn ngươi là đem danh quy tắc lại quên rồi huấn luyện xong liền mau cho ta trở về vương trấn v i ệ n thanh â m chuyển đến lạc đại thiên khí thế lập tức một sợ hắn tự hồ vô cùng e ngại vương trấn v i ệ n gãi đầu một cái chấn viết thúc ta đây không phải muốn cùng lục t r ư ở n g sinh luận bản một chút sao thấy vương trấn v i ệ n không có lui bức ý tứ hắn cũng chỉ có thể h ợ m lực thu hồi tư thế lục minh thêm bảo trọng đi tị n h n g h i ệ p sở không tiếp tục chờ được nữa về sau có thể tới h ế n vương phụ tìm nơi nương tự ta cùng một chỗ vì quốc gia hiệu lực lạc đại tiên chắc tay hắn mặc dù là voxi、si, nhưng cũng không đốc t ị n h nghiệp sở bên trong t r ư ờ n g khí mù mịt lục trường sinh mặc dù trước mặt mọi người thắng hắn nhưng là lục trường sinh thực lực cùng nhân phẩm nhưng đạt được công nhận của hắn ngày đó quyết đấu bị màn nước che chắn ai cũng không biết chính là hắn bị lục trường sinh đao thế đánh bay về sau vốn là sẽ đâm vào trên vách đá lăn xuống như thế cho dù không giống la h ú c như vậy trực tiếp bị xuyên ruột mà chết ít nhất cũng phải tay chân bị n g ã đoạn nhưng ngay tại một khắc cuối cùng lục trường sinh nhưng lại tốn hắn một cái như thế mới khiến cho chính mình lúc ấy không có khó coi như vậy đa t ạ ta sẽ cân nhắc trời cao lâu ngày chúng ta luôn có lại giao thủ cơ hội lục trường sinh chắp tay đáp lễ lạc đại thiên gật gật đầu sau đó trước hết về thành bên trong trại huấn luyện bọn hắn mặc dù có thể tùy thời đến đoán thể thác nước tu luyện nhưng không thể dừng lại vượt qua thời gian quá dài tiểu từ này bản tính thuần thẳng ngươi về sau có thể nhiều cùng hắn đi vào một chút lạc đại thiên phụ thân hắn ngay tại yến vương phủ hạ hạ t phủ trong quân đảm nhiệm thiên kỳ hắn vừa đi tối thiểu tính mệnh không lo nhưng tham gia quân đội cũng không thích hợp ngươi bây giờ chỉ có điều về sau có lẽ thật đúng là một con đường vương t r ấ n viên ánh mắt lấp lóe bất đắc dĩ nếu như không phải hắn đã tại nam dương chấn lập gia đình như vậy hắn tuyệt đối cũng sẽ toàn quân mà không phải lại tại đây tịnh nghiệp sở chịu lý long những lũ tiểu nhân này được khí vương giáo đầu quân đội phụ trách chém yêu sao còn có yến vương phủ ở đâu lục trường sinh hỏi trước kia yêu ma hoành hành chỉ dựa vào tịnh nghiệp sở căn bản không có sức chống lại quân đội mặc dù cá nhân thực lực so ra k é m chúng ta nhưng chỉnh thể chiến đấu quy mô lớn chém giết yêu ma là chúng ta so sánh không được cho nên lúc đó là có chẳng ma trách nhiệm yến vương phủ ngay tại ta bắc vân phủ phụ thanh bắc vân chúng ta bắc vân phủ hạ hạt năm cái quận bao quát chúng ta vị trí bắc thủy quận bên trong đều thuộc về yến vương đất phong tiến vương mặc dù chăm lo quản lý là một vị tốt vương già nhưng đáng tiếc bây giờ ta đại tấn vương triều ai vương c h ấ n viên thở dài một hơi mới tiếp tục nói bây giờ mặc dù quái phá yêu ma ít nhưng hoàng thượng tuổi tác đã cao nghe nói còn mê luyến tu trường sinh luyện đan phép thuật vô cùng tín nhiệm hoạn quan hoàng h ạ triều đình trên giới hôn loạn tư ơ n g mừng mấy cái hoàng tử trong lúc đó mặt ngoài h ò a khí nhưng nghe nói cũng có khe hở quân đội tướng lĩnh cũng đều bị các loại thế lực đem khống chế tự nhiên không có người chịu lại hao phí binh lực cùng quân lương đi làm cái gì diệt yêu trừ ma chuyện chạm yêu trừ ma cơ hội không nhiều a lục trường sinh vừa nghe có chút thất vọng Quy c h ư ơ nhân g ly d o a n Chương Chương địch tác doanh. doanh. thuyết, thêm Mình giả, ly ly treo đào. Tiểu từ bắt điểm đại đầu vô máy 30M b y giờ với thực lực là so g thường mạnh mẽ không ý, nhưng không ư ờ i bối cảnh, tuyệt đối bình mạnh cảnh, ít, tuyệt mẽ có lực à làm từ đại đầu binh làm lên. Nhân l có cuối cùng trên chân chính chiến trường coi như có thể lấy một đ ị c h m ư ờ i nhưng nếu như xuất hiện lấy một địch trăm lời nói chính mình cũng nhất định tiệt lực mà chết húng chi giết ma chém yêu cơ hội còn không có quá nhiều chính mình nhanh chóng hấp thu dương năng ý nghĩ cũng được không thông cho nên không bằng chức từ tịnh nghiệp sở bên trong từng bước một hôn khởi tốt nhưng lục trường sinh trong lòng hay là yên lặng đem vương chấn viễn cùng lạc đại thiên lời nói đi xuống bao quát bọn hắn đ ể cập đến yến vương phủ đào mắt ba ngày đi qua sáng sớm trời hơi sáng đ o á n thể thác nước tiết thứ ba điểm lục trường sinh trần trụi nửa người trên lộ ra mấy ngày nay mới phơi ra màu đồng cổ ra thịt nổi gân xanh bắp thịt c ủ n quận thân cao cũng trương cao không ít trọn vẹn bảy thức có thửa yên lặng thừa nhận cùng bạo thác nước lưu t ẩ y lễ ba k h ắ c đồng hồ so lạc đại thiên hai ngày trước còn nhiều hơn gần gấp đôi đoàn thể cảnh trải qua ba ngày tại đoàn thể thác nước khổ luyện lục trường sinh bây giờ cuối cùng bước vào đoán thể cảnh nhất phẩm cửa lớn trách không được lạc đại thiên có thể tại đây tiết thứ ba điểm bên trên đứng lâu như vậy tiến vào đoán thể cảnh về sau hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận trước kia chính mình cần tốn hao rất nhiều sức lực mới có thể chống lại thác nước lực lượng nhưng bây giờ từ đan điền m à phát chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể chuyển đến kinh mạch toàn thân vận chuyển tự nhiên chống cự thác nước như thế thì tương đương với đem kim cương truy địa cảm giác thông suốt đến toàn thân bác thị toàn thân và kinh khí đều như cánh tay sai mặc dù nhìn như lực lượng và kinh khí tăng trưởng không nhiều nhưng lục trường sinh rõ ràng chính mình thực chiến năng lực so trước kia tối thiểu mạnh hơn gấp hai thứ hai hổ lục trường sinh k h é c quát một tiếng vậy mà liền trực tiếp tại đây c u ồ n b ã o dòng nước bên trong nhấc lên cái kia trọng đại mấy chục cân phá ma vung đao xoáy chặt phanh phanh b ọ t nước đánh tại mặt đao bên trên như là bom từng đoá từng đoán đổ tung cảnh tượng này nếu như muốn là để vương giáo đầu cùng lạc đại thiên trông thấy đoán chừng sẽ kinh hãi không ngậm m i ệ n g được dù sao mới vào đoán thể cảnh có thể tại đây tầng thứ ba bên trong lấy ra vũ khí cũng không tệ rồi tăng lên hiệu quả cũng là rõ ràng điều ra bảng họ tên lục trường sinh lực lượng hai mươi hai có thể sử dụng nhị giai điểm thuộc tính tăng lên tốc độ một ư ơ i bảy nam có thể sử dụng nhị giai điểm thuộc tính tăng lên thể chất hai mươi một không có thể sử dụng nhị giai điểm thuộc tính tăng lên cảnh giới nhất phẩm đoán thể cảnh võ kỹ hôn nguyên thung đại thành ba trăm hai mươi năm trăm n g ũ hổ bạo huyết đao tiểu thành hai trăm sáu mươi bốn trăm tám mươi kim cương tôi thể công tầng thứ hai sáu trăm linh một trăm linh dương năng hai mươi trả ma một trăm i triệu lần trước mắt tính gộp lại hoàn thành số lần bốn mươi tám một trăm h ệ thống ba lô một trăm tám mươi ba trăm điểm thuộc tính m ư ơ i điểm nhị giai điểm thuộc tính không điểm làm thô truy sát hai thành làm thô nội nhuyễn giáp một bộ làm thô trường mâu ba trôi hoang dại heo đen thịt m ộ ư ơ i cân thịt bò kho tương hai cân lương khô một cân đỏ ngựu tam bình chọn lọc thức ăn chọn lọc hát tích thịt bò năm trăm l chọn lọc kim sư thịt năm trăm l vật phẩm chăm sóc sức khỏe mạng nghị tăng lực hoàn sáu viên hổ cốt cường tráng thể rượu tám lượng kim thương cường khí hoàn m ộ ư ơ i khỏa tiến cấp tới nhất phẩm đoán thể cảnh về sau lục trường sinh ba cái thuộc tính lại lấy được sắp tới năm điểm thuộc tính tăng phúc ba loại công pháp độ thuần thục cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ bây giờ tu luyện đã đến bình muốn nhanh chóng tăng lên nhất định phải đi ra ngoài chém giết yêu ma mới được lục trường sinh c h ầ m rãi thở ra một ngụm c h ọ c khí đem một bộ này đều luyện qua về sau mới từ thứ ba mặt bản lui đi ra trở lại chân núi nơi đóng quân tìm tới cái kia phụ trách hai ngục đoán thể thác nước tiểu giáo đầu đem tính toán tu luyện số lần thẻ bài trả lại cho hắn bốn ngày nấc thang thứ ba dừng lại ba khắc đồng hồ thời gian người tiểu t ử này thật là một cái quái tải đáng tiếc ra tiểu giáo đầu hai tay đem tấm bảng gỗ nhận lấy lấy đó đối với lục trường sinh kính n g thậm chí còn có một ít định nọt ý tứ h ắ n ở nơi này phòng thủ hơn nửa năm còn chưa bao giờ thấy qua tiến triển c t như thế thần tốc người mấu chốt nhất là thiếu niên này tâm tính chi trầm ổ n cũng không hề tầm thường hắn mỗi lần chỉ là trời tờ m ở sáng sáng sớm mà đến hai canh giờ đợi đến bắt đầu lần lượt có thiếu niên khác tới tu luyện thời điểm hắn liền đã kết thúc cho nên cơ hồ không có bao nhiêu người gặp qua cái này tại tân sinh so t ạ i lúc đại phát thần vi lục trường sinh đến tột cùng là thực lực gì có thể đứng ở bậc thứ mấy tu luyện t r ư ơ n g ca quá khen ta tại đệ tam g a i luyện thể chuyện không hề giống để quá nhiều người biết hôm nay lên ta liền lý doanh đến lúc đó có thể sẽ ban đêm lúc không có người đến ngày nhiều tha thứ lục trường sinh chấp tay ha ha nhân phẩm của ngươi ta yên tâm ta nếu là ngủ cái này tấm bảng gỗ chính ngươi cầm đi về sau chờ ngươi phát đạt có thể dịu rắt xuống liền vạn phần cảm tạng trương tiểu giáo đầu thấy nhiều ngang ngược nhưng quá sớm vẫn lạc thiên tài nhưng chân chính có thể trưởng thành hay là muốn giống thiếu niên trước mắt này lục trường sinh gật đầu cười hàn huyên hai câu liền trở lại chữ đinh tam doanh ban này trong gian phòng không có m a hay nhưng lục trường sinh lại phát hiện trước kia vương ba giường chiếu chăn nệm quyển đã lấy đi chỉ còn lại một cái không tấm ván gỗ đoán chừng Hắn tại thác nước so tài lúc trực tiếp làm phản đến chữ giáp doanh còn bị chính mình đánh thành trọng thương tại đây trong phòng cũng rất khó ở tiếp nữa đi mà dương của mình thì bị thu thập không nhiễm một hạt bụi phía trên còn trưng bày một giỏ trứng gà cùng một quyển thịt khô bên cạnh có một phong thư lục trường sinh cười cười bên cạnh dọn dẹp hành trang vừa đánh mở xem xét mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ trường sinh huynh non nớt chi ý còn xin vui v ẻ n h ậ n Ơt đ i n h hai d o a n h thể huynh toàn dâng lên. Nguyên đệ、like、lai giờ phút này đạt được hai doanh các thiếu niên tán đồng lục trường sinh trong lòng vẫn còn có chút tiểu mãn đủ đến nỗi giáp danh o cùng bị hắn hô thảm nhất bính doanh nghĩ như thế nào liền không tại lo nghĩ của hắn phạm vi rất mau đánh xong hành lý lục trường sinh sờ lên phá ma dưới ánh mặt trời màu đen bạc mặt đao lấp lóe sơ sát tiêu điều vật trắng phá ma chúng ta lập tức liền muốn ra danh o chân chính đi đối mặt những cái tia yêu ma tự lẩm bẩm một câu quỷ đầu chấn ma vệ nhắc nhở hắn nhưng là một khắc cũng không dám quên đứng dậy đem đao trở vào bao đang chuẩn bị rời đi lúc một chút do dự hay là đem những thiếu niên kia mua cho đồ đạc của mình đều những này dù sao cũng là tình nghĩa của bọn họ chính mình mặc dù không cần nhưng nên cảm kích hay là muốn cảm kích l i doanh thủ tục cũng không phức tạp nhưng sau cùng một đạo lại là lại muốn từ tổng quản nội vụ đ i ề n hồng giáo đầu nơi nào qua một lần hay là tòa kia quen thuộc tiểu viện lần trước đến trước lục trường sinh vẫn chỉ là từ giếng bùn thôn đi ra cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên bình thường ngắn ngủi một tháng lần này thực lực của hắn đã là rèn mạch cảnh nhất phẩm chân chính v õ giả lục trường sinh không khỏi thổ thức trong lòng hơi cảm khái một phen liền đẩy cửa đi vào tìm tới điện hồng điện hồng thật cũng không nói thêm cái gì tại lúc đầu bọn hắn đi tới trại huấn luyện lúc cái kia danh sách thượng tướng tên của mình chém một cái sau đó liền đối với phía sau hắn một tên nửa năm kỳ lực sĩ t h ấ p giọng bàn giao một câu rất nhanh cái kia nửa năm kỳ lực sĩ liền lấy ra trước sau như một đồng tiền lục trường sinh nhứ mày hắn trong khoảng thời gian này treo m á y kiếm lời những cái kia làm thô binh khí lấy ra ngoài đ ổ i tiền cũng nhỏ hơn mười mấy lượn g bạc t í c h g ó t cái này một quan đồng tiền hắn tự nhiên t r ứ n g mắt nhưng đến trại huấn luyện trước đó đã nói rõ chỉ cần trở thành lực sĩ liền có thể nhận lấy hai sâu đồng tiền có tiền chấn ma thứ sáu đội chương năm mươi b ố chấn ma thứ sáu đội tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đ à o người bị phạt ly doanh cái này tiền lương a tự nhiên là muốn giảm phân nửa điền hồng hiếp đôi mắt nhỏ giọng nói cũng là âm dương và khí xin hỏi điền giáo đầu đây là trong doanh đầu nào điều lệ ta là bị phạt ly doanh nhưng trong tay của ta có trong doanh chính thức lực sĩ điều lệnh xem như chính thức trở thành lực sĩ lục trường sinh không có vươn tay lấy tiền chỉ là nhìn thẳng điền hồng con mắt lần này điền hồng lập tức phát hỏa vỗ bàn một cái muốn cùng ta g i ả n đạo lý chờ ngươi đến chấn ma vệ lại nói ngươi bây giờ liền là một cái nho nhỏ lực sĩ ngươi xứng s a o nói đối với hắn sau lưng nửa năm kỳ lực sĩ nháy mắt tiểu tử được đà lẫn tới cầm nhanh đi bằng không liền cái này một nửa đều không có cái k i a lực sĩ hiểu ý tiến về phía trước một bước phóng ra cười lạnh liền vung một quyền đánh tới hướng lục trường sinh mặt hắn nhưng là hôn nguyên thung tiểu thành cảnh giới dạy bảo một cái vừa mới vào doanh một tháng tân sinh còn không phải dư xài nhưng làm hắn kinh ngạc chính là chính mình một quyền này vậy mà đánh hụt chỉ thấy lục trường sinh hơi hơi nghiên thân dễ như chở bàn tay liền tránh mất tay trái nắm tay kìm lòng không được liền nghĩ hướng bụng của hắn đánh tới nhưng lại b ô n g nhiên nhìn thấy điền hồng trên mặt một màn kia nụ cười quỳ dị k í t sâu một hơi liền lại thu hồi lại mình ngược lại là dũng cảm nhưng là điền hồng cùng lý long là cá mẹ một lứa hắn không muốn lại bởi vì chính mình xúc động cho vương chấn viễn mang đến phiền phức húng chi cái này điền hồng chí ít cũng là đoán thể cảnh ngũ phẩm trở lên cao thủ điền giáo đầu đầu quy củ này ta cũng chưa nghe nói qua à có thể hay không cho ta cũng giải thích giải thích sau lưng đ ô n g nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thô k ạ n h thanh âm lục trường sinh nhìn lại là lý thuyết chỉ thấy hắn đầu tiên là đối với lục trường sinh cười, cười. sau đó khuyên tay nhìn về phía đ i ề n hồng nha lý thiết quản sự chẳng lẽ loại chuyện nhỏ nhặt này ngài cũng muốn quản á đ i ề n hồng hít mắt bên trong trại huấn luyện tất cả phòng quản sự cùng giáo đầu cung cấp mà phòng chế tạo là bên trong trại huấn luyện trọng yếu tài chính nơi phát ra lý thiết có tay người tốt đi tới chỗ nào cũng không e ngại ta hôm nay là đến cầm tiếp theo quý chúng ta phòng chế tạo cần thiết quán tài danh sách cho ngươi tiểu từ này là chúng ta phòng chế tạo người nói thế nào lý thiết đem một cái màu làm sổ sách lắc tại điện hồng trên mặt bàn hắn đã sớm nhìn cái này âm dương q u á i khí mập mạp không vừa mắt nhưng không có cách nào người này khoản làm giọt nước không lọt ai cũng bắt không được thót của hắn nhưng là hôm nay nhưng khi dễ đến người một nhà đặc biệt là hắn vô cùng xem trọng lục trường sinh trên người cái này hắn liền nhịn không được úc nếu là lý t h i ế t quản sự lên tiếng chẳng qua là một phẩy không không không văn đồng tiền mà thôi mang tới điện hồng con chuột lông mày n h ư một cái lúc này mới nhớ tới lúc trước chính mình bút lớn một câu là đem hai cái từ giếng bùn thôn đến thiếu niên phái đến phòng chế tạo đi có thể hắn không nghĩ tới cái này lục trường sinh vậy mà quan hệ cùng lý t h u ế t chỗ tốt như vậy đã như vậy cũng không cần thiết bởi vì những vật này theo lý thuyết náo động đến quá cương gây thù hẳn quá nhiều thế là sắc mặt của hắn dừng một chút sai khiến sau lưng lực sĩ lại mang tới một con tiền lục trường sinh cầm đi đây chính là lý thuyết quản sự mặt mũi đ i ề n hồng cười nói lý t h i ế t lúc này mới hừ nhẹ một tiếng xem như đ i ề n hồng tiểu t ử này thất thời cho mình mặt mũi trường sinh người tại đoán thể thác nước chuyện ta đều nghe nói làm không tệ là chân nam nhân lần này r a doanh trong lòng đừng có quá nhiều gánh vác có chuyện gì khó xử tùy thời tìm chúng ta phòng chế tạo huynh đệ lý t h u ế t đem cái kia một con tiền nhét vào lục trường sinh trong tay dạn dò thiết ca cảm ơn ta vốn còn muốn cùng đi phòng chế tạo cùng ngài từ bên đây mặc dù ta trở thành lược sĩ nhưng là còn hy vọng về sau có thể cùng ngài tiếp tục học đao lục trường sinh thật tâm nói bên trong trại huấn luyện mặc dù tan cốc nhưng trong khoảng thời gian này hắn nhưng từ lý thiết cùng vương c h ấ n viễn trên thân cảm nhận được có lẽ là tịnh nghiệp sở vừa mới thành lập lúc mới có loại kia giúp đỡ quốc gia chém yêu vệ đạo võ giả chi phong bọn hắn đều đối với mình trợ giúp rất nhiều phần ân tình này cũng đều ghi vào đáy lỏng nhưng là thiết ca cái này quan đồng tiền ta không thể nhận hắn lại đem lý thiết nhét vào trên tay mình cái kia quan tiền đặt ở điện hồng trên mặt bàn cười nói điện hồng giáo đầu nói chờ ta trở thành trấn ma vệ lại cùng hắn tới nói đạo lý lời này ta nhớ kỹ thiết ca ta cũng đi trước tịnh nghiệp sở nha môn đưa tin xuống tới lại đi nhìn ngài lục trường sinh c h ắ p tay liền cũng không để ý tới mặt thành màu gan heo điện hồng bước nhanh rời khỏi khu nhà nhỏ này sau khi đi ra h í t vào một hơi thật dài khí lục trường sinh hai mắt phát lạnh trấn ma vệ liền la tiếp xuống mục tiêu của mình tất nhiên điện hồng muốn lý luận đến lúc đó liền cẩn thận cùng hắn lý luận tình n g h i ệ p sở nha môn cùng trại huấn luyện vị trí cách không xa m ộ ư ơ i năm phút trái phải lục trường sinh liền đi tới cùng bên trong trại huấn luyện lối kiến trúc cùng loại định viện ngay ngắn ba tiến vào ba khu bốn phía đều là đèn kịt một m à u cho người ta một loại lanh khóc sơ sát tiêu điều cảm giác lục trường sinh đem điều lệnh đưa lên về sau liền bị người gác cổng một người mang theo hướng bên trong tiến vào đi không có mấy bước liền chuyển đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn a tay của ta cứu mạng a ha ha đây chính là tây hà chấn tiết thủ ban ban chủ hắn cấu kết yêu nhân bây giờ bạch lao đầu chính cho hắn rửa mặt đầu người kia khỏe miệng lộ ra một t i a c ư ờ i rửa mặt lục trường sinh trong lòng không rét mà run là cái gì rửa mặt có thể làm cho người phát ra thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là tiếng tê ơ t ị n h nghiệp sở không giống với huyện nha nơi này chỉ phụ trách bắt lấy cùng thẩm vấn cho nên không có xử án đại sành chỉ cần là bị tịnh nghiệp sở trộm tới người vậy ngươi liền là có tội rất nhanh lục trường sinh liền được đưa tới một chỗ lệch phòng qua chỉ chốc lát liền từ ngoài phòng vào hai người một cái tuổi trẻ một chút chỉ có trên dưới ba mươi tuổi trái phải một thân màu tím đen phi vũ phục eo đeo trường đao treo lấy một khối màu đen chấn ma vệ bài một cái khác thì là tuổi tắc muốn già hơn một chút màu đen áo vải không có gì đặc biệt trang trí chỉ ở chỗ ngực có thêu một cái lực chữ gặp qua hai vị đại nhân lục trường sinh vội vàng đứng dậy hành lễ ha ha ta cũng không tính là cái gì đại nhân giống như ngươi chỉ là lực sĩ ta gọi lý đại phú vị này là c h ấ n ma vệ lưu thiên tứ đại nhân cũng là chúng ta thứ sáu đội đầu năm đó tuổi muốn lâu một chút người trung niên cười giới thiệu mà trẻ tuổi một điểm thì là trực tiếp ngồi xuống trên ghế chính lục trường sinh cái này đều lệnh thảo luận ngươi có phạm nhân cảnh cựu phẩm thực lực lưu thiên tứ nhũ lông này do xét ánh mắt nhìn về phía lục trường sinh một cái tay k h á c thì là ngắm nghĩa hắn cái kia phần điều lệ n h phía trên này là lục trường sinh lai lịch giới thiệu v ă n tắt thực lực đương nhiên còn có hắn tại đ o á n thể thác nước so tài lúc phạm sai lầm đúng vậy lục trường sinh ngầm đầu không kiêu ngạo không tự ti trả lời cũng không có đem mình đã đột phá đến đ o á n thể cảnh chuyện nói ra Tiểu một bên cái kia trung mặt đột thể tiểu tử cái kia niên biến. rồi mới bao nhiêu lớn, liền đã đến phạm nhân cảnh phẩm. phá phẩm, khẽ Hắn cảnh nhị năm Dù vậy, vừa nay này bên cũng đến đoán lực sắc là sĩ đã có cái phạm nhân cảnh sáu mươi bảy phẩm liền xem như không tệ q một chương năm mươi sáu hồ sơ vụ án chương năm mươi lăm hồ sơ vụ án chương năm mươi lăm hồ sơ vụ án tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đao cũng không tệ lắm so với bình thường lực sĩ thực lực mạnh hơn không ít ngươi trước đó ở trong trại huấn luyện từng có cái gì ân đoán phạm qua sai lầm gì không liên quan gì đến ta ở bên trong tịnh nghiệp sở chỉ nhìn thực lực cùng chiến công đã như vậy ta liền trực tiếp trước theo một năm kỳ lực sĩ đãi nộ cho ngươi đương nhiên để ngươi gánh chịu cũng không chỉ là mới từ trại huấn luyện đi ra phổ thông lực sĩ trách nhiệm bắt đầu từ hôm nay ban đêm ngươi liền cùng lao lý phụ trách tuần tra đêm ban ngày như thường lệ tu luyện lao lý ngươi dẫn hắn làm quen một chút đi lưu thiên tứ phất phất tay lao lý gật đầu lĩnh mệnh liền mang theo lục trường sinh lui trước đi ra tiểu lục ngươi không cần công nghệ ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở linh quần áo chật chật nhỏ như vậy tuổi tắc liền có p h ạ m nhân cảnh cựu phẩm thực lực còn từ lực sĩ làm lên là đắc tội người nào a lao lý chẹp chẹp miệng một mặt thổ thức bình thường mà nói có loại thiên phú này thiếu niên trại huấn luyện cũng sẽ không tùy tiện thả ra làm l ự c sĩ dù sao bồi dưỡng được một nhân tài không dễ dàng không cần thiết sớm như vậy liền để bọn hắn tiếp xúc những cái kia khủng bố yêu ma lý ca vậy cũng là chuyện đã qua hay là xin ngài bị liên lụy nói cho ta một chút chúng ta l ự c sĩ trách nhiệm đi lục trường sinh không có chính diện trả lời lao lý sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy gặp hắn cố ý đổi chủ đề cũng không hỏi tới nữa cười nói chúng ta nam dương chấn tịnh nghiệp sở trừ bỏ nơi k h á c công cán tổng cộng có mười tám tên chấn ma vệ nhưng là mỗi một vị trấn ma vệ thủ hạ l ư c sĩ nhưng chí ít có mười mấy tên ngay bình thường chỉ cần chúng ta lưu đầu không có nhiệm vụ vậy chúng ta những ngày làm l ự c sĩ cũng không có chuyện gì có thể trở về trại huấn luyện cũng có thể tự mình tu luyện tăng thực lực lên thông thường trách nhiệm chủ yếu là tuần tra đường phố giám sát cùng điều tra tuần tra đường phố liền là vừa mới cho chúng ta công việc ban ngày an toàn một điểm đều là thực lực yếu kém nửa năm kỳ l ự c sĩ tuần tra đường phố buổi tối chính là chúng ta những n à y kẻ ra đời còn có giống lục lao đệ như ngươi loại này thực lực đột xuất giám sát liền là nếu như những bang phái kia tô môn võ đạo thế gia có cái gì dị động lời nói liền cần chúng ta giám thị bí mật đến nơi nói điều tra đó chính là nhằm vào nào đó hạng nhiệm vụ giai đoạn trước cần chúng ta tìm hiểu thu thập tình báo tuần tra đường phố giám sát điều tra lục trường sinh trong lòng âm thầm đem mấy cái này trách nhiệm n h ớ kỹ chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là mình coi như là dấu diếm báo thực lực vậy mà đều bị phân chia đến tuần tra đêm trong tổ lý ca vậy như thế nào mới có thể trở thành chấn ma vệ đâu chúng ta nhiều như vậy l ự c sĩ hàng năm có bao nhiêu có thể thăng chức chấn ma vệ a lục trường sinh lại hỏi ha ha muốn trở thành chấn ma vệ a là một m phổ thông lực sĩ muốn trở thành c h ấ n ma vệ cần hai điều kiện một là thực lực ít nhất là lục phẩm đoán thể cảnh trở lên một cái khác liền là ít nhất phải hiệp trợ c h ấ n ma vệ từng có ba lần trở lên chém giết yêu ma biểu hiện lập công nói đến đây lao lý dừng một chút lời nói thấm thía nhìn về phía lục trường sinh nói lục lao đệ ngươi chính xác thực lực không tệ nhưng ta ở trong tịnh nghiệp sở vài chục năm gặp quá nhiều đỉnh cấp hải tử vì biểu hiện lập công thật mạnh khoe khoang kết quả bị yêu ma giết chết ta cho rằng đáng giá nhất chú ý liền là bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình cho nên mọi thứ cần lưu lại ba điểm lực không muốn cậy mạnh chúng ta dù sao chỉ là cái lực sĩ mà thôi ta mười mấy năm qua mặc dù không có gì đại công nhưng vẫn là làm ăn cũng không tệ dù sao cũng so những cái k i a trôn ở phía dưới ăn đất vàng thiên tài tốt lao lý biểu lộ lại có chút đắc ý lý ca dạy bảo chính là lục trường sinh gật gật đầu cái này lao lý liền là điển hình quan trường kẻ già đời hình bình thường chưa nói tới có cái gì sai lầm lớn nhưng nếu như xuất lực lời nói cũng sẽ không xông lên phía trước nhất bo bo giữ mình điển hình đại biểu h á n loại này xử thế thái độ không thể nói không tốt nhưng lục trường sinh rõ ràng lại cũng không thích hợp chỉ có trảm yêu trừ ma mới có thể tăng lên năng lực chính mình cho nên mặt ngoài ứng thừa hai câu hai người cũng không có nói thêm nữa rất nhanh liền đi tới phòng xá lực sĩ phòng xá mặc dù nhỏ nhưng để lục trường sinh vui mừng là rốt cuộc một người một gian về sau mỗi ngày ăn cái gì không cần lại lén lén lút lút căn phòng trên mặt bàn trong trình trình tề tề là một bộ màu đen lực sĩ phục còn có một thanh màu đen nhánh bội đao Tốt. Ban đêm tuần tra đường phố muốn tới thật Ban ban đường muốn ngày nghỉ ngơi thật tốt. ngươi nếu nhảm chán, có thể đi đi nhà bên trong đêm phố phòng khuya, thực thể đi ti đã sơ là có sự hồ không muốn đến trễ về sau trước hết rời đi phòng trong gian phòng lập tức an tĩnh lại lục trường sinh đem trên mặt bàn đao rút ra công nghệ thô giáp cho dù là ở trong phạm phẩm cấp cũng thuộc về độ tranh lệnh cái chủng loại kia thua xa chính mình phá mà đem đao thu hồi bất quá cũng là dựa theo lao l ý nói lực sĩ nói ít cũng có gần hai trăm tên còn thường xuyên hy sinh vì nhiệm vụ có thể cho xứng cái gì tốt đao đâu không nghĩ nhiều nữa lục trường sinh từ hệ thống bên trong đưa ra thức ăn đem cơm chưa đối phó đi qua sau trước hết nghỉ ngơi mấy canh giờ thẳng đến sắc mặt trời lặn phía tây lúc lục trường sinh thực sự không ngủ được liền quyết định đi trước phòng hồ sơ nhìn xem phòng hồ sơ không lớn hai cái bằng con năm mươi sáu đứng hàng làm bằng gỗ cao giá sách trên kệ chất đầy hồ sơ nhưng là có thể trông thấy càng đến gần bên trong cái kia hai hàng phía trên đều che một tầng thật giải thổ hết sức hiển nhiên là rất lâu không có người lật qua lật lại qua nơi này có một cái lão văn sách cùng một tên cụt một tay l ự c sĩ ở nơi này trông giữ một năm kỳ l ự c sĩ chỉ có thể nhìn phía trước nhất cái này hai hàng đằng sau không cho phép tham khảo cái kia lão văn sách dặn dò một câu liền tiếp tục tự mình túi đầu xuống nhìn xem sách đến nôi cái kia c ụ một tay l ư c sĩ thì là ở một bên bên cạnh có chút cật lực sửa sang lại giá sách bên cạnh giám thị lục trường sinh động tác lục trường sinh gật gật đầu hàng này nói ít cũng có mấy chục bộ hồ sơ đằng sau mấy hàng liền xem như để hắn nhìn như thế một hồi thời gian cũng không nhìn xong tùy ý chọn mấy quyển đại tấn bảy mươi tám năm tháng năm nam dương trấn tây duyệt lai khách sạn một đội khách thương m ộ ư ơ i năm người một đêm chết bất đắc kỳ tử nội tạng đều mất ghi chép người thứ m ộ ư ơ i đội trấn ma vệ trịnh xong đại tấn bảy mươi tám năm tháng m ư ơ i nam dương trấn cùng hồng thôn lưu gia lão nhân trong đêm bỗng nhiên hành hung đổ sắt một nhà tám miệng đã bị đánh chết ghi chép người đội thứ ba chấn ma vệ lý thanh đại tấn bảy mươi chín năm một tháng nam dương chấn bên trong nơi say b ộ t ông chủ đặng thị ly k ý mất tích sau ba ngày phát hiện thi thể càng đã bị chia mười tám đoạn phân tán trong thành b ộ t phía ghi chép người thứ mười ba đội chấn ma vệ lý hồng lục trường sinh một quyển một quyển nhì n tới mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là không nghi tới nhìn như mặt ngoài hòa bình nam dương chấn bên trong nguy cơ tứ phía yêu ma hoành hành bách tính không dễ nhưng tịnh nghiệp sở nhân lực cuối cùng có hạn Mặc dù đãi năm g nhưng ộ thật tốt, tính tư chân chính chịu vì bách tính vô tư kính dân n vì vô s i nay liền là đại tấn bảy mươi chín năm cái này hồ sơ thứ tự là từ sau hướng phía trước thời gian càng ngày càng mới lục trường sinh thế là nhảy qua mấy quyển đi thẳng đến phía ngoài cùng hàng này lật xem ra quả nhiên không thấy bao lâu đã tìm được mục tiêu của mình đại tấn bảy mươi chín năm bốn tháng nam dương chấn giang ra cả nhà bị diệt đi án phong cách hư hư thực thực ngoài thành hát phong trại đại tấn bảy mươi chín năm bốn tháng Lương t một một hư hư thực thực hồ ự c đường p h sơ vụ án nói khái quát án này thủ pháp trước kia từng ở trên lạc quận xuất hiện vì tà giáo yêu nhân luyện chế cựu sát quỷ mẫu chi pháp cần tập hợp đủ chín cái mệnh cách thuần âm đồng hải đem hắn chặt đức tứ chi quả nhiên n ế t h la nhị thẩm chết cùng cựu sát quỷ mẫu có quan hệ lục trường sinh chỉ cảm thấy toàn thân có chút lạnh leo mà lại cái này thứ năm chấn ma vệ liền là chính mình vị trí cái này đội lưu thiết tứ đại nhân xin hỏi một chút cái này quyền án tông nâng lên đến cái khác văn quyền ở nơi nào ta có thể xem thêm một chút sao lục trường sinh vô cùng khách khí đem la nhị thẩm cái kia hồ sơ cho cái kia văn thư nhìn không được cái này mấy quyển đều là từ huyện khác phân phối đến đây hợp lại hồ sơ vụ án ngươi một cái nho nhỏ l ư c sĩ không có quyền xem xét đi thôi đi thôi ta cũng nên đánh bão cái kia văn thư lão tiên sinh rỗi lưng một cái c ự tuyệt vô cùng dứt khoát lục trường sinh liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ trong lúc bất chi bất giác sắc trời đã bôi đen hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái kia hồ sơ bông xuống rời đi bất quá mặc dù không có trông thấy quỷ đầu c h ấ n ma vệ cái t i a quyển nhưng hôm nay thu hoạch được tin tức cũng đủ nhiều thế là hắn liền trở về phòng đổi cái t i a một thân màu đen l ự c sĩ đồng phục nhấc lên phá ma đao ra tịnh nghiệp sở nha môn t r ờ i đã gần đen khu đông thành chỗ ở tuyệt đại đa số đều là bình dân đối với bình dân mà nói trong đêm căn bản không có cái gì giải trí hoạt động lại thêm ban đêm ác quỷ yêu ma nhiều lần ra cho nên phần lớn người đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng mặt đường bên trên chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái bán bánh hấp bày rượu người bán hàng rong lúc này mới chậm chạp lôi kéo tấm ván gỗ xe về nhà tiểu lục đến rồi đêm dài đằng đắng mặc dù là đầu mùa xuân nhưng không có rượu có thể khó chịu tại đầu phố lao lý nhìn đến cũng sớm đã đến đến rồi hắn đánh một bầu rượu cũng đừng tại bên hông nhìn thấy lục trường sinh đến rồi về sau liền cũng làm cho người bán hàng rong cũng cho hắn đánh một bình đa t ạ lý ca rượu này bao nhiêu tiền ra cho ngài lục trường sinh nhận lấy mở ra một nhét vào chóp mũi người người mặc dù số độ không bằng trước thế rượu trắng nhưng lại có một câu n g ọ t liệt m ù i rượu đều là huynh đệ khách khí cái gì về sau lao đệ tiền đồ kéo ca ca một cái liền tốt chúng ta đi thôi vừa nói lý đại phú từ phía sau trong bao nhỏ móc ra một tấm bản đồ để lục trường sinh t r ư ớ c quen thuộc tốt tuyến đường xem xét bản đồ lục trường sinh phát hiện bọn hắn phụ trách tuần tra đêm tuyến đường này là từ lương thực đường phố mai cho đến cửa thành đông vùng này nhưng mà bên trong lại đã bao hàm rất nhiều hắn quen thuộc địa phương lương thực đường phố chữ đinh hẻm cùng với hôm nay mới vừa từ hồ sơ bên trên trông thấy tân hắn n g a i ngay sau đó lý đại phú lại từ trong ba l ô móc ra hai dạng đồ vật hai cái lục trường sinh từng tại bên trong trại huấn luyện gặp qua hỏa vân tiễn còn có một cái màu đen đèn lồng cái này đèn lồng thiết kế có chút q u dị tại đèn thân bốn đạo khung sắt bên trên điêu khắc bốn đầu sinh động như thật tiểu x à miệng rắn chỗ chứa một c h â u miệng rắn phía dưới thì có một cái lỗ khảm dùng để tiếp được cái này sắt c h â u mà đèn thân bên trong chứa không phải dầu thắp mà là một bản màu xanh vật dạng sắp thể lý ca cái này đèn lồng thì có ích lợi gì lục t r ư ờ n g sinh có chút h i ế u kỳ cái này gọi tứ nghi tham quỷ đăng có cái này m ọ n đèn lồng nên có yêu ma quỷ quái tới gần chúng ta phạm vi ba trăm m ở bên trong đều sẽ có cảm ứng ở phương vị nào cái này tiểu xả trong miệng sắt trâu liền sẽ rơi vào bên nào chúng ta có thể xem yêu ma thực lực lựa chọn chiến đấu hoặc là kéo vang hỏa vận tiễn tùy thời chạy đi lý đại phú cười giải thích một phen liền đem đèn này n ó n lửa ánh sáng b ư ớ c lên ánh sáng màu lam cực kỳ ưu ám cơ hồ không được chiếu sáng hiệu quả có thứ đồ tốt này như thế nào lực sĩ tỷ lệ hao tổn sẽ còn cao như vậy a lục trường sinh không chỉ có cảm thán một câu cũng có chút trông mà thèm tình nghiệp sở không hổ là đại tấn vương triều bên trong nhất là chuyên nghiệp cùng yêu mà chiến đấu cơ cấu bảo vật này mặc dù không thể thực tế tăng cường sức chiến đấu nhưng hiệu quả nhưng tương đương với tự động cảnh báo tại có lúc nói không chừng liền có thể đưa đến cứu mạng hiệu quả nghĩ là chuyện tốt nhưng là thứ này chỉ có thể báo động trước nếu như muốn là gặp phải yêu ma quá mạnh mẽ liền xem như ngươi kéo vang lên hỏa v ậ n tiễn không đợi được phòng thủ c h ấ n ma vệ đại nhân chạy đến nói không chừng ngươi liền biến thành một bộ t h â y khô mà lại thế đạo này đ ụ n g q u ỷ có nhiều việc đi chúng ta muốn trước dò xét quỷ quái thực lực nếu như là nhỏ yếu quỷ quái chúng ta nhưng kéo vang lên hỏa v ậ n tiễn nhiều lần sẽ phải chịu cực nặng xử phạt nếu như được đưa đến nha môn bạch lão đầu nơi nào có lúc còn sống còn không bằng chết đâu dù sao chúng ta lực sĩ mệnh coi là gì chứ lý đại phú tự hồ tự rễu cười, cười liền không lại nói nhiều dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước lục trường sinh chỉ có thể nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau cẩn thận cảnh giác đánh giá tình huống chung quanh nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình làm có chút dư thừa dựa theo lý đại phú kinh nghiệm quỷ quái cũng đều quỷ tinh đây bây giờ còn chưa có hoàn toàn vào đêm giữa thiên địa âm khí còn chưa tới thịnh vượng nhất thời gian thúng chi hay là tại nhân khẩu tụ tập dương khí tràn đầy thành chấn bên trong cho nên nếu thật là sẽ ra chuyện cũng muốn đợi đến sau nửa đêm đi tới đi tới liền đến lương thực đường phố cũng chính là lúc trước la nhị thẩm một nhà chỗ ở rất nhỏ giờ phút này có chút tàn tạ cửa gỗ bên trên dán hai tấm do tỉnh nghiệp sở làm nước sơn trắng sơn giấy niêm phong gió lạnh t v ổ i qua giấy niêm phong bên cạnh bị thổi dì dạo vang dội đinh đinh đinh trong sân phản phất lại xuất hiện cái kia quỷ dị tiếng trung lục trường sinh không khỏi lạnh cả tim đã hồi lâu chưa từng xuất hiện cái kia cỗ trên lưng bị ánh mắt âm lãnh để mắt tới cảm giác nguy hiểm lý ca n g ư ơ i có nghe hay không thấy thanh nhắm gì lục trường sinh lại cảnh giác lên tay vô u hướng bên hông phám a không có a trường sinh huynh đệ không muốn nghi thần nghi quỷ chúng ta có đèn đâu lý lớn phúc nhấc nhấc trên tay đèn ngáy mắt ra hiệu an ủi lục trường sinh nói cái này một nhà a là có chút tà môn nghe nói bên trong hải tử đều bị mẹ hắn chém đ ứ t tứ chi chặt thành bánh nhân thịt cái này án cùng một đám tà tu có quan hệ nghe nói bọn hắn trong bóng tối luyện chế cựu sát quỷ mẫu cái này nếu như muốn là một khi luyện chế thành toàn bộ nam dương chấn nguy hiểm lý đại phú vừa nói thấy lục trường sinh nghe nhật thần vừa cười vô vô bờ vai của hắn tiểu tử đừng suy nghĩ nhiều vụ án lớn như vậy không có quan hệ gì với chúng ta thậm chí lưu đầu cũng chỉ là phụ trách điều tra chuyện này tiếp lấy đi thôi nói Hắn liền tại ự mình h ư giữa trước đường i chính ngừng lại một chiếc tre kín chiếu dơm xe lửa xe trên bảng dơ lên chính là một mụn đen nhánh quan tài cái tia dáng người hơi mập ông chủ trần tam bình ngay tại hướng trên quan tài đâm giấy thử bên cạnh trưng bày đóng tốt người giấy cùng vòng hoa sáng trang ở dưới bóng đêm, lý ra thứ t lôi à u tiểu lão h nhân đây không phải không có cách làm một nhóm mua bán cũng là muốn nuôi sống gia đình nhà ngại ngoại mắt tiểu nhân lúc này đi trần tam bình lập tức liền có nghèo có chút dầu mở trên mặt tràn đầy chất đông cười một bộ h è n mọn định mọn bộ dáng cái này còn tạm được ta biết các ngươi chơi nghề này m ệ n h cứng rắn nhưng gần nhất trong thành không an toàn đến lúc đó đền mất mạng nhỏ mình thời điểm đừng trách ông không có nhắc nhở ngươi lý đại p h u thấy hắn như thế lòng hư vinh ngược lại là thỏa mãn cực lớn cười cười lại đem lục trường sinh kéo ra ngoài vị tiểu huynh đệ này gọi lục trường sinh về sau cũng là cùng ta phụ trách chúng ta mảnh này khu vực quản lý các ngươi chưa quen biết một chút úc nhỏ lục đại nhân tốt trần tam bình sửng sốt một chút sau đó vẫn như cũng là một bộ hẹn mọn bộ dáng lục trường sinh trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ hắn thật chỉ là mệnh cứng rắn mà thôi dù sao thực lực dễ dàng ẩn nút nhưng loại này khắc vào tầng dưới c h ố t b á c h tính trong thực chất hèn mọn cùng ánh mắt là rất khó bắt trước bất quá căn cứ chính mình an bài lý n h ư u theo dõi hắn đủ loại hành vi đặt ở bất kỳ một cái nào người bình thường trên người đều có thể nói là đang tìm cái chết có thể người này vẫn sống thật tốt nói do hắn khẳng định có cái gì cái khác chỗ hơn người chỉ có điều g i ấ u g i ế m rất sâu người tốt về sau thỉnh chiếu c ấ nhiều lục trường sinh giơ tay lên một cái đắp lễ nhưng lại tại lúc này cái kia quan tài đằng sau bỗng nhiên phát ra một trận tiếng động、Bá. cái nào nghiêng về một bên suy nghĩ bé trai đ ỗ n g nhiên từ phía sau xe chui ra từ bạch trên mặt lộ ra ngây thơm đụ cười nhìn về phía lục trường sinh đại ca ca ngươi còn chưa chết hì hì nhưng là lần này sau lưng ngơi ư lại thêm một cái quỷ con mắt hắn ngay tại nhìn chằm chằm ngơi ư đây tiểu hai này bỗng nhiên xuất hiện lục trường sinh cùng lý đại phú đều bị h ù nhảy một cái đặc biệt là lý đại phú đạo đều rút ra dẫn theo đèn lồng hướng về phía đứa nhỏ phương hướng lung lay đến mấy lần chỉ là cái tia tiểu xạ nhưng chậm chạp không có đem trong miệng hạt trâu nôn xuống tới thế mới biết vừa rồi chỉ là sợ bóng sợ gió một trận lý ra tiểu lục đại nhân thật thật xin lỗi đây là nhà ta cái kia nhóc con đầu không dùng được nói lung tung nói lung tung trần t a m bình vội vàng tiến lên đến dạy dỗ tiểu hài tử kia một trận này mới khiến hắn thành thành thật thật ngậm m i ệ n g lại cái này hơn nửa đêm hụ chết người con miệng đầy mê sảng về sau đừng để hắn chạy loạn lý đại phú nghiêm nghị quát tháo nhưng dù sao hắn chỉ là một đứa bé cũng không có dẫn phát tứ nghi tham quỷ đang phản ứng cho nên cũng liền không nhiều so đo thế nhưng là lục trường sinh lại là trực giác tê cả ra đầu tiểu hài này lần trước nói mình đỉnh đầu quỷ khí l ự lờ quả nhiên nửa đêm liền có quỷ đầu trấn ma vệ tìm đến mình hôm nay hắn nói lại thêm một đôi quỷ con mắt mình quả thật từ lần trước chém giết la nhị thẩm quỷ đầu về sau liền một mực cảm giác phía sau có đồ vật đang nhìn chăm chú chính mình hôm nay chính thức rời đi nơi đ ó n g quân đến ban đêm sau đó loại cảm giác này càng hơn ha ha không nói không nói lục tiểu đại nhân nhiều hơn bảo trọng có giành thường đến trong tiệm ngồi cái kia trần tam bình cười cười cùng lục trường sinh lần nữa nắm tay lại dán tại bên thai thấp giọng nói một câu cái gì về sau liền lôi kéo cái kia bé trai bên trên xe lửa vội vã hướng cửa thành đông mà đi tiểu lục hắn cùng ngươi còn nói gì không phải là bị tiểu hài này mê sảng hù dọa không có chuyện gì như thế đứa nhỏ chúng ta bình thường tuần tra ban đêm thời điểm không nói gặp qua hơn một trăm mười mấy cái cũng nhìn được lý đại phú thấy lục trường sinh một bộ ngưng trọng biểu lộ vội vang tới khuyên an ủi một câu lục trường sinh lúc này mới kịp phản ứng miễn cưỡng cười nói ta không sao trần lao bản cũng không nói cái gì chỉ là căn dặn chúng ta cẩn thận thôi chúng ta tiếp tục tuần tra đi nói hai người liền tiếp tục lên đường đối với đứa bé kia lời nói trong lòng của hắn nhưng thật ra là vô cùng để ý kỳ thật tối nay lục trường sinh tự nhiên có thể tìm cái lý do xin phép nghỉ ngơi tránh ra một kiếp này nhưng bây giờ mình đã rời đi c h ạ y huấn luyện che chở tránh được m ù n g một không tránh được mười lăm nên đối mặt luôn có đối mặt mà lại sau lưng một mực bị gấp c h ầ m c h ầ m cảm giác cho dù ai cũng sẽ vô cùng khó chịu không bằng sớm làm đoạn lục trường sinh bây giờ đã đến đoán thể cảnh nhất phẩm nhưng chân chính chiến đấu thực lực nhưng không thể so tam phẩm yếu cho dù là cấp yêu binh cùng tiểu quỷ bên trong mạnh hơn yêu ma quỷ quái đều tuyệt gánh không được chính mình ngũ h ổ bạo huyết đao thứ hai h ổ h ú n g chi lục trường sinh yên lặng theo ở phía sau hắn mở ra tay trong lòng bàn tay là một cái dùng cây trúc làm tay cầm đao cùng khiên tròn người chúc nhỏ đây chính là vừa mới trần tam bình nắm chắc tay thời điểm g i a o đến đổ trên tay mình con lặng lẽ dặn dò chính mình chuẩn bị một ngũ n g á liêu nước thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng cái này có thể cứu mạng lục trường sinh cũng không rõ ràng câu nói mới vừa rồi kia đối với lý đại phú mà nói nghe chỉ là một câu phổ thông khách sáo nhưng đối với chính mình nhưng có thể rõ ràng nghe ra hắn tựa hồ có ý ở ngoài lời chỉ có điều vừa rồi có người n g o à i tại nhưng không tốt biểu lộ ra ngày mai đi tìm hắn một chuyến lục trường sinh trong lòng âm thầm quyết định đương nhiên trước đó muốn tại tịnh n i ệ p sở làm tốt lập hồ sơ như thế chính mình cho dù gặp được cái gì bất chắc t ị n h nghiệp sở bên trong c h ấ n ma vệ vẫn có thể đến cứu mình đêm đen gió cao ánh trăng lạnh leo chiếu vào bên đường những cái k i a cửa hàng nhỏ cùng tấm ván gỗ trên xe gió lạnh thổi phá lệ khiếp người bây giờ mặt đường bên trên đã triệt để không có người lục trường sinh cùng lao lý đi vào tân an ngai cái này một mảnh bị mặt đường bên trên hai hàng cao ốc chỗ cản cho nên đều là từng cái đen như mực ngõ nhỏ ngõ nhỏ hai bên còn chất đầy các loại người bán hàng rong buôn bán dùng g ọ n mục và thức ăn cùng bao tài rách bên h ô n hắn rượu đã uống sạch cũng tại vừa mới lục qua cầu nhỏ lúc len lén đổi thành một bình đút lấy lá liêu nước sông. tiểu lục người dẫn theo đèn vừa v ậ n ta thuận tiện một chút cái này một đêm đã lớn tuổi rồi liền là không bằng người trẻ tuổi lý đại phu đến đầu tường hướng về phía một cái màu nâu vạc lớn liền bắt đầu giải lên dây lưng quần một bên giải ra một bên k h ẽ hát đối với lục trường sinh nói ta nói cho ngươi coi như ngươi không may chúng ta trực luân phiên đến khu đông thành cái này phá địa nếu như có thể đi hà tây thuyền hoa bên kia tuần tra đêm chật chật bảo đảm dạy ngươi lưu luyến lại quên trở về hắn say mê trong đó nhưng lục trường sinh trong lòng n h ư một mực căng thẳng dây cung dù sao cái kia trần tam bình bên người mẹ trai miệng thế nhưng là quá độc c hắn ú Phú n vòng, liền đến canh giờ có thể đi về nghỉ ngơi. quần nhức lên, cười đi tới. Lục trường sinh gật gật đang muốn mở rộng chân thời điểm, lại phát hiện không g giờ gật gật ta tiếp thôi, tiếp thể trở tới. thời phát thích qua hai đi đi Đại cười đi điểm, lại hợp. lấy Lý Lục đem đầu, h về có bước mở đột nhiên quay đầu tại bọn hắn vừa mới đi ngang qua cuối hẻm nơi đó đột nhiên xuất hiện ba cái màu nâu v ạ i gạo lớn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng vừa rồi nơi đó cũng không có cái gì v ạ i gạo mà lại cái này vạc nhìn xem cũng dị thường nhìn quen mắt q một chương năm mươi chín cái bình q u y đồng chương năm mươi tám cái bình quỷ đồng chương năm mươi tám cái bình quỷ đồng tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đao cái kia vại gạo rõ ràng liền là tại la nhị thẩm nhà nhìn thấy qua đem nhị cậu làm thành nhân côn cái kia lý ca chỉ sợ không thích hợp lục trường sinh trầm giọng nói tiếng nói của hắn vừa dứt quả nhiên cái kia tứ nghi tham quỷ đăng liền phát ra ô ô tiếng động phương nam tiểu xà trong miệng sắt trâu rơi xuống mà phương nam đối diện liền là đầu ngon ơ i đó cái này lý đại phú vừa đem quần nhấc lên không nghĩ tới liền cho hắn nhìn cái này tứ nghi tham quỷ đăng có phản ứng vậy khẳng định đại biểu cho liền là có quỷ quái xuất hiện hắn ngay tại do dự đến cùng là đi qua điều tra quỷ quái thực lực nếu như nhỏ yếu lời nói liền chém giết lập công hay là quay người trước kéo hướng hỏa vân tiễn thời điểm lục trường sinh một cái liền tóm lấy bờ vai của hắn lôi kéo hắn hướng đầu hẻm chạy như điên không không thể chạy quá xa nếu như ngày mai bị phát hiện tại chúng ta tuần tra đ ê m khu vực có quỷ quái án mạng phát sinh chúng ta nhưng không có báo cáo lời nói đều muốn bị phạt nặng lão lý vừa chạy vừa nhắc nhở hắn không nghĩ tới lục trường sinh tiểu tử này vừa mới đến tịnh nghiệp sở không có thiếu niên nhiệt huyết xúc động chạy trốn ngược lại là có một tay đuổi bên trên hắn cái này kẻ ra đời lục trường sinh dĩ nhiên không phải muốn chạy chỉ là cái này cái hẻm nhỏ hai bên trái phải đều l à tường cao hơn nữa cực kỳ hẹp hòi nếu như muốn là chiến đấu không chỉ có bó tay bó chân mà lại một khi không địch nổi lời nói cũng khó có thể chạy trốn nhưng là liên t ạ i bọn hắn sắp đến đầu hẻm thời điểm bốn dụng cụ đèn đột nhiên lại là một trận rung động giờ phút này không chỉ có là phương nam hạt châu rơi xuống mặt phía b ắ c đầu hẻm miệng rắn bên trong hạt châu cũng đồng thời rơi xuống là hai mặt g i công lục trường sinh trong lòng trầm xuống quỷ quái tại sao có thể có như thế tâm cơ đây là một trận mưu đồ đã lâu mai phục kỳ hì ha ha đại ca ca người rốt cuộc đã đến chúng ta đợi người rất lâu nha cái kia hai cái vại gạo vậy mà đậu đương nhiên không phải vại gạo chính mình đậu mà là từ vại gạo bốn phía dỗi ra bốn đầu trắng bệnh cánh tay chân ở miệng vạc thì là chui ra một đứa bé đầu mặt như phân trắng hai bên gõ má bên trên còn đốt lên hai cái màu đỏ ấn ký nhỏ lấy vạc vì thân ngay tại c ư ờ i đùa hướng về phía lục trường sinh hai người vào tới mà bên trong này lục trường sinh rõ ràng nhìn thấy liền có la nhị thẩm hai tử cái kia đã chết thảm nhị cầu ở nơi đầu phố cũng đi ra mấy cái giống nhau như lúc trong vạc quỳ đồng chớ nhìn bọn họ trên thân thể đeo cái vạc lớn nhưng là tốc độ có thể không có chút nào chậm đ ề u đổi bên trên chó săn chỉ là mấy hơi thời gian trước sau liền đem lục trường sinh hai người vây quanh cũng nhìn không ra cái này vạc bên trên có cái hang nhưng là bọn hắn cái này bốn cái cánh tay phản phất tiên t i ê n liền sinh trường ở vạc phía trên lúc này chỉ thấy bọn họ thò tay từ trong vạc hơi móc liền móc ra binh khí binh khí cũng là có chút kỳ lạ không phải bình thường bằng sắt đ a o kiếm mà là tế tự dùng giấy trắng làm ra thành đau dây kiếm kỳ hỉ zếp không nói lời gì bọn hắn liền sẽ huy động binh khí chặt đi lên mặc dù là giấy làm nhưng cảnh tượng này quá mức quỷ dị lục trường sinh các loại lý đại phú không dám thất lễ vội vàng một chiếc một sao rút đao ngăn cản đương đương k i a lửa tung tóe lực lượng thật mạnh lục trường sinh một đao chống đỡ đằng sau hai đồng tử tiến công bị đẩy lui một bước nhỏ quái vật này hẳn là có đoán thể cảnh nhất phẩm lực lượng mà lại trong tay bọn họ đao giấy kiếm sắc bén cứng cỏi trình độ cũng không thua gì phản phẩm cấp thượng phẩm binh khí chính mình phá ma vẫn còn là tốt thế nhưng là lý đại phú trong tay trôi đao kiếp nhưng có chút công thân ta chặt lý đại phú không hổ là đến nhị phẩm đoán thể cảnh mặc dù bình thường ngoài miệng không có đ ứ n g đắn nhưng bây giờ đến nguy cơ sinh tử một thân thực lực bạo phát xuống thật cũng không thể khinh thường chỉ thấy hắn đầu tiên là dùng thân thể và chạm mở một cái cái bình quỷ đồng về sau một đao liền lại cực kỳ nhanh bổ về phía chính diện quỷ đồng đầu lâu một đao kia tốc độ lại nhanh lực lượng lại lớn nếu như là đổi tại nhân loại bình thường đoán thể cảnh nhất phẩm là tuyệt đối không thể tránh thoát nhưng không nghĩ tới kỳ hỉ chắc không đến chỉ thấy cái kia quỷ đồng cái cổ co r ụ lại phảng phất là rùa đen liền đem đầu lùi về đến cho mình chờ lý đại phú một đao kia chắc không Vẫn không quên lý đại phú đắp qua lục trường sinh tay một cái bật dậy đứng dậy liền hướng về phía trước chém giết mở đường lục trường sinh thì là chiếu ứng phía sau không cần lý đại phú nói lục trường sinh tự nhiên cũng rõ ràng chặt đầu không có hiệu quả thế là liền vung đao trước bổ về phía cái bình quỷ đồng lộ ra ngoài bốn đầu trắng bệnh trắng tứ chi đệ nhất hổ lục trường sinh lông mày quét ngang vung đao dùng ra đệ nhất hổ chém như thức trực tiếp liền cùng chính đối diện cái bình k i a quỷ đồng đao giấy đục vào hay là ba đao giờ phút này tiến vào đoán thể cảnh sau lục trường sinh mỗi một đao không chỉ có lực thế lớn vì tăng trưởng hơn nữa còn ẩ n chứa mơ hồ hồ sát quả nhiên cái này đao giấy chỉ là vừa đục vào lập tức liền bị huyết khí a n h thành mảnh vỡ tư l ạ một tiếng chỉ thấy cái bình k i a quỷ đồng bên trái liền cánh tay mang chân đều bị lục t r ư ở n g sinh một đau bổ xuống lập tức máu chảy như cột đau quá đau quá cái bình quỷ đồng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng không đợi lục t r ư ở n g sinh vung đau lại hướng về phía trước lại phát hiện cái k i a bị hắn chặt đi xuống cánh tay cùng chân rơi trên mặt đất về sau vậy mà biến thành bánh nhân thịt thịt não mặt khác hai cái cái bình quỷ đồng vây quanh dây dưa bên trên lục t r ư ở n g sinh sau đó chỉ thấy cái k i a bị chặt đứt cánh tay chân quỷ đồng thừa cơ túi lầu xuống dùng một cái tay khác đem thịt nhau nhét vào trong mình không có qua vài giây đồng hồ cái thứ hai con bị lục trường sinh chém đứt tay liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu chuyện này cũng quá bất hợp lý đi lục trường sinh trong lòng lạnh lẽo hắn kìm lòng không được hồi tưởng lại từng tại la nhị thẩm trong nhà gặp qua cảnh tượng con của nàng nhị cậu tứ chi đều bị chặt thành t h ị t băm cùng bây giờ cảnh tượng này giống nhau như luka cái này cái bình quỷ đồng hắn từ đại tân yêu ma trí bên trong cũng chưa gặp qua nhưng bây giờ quan sát đến xem nhìn như yếu đớt đầu cùng tứ chi đều không phải nhược điểm đây cũng là chỉ có thể dựa vào ngũ hổ bạo huyết đao thứ hai hổ siêu cao bộ phát u y lực cứng đôi cứng đánh rết mấy cái này cái bình quỷ đồng lý ca đem bọn hắn mấy cái tận khả năng hấp dẫn cùng một chỗ lục trường sinh lạnh a một tiếng lý đại phú chém bay một cái quỷ đồng hắn thực lực tuy mạnh nhưng là sở học của hắn vó ký hậu thổ trưởng lại là lấy phòng ngự làm chủ rất khó phá vỡ cái bình quỷ đồng phòng ngự hắn là tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất mang mới tới tiểu tử tuần tra liền gặp nhiều như vậy yêu ma mai phục cái này mỗi một cái cái bình quỷ đồng thực lực đều không yếu húng chi còn có tứ chi cho dù bị c h ặ t đứt còn có thể phục hồi như cũ quỷ dị năng lực giờ phút này đã rơi vào khẩu chiến nghe thấy lục trường sinh một tiếng gầm rú mặc dù không rõ lục trường sinh muốn làm gì nhưng cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống liền không lại vung đao đối công mà là chỉ bị động phòng thủ t ậ n khả năng để trước mặt ba cái k i a cái bình quỷ đồng hướng bên cạnh mình dựa vào mà cũng chính là lúc này n h ĩ hồ toàn khẳng thức chỉ nghe sau lưng một đạo hét to lục trường sinh một cái bay lên không một cước đạp ở cao hơn một mét trên vách tường đem toàn bộ thân thể thay đổi biên độ điều chỉnh đến lớn nhất đồng thời bên hông như láo ngưu xoay người, thông qua có chút tụ lực sau đó cả ngựa như là xuống núi gào thét lăn lộn máy hổ xoáy bổ về phía ba cái tia cái bình quỷ đồng q một chương sáu mươi cắt thịt đức quỷ chương năm mươi chín Cắt 59, cắt thuyết, giả, lốt 3, lốt cái ắ t thịt bút t quỷ. này g cái t bình chính xác cứng rắn vô cùng nhưng là tại đao thứ ba xoay xuống thời điểm cuối cùng bị lục trường sinh đao thế phá một đao kia càng là thẳng tắp chém vào hai cái cái bình quỷ đồng thể nội không có cái bình hộ thể thân thể của bọn hắn cũng là yếu ớt không chịu nổi hộ thể những cái kia quỷ khí bị lục trường sinh trên đao huyết khí h oanh một cái bạo tán lập tức hai đạo khí lưu màu xám liền bay vào lục trường sinh ở ngực dương năng một trăm dương năng một trăm trà ma số lần hai đánh giết hai con thực lực mạnh mẽ tiểu q u ỷ cấp đ ỉ n h phong yêu ma ban thưởng t r ả ma số lần hai mươi t r ả ma một trăm i triệu lần trước mắt tính gộp lại hoàn thành số lần bảy mươi một trăm h ô lục trường sinh có chút thở ra một hơi thể nội huyết khí trì trệ mặc dù tiến vào đoán thể cảnh nhưng tăng cường chỉ là ngũ hộ bạo huyết đao lực sát thương tiêu hao khí lực quá nhiều sau khi sử dụng sẽ rơi vào ngắn ngủi thoát lực trạng thái tác dụng phụ lại không cách nào tránh khỏi trong thời gian ngắn rất khó đem đao pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn ngũ h ổ phong sơn nhìn đến cần lại tìm cơ hội học tập một môn thích hợp bền bị chiến đấu võ kỹ mới được lục trường sinh thầm nghĩ động t á c trong tay không ngừng đem hệ thống bên trong kim thương tráng khí hoàn cùng mã nghĩ tăng lực hoàn móc ra âm thầm đưa vào trong miệng cái này cái bình quỷ đồng thực lực ngược lại là hết sức thích hợp mình bây giờ bởi vì lục trường sinh mừng rỡ phát hiện hệ thống tại ban thưởng trạm ma số lần lúc ngang so sánh chính là phổ thông đoán thể cảnh nhấp phẩm phổ thông đ o á n thể cảnh n h ấ t phẩm nếu như lực lượng hoặc là tu luyện võ kỹ không phải lấy bộ u c p h á t làm chủ lời nói liền sẽ giống như lý đại phú giết chết một cái cái bình quỷ đồng đều vô cùng tốn sức nhưng mình bây giờ nắm giữ ngũ hổ bạo huyết đao thứ hai hổ tại thêm điểm dưới tình huống thân thể thuộc tính có thể so với nhị phẩm thậm chí tam phẩm đ o á n thể cảnh vừa vặn có thể phát huy lực công kích nổ tung ưu thế nhiều đánh g i ế t mấy cái cái bình quỷ đồng mặc dù không bằng lúc trước đánh g i ế t la nhị thẩm quỷ đầu lúc khen thưởng thêm thấp nhưng là một cái cũng có thể ngoài định mức thêm mười điểm còn kém ba mươi điểm liền có thể nhận lấy chăm ma chạm giai đoạn phần thưởng thế là lục trường sinh dứt khoát quyết định chắc chắn. lúc trước hắn đã khảo nghiệm qua bằng vào bây giờ cường độ thân thể trong thời gian ngắn có thể gánh vác ba lần hoàn chỉnh nhị h ổ toàn kháng thức nhị h ổ lục trường sinh càng đánh càng hăng ba đao xoay xuống lại là hai cái cái bình ủy đồng nổ t h ể mà chết dương năng hai trăm trà ma số lần hai đánh giết hai con thực lực mạnh mẽ tiểu q u ỷ cấp đ ỉ n h phong yêu ma ban thưởng t r ả ma số lần hai mươi t r ả ma một trăm triệu lần trước mắt tính gộp lại hoàn thành số lần chín mươi hai một trăm nhìn xem không ngừng tăng trưởng dương năng lục trường sinh trong mắt không khỏi lộ ra nét mừng lần này xem như thành công một màn này doanh liền có một khoản đại thu hoạch trường sinh lão đệ hào đạo pháp lại cho mấy cái này quỷ hoa bé con đến mấy đao đưa bọn chúng toàn bộ quy tiên lý đại phú dũng khí tăng nhiều một đao cũng đem bên trong một cái cái bình quỷ đồng ném lăn nhưng là lục trường sinh chỉ có thể c ư ờ i khổ trông mà thèm nhìn xem còn thừa lại mấy cái cái bình đồng tử nếu như có thể đem bọn hắn cũng chém giết lời nói vậy hắn c h ả ít nhất có thể nhiều thu hoạch được hơn mấy trăm điểm dương năng nhưng không có cách nào dù sao ngũ hổ bạo huyết đao mặc dù cân g mánh có thể cầm lâu năng lực không dài có thể lấy được như thế c h i ế n quả đã là rất khó được thế nhưng là đang lúc hai người thở dài một hơi thời điểm tại đầu ngọ xuất hiện một tên k u ỵ tay hạt trâu màu đỏ như máu toàn thân quấn tại trong quần áo đen mặt xanh nam giới chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng liền móc ra một cây tiểu đao mạnh mẽ đem trên cánh tay một miếng thịt cắt xuống từ trong hạt c h â u toát ra một đoàn h ắ c khí dị thường tham lam liền đem khối kêu hết đ ụ c gặm ăn hầu như không còn sau đó chỉ thấy cái kia bị chế tắt thành trong vạc quỷ đồng nhị cậu lại đột nhiên sắc mặt do trắng bệnh biến n ổ i gân xanh màu đen quỷ khí tăng vọt không được người này là tà tu là cắt thịt đ ú t quỷ chi thuật lý đại phú kinh hô một tiếng sắc mặt trắng bệnh h ắ n cũng không lo được lại nghĩ đến cũng vất điểm công lao nắm lấy lục trường sinh liền nghị phá vây chuẩn đi nhưng là cái kia nhị c ầ u giờ phút này còn bạo dị thường tốc độ cùng lực lượng đại tăng phát sau mà đến trước đ n g một tiếng liền đem lý đại phú hung hăng đâm vào trên tường lý đại phú cũng không biết là thật hay giả một chút liền hôn mê bất tỉnh thế nhưng là cái này nhị c ầ u rõ ràng mục tiêu không phải hắn mà là tiếp tục truy kích lục trường sinh mà đến lục trường sinh thấy trốn không thoát chỉ có thể vung đao ngang cản nhưng giờ phút này cái này cái bình quỷ đồng sức lực nhưng lớn chút giận mặc dù chặn đao giấy nhưng ngăn không được cái bình kia va chạm bình một tiếng lục trường sinh cũng bị hung hăng đâm vào trên vách tường lần này ít nhất cũng phải có đoán thể cảnh bốn mươi lăm phẩm lực lượng a lục trường sinh chỉ cảm thấy ở ngực một trận nóng bỏng đau rát mắt nổi đom đóm nhưng chỉ cảm giác bên thai đao phong trận trận cũng không lo được thể diện vội vàng vô ý thức một cái lưu đà cồn tránh ra mặt khác hai cái cái bình quỷ đồng đ a o giấy giết giết tại cái kia c ố quỷ khí dưới sự bao phủ nhị cầu tựa như điên lục trường sinh nếu như ở vào trạng thái toàn thịnh có lẽ còn có thể ngăn cản một trận nhưng bây giờ vừa mới sử dụng xong hai lần nhị hổ đang đứng ở khí huyết t h ấ m hụt có sức mà không dùng được thời điểm rất nhanh lục trường sinh trên người cũng xuất hiện mấy vết thương chỉ có thể thử một chút cái này lục trường sinh cắn răng một cái hiện tại không có người bên ngoài hắn vừa vặn có thể sử dụng trần tam bình cho mình người trúc nhỏ thế là liền từ trong ngực đem cái kia trúc người lấy ra bóp một chút đầu dính vào sớm đã đánh tốt một muỗng bờ sông lá liêu nước sau liền ném vào trên mặt đất chuyện lạ xuất hiện lần nữa chỉ thấy cái kia người trúc nhỏ rơi trên mặt đất vậy mà lấy mỗi dây cao lên ba tấc tốc độ nhanh chóng tăng gọn mấy hơi sau đó liền trưởng thành cùng lục trường sinh lớn nhỏ hình thể tay trái cầm đao tay phải cầm t ẫ n thấy trong vạc quỷ đồng bọn tới thời điểm lập tức liền chiến làm một đoàn chớ nhìn hắn đúng vậy thân thể là cây trúc nhưng lại dị thường cứng cỏi n đồng thời nó về sau, cũng không chút khách khí đem cái kia hai đạo màu xám đen khí tức hút vào thể nội đây không phải chính hắn chém chết cho nên chỉ là thu hoạch một trăm bốn mươi điểm dương năng đương nhiên so với hắn càng khiếp sợ hơn hay là cái kia điều khiển cái bình quỷ anh người áo đen nhị cầu mặc dù c u n g bạo nhưng là tựa hồ giữa bọn hắn thành lập liên hệ nào đó làm nhị cầu bị thương lúc hắn cũng hung hăng phun một n g ũ máu đạp đạp đạp tiếng bước chân r ồ n dập cùng lấm ta lấm tấm ánh lửa chuyển đến lục trường sinh m ừ n g rỡ hẳn là tịnh nghiệp sở viện quân đ u ổ i tới người áo đen kia thì là rõ ràng có chút luôn cuống thu chỉ thấy hắn lấy ra một cái, màu đen lớn Hạt Châu, hướng về phía cái kia còn tại cùng người trúc nhỏ chiến đấu mấy cái, cái bình quỷ đồng n h o n một cái lập tức mấy đạo khói đen liền từ quỷ đồng cái bình miệm bay ra tập hợp tại trong tay hắm trong Hạt Châu. hai chân đạp một cái liền nghĩ trôn đi nhưng lục trường sinh cũng không phải lần thứ nhất chém yêu lính mới đối phương rõ ràng bị thương mà lại mình đã bại lộ đối đ ạ i định nhân tuyệt đối không thể thả hắn trở về húng chi hắn còn biết chính mình sử dụng ra đạo thuật bí mật mặc dù cái này người trúc nhỏ không phải là của mình nhưng đây cũng là hắn một đáy lớn b ạ i nghĩ như vậy lục trường sinh kỳ thật trải qua vừa rồi người trúc nhỏ kiềm chế thể lực đã khôi phục không ít giờ phút này cũng là mấy cái lấp lóe từ phía sau đổi sát hắn mà đến tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đao lục trường sinh nhớ lại từng tại trại huấn luyện lúc lâm tiên sinh dạy bảo kiến thức của mình tu đạo thuật c h i nhân bất kể chính tả đều là thông qua nhập định minh tưởng các phương thức nhập định cảm ngộ hấp thu giữa thiên địa linh khí cảnh giới thứ nhất liền là tại trong tức h hải dựng thành linh đài trúc linh cảnh mặc dù có thể sử dụng một chút cơ sở phụ lục cùng đạo thuật nhưng là đơn thuần sức chiến đấu mà nói thực lực là không bằng phổ thông rèn mạch cảnh vó giả hết sức hiển nhiên người này chính là chỉ là mới hơi liền bị lục trường sinh đội kịp phía sau bị hung hăng một đao xoay bên t r o n lập tức hắn liền hét thảm nằm trên mặt đất là ngươi một mực tại giám thị ta n g ư ơ i dùng t h ủ đoạn gì lục trường sinh lạnh lẽo lơi đao liền đỡ lấy cổ của hắn ta là viên này huyết phách châu nguyên nhân tha mạng thả ta đi đi ta chỉ là một cái nho n h ỏ bạch cốt giáo giáo chúng mà thôi ta cam đoan không còn cùng người đối nghịch hắn hoảng sợ hô to trong lòng khó chịu a hôm nay xem như triệt để n g ọ m tại đây vốn là đây là hộ pháp đại nhân giao cho hắn một hạng nhiệm vụ đơn giản dựa theo huyết phách châu một tháng trước ấn ký biểu hiện đây chỉ là một tên phạm nhân cảnh thất bát phẩm trái phải thiếu niên bình thường mà thôi nhưng ai không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng trôi qua thiếu niên này thực lực bây giờ vậy mà đã đến đoán thể cảnh cái này thì cũng thôi đi hắn lợi dụng ngự quỷ bí thuật cắt lấy một khối tự thân huyết nhục đến kích hoạt ma anh quỷ khí vốn phải là có thể nhẹ nhom đánh giết thiếu niên này có ai nghĩ được hắn vậy mà cũng sẽ đạo thuật lấy trước tới lục trường sinh ngâm thanh lạnh lùng nói người là dao tớt ta là thịt cá mặc dù trong lòng lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đem huyết phách trâu giao đến lục trường sinh trên tay gửi hy vọng ở lục trường sinh có thể thả chính mình một mạng huyết phách trâu vào tay lục trường sinh lập tức liền cảm giác từng đạo âm ú lạnh lẽo tả ác khí tức vội vàng vận chuyển toàn thân khí huyết chống cự lúc này mới dễ chịu một chút nhưng tương tự quả nhiên phía sau cái k i a bị người nhìn chăm chú cảm giác liền biến mất không thấy lục trường sinh lúc này mới thở dài một hơi ngài tất nhiên tu luyện qua đạo thuật nên rõ ràng cái này huyết phách châu chốt tốt đây là hộ pháp ban thưởng c h i vật mặc dù bên trong có quỷ khí nhưng ẩn chứa đều là tinh t h ầ n nhất linh khí chỉ cần sau khi luyện hóa đối với tu vi tăng lên cũng có lợi ích to lớn đại nhân có thể thả tiểu nhân đi mặt xanh tả tu nói xong liền lại động tâm tư chậm rãi di chuyển thân thể tay nhưng đặt ở phía sau tại thắt lưng của hắn chỗ còn có một túi ngũ đập bột đoán thể cảnh võ giả một khi hô vào không chết cũng bị thương chỉ cần thiếu niên này một khi mềm lòng lộ ra sơ hở hắn liền phốc phốc phá ma tại cổ của hắn chỗ tuân ra một đạo vòi máu một đạo mất mạng lục trường sinh cũng không phải những cái kia trên tv ngốc đến mức sẽ để cho địch nhân kéo dài hơi tàn lại tìm hắn báo thủ nhân vật chính đối đại địch nhân nhất định phải như là gió thu t à n khốc thúng chi đây là một cái làm nhiều việc gắt không biết tàn nhẫn giết hại bao nhiêu người tà tu dương năng hai trăm một đạo màu đen sám khí lưu bay vào lục trường sinh lồng ngực giết người cũng sẽ thu hoạch được dương năng lục trường sinh m ú ớ n mày trận liền nghĩ minh bạch không giống với chả ma số lần cái này dương năng rõ ràng là một loại đặc thù năng lượng chỉ có điều trong thế giới này chỉ có mình có thể hấp thu hơn nữa dung cảm cường hóa tự thân trước đó những người bình thường kia không có tu luyện cho dù liền là tại bên cạnh mình chết mất cũng sẽ không có phản ứng mà bị chính mình giết chết la h ú c cũng liền chỉ là phàm nhân cảnh năm sáu phẩm mà thôi mà lại chết khoảng cách cách mình rất xa tự nhiên không có cảm giác đến dương năng lục trường sinh rất hài lòng chỉ là trải qua trận này chính mình giết lại thêm cọ lý đại phú liền thu được trọn vẹn bảy trăm điểm dương năng đã đ ầ lược h í sĩ tình đem huống như thế nào ta là đội một mươi hai trấn ma vệ thương nguyệt là ngươi cùng lý đại phú báo hỏa vật tiễn sau lưng chuyển đến tiếng vang chỉ thấy là một vị một thân phi vũ phục trung niên trấn ma vệ cùng năm mươi sáu tên lược sĩ là là tiểu nhân vừa rồi chúng ta gặp phải yêu nhân tập kích may mắn vừa rồi có một vị cao nhân ra tay mới cứu ta còn đem cái này yêu nhân đánh thành trọng thương ta lúc này mới có thể đắc thủ lục trường sinh giả bộ như một bộ hư thoát s ắ p không được bộ dáng cao nhân trùng hợp như vậy do xét một chút thương nguyệt nhữ mày lạnh giọng thét ra lệnh bó đ ố c bên trên ánh lửa chập trờn chiếu sang cái này một chỗ bờ bộn u sáu cái cái bình ma đồng đều là cấp yêu binh đỉnh phong yêu vật thực lực tại đoán thể cảnh nhất phẩm trái phải tử vong tả tu vì bạch cốt dao dao chúng nhìn ra thực lực vì phạm nhân cảnh thất phẩm bó giả trúc linh cảnh hạ phẩm tà tu sĩ cái kêu mấy tên lực sĩ nhanh chóng đem hiện trường lục xoát sạch sẽ cái kêu bị lục trường sinh chém giết mặt xanh tà tu trên thân cũng bị bọn hắn lục xoát sạch sành xanh ngoại trừ một chút tà môn ám khí bên ngoài ở trên người hắn còn phát hiện một khối dùng xương trắng điêu khắc thành lệ bài lý đại phú thiếu niên này nói tới có thể là thật thương nguyệt đem đã tỉnh lại lý đại phú chào hỏi tới mặc dù trước mặt thiếu niên không về hắn quản lý nhưng còn trẻ như vậy lực sĩ có thể có bao nhiều thực lực trên lý luận tới nói thậm chí một cái cái bình q u đồng đều không đối phó được nhưng nơi này nhưng đã chết một mảnh còn chém giết một tên tà tu cái này n lý đại phú trên mặt xấu hổ rất rõ ràng chính hắn một cái trà trộn tại tịnh nghiệp sở nhiều năm kẻ ra đời lần này biểu hiện vẫn còn không có một cái mới ra đời tiểu tử tốt để trên mặt hắn cũng có chút không có ý tứ lý ca khắc khí hai người chúng ta liên thủ mới có thể chém giết cái này mấy tên cái bình ma đồng chuyện sau đó ta cũng là vận khí tốt đến cao nhân cao cứu tôi. lục trường sinh như i ê m t nói n thật về sau lý đại phú sắc mặt cũng đẹp mắt không biết mang đi đi đã có lý đại phú cho ngươi đảm bảo lần này cứ như vậy qua ngày mai hai người các ngươi đi chiến công đường linh thường đi tối nay xem như một khoản không nhỏ công lao thương nguyện khoát tay háo mặc dù hắn vẫn cảm giác việc này có chút quá khéo nhưng tịnh nghiệp sở bên trong chỉ cần không phải cấu kết yêu nhân cái kêu bất can thiệp vào người khác nhàn sự liền là cơ bản nhất phát tác lục trường sinh thực lực có mạnh hay không cùng hắn có quan hệ gì chỉ là một cái lực sĩ thôi đen đ ố c tàn đi phát sinh như thế lớn khó khăn chắc t r ở trời đã sắp sáng tuần tra ban đêm nhiệm vụ cũng coi là đã hoàn thành Quy một chương 62, 9 công đường, cuối tuần vui sướng. Chương 61, 9 công đường, cuối tuần vui cuối tu chương công Chương công Chương công đường, cuối tuần vui sướng. đường, sướng. đường, hai người trở lại tịnh nghiệp sở bên trong đơn giản băng bó lại sau liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi vừa về tới trong phòng lục trường sinh liền móc ra viên kia huyết phách c h â u châu thân thành màu đen nội bộ nhưng c ó mấy đạo màu máu hoa văn rõ rệt cực kỳ q u ỷ dị n ắ m trong tay ngoại trừ cái kia từng k i a từng kia làm người không thoải mái quỷ khí bên ngoài đồng thời còn có một cô mát l ạ n h chi ý xông thẳng náo hải tiêu trừ lục trường sinh trên tinh thần mọi b ệ n h đối với đạo thuật tu luyện có trợ giút hạ lục trường sinh nhớ tới cái kia mặt xanh tà tu lời nói chỉ tiếp đạo thuật muốn tỷ võ công tâm pháp càng khó hơn hắn đến bây giờ cũng không có đạt được đạo thuật pháp môn tu l hắn lại nghĩ tới trần tam bình đưa cho mình người chúc nhỏ cũng là kỳ diệu vô cùng nếu có cơ hội lời nói có thể thêm tu một môn đạo thuật dù sao chính mình có thừa điểm hệ thống sớm một chút học có thể sớm một chút đặt nền móng lục trường sinh nghĩ như vậy liền đem huyết phách châu thu vào thấy s ắ c trời đã hơi sáng liền vội vàng ép buộc chính mình nghỉ ngơi ngày thứ hai buổi sáng lục trường sinh rất nhanh liền tự động tỉnh lại hắn đi vào đoán thể cảnh về sau tinh huyết tràn đầy khác hẳn với người thường cho dù là lại mọi mệnh chỉ cần nghỉ ngơi một lát liền lại có thể sinh long h o à hồ đồng thời điều ra bảng võ kỹ hôn nguyên thung đại thành 320-700, n g ũ hổ bạo huyết đao tiểu thành 260-480, kim cương tôi thể công tầng thứ hai s á 0 t 0 0 m còn thừa dương năng 720 điểm tiêu hao 380 điểm dương năng đem hôn nguyên thung tăng lên tới cảnh giới viên mãn lục trường sinh trong lòng đ ộ c thẩm muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới cũng chỉ có tăng lên hôn nguyên thung loại này cơ bản tu luyện công pháp mới thành lập tức một dòng nước nóng g ọ t liền toàn thân không giống với p h à m nhân cảnh luyện da luyện máu tiến vào đoán thể cảnh người càng quan trọng hơn chính là luyện xương xương làm cán của con người bởi vì cái gọi là xương trọng gân linh gân trường lực lớn đ o á n thể cảnh cường giả m u ố n luyện liền là đem thân thể bên trên hai trăm linh sáu khối xương luyện thành bản thạch cứng cỏi còn muốn cùng tự thân bắp thịt và kình khí hoàn mỹ sâu chuỗi đ o á n thể cảnh đại thành người sẽ hoàn thành lần thứ nhất phạt xương tẩy thủy đặt tới cốt nục cùng v ă n g lên hổ báo lôi âm trạng thái không chỉ có lực công kích cùng năng lực kháng đòn đều đem cực lớn tăng cường toàn thân triệt để sinh ra biến hóa thoát thai hoàn cốt vì bước kế tiếp phát triển thể nội kinh mạch mở đan điền khí hải nhập mạch cảnh chuẩn bị sẵn sàng cho nên lần biến hóa này dị thương mãnh liệt lục trường sinh toàn thân khúc x đều phát ra tiếng sấm lốp ba lốp b ố t tiếng động phảng phất là bị t ừ n g trôi răng cưa mạnh mẽ từ toàn thân từng khối không xương xa qua không ngừng điêu khắc quanh người hắn mỗi một cái khớp xương làm cho càng cứng rắn hơn cùng có tính bề đ n d ẻ o mạnh liệt thống khổ kéo dài dòng g ã mười lăm phút mới dần dần biến mất lục trường sinh bán cung heo toàn thân nước xuống phảng phất mới từ trong nước vớt đi ra toàn thân trên dưới mấy chục ngàn trong lỗ chân lông cũng chảy ra một t ầ n g bùn đen đây đều là hắn xương bên trong tạp chất hắn mở tỏ mắt giờ phút này theo thân thể của hắn xuất hiện biến hóa ánh mắt hắn cũng biến thành càng thêm sáng đoán thể cảnh tứ phẩm lên lục t r ư ờ n g x i n biết dương năng mặc dù thần kỳ có thể tăng lên công pháp và công pháp sau khi tăng lên mang đến thân thể thay đổi nhưng chúng quy là có một ít cùng mình thực tế luyện thành trên l ệ n h tỷ như nói ngũ hổ bạo huyết đao kỹ xảo cùng với chính mình sơ học hôn nguyên thung lúc nới lỏng hông bí quyết các loại những này hoặc là bởi vì thiếu khuyết chủ quan luyện tập hoặc lúc đối chiến đạt được kinh nghiệm hoặc là thiếu khuyết một chút thời gian tích lũy cho nên lần này chỉ là đến đoán thể cảnh tứ phẩm bên trên mà không phải vương chấn viện giáo đầu nói tới hôn nguyên thung viên mãn sau liền có thể đến ngũ phẩm trở lên liền là kém tại đem trong kinh mạch vận hành khí kình thâm nhập hơn n đặt tới trong ngoài hợp nhất như thế một cái quá trình bất quá đã là tăng lên rất nhiều chỉ thấy theo cảnh giới tăng cao bản g thuộc tính của mình lại xuất hiện biến hóa rất lớn lực lượng cùng thể chất tăng lên ba điểm mà tốc độ tăng lên hai điểm lực lượng hai mươi ba hai có thể sử dụng nhị giai điểm thuộc tính tăng lên tốc độ mười chín năm có thể sử dụng nhị giai điểm thuộc tính tăng lên thể chất hai mươi b ố không có thể sử dụng nhị giai điểm thuộc tính tăng lên chớ xem thường hai điểm này tiến vào đoán thể cảnh về sau lục trường sinh không chỉ có cơ sở điểm thuộc tính tăng trưởng vô cùng chậm c h ạ m treo máy mỗi ngày tối đa cũng liền là có thể treo máy ra không một không hai điểm nhị giai điểm thuộc tính còn lại cũng đều phải dùng phổ thông điểm thuộc tính đi hối đoái mới được nhưng là lục trường sinh đã từng khảo nghiệm qua bây giờ mỗi tăng lên một điểm thực tế mang đến biến hóa tuyệt đối là lúc trước thêm năm mươi sáu điểm đều không nhất định có khả năng đổi kịp hôn nguyên tung tăng lên tới cảnh giới viên mãn lục trường sinh đem trên người bùn đen lao đi lại cho trong miệng nhét một k h ả con kiến cường lực hoàn về sau liền đem phá ma lấy g i trong sân luyện khí ngũ hổ bão huyết đao thứ hai hổ giờ phút này lần nữa sử dụng ra thứ hai h ổ về sau uy lực đại tăng phía dưới thân thể cái kia cố trong nháy mắt mọi mệnh trùng kích cảm giác cũng ít rất nhiều vẹn vẹn một đêm c h i cách lục trường sinh tin tưởng nếu như bây giờ lại để cho hắn gặp cái kia bị t à tu tăng phúc qua cái bình quỷ đồng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết bằng vào bây giờ tố chất thân thể hẳn là cũng có thể lại đi đoán thể thác nước bắt đầu tu luyện kim cương tôi thể công t ầ n g thứ ba lục trường sinh thầm nghĩ đến nhưng là bây giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn liền là đi chữ đinh hẻm tiệm quan tài tìm trần t ă n bình giờ phút này thực lực tăng nhiều phía dưới đối với chuyến này hắn cũng càng có lòng tin có thể đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm nhưng bắt gặp lý đại phú lục lão đệ người trẻ tuổi liền là không giống như thế một hồi liền hòa hoan đến vừa vặn ta dẫn ngươi đi chiến công đường đem tối hôm qua chiến công ghi chép ở trên sổ sách lý đại phú thái độ rõ ràng so với hôm qua càng thêm thân mật rất nhiều thậm chí xưng hô cũng từ tiểu lục cải thành lục lão đệ bởi vì đây chính là lấy thực lực vi tôn thế giới lục trường sinh mặc dù cảnh giới không bằng hắn cao hôm qua tại chém giết cái bình quỷ đồng lúc chỗ buộc phát ra thực lực để hắn sợ hãi ngài giúp ta lấy một cái hỏa vân tiễn lục trường sinh do dự một chút gật đầu đồng ý một cái hỏa vân tiễn mà thôi lý đại phú cũng là không quan tâm khoát tay h á o đồng ý sau đó trước hết theo lý đại phú đi chiến công đường trong chiến công đường này bài trí cũng là hết sức kỳ lạ ngoại trừ tại chính giữa bảy biện một tấm trường một bàn bên ngoài tại trong phòng ở giữa hành lang hai bên trái phải còn trưng bày bốn tờ bàn nhỏ mỗi một t r ư ơ n g bàn nhỏ bên trên đều đứng thẳng từng mai từng mai tạo hình xưa cũ khảm n ặ n một loại nào đó bảo thạch thẻ tròn chiếu sáng dạ dỡ trương đại nhân đây là chúng ta thứ năm đội mới tới lục trường sinh hôm qua chúng ta cùng một chỗ tuần tra ban đêm giết chết mấy tên cái bình ma đồng cùng một tên tà tu xin ngài cho chúng ta đăng ký một chút có đội mười hai thương nguyện đại nhân làm chứng hắn cũng đã nói với ngài lý đại phú vô cùng cung kính đối với trong đường một cái trung niên quản sự nói cái kia trung niên quản sự gật gật đầu không nhiều lời cái gì phất tay liền đem bên trái nhất viên kia lệnh bài màu xanh n h ấ t lên sau đó nín thở con mắt điểm đi lên không giống với chúng ta những người luyện v õ này trương đại nhân tu luyện chính là đạo thuật những lệnh bài này bên trên k ả m nặng cũng không phải phổ thông đạo thạch mà là có thể cảm ứng linh khí tồn chữ nhất định chữ viết tin tức mực linh thạch đại nhân hắn đang dùng quan tưởng chi pháp đến cho chúng ta đăng ký tựa hồ là nhìn ra lục trường sinh trong ánh mắt hoang mang lý đại phú cười giải thích mà cái này cái khác mấy cái bàn nhỏ bên trên bảy biện thẻ tròn cũng là như thế từ trái đến phải mỗi cái bàn nhỏ bên trên tương ứng theo thứ tự là nội công võ học đ a n dược binh khi thậm chí là đạo thuật những này cũng có thể sử dụng điểm công lao đến hối đoái ta nhìn huynh đệ ngươi hôm qua sử dụng chính là ngũ hổ bạo huyết đạo đi đao pháp này ta cũng đã được nghe nói mặc dù lực b ộ phát rất mạnh nhưng là không thể bền bỉ một khi gặp phải loại kia sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh yêu ma liền sẽ an thiệt cho nên đề nghị các ngươi đến tích lũy đủ điểm công lao về sau có thể hối đ o á i một cái tới ưu khuyết bổ sung g ó kỹ lý đại phú tiếp tục nói bổ sung hắn nói tới chính xác cũng là lục trường sinh suy nghĩ chém giết sáu tên cấp yêu binh đỉnh phong quỷ quái cái bình quỷ đồng một tên trúc linh cảnh hạ phẩm tu sĩ các ngươi lần này thu hoạch rất lớn a lý đại phú một trăm năm mươi điểm chiến công lục trường sinh bốn trăm năm mươi điểm chiến công trung niên quản sự đem thẻ tròn buông xuống mở to mắt biểu lộ thoáng có chút kinh ngạc hai cái lực sĩ đi ra ngoài làm nhiệm vụ có thể lấy được như thế chiến quả là thật không thấy nhiều q một chương sáu mươi ba điệp l ã n trưởng chương sáu mươi hai điệp lắm trưởng chương s á điệp lắm trưởng tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đại đ à o ta nhiều như vậy lục trường sinh kinh ngạc nói không sai căn cứ thương n g u y ệ t báo cáo cái kia tả tu là n g ư ơ i đánh g i ế t cho nên ngươi liền nhiều ba trăm điểm công lao trung nhiên quản sự giải thích một câu lục trường sinh nhìn về phía lý đại phú hắn lại cũng không để ý dù sao có thể từ h ô m qua loại tình huống kia sống sót hắn nên cảm tạ lục trường sinh đừng quản có phải hay không có cao nhân tương trợ lục lão đệ ngươi cứ yên tâm cầm cái này mấy trăm điểm công lao chính là xem thật kỹ một chút những này có hay không ngươi cần lý đại phú vỗ vỗ lục trường sinh bà vai cho hắn dẫn tới bên cạnh mấy cái này cái b à n nhỏ trước ra hiệu hắn đưa tay đặt ở cái kia mấy khối thẻ trở lên vừa phóng đi lên lục trường sinh chỉ cảm thấy một cố lạnh lẽo khí tức t ừ trong đầu của mình sẽ qua sau đó trước mắt liền sáng lên một t ầ n g mây mù bức tranh phía trên đi dưỡng khí đan tráng thể đan tị đức đan tam chuyển huyền hoàng đan t u y ệ t đại đa số đều là hoàng phẩm đan dược vương chấn viên chuyển giao cho mình luyện khí đan cũng thình lình tại bên trong giá cả không ít cần một trăm điểm công lao mới có thể hối đoái lục trường sinh không có gấp hối đoái dù sao có hệ thống ủng hộ đan dược còn không phải rất khan hiếm đến nôi nói những cái kia có đắt cũng hối đoái không nổi tiếp tục xem nhìn còn lại mấy cái mâm tròn trong binh khí tuyệt đại đa số đều là phàm phẩm cấp chợt có một hai kiện l i n h phẩm cấp xuất hiện nhưng cũng cần cao tới mấy ngàn điểm công lao đến hối đoái đến nôi nói nội công võ học cũng không ít sơn hải công băng p h á c h công lôi h o a c ô n g hậu thổ trưởng phích lịch quyền chiến thi trưởng tử ngọ kiếm pháp hát phong đao pháp n g lan trưởng đạo thuật thì ít đi rất nhiều chỉ có chút ít mấy cái nhập môn thổ nam pháp nhất khí quy nguyên pháp bắt đầu min tường pháp bên trong cần thiết điểm công lao từ mấy trăm mấy đương ế n hơn ngàn, thậm chí mấy ngàn không giống nhau. Lý ca, đồ vật trong này, ta nhìn thậm chí là vật ta t mấy ca, đều Lý đồ đối cơ c sở, ò nhiên có cấp bậc cao ơ n trường sao? s Lục n Đương n h hiếu hỏi. h i kỳ là có chỉ có điều những này chỉ là chúng ta nam dương t r ấ n h à n g tồn dù sao chúng ta mặc dù là bắc thủy quận dưới đệ nhất trọng trấn nhưng cũng chính là cái trấn xem như cái địa phương nhỏ tên cấp không nhiều cho nên đồ vật cấp bậc cũng liền những thứ này nhưng đầy đủ t r è o chống tu luyện tới nhập mạch cảnh trở lên đủ đương nhiên nếu như giống như là chúng ta nam dương chấn cảnh nghiệp ti giáo hí đại nhân hắn cần thiết công pháp võ học trợt thì là sẽ đi quận thành bên trong đi hối đoái nghe nói nơi đó có càng thêm cường đại t h â m ảo công pháp đạo thuật lý đại phú c h ầ m rãi mà nói lục trường sinh trong lòng lửa nóng xem ra chính mình lựa chọn con đường này là đúng tịnh nghiệp sở vô liếng xa xa so bất kỳ một cái nào tô n g môn ban g phái còn hùng hậu hơn nhiều lắm ở nơi này không chỉ có thể đạt được nhất định c h i ề u ứng chỉ cần chém giết yêu ma đủ nhiều thu hoạch được chiến công leo lên trên liền có thể thu hoạch được đến thế giới này khan hiếm nhất tài nguyên võ học công pháp và đan dược thậm chí là đạo thuật lục t r ư ờ n g sinh tìm kiếm một trận ngược lại là tìm tới một cái tương đối thích hợp bây giờ võ k ỹ của mình điệp l ã n g trưởng điệp l ã n g trưởng vì đông di hải đ ả o cường giả sáng tạo luyện tập đến đại thành người có thể liên tục vùng đánh ra ba mươi mốt liên trường kéo dài không dứt như sóng biển sóng c h i ề u càng đánh càng mạnh công pháp này đối với khí kình nắm giữ cùng bắp thị toàn thân cường độ yêu cầu tương đối cao lại so sánh khó luyện đến cảnh giới viên mãn cho nên so sánh ít lưu ý chỉ cần bốn trăm điểm công lao là đủ nhưng luyện tập đến cảnh giới viên mãn về sau hẳn là sẽ không kém gì những cái kia cần sáu trăm nghìn bảy trăm điểm công lao võ ký mà lại trước mấy t r ư ở n g đối với thân thể tiêu hao tương đối ít thích hợp đối phó thực lực y ế u kém nhưng số lượng rất nhiều yêu mà nếu không thì chính mình mỗi lần đều sử dụng ngũ hổ bạo huyết đao lời nói không khỏi quá mức lãng phí lục trường sinh tâm niệm vừa động lựa chọn hối đ o á i sau đó cái kia trung niên quản sự liền sai người từ sau trong phòng đem quyển công pháp này lấy ra giao đến lục trường sinh trong tay cũng căn dặn hắn nghiêm cấm đem công pháp chuyển ra ngoài cùng lẫn nhau mượn đọc nếu không thì một khi phát hiện nghiêm trị không tha lục trường sinh tự nhiên thành thật gật đầu lý đại phú thì là hiếu kỳ lớp nhìn, nhìn thấy là điệp lãng trường về sau lắc đầu cái này t r ư ở n g pháp luyện đến cảnh giới viên mãn là lợi hại nhưng lại cực kỳ khó tu người bình thường tối thiểu nhất cũng cần ba năm giới lại đợi đến khi đó theo cảnh giới tăng lên nói không chừng có càng thích hợp võ k ỹ nữa nha thế là hắn thuận tiện tâm khuyến cáo một câu nhưng lục trường sinh chỉ là cười không nói đây là một cái ít lưu ý võ k ỹ không giả nhưng ở trên tay của hắn nói không chừng biết phát sáng phát nhiệt đem công pháp thăm dò tốt về sau liền cùng hắn rời đi chiến công đường lý đại phú chuẩn bị trở về phòng con tu luyện lục trường sinh tự nhiên là thừa cơ cùng hắn từ biệt tự mình đi tới chữ linh hẻm mặt trời treo cao ánh mặt trời ấm áp tung xuống mặt đường bên trên rộn rộn ràng ràng đám người cho vốn là trong lòng khẩn trương thấp thỏm lục trường sinh không ít cảm giác an toàn chỉ sợ sinh ý quá tốt chỉ mong khách hàng chờ đến lại là cái này một bộ màu đen câu đối lục trường sinh hít sâu một hơi liền cất bước đi vào không như bình thường cửa hàng theo đuổi là lấy ánh sáng thông suốt ngăn nắp xinh đẹp tiệm quan tài bên trong âm t r ầ m cửa sổ đóng chặt hơn nữa che một t ầ n g màu đen m à n g vải trong cửa hàng bài phóng quy luật quan tài tờ thứ nhất quan tài mang bộ đứng thẳng một cái đang thiêu đốt chẳng đến giống như một tòa hướng dẫn cô hồn hải đăng tại tia sáng bên trong, lạnh dùng chập trởn ánh đến chung quanh cũng đều là trắng màu đen hoa vòng câu đối phúng điếu cùng các loại tạo hình biểu lộ quỷ dị người giấy giấy phỏng kim lòng không được lục trường sinh tay liền theo tại trên chui lao trong lòng bàn tay cũng có chút đ ổ mồ hôi đại ca ca ngươi lại tới lần này trên lưng ngươi huyết nhãn châu không thấy nhưng là phía sau cái kia lệ quỷ còn tại dây dưa ngươi đây ngươi là muốn chuẩn bị cho mình một bộ quan t à i sao sắc mặt kia trắng bệnh quỷ dị đứa nhỏ lại từ phía sau quậy đ ố n g nhiên chạy ra lục trường sinh lần này có tâm lý chuẩn bị cũng không có quá chấn kinh dọa chỉ là nhìn chằm chằm hắn sau khi liền cau mày hỏi tiểu hưng đệ xin hỏi ông chủ trần tam bình ở đây sao? sau đó hắn nghiệp hạ hạt t lực lục r ư g liền quyết định chắc chắn xuyên qua quanh co tính mịch lại quỵ dị hát cám hành lang lục trường sinh cuối cùng đã tới sau phòng cửa phòng chưa đóng lục trường sinh tại trên khung cửa g õ i ba tiếng ra hiệu thấy không có người tiếp lời liền đi vào trong đường trần tam bình đưa lưng về phía chính mình liền đứng ở nơi đó đa tại trần lão bản ân cứu mạng xin hỏi cái này người trúc nhỏ là loại nào phép thuật thần kỳ như thế lục trường sinh chắp tay trịnh trọng cắm t ạ n g thế nhưng là đợi mấy giây sau bên kia trần tam bình lại giống như không có nghe thấy lại không thấy xoay người lại cũng không nói gì thêm vẫn như cũng là yên lặng đứng ở nơi đó trần lão bản xin hỏi trần lão bản có phải hay không trước đó cùng ta nhận biết lục trường sinh lại hỏi nhưng xấu hổ chính là lại đợi mười mấy giây sau trần tam bình bên kia hay là không có gì phản ứng lục t r ư ờ n g sinh nhũ mày một cái trước khi hắn tới trong lòng diễn luyện qua vô số loại khả năng cho dù là rút đao đối mặt có thể duy trì có không có đối phương không chút nào để ý tới chính mình cái này một loại trần l ã o bản trần tam bình lục t r ư ờ n g sinh lại hoán hai tiếng thấy đối phương vẫn không có cái gì phản ứng trong lòng n g ẩ n n g ẩ n xuất hiện dự cảm không tốt vội vàng tiến lên đến hắn mặt bên xem xét cái này xem xét quả thực giật này mình quy một chương sáu mươi b ố cái thứ nhất tân tỉnh chương sáu mươi ba cái thứ nhất tân tỉnh chương sáu mươi ba cái thứ nhất tân tỉnh tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đại đao chỉ thấy trần tam bình thất khiếu chảy máu thậm chí hắn bóng mỡ mặt béo đều rất xuống hé mở lục t r ư ờ n g sinh gấp hương sau và o tới rút ra phá ma đao kéo dài khoảng cách có thể dưới chân nhưng lại không biết dấm lên cái gì cơ quan chỉ nghe khanh khách chi chi khanh khách chi chi một trận bánh răng cùng một phiện chuyển động vận chuyển thanh â m cái tiêu trên đỉnh ba cái xà nhà giống như là mọc r a c á n h lá r ỗ i ra vài gốc cây gỗ mà phía trên này treo vậy mà đều là lần lượt từng cái một người t h t có người mặt t t cũng có bị cả trương lột bỏ đến hoàn trình không biết dùng cái gì bảo vệ thủ đoạn sinh động như thật mỗi một chương bên trên làn da đều chân nước còn ánh đây là lục trường sinh chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát tưởng trần t a m bình bị yêu ma làm hại thế nhưng là đêm qua chính mình còn gặp hắn thật tốt ta trong lòng của hắn h ố n loạn mặc dù không có cảm thấy quỷ khí nhưng cảnh tượng này trên trực giác chính là muốn nhiều khủng bố quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị thế là hắn một tay nắm bên trên hỏa vận tiễn dưới chân thì là không ngừng nhanh chóng ra bên ngoài ra chuẩn bị rời đi nơi thị phi này chính là lúc này cộng lại truyền tới đứa nhỏ tiếng cười hi hi hi ha, ha là ngươi làm lục trường sinh nâng a u cảnh giác nhìn về phía hắn đã thầm vận lên khí kình tùy thời chuẩn bị dùng da ngũ hổ bạo huyết đao đúng nha nhưng là ai nói với ngươi hắn lại là trần tam bình đâu ngươi quên hoàng bá rồi sao đứa nhỏ thanh n â m dần dần do non nớt chuyển biến làm trầm thấp khẳng h à n nhưng là hắn mỗi một chữ đều như sấm sét giữa trời quang đập vào lục trường sinh trên đầu hoàng bá chẳng lẽ lục trường sinh quay đầu nhìn lại quả nhiên chỉ thấy tiểu hài này thản nhiên vượt qua những người kia tớt sau đó đi đến trần tam bình nơi đó đem hắn thân thể chuyển tới sau đó liền như là hoàng bá lúc ấy chỉ thấy cái này trần tam bình từ giữa đó cả người lại lần nữa nứt ra bên trong c h ố n g đỡ lấy không phải khung xương mạch máu mà là cùng hoàng bá từng cây thiết kế phức tạp tới cực điểm tre ở trái tim bộ vị dán một tấm lá bừa tiểu tử thế nào có hay không ý tứ người như thế nào không bóc vang hỏa vân tiễn rồi hả chỉ thấy đứa bé k i a cũng đem trên mặt ra xé ra lộ ra ngoài là một tấm thiết diện cầu thấp mai quái dị xấu xí làn d a nhưng dị t h ư ờ n g trắng non trung niên nam nhân mặt ngài mới là trần tam bình lục trường sinh hơi có chút n ố c trệ có ý tứ điểm này cũng không có gì hay có được hay không cũng chính là tâm lý của hắn tố chất quả cứng cái này nếu là đổi một cái nhát gắn đến đoán chừng trực tiếp hụ chết cũng không phải là không thể được lục trường sinh hơi bình phục một thoáng tâm tình mới nghiêm mặt nói ngài nếu như muốn là muốn ta chết đêm qua liền sẽ không đưa tặng ta cái này chúc nhân ta chỉ là không nghĩ tới mà thôi hắn là thế nào cũng không nghĩ ra đ i tên trong cẩm nang trần tam bình sẽ là một cái điên điên khùng khùng người lùn khặc khặc thính ngươi tiểu tử còn không tính quán g u ngươi cũng không cần che giấu ta chỉ là ngươi cha mẹ một cái l a o nô thôi cho nên cái kêu hoàng bá lên núi chết về sau ta liền tiện tay làm một cái khối lỗi ngươi tất nhiên tìm người âm thầm nhìn ta chằm chằm chắc hẳn cái k i ê u màu làm trong cẩm năng có lao phu tên đi trần tam bình nắn vuốt dâu mép nói đúng vậy thỉnh tiên sinh thứ l ỗ i ta phái người theo dõi người lúc ấy cũng chỉ là xuất phát từ an toàn cân nhắc lục t r ư ờ n g sinh có chút xấu hổ không nghĩ tới cái này trần tam bình ngược lại là đã sớm phát hiện chính mình phái thiết n g ư u theo dõi chuyện của hắn bất quá cũng không kỳ quái lúc trước từ giếng bùn thôn đi ra liền đã từng nói bóng nói gió hỏi qua vương trấn viễn hắn nếu là có thể chế tạo ra nhiều như vậy gần như cùng nhân loại khối lỗi chắc là dưỡng thi chi thuật đại thành cao nhân. là tà tu sao lục trường sinh nhìn xem những cái kia treo ra người trong lòng vẫn không khỏi có chút run rẩy bất quá dạng người như vậy nhưng tự xưng là là chính mình cha mẹ lao nô cái này đúng rồi nếu như ngươi nếu là lỗ mang tới t ì m ta ngươi nhìn lao phu sẽ phản ứng ngươi nhiều như vậy đừng nhìn lung tung lao phu mới không phải những cái kia hạ cửu lưu tà môn tu sĩ những người này thất đều là ta mỗi đêm vất vất vả v à từ trên thân người chết lột bỏ đến câu hồn khôi lội thuật mặc dù tinh diệu nhưng muốn rất sống động hay là cần tốt nhất mới mẹ người thất mới được không nghĩ tới trần tam bình chẳng những không có trách tội chính mình ngược lại là vô cùng thưởng thức lắc đầu thì ra là thế lục trường sinh trong lòng cũng hiểu rõ ra cái này trần tam bình h à n g đ ê m ra khỏi thành nguyên lai là làm việc này tốt tiến vào đề tài chính tất nhiên phải trả ân tình lao phu nơi này cho liền cho ngươi ba cái lựa chọn trần tam bình ngồi ở trên mặt bàn như thế mới cùng lục trường sinh cao bằng chụp lấy nón g chân nói cái thứ nhất liền là phế bỏ ngươi một thân tu vi từ đây lại không tập võ tu đạo lao phu bảo đảm ngươi có thể tự do là một cái công tử phóng đông ca một thế thái bình phú quý lục trường sinh vừa nghe nhữ mày đề nghị này từ trong lòng của hắn trực tiếp liền loại bỏ mất thế đạo hiểm ác chỉ có võ lực mới là lập thân gốc dễ t h ú n g chi hắn cũng không quen thuộc đem vận mệnh của mình nắm giữ đến trong tay người khác cái thứ hai chính là ta tùy tiện truyền thụ cho ngươi một môn đạo pháp tu luyện công pháp đương nhiên cấp bậc khẳng định cũng không tính quá thấp thứ ba nha trần tam bình dừng một chút mới phất phất tay chỉ từ phía sau ra sách g á m tầng bên trong thổi qua đến một cái màu đen ngọc bài Riêng là chiêu này, cách không vật bản lĩnh, lục trường sinh liền là nổi giới này không ngự bản lĩnh, trường lòng tôn kính. Đạo thuật tu luyện cảnh giới từ thấp đến là lục cung cảnh, vật cảnh. Có thể cách ca thuật thấp tu vật từ Đạo đây chính là đạo thuật đại thành biểu hiện vậy cũng luận võ đạo tu luyện thứ ba nhập mạch cảnh muốn khó được quá nhiều đến tầng này cao nhân ngàn dặm ngự kiếm giết người ở vô hình vô ảnh bên trong thủ đoạn cao minh võ giả thế nhưng là khó mà với tới thứ ba nha liền là đem bản này cha mẹ ngươi lưu lại cựu u thông thiên lục cho ngươi bất quá q u y ể n này đạo thuật là bản thiếu chỉ có trước ba u tu luyện pháp quyết còn lại cần chính ngươi đi tìm kiếm nhưng dù vậy có thể nói chỉ cần ngươi có thể đem trước ba u pháp quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn thế gian này cũng đem hiếm có đối thủ trần tam bình giờ phút này cũng sắc mặt nghiêm túc lên lợi hại như thế tiếp theo cựu ưu thông thiên lục mặc dù giai đoạn trước tiến triển thần tốc có thể tăng lên cực lớn thực lực nhưng tu luyện không chỉ có cực kỳ không dễ tu luyện tới nhất định cấp độ càng là cần đạp khắp cựu ưu vùng đất hung hiểm chém giết vạn số yoma mới có thể có chỗ tinh tiến chính ngươi lựa chọn đi trần tam bình diêu đầu hoảng não cho lục trường sinh sung túc suy nghĩ thời gian nhưng không bao lâu lục trường sinh liền quyết định nói ta biết có một câu thi tử nam nhi sao không mang nô câu thu lấy quan h ả i năm mươi châu thế đạo này hung hiểm so với bị hung hiểm yêu ma cùng phỉ nhân giết hại ấ t ớt t ớt ớt ớ c chết mất ta tình nguyện liều mạng lựa chọn cái này kiểu ưu thông t i ế t l ụ lục trường sinh quyết định mặc dù làm rất nhanh nhưng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ bây giờ tiến vào tịnh nghiệp sở đạo thuật công pháp thông qua điểm công lao liền có thể hối đoái cho dù là hơi tốt một chút cùng lắm thì liền nhiều một ít điểm công lao từ từ tích lũy luôn có thể đổi đến mà cựu hữu thông thiên lục thì không giống trước bất luận cái này đạo pháp phẩm chất phải t r ă n g như trần tam bình chỗ miêu tả như vậy mơ hồ hân thần liền ơ n thuần hắn mặc dù là một môn đạo thuật lại có thể x u ấ tiến t võ đạo tu luyện đồng thời tại giai đoạn trước tiến triển tương đối nhanh đây đều là chính mình trước mắt vô cùng cẩn quy Tiểu thuyết, đầu máy một thêm điểm em mở từ treo bắt tác chương Chương Chương lịch đẳng. đẳng. đẳng. Giang giả, đồ đồ đồ đại đạo. vô tới huyện phách châu nhưng thật là đã thật sự rõ ràng bị cuốn vào trong đó hát phong trại mấy đại trại chủ cựu sát quỷ mẫu cùng với cái kia tà tu phía sau bạch q ố c giáo cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như là trên đỉnh đầu treo lên kim thép kích thích hắn ngày đêm khắc khổ tu luyện chỉ có mạnh lên mới có thể tự vệ cầm đi kỳ thật ngươi cũng chỉ có con đường này có thể đi nhớ lấy đem cái này thông tin lục ngọc bài cùng ngươi cái t i ê màu làm cẩm nang đặc t r n g một chỗ không muốn bất luận kẻ nào biết cho dù là người cha mẹ tại trong cẩm nang bàn giao những người khác cũng không được cơ hồ không có chút gì do dự cùng không bỏ hắn liền đem cái kia thông tin lục giao cho lục trường sinh trong tay cựu ưu thông thiên lục vào tay băng lánh mắt lạnh lục trường sinh nhưng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đây chính là nguyên nhân huyết mạch tương liên dù sao chỉ có huyết mạch của mình cùng tinh thần mới là mở ra t h ứ này duy nhất chìa khóa hắn liếm liếm đầu lưỡi tâm niệm vừa động mặc dù vô cùng bức thiết muốn nhìn một chút cái này cựu ưu thông thiên lục đến cùng có cái gì h u y n à o nhưng không có vội vã cởi bỏ cầm chế mà chỉ là thận trọng thu vào tiểu tử ngươi quá tốt rồi đến bây giờ còn không có hoàn toàn tín nhiệm lão phu chính là muốn như thế tất nhiên lựa chọn cái này cựu thông thiên lục nếu như là cái đơn thuần lớn ẩn tiểu nhi đoán chừng cũng sẽ lừa phí các chủ một phen khổ tâm ta lại nhiều nhắc nhở ngươi một câu trong cẩm nang người cùng ta cũng không giống nhau mặc dù nhất định sẽ thiếu ngươi cha mẹ một cá i nhân tình nhưng không có nghĩa là bọn hắn còn trả ân tình về sau sẽ còn lưu lại ngươi một con đường sống lục trường sinh nghe đến đó trong lòng run lên trong đầu phi t ố c lóe qua màu làm trong cẩm nang những người kia tên nhưng mình vô căn vô cứ thực sự không cách nào phán đoán thế là hỏi dò trần tiên sinh có thể lại cụ thể một chút còn có vừa rồi ngài nâng lên các chủ ngươi muốn biết trần t ă n bình cười hì hì rồi lại cười lục trường sinh gật đầu giờ phút này hắn mặc dù là xuyên qua mà đến người ngoài cuộc nhưng đủ loại này sự kiện sâu c h u a phía dưới hắn đối với mình thân thế lòng hiếu k ỳ cơ hồ đã đi tới đỉnh điểm màu lam cẩm nang là thật cha mẹ mình năm đó đến cùng là loại nào thực lực khủng bố có thể lưu lại như thế một vị ngự vật cảnh đỉnh phong trở lên cao nhân âm thầm bảo vệ mình hơn nữa còn tự xưng là lão nô đang lúc lục trường sinh cho là hắn muốn mở miệng trả lời thời điểm hắn lại đột nhiên đem ra mặt kéo một phát lại khôi phục thành đứa bé kia bộ dáng từ trong tay móc ra một cái bình ngọc sau đó phảng phất là điêu khắc ra bắt đầu tinh điêu tế chắc cái tia trần tam bình khôi lỗi không nói một lời. rất rõ ràng đây là quyết định một chữ liền đều không muốn nói thêm nữa trần tiên sinh không muốn nhiều lời ta đây liền cũng không hỏi thêm nữa bất quá ngài cái này khôi lỗi thuật ta cũng thật lòng muốn học hy vọng ngài có thể dạy ta ta có thể bỏ ra ngang hàng thù lao bất kể là đan dược công pháp hay là thiệt tài lục trường sinh xấu hổ sờ lên cái mũi hắn cũng không phải là thuộc về loại kia ra mặt mọi người hôm nay đến mục tiêu cũng có hắn chiêu này thần kỳ khôi lỗi thuật tiểu trúc nhân thực lực mạnh mẽ hoàng bá cùng với trần tam bình khôi lỗi đây là dùng giả cháo thật bản lĩnh có rất nhiều tác dụng nhưng hắn biết mình đã sử dụng hết một người kia tình cho nên hết sức tự giác đưa ra đồng giá trao đổi khái niệm này ngược lại là đơn giản câu hồn khôi lỗi thuật mặc dù xem như không sai đạo pháp nhưng thua xa cái tiêu cựu ưu thông t h i ê n lục ngươi nếu là có dư lực muốn học đáp ứng về sau giúp ta ra nam dương c h ấ n thu thập đủ cái này trên giấy đồ vật ta liền dạy ngươi trần tam bình nghe vậy dừng tay lại bên trong động tác xoay đầu lại ngoắt n g ó ắ t tay một tấm giấy viết thư liền bay tới lục trường sinh trong tay giấy viết thư xưa cũ âu vàng rất rõ ràng là có chút niên đại tinh nguyệt diệm thực tâm thảo bách xà túc ủy mẫu lệ đại khái năm mươi sáu cái ít thấy tên lục trường sinh một chút liền n h ữ n mày những vật này h ắ n gần như giống nhau đều chưa nghe nói qua đối với có thể hay không hoàn thành trong lòng không chắc nhưng trần tam bình như n g khoát tay áo h há ắ t hắc một vui mừng mà nói những vật này mặc dù xuất từ vùng đất h u n g ác nhưng ngươi nếu là luyện c ử u u thông t i ê n lục chỉ cần có thể sống sót góp đủ không khó ta chỉ là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân không thể ra nam dương chấn ngươi nếu là ứng ta dạy cho ngươi môn đạo thuật này cũng không sao thấy trần tam bình thái độ như thế lục trường sinh tự nhiên cũng tỏ thái độ nói nhận được lao tiền bối tin tưởng ta đủ khả năng cũng muốn đem ngại cái này tờ đơn bên trên độ vật góp đủ dứt lời liền là m ộ trần bộ t ô n mong ráng. Nhưng g bộ t tam bình thì là t ứ c giận t r ậ n nhìn nhìn hắn một c á i nói, ngươi giờ bây liền cơ cũng bản nhất nhập định khoát ô n g b muốn tay h tháo k lần này i cái những hư, kia là thật hạ lệnh trục khách lục trường sinh bất đắc dĩ nghĩ thầm hắn nói cũng đúng cũng chỉ có thể cung cung kính kính hành lễ có thể đang lúc hắn nửa bước muốn bước ra cửa thời điểm lại nghe thấy sau lưng lại là một thanh âm thân thế của ngươi xa so với ngươi nghĩ muốn ly kỳ đến nỗi ngươi đoán cái gì hoàng tử quân vương chân chính đều không đáng nhấc lên như sâu kiến mà thôi ngươi chỉ cần cẩn thận dị thương cẩn thận cái này đồ đ ằ n g lục trường sinh vừa về tới gian phòng liền đem cửa phòng cùng cửa sổ chăm chú chen vào chốt lại tựa vào vách tường cẩn thận nghe nửa ngày xác định chung quanh không có người sau mới đem trên bàn ấm trà nhấc lên đột nhiên rót mấy miệng lớn dọc theo con đường này hắn gần như giống như là cái sắc không hồn chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì não hải một mảnh đầy dối đại tấn vương triều quyền lực đỉnh phong nhất liền là đương kim thánh thượng có được mười ba phủ mấy triệu lê dân mang giáp một triệu mà so sánh với thân thế của mình nhưng như sâu k i ế n lại làm cho ta cẩn thận một cái hình vẽ lục trường sinh trong đầu hồi tưởng lại lúc gần đi trần tam bình ở giữa không trung dùng lá bửa vẽ ra cái k i a màu đen đồ đằng khá giống là kim tự tháp nhưng ở tứ giác nhưng có k h ắ c bốn con hình dạng quỷ dị thành thú giống như rồng mà không phải là rồng giống như hổ không phải hổ không thể không nói điểm này cũng không theo s á o lộ ra bài bởi vì tại lục trường sinh trong lòng dựa theo trong tiểu thuyết s á o lộ tối đa cũng liền là chán nản tông môn hoặc là bị chém đầu cả nhà quan lại thế gia các loại nhưng bất kể như thế nào tăng lên thực lực của mình dù sao là không sai i ể u h u thông thiên lục bây giờ thiếu khuyết đầy đủ tin tức tất nhiên không nghĩ ra lục trường sinh liền thận trọng đem cái k i a màu đen ngọc bài lấy ra lần nữa xác nhận hoàn cảnh chung quanh về sau mới đưa tay trưởng thả đi lên theo cái k i a cố huyết mạch kế thừa cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa lần này lục trường sinh triệt để đem tâm trầm xuống vung lòng ý thức quả nhiên trong đầu xuất hiện một bản hắc khí đại thịnh điện tịch trên viết k i ể u u thông thiên lục lục trường sinh điều khiển ý niệm đám chìm tại đây trong điện tịch quả nhiên điện tịch tựa như tự động là giấy liền xuất hiện một tờ chữ nhỏ k i ể u u thông thiên lục k i ể u u người thiên địa h ữ n n ộ n âm dương sơ điểm dương khí s ô n g lên hóa thành núi non sông ngòi âm khí chìm xuống tại hậu thổ bên trong hóa thành chín nơi vùng đất cựu q một chương sáu mươi sáu chín u chương sáu mươi lăm chín u chương sáu mươi lăm chín u tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m mở đại đào cựu u thông thiên lục sơ kỳ cao nhất tu luyện tới ngự vật cảnh lúc này chỉ cần ở tầm thường âm địa bên trong dựa theo như sau minh tướng pháp t i ê n t i n h thần ngưng khí tu luyện là được nhưng muốn đặc biệt chú ý công pháp này dù bên trên hai a n h trăng xu luyện âm khí nhưng lâu giải dấu v ế t hoạt động tại quỷ khí lượn lờ chi địa cần đồng bộ tu luyện võ đạo lớn mạnh dương thần âm dương đối đầu mới có thể không đến rơi vào ma đạo hóa thành cô quỷ nhớ lấy nơi đây cường điệu làm nhắc nhở lục trường sinh nghĩa lặng nhớ kỹ đồng thời trong lòng cũng rõ ràng vì cái gì nói công pháp này rất khó luyện đến đại thành đối với tuyệt đại đa số người không chỉ có nguy hiểm cực lớn mà lại cực kỳ gần c đã muốn tu luyện đạo thuật còn muốn đồng bộ tăng lên võ đạo cái này chỉ sợ thế gian tuyệt đại đa số người đều khó mà làm được chiều cố cho dù có thể trừ phi là thật vạn dặm không một thiên tài như vậy cuối cùng cũng sẽ rơi tham thì thâm mọi thứ lơ là hạ tràng nhưng hắn bất đồng chỉ cần chém giết đầy đủ yêu ma liền có thể lợi dụng dương năng cùng treo máy b a n thưởng tiết kiệm tăng lên công pháp thời gian giống như là lần này bình thường thiên tài đều tối thiểu cần thời gian hai ba năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn hôn nguyên t h n g chính mình chỉ dùng hơn một tháng không đến công phu lục trường sinh lòng lửa nóng nhưng tiếp lấy nhìn xuống cựu hữu chi địa xuống tam u nhất u bạch cốt sinh tương ứng cựu u chi địa vì đại tấn vương triều bắc vân phủ bên trong bạch cốt lăng mộ nhị u hát thủy thác tương ứng cựu u chi địa vì đại tấn vương triều tây lăng trong phủ hát thủy u đô tam u vạn độc trường tương ứng cựu u chi địa vì đại tấn vương triều phía tây nguyện nam quốc vạn độc vệ tâm cốc dưới tam u tuy là cựu u chi địa cấp thấp nhất tồn tại nhưng những địa phương này cũng là vùng đất cực kỳ hưu hiểm không chỉ có các loại ác quỷ hoàn linh còn có vô số cả b ẫ hơi không cẩn thận tại chỗ chết bất đắc kỳ tử lục trường sinh mồ hôi lạnh hứa ra hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua mấy cái này danh tại biết văn giải chữ bên trên cũng chưa từng gặp qua những ngày địa danh nhưng là chỉ nghe cái này thông thiên lục bên trong miêu tả cũng đã đầy đủ d ọ người m ấ u c h ố t nhất n h ấ từ bạch cốt sinh. t thứ nhất ưu tu luyện bắt đầu cần ngày đêm quan tưởng tự thân quanh thân mục nát cảnh giới thứ nhất vì không da cảnh giới thứ hai vì không máu cảnh giới thứ ba thì cần muốn quan tưởng đến không máu không thịt toàn thân chỉ còn xương trắng hiện lộ cấp độ luyện tập đến nơi đây chỉ ít có thể đến đạo thuật tu luyện ngự vật cảnh tĩnh phong mà nếu như lại nghĩ tăng lên nhất định cần phải đi cái này cựu u chi đ i ệ luyện hóa u hỏa tỉ như bên trong bạch cốt lăng mộ tức là bạch cốt u hỏa sau khi luyện hóa không chỉ có thể trợ giúp đột phá kiểu ưu thông thiên lục bình cảnh còn có thể cực lớn tăng cường thần hồn cũng nắm giữ một chút năng lực đặc thù cùng đạo pháp nguyên lai、like、đây chính là trần tam bình nói cần đ ạ p khắp kiểu ưu vùng đất hữu hiểm chém giết vạn số y ê u m a mới có thể tinh tiến chân chính h à n g nghĩa bất kể như thế nào đây cũng là một môn cường đại dị thường đạo thuật phương pháp tu luyện thì cho dù là không thể lấy được bạch cốt thú hỏa cũng có thể tu luyện tới ngự vật cảnh đình phong thực lực phải biết tại chiến công đường cần tiêu tốn ngàn chiến công hối đ á y nhất khí quy nguyên pháp tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới lục thần cảnh mà thôi lục trường sinh lắc đầu giờ phút này hắn đã không có lựa chọn khác. lại k h ô n g chế ý niệm hướng xuống lật đi nhưng lại như thế nào cũng lật không động đoán chừng lại là một đạo khác cấm chế chỉ có chính mình đem thứ nhất ưu tu luyện tới nhất định cấp độ mới có thể mở ra thế là lục trường sinh cứ dựa theo ngay từ đầu quan tưởng hướng dẫn hình ngồi xếp bằng đại đạo ba không không không bất kể là loại nào tu đạo công pháp bước thứ nhất đều là m ộ n trước nhập định ngồi thiền minh tưởng sau đó liền là quan tưởng đạo thuật bên trên đặc biệt c h i vật hướng dẫn ý niệm khiến cho tinh thần của mình cùng nhục thân đều tiến vào cấp độ sâu linh hoạt kỳ ảo bên trong đây cũng là nhập định chỉ có triệt để nhập định về sau mới có thể cảm giác linh khí trong t h i ê n địa, cũng dẫn vào trong cơ thể mình nhưng nếu là nghĩ đạt tới nhập định trạng thái cũng không phải là một cái chuyện dễ cái này cần đạt tới là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác suy nghĩ tinh khiết húng chi dựa theo cựu u thông thiên lục bên trên miêu tả lúc đầu liền muốn quan tưởng tự thân vỏ ngoài dần dần mục nát c h o ra cái này thật sự là rất khó tập trung tinh thần k h ổ ngồi sắp tới một c a n h giờ lục trường sinh liền triệt để chấm tính lại tiến vào minh tưởng trạng thái đều không thể làm được lục trường sinh có chút buồn g i u lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới trên người mình viên kia huyết phách trâu lần trước chính mình chạm đến lúc Chính xác cảm giác được m ộ theo cái kêu một cố l n l hơn nhanh nữa liền rất tính yên cái kiêm một cỗ băng lánh cảm giác s ẹ t qua toàn thân tinh thần của mình phảng phất cũng so vừa rồi càng thêm lương tuấn nhất chút đương nhiên vẫn như c ũ là cách nhập định còn t r ê n lệch rất xa phải biết nhập định cũng chia cấp độ sơ kỳ nhập định lúc chỉ có thể bảo trì ngồi im hay là đứng yên chờ cái này một loại t ư thái không thể chịu đến ngoại giới quá nhiều nếu không thì liền sẽ lập tức từ quan tưởng trong trạng thái đi ra ngoài mà nhập định đến cuối cùng làm thức hải có thể cảm giác được thiên địa linh khí lúc coi như đến nhập định hậu kỳ cũng chính là mới vào chúc linh cảnh giờ phút này thì là có thể vận dụng cho trong chiến đấu thông qua tinh thần bình tưởng hướng dẫn linh khí một bên chiến đấu một bên trợ giúp khôi phục thể lực còn có thể chống cự một chút quỷ quái sử dụng ra huyễn thuật hoặc là cái khác tinh thần công kích mở ra bảng cũng nhiều mấy đầu nội dung tại thanh thuộc tính bên trong bắt đầu biểu hiện tinh thần cái này một hạng tinh thần mười hai tinh thần đại biểu cho thần hồn c ô động cường độ ảnh hưởng cũng chính là linh lực tu luyện cường độ cùng tốc độ mà tại võ kỹ cột bên trong tình hình nhiều một cái nội dung cựu h thông thiết lục nhất u bạch q u t sinh chưa nắm giữ không thể tăng lên xem ra muốn mở ra dương năng tăng lên công năng đoán chừng ít nhất cũng phải tiến vào nhập định trạng thái không phải chuyện một sớm một chiều lục trường sinh trong lòng càng là vội vàng sao động thì càng khó tập trung tinh thần tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái dứt khoát trực tiếp dừng lại tu hành tu đạo c h i lộ so với v õ đạo mà nói càng thêm dài rằng giặc cùng cần tích lũy người bình thường muốn đi vào trạng thái nhập định tối thiểu cần mấy tháng có tư chất ngu rốt người thậm chí cần quanh năm suốt tháng mình bây giờ có huyết phách châu hỗ trợ chí ít so người khác nhanh hơn nhiều căn cứ thông thiên lục bên trong miêu tả muốn nhanh chóng tăng lên tốt nhất vẫn là ban đêm ánh trăng vắng l ặ n g thời điểm đi quỷ quái buộc phát âm địa tu luyện chính mình vẫn là không thể quá vội vàng hay là trước luyện tập xuống điệp lãng trường đi lục trường sinh đi đến ngoài phòng trong sân hướng về phía gỗ chắc cái cọc dựa theo điệp lãng trường công pháp miêu tả bắt đầu luyện tập điệp lãng trường tổng cộng có ba mươi mốt trường trường pháp lấy ưng c h à o thức gấu đẩy thức hổ kích thức làm chủ chú ý chính là bắt trưởng như ưng nhanh chóng đẩy trưởng như hùng l ự ợ chìm vỗ tay như hổ hứng ánh ba loại trường pháp đan sen tại ba mươi mốt thức bên trong nhưng trọng điểm thì là muốn khống chế tốt nội tình mạnh yếu cùng tiết ấu làm cho hình thành liên tục không dứt giống như thủy triều thế công đặc biệt là muốn đem đối phương cũng đưa vào chính mình tiết ấu thông qua đặc biệt chiêu thức cùng t r ư ờ n g kích bộ vị đưa đến dần dần trồng chất uy lực công kích hiệu quả nói dễ nhưng là một khi bắt đầu luyện hay là khó khăn q một chương sáu mươi bảy tây sơn thôn chương sáu mươi sáu tây sơn thôn chương sáu mươi sáu tây sơn thôn tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m ở đại đ à o ẩm có cỗ bị lục trường sinh đánh n g ấ nức văng ộ i những chiêu thức này động tác dựa theo lục trường sinh năng lực phân tích chỉ là một cái lúc đến thần liền nắm giữ không sai b ị t lắm có thể có cái tương tự nhưng đối với khí kình t i ế t tấu n ắ m chắc thì k é m quá nhiều không phải lực lượng không đủ thậm chí cọc gỗ đều đánh không ra cảm giác chấn động bằng không liền là không có nắm giữ tốt khí kình trong nháy mắt tiêu hao quá lớn đem cọc gỗ đánh nổ bất quá còn tốt đến ban đêm đi đoán thể thác nước lại luyện mấy canh giờ tại đoán thể thác nước dòng nước tính đặc thù xuống lục trường sinh cuối cùng mơ hồ mò tới cánh cửa võ ký cột bên trong điệp lãng trưởng cũng do chưa nắm giữ chuyển biến làm chưa nhập môn, điệp lãng trưởng, chưa nhập môn 0300, có thể tốn tiến tăng hao hành điểm dương năng lập ê tăng lên. n Tăng lên. Lục trường sinh quả đoán làm ra lựa chọn. Còn thừa dương năng con số nhảy một cái, liền từ 340 điểm biến thành 40 điểm, mà điệp lãng trưởng cũng chưa từng n thừa một từ Lục làm lựa cái, chưa ra số điểm điểm, điệp h quả mà môn biến tức h h nhập thái. à n môn trạng、thái. Lập t một cỗ cảm giác huyền diệu cùng chiêu thức con đường liền tràn vào lục trường sinh não hải không giống với nội công tâm pháp có thể trực tiếp tăng cao tu vi chiêu thức tăng lên chủ yếu thể hiện tại kỹ xảo cùng độ thuần thục bên trên cùng trước đó tăng lên ngũ hổ bạo huyết đao một loại không nhịn được muốn vung trường cảm giác tự nhiên sinh ra rèn sắc khi còn nóng lục trường sinh bắt đầu luyện tập lấy đem trong đầu đạt được kỹ xảo cùng động tác chân chính dung nhập vào chính mình trong thực chiến sau ba ngày tây s â n thôn một gian ngã r ồ i nửa bên tường nông thôn trong t h i ể u viện một tên đầu chọc trấn ma vệ cùng mấy tên lực sĩ đoàn đoàn vây tại một chỗ nâng đ a o kiếm thận trọng nhìn xem chung quanh bọn hắn toàn thân mang thương dính đầy bùn đất cùng nát cỏ tam trụ áp lấy yêu nhân rời đi a cầm đầu cái k i a đầu chọc trấn ma vệ r ồ n r ậ p hỏi đi các huynh đệ liều chết đem hắn bảo hộ đi ra ngoài bên cạnh vừa chạy đến lực sĩ đáp nghe thấy câu nói này đầu chọc chấn ma vệ mấy người trên mặt mới lộ ra thoáng yên ổn cảm xúc chỉ thấy đầu chọc chấn ma vệ lớn tiếng nói các linh đệ chịu đ ư ợ c tam trụ đã trở về ti đi cầu cứu tri viện hôm nay liền đến đầu chọc chấn ma vệ lớn tiếng nói muốn phân chấn một chút sĩ khí nhưng hắn tiếng nói vừa dứt bình một tiếng cái kia vốn là lung lay sắp đổ nửa bên tường một chút liền bị va sụt sắt chỉ thấy mười mấy toàn thân cương xanh mặt mũi từ bạch ngoài miệng trưởng lão hai khỏa bén nhọn răng nành cương thi nhảy tới còn không có vọn tới trước mặt liền cảm giác được tinh g i lỡ lờ màu đen thi khí bọc lấy nồng đậm mùi sắp tối tựa như là mục nát nhiều năm tí h não người bình thường riêng là nghe c ô này mùi đoán chừng liền sẽ buồn nôn n g ấ t đi còn tốt bọn hắn đều từ trong túi đ e m tùy thân mang theo kháng độc đan lấy ra dùng chống lại thi độc liền nâng đao cùng những cương thi này chiến làm một đoàn khắc khắc triều đình c h ó săn ta liền nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu hôm nay lại thu ngươi c ố này mới mẹ thi thể ta nói không chừng lại có thể luyện chế ra một bộ mắt đen thiết giặc cương đi cương thi còn sau chậm rãi đi tới một cái áo đen mặt quỷ láo giả chỉ thấy bên cạnh hắn, còn đứng thẳng một tên thân hình cao lớn khôi cái này cương thi cùng những cái kia phổ thông mắt xanh cương thi rõ ràng bất đồng hai mắt hiện lên màu đỏ đen trên hai tay càng là có một tầng phảng phất côn trùng xương v ỏ ngoài màu đen cốt giáp thi khí giống như thực chất n h ọ tại trên mặt đất liền vào cùng mạnh mẽ tính acid sùn tiểu d ị ệ t cứng rắn phiến đá lúc này là bị màu đen thi khí ăn mòn biến đến loang loang lộ lộ hắc sát thiết giáp cương y phục trên người hắn cũng là c h ấ n ma vệ đầu chọc c h ấ n ma vệ con người co r ụ t lại lập tức sinh lòng không ổn quả nhiên cái này mắt đen cương thi vừa đến chỉ là một trường liền đem hai cái lực sĩ lật tung lại bị những cương thi khác vây quanh điên cuồng cắn giết phát ra trận trận kêu trên mà chặt ở trên người hắn đào kiếm thì giống như là bổ vào đá hoa cương cứng rắn không công mà lui lần này nguy rồi liều mạng đi các minh đệ đầu chọc trấn ma vệ lớn a một tiếng cũng xông đi lên liều mạng một lần nhưng hắn chỉ có đoán thể cảnh đ ỉ n h phong thực lực cái này hát sát cương thi năng lực có thể cũng không yếu hơn hắn trong lúc nhất thời trong nội viện n g o à i viện gió tanh mưa máu thi khí chật t r ợ a lục trường sinh ở trong viện đang luyện tập điệp lãng trường mà mục tiêu của hắn đã từ một nói h thành 10 cái trồng lên nhau xa túi. theo pháp trồng chất số lần tăng nhiều, kinh thấu hoàn chỉnh â n trồng lên trường trường trồng lần tăng xuyên cũng đến cùng dùng trường xuyên n đổi cái túi, túi tới túi. cắt từ một thấu lực ra xa bao sau sau, sắp số số về cách khác trải qua mấy ngày nay khổ luyện mình bây giờ điệp lắm trưởng đánh tới cao nhất trường số có thể tăng cao sắp tới gấp năm lần uy lực công kích nhưng tiêu hao khí lực và kinh khí lại không nhiều hơn nữa có thể đơn giản đem k h ô n g chế tiêu hao nếu như là đối chiến yêu binh cảnh yêu mà căn bản không cần đánh nhiều như vậy trưởng chỉ cần nương cầm thức bắt lại dùng hổ kích thức mấy trưởng liền có thể giải quyết lục trường sinh hết sức hài lòng đây vẫn chỉ là nhập môn cảnh giới dựa theo công pháp miêu tả tiếp tục đi lên luyện tập không chỉ có sau cùng b ộ phát u y lực lại không ngừng gia tăng mà lại trong nháy mắt buộc phát đối với bắp thịt tạo thành gánh vác cũng sẽ chậm rãi giảm nhỏ Thương đương với ổ xỉ vận động tiêu phát thông thiên trường một tiếng. trải Thủy Trung hao chuyển biến làm không nhưng nhưng không nhau như xinh khổ khổ nhưng không nhiêu đương ưu cười vận động biến vận động, cùng không ổ xỉ vận động giống nhau như lúc. Đến nỗi ngày nay luyện, gọi đem với, kiểu làm Mặc mấy ổ ổ ổ xỉ bộ qua bao lực lúc. lục. Lục có dù cũng chính là vào lúc cửa này. Ngoài nhưng là lại vào tây h h a n m t r ư ờ n sơn thôn g tại? lục trường sinh chân mày hơi nhữ lại tây sơn thôn ở đây hộ tuyệt đại đa số đều là lấy đi săn mà sống dân phong hữu hãn ngay từ đầu là một cái đại thôn nhưng là tây sơn chỗ sâu nơi đó có hát phong trại đạo tặc về sau tuyệt đại đa số thôn dân đều thoát đi đi ra còn lại bằng không là đã cùng sơn phỉ cấu kết b á c h tính bằng không chính là không sợ chết thợ săn hay là ở bên ngoài thực sự nào đó không đến đường ra lao nhân bình thường mà nói c h ấ n ma vệ là sẽ không tới loại này vắng vẻ thôn nhỏ đi dò xét đoán chừng là liên tưởng tới chính mình có trong hồ sơ quân chúng nhìn thấy đoán chừng là c h ấ n ma vệ phái ra dò xét đội đã bắt đầu m ò tới cựu sát quỷ mẫu vị trí m a n mối lục trường sinh gật gật đầu hai người rất nhanh liền đến hình phòng tường là thổ phôi tưởng hết sức cầu thả t ứ phía không có cửa sổ không có một tia sáng chiếu vào nhìn không ra bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối chỉ có mấy chén đèn dầu cùng một cái nung đỏ lò than phát ra l ờ mở tia sáng cố gắng chiếu dọi bóng đen lắc lư một phía hình phóng âm trầm lanh cốc chỉ có cực ít mấy chỗ nhà tù đây cũng là dựa theo tịnh nghiệp sở phong cách sở thiết dù sao bị tịnh nghiệp sở chỗ trộm tới đều là yêu nhân chỉ cần tra tấn dẫn đến tử vong cũng không cần giam giữ rất nhanh lục trường sinh đi theo lý đại phú liền đến một gian phòng lớn phía trên một ngang lộn xộn treo rất nhiều hình cụ c â u kìm truy cơ in dấu Khóa xích truy đ q một chương sáu mươi tám rửa mặt chương sáu mươi bảy rửa mặt chương sáu mươi bảy rửa mặt tiểu thuyết vô lịch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở lại đao giờ phút này, trong phòng này có không ít người hai tên thân mang phi vũ phục trấn ma vệ trong đó một cái chính là mình thứ sáu đội đầu lưu thiên tứ còn lại mấy tên cũng đều là như lục trường sinh giống như lý đại phú Thân mang màu đen màu l ự các sĩ sĩ, phục lực một năm kỳ lực sĩ, tuổi t kỳ đ vị đại nhân yên tâm mặc cho cái này yêu nhân mạnh miệng như sắt liền là gặp ta cái này được sắt cũng làm cho khỏe miệng hắn mềm thành nát con vịt mạch lao đầu quay đầu chỉ thấy hắn trên trán mọc ra bẽo thịt chống to bao hình dạng như là thọ tinh hiền lạnh á i nhưng là giờ phút này vẻ mặt đó lại làm cho người cảm thấy từ đầu lạnh tới c h â n đáy dứt lời hắn liền bị cột vào trường m ộ t trên ghế cái k i a bề ngoài chất phát nhưng ánh mắt nhưng kiên định lạ thường nghi phạm cầm quần áo cởi xuống lấy ra lược bắt đầu ở trên bụng của hắn bên trên từng đao từng đao chỉ là mấy lược xuống dưới người kia cũng đã bắt đầu điên cùng g à o thét khóc giống lên lục trường sinh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đem ánh mắt có chút chuyển lệch ra mà lúc này cái tia bạch lao đầu lại dừng lại động tắc trong tay cho cái này yêu nhân tâm hồn một cách cuối cùng không cần phải sợ a ngươi trong thời gian ngắn không chết được đây chí ít có thể sống ba canh giờ đây ngươi yên tâm một hồi đưa ngươi ra thịt cạo sạch sẽ về sau ngươi x ư ơ n g s ừ n cũng sẽ giống như là ta trôi này lượt đến lúc đó hhh <cười> nói hắn còn lấy ra một chiếc gương đem hắn đầm máu đã hơi lộ ra một cái x ư ơ n g s ừ n cái bụng cho cái kia yêu n h â n nhịn lục trường sinh nhìn thấy cảnh tượng này cũng là cảm thấy không thi í h ứ n g đều nói không có chấn ma vệ không phá được bản án nếu như rơi vào cái này bạch lao đầu trong tay đoán chừng cho dù là không có làm cũng sẽ lập tức thừa nhận bất luận cái gì tội ác chỉ cầu chết một lần đi không có kéo dài bao、lâu. cái k i a yêu nhân cuối cùng tinh thần sụp đổ đứt quãng bàn giao đi ra nguyên lai、like、người này cũng là bạch cốt giáo giáo chúng chỉ có điều cấp bậc của hắn so lục trường sinh cùng lý đại phú hai người nhìn thấy bạch cốt giáo mặt xanh tà tu còn thấp hơn lần này bạch cốt giáo có một chính hai phó ba vị hộ pháp đến rồi nam dương chấn không chỉ có âm thầm luyện chế cựu sát quỷ mẫu hơn nữa còn tại tây sơn thôn luyện chế cương thi vốn là hết thể đều tại bí mật tiến hành chỉ có điều không nghĩ tới trấn ma vệ không có tìm kiếm đến cựu sát quỷ mẫu tung tích ngược lại phát xuống bọn hắn tại tây sơn thôn âm thầm luyện chế cương thi một phen khổ chiến phía dưới đội thứ ba chấn ma vệ lý thanh mang theo mấy cái lực sĩ thân hãm trong thôn đến nay sống chết không rõ mà hắn liều chết thì là phái ra một tên lực sĩ giải áp cái này yêu nhân chạy về mang theo một cái trọng yếu tin tức tây sơn thôn bây giờ chỉ có một tên bạch cốt giáo hộ pháp cái này hộ pháp tu vi bản thân cũng chỉ có lục thần cảnh sơ kỳ tu vi bất quá hắn luyện thi chi thuật cực kỳ tinh xảo mà lại cực kỳ á c độc không chỉ có biết luyện chế người chết thi thể cũng sẽ đem người sống luyện chế thành là thật lực càng thêm cường hoành sắc sống bạch cốt giáo những này yêu giáo dư nghiệt lưu thiên tứ mắt lộ ra phân ý lão bạch để hắn tiếp tục nhận còn có cựu sát quỷ mẫu đây gần đây trông thành nhiều tên nhi đồng mất tích lòng người bàng hoàng vụ hán này cũng muốn nhanh chóng cáo phá mới lạ lưu thiên tứ thúc giục nói đồng thời ra hiệu bạch lao đầu không cần lo lắng người này sau cùng chết sống chỉ cần để hắn phun ra tin tức có giá trị là đủ nhưng đáng tiếc bạch lao đầu nhưng lắc đầu nói ra chỉ sợ không được tinh thần của người này đã sụp đổ có thể nói đều đã nói ra đoán chừng cựu sát quỷ mẫu chuyện cực kỳ bí ẩn hắn ở trong bạch cốt giáo cấp bậc quá thấp cho nên cũng không cảm kích lời này vừa nói ra mấy người cũng chỉ có thể coi như thôi dù sao bạch lao đầu ở trong tịnh nghiệp sở vài chục năm thực lực khả năng còn không bằng người bình thường nhưng nếu b ả n về lên tra tấn bức cùng tra tấn người biện pháp hắn mới là chuyên gia lão bạch cái này yêu nhân ngươi tiếp tục khảo vấn y tây sơn thôn chuyện quá khẩn cấp chúng ta nhất định phải nhanh đi xử lý người này nếu như phun ra tin tức hữu dụng gì tùy thời cho ta biết lưu thiên tứ chỉ có thể bất đắc dĩ phân phó một tiếng bạch lão đầu đáp ứng sau đó lưu thiên tứ liền chào hỏi đám người trở lại lục trường sinh lúc đầu đến cái gian phòng kia gian phòng giờ phút này còn có hai vị k h á c c h ấ n ma vệ đã đợi trong phòng một chút giới thiệu sau đó lục trường sinh biết bọn hắn là thứ mười thứ mười ba đội c h ấ n ma vệ trịnh s o n g cùng lý hồng lần này tình thế nghiêm trọng giáo ý đại nhân ra lệnh để lưu thiên tứ chủ sự còn lại hai đội trấn ma vệ tham gia phải muốn một đòn chu sắt bạch cốt giáo yêu nghiệt trinh huynh lý huynh tây sơn thôn xuất hiện bạch cốt giáo yêu nhân còn có huynh đệ của chúng ta hàm ở nơi đó nhất định phải nhanh c h i viện tiêu diệt bây giờ giáo uy đại nhân sai chúng ta phụ trách việc này trinh huynh lý huynh có gì cách nhìn lưu huynh nói đùa ngài là chủ sự hai người chúng ta tự nhiên nghe người sai khiến trịnh song cùng lý hồng đều là c h ắ p tay hai người bọn hắn tuổi tắc cùng thực lực đều so lưu thiên tứ muốn thấp một chút nhất là trịnh song nghe nói cũng là hai năm này vừa thăng lên c h ấ n ma vệ không lâu thực lực cũng chính là đoán mạch cảnh bát phẩm trái phải chỉ là là người chứng chặt lý hồng nhữ mày một cái nói lý thanh thực lực không yếu nếu như muốn là yêu nhân rất không có khả năng là đối thủ của hắn húng chi luyện thi chi thuật cực kỳ h i ệ m ác cho dù là dùng người bình thường luyện chế cương thi bình thường cũng có thể có phạm nhân cảnh bắt cựu phẩm thực lực cho nên ta đề nghị chúng ta lần này dẫn đi liệt sĩ nhiều tuyển tinh nhuệ n hơn nữa hẳn là trước thời hạn chọn tốt đường lui đ ể phòng bất cứ tình huống nào hắn đ ạ t được mọi người tại đây tán thành lưu thiên tứ cũng là gật gật đầu nhưng trong lòng hắn thì cũng không phải là quá đã vì không sai dù sao hắn là nam dương trấn tịnh nghiệp sở bên trong số lượng không nhiều đã tăng lên tới vào mạch kính trấn mã vệ là vương bài lực lượng húng chi từ bắt được đến cái kia yêu nhân trong miệng biết được tây sơn thôn giờ phút này chỉ có một cái nho nhỏ hộ pháp thôi nhưng đều là bạn đồng sự hắn cũng không tốt quá p h ậ t lý hồng mặt m ú i suy nghĩ một chút sau nói cái kia đã như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta liền chọn lựa chính mình bộ đội sở thuộc kinh nghiệm phong phú thực lực tại đoán thể cành trên dưới lao l ự c sĩ một canh giờ sau tại nha môn cổng tập hợp xuất phát mấy người đồng ý lúc này hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía lục trường sinh cùng lý đại phú nói ra các ngươi cũng cùng theo đi hắn cùng thương nguyện quan hệ không tệ hai ngày này làm nhiệm vụ trở lại hắn liền nghe thương nguyện đem lục trường sinh cùng lý đại phú tuần tra đêm lúc chiến quản ó i sáu cái cái bình quỷ đồng một cái trúc linh c ả n h tà tu không nghĩ tới tiểu tử này năng lực so với hắn tưởng tượng còn m u ố n cao cho nên lần này cũng nghĩ đưa đến bên người nhìn một chút đến cùng phải hay không tài năng có thể đào tạo q một chương sáu mươi chín thi sát chương sáu mươi tám thi sát chương sáu mươi tám thi sát tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đao nhưng hắn lời này vừa ra lại t r e o đến cái kia hai cái chấn m a v ệ ánh mắt quái dị nhìn về phía lục trường sinh tiểu tử này còn trẻ như vậy rõ ràng là vừa tới nội địa a lý hồng càng là n h ư mày chính mình vừa mới còn nói mang tinh nhuệ lực sĩ đi cái này lưu thiên tứ không phải là yếu hại tiểu tử này chỉ có điều đây không phải chính bọn họ người cho nên cũng không tiện nói thêm cái gì sau khi mọi người tàn đi lục trường sinh nhưng không có đ ộ n g đợi đến trong phòng chỉ còn lại hắn cùng lưu thiên tứ hai người lục trường sinh mới ôm quyền hành lễ sau đó nói lưu đầu có lẽ cái tiêu cựu sát quỷ mẫu manh mối ta có thể cung cấp một chút ồ ngươi lại mau nói lưu thiên tứ vốn là cho rằng lục trường sinh lưu lại là muốn theo chính mình tìm cách thân mật thật không nghĩ đến hắn nhưng ném ra ngoài cái tin tức lớn tại tiêu cục thời điểm từ nghe n g giang thị huynh m g ụ y nói qua hát phong trại đang âm thầm cướp giật trong thành những cái kia lang thang hoặc là nghèo khó hộ nhà đứa nhỏ mấy ngày trước đây ta tra xét trong ti hồ sơ vụ án bên trong có nâng lên lương thực đường phố có một l á thị các nàng một nhà liền thảm tao giết hại thế nhưng là hai ngày trước tuần tra đêm lúc gặp phải cái bình quỷ đồng tựa hộ nhưng có cái này là thị hải tử cho nên cựu sát quỷ mẫu giấu kín vị trí rất có thể liền là tại hát phong trại nơi nào đó lục trường sinh trầm g i i nói hắn đã đem có khả năng nói để lộ ra đến đồng thời làm logic liên tận khả năng hoàn chỉnh lưu thiên tứ nhưng không có suy nghĩ nhiều hắn là một cái tuyệt đối hiệu quả và lợi ích người chủ nghĩa không cân nhắc lục trường sinh là thế nào đến cái này manh mối mà là lạnh lên mặt chỉ quan tâm cái này đầu mối tính chân thực nói ngươi xác định đây cũng không phải là việc nhỏ lục trường sinh khẳng định gật đầu cựu sát quỷ mẫu một ngày chưa trừ diện hắn một ngày tâm khó có thể bình an húng chi hắn còn muốn sớm một chút cầm được quỷ mẫu lệ hoàn thành cùng trần tam bình giao dịch thu hoạch được cái tia môn thần đặc sắc c â hồn khôi lỗi thuật nếu như chỉ là cựu sát quỷ mẫu ta còn có thể miễn cưỡng đối phó nhưng là lại thêm h ắ c phong trại còn có những cái kia yêu nhân liệu thiên tư nhĩ mày chỉ tiếc bây giờ chính phó hai vị giáo hí đều không tại chính mình cũng không có quyền điều động những người khác qua nửa ngày về sau mới thấp giọng nói ta đã biết h ắ c phong trại cách tây sơn thôn khoảng cách không tính quá xa có lẽ thật đúng là phải chuẩn bị từ sớm đường lui cựu sát quỷ mẫu thực lực không thể coi thường h ắ c phong trại bên trong ba cái đ ư ờ n g gia nhất là đại đ ư ờ n g gia cũng có đoán thể cảnh đ ỉ n h phong trở lên thực lực không thể khinh thường giáo hí đại nhân không tại trong thi cho nên chúng ta lần này đi hay là lấy cứu g a bạn đồng sự làm chủ yếu nhiệm vụ dò xét làm phụ nếu như không thể đối đầu liền kịp thời rút khỏi việc này nếu là thật tính ngươi trinh sát có công xuống dưới chuẩn bị đi lưu thiên tứ phất phất tay làm ra quyết định lục trương s i n h gặp hắn nói như vậy cũng chỉ có thể cung kính phất tay cáo lui lần này đi người thực lực mạnh nhất cũng chính là tiến vào nhập mạnh cảnh lưu thiên tứ nếu như hắn không ra tay cái kêu cựu sát quỷ mẫu lấy mình bây giờ thực lực chỉ sợ chỉ có chạy phẩn trở lại đằng sau cùng lý đại phú cùng một chỗ nhận lấy trang bị chuẩn bị xuất phát mỗi người một cái ba lô chính mình tùy tiệ trang bởi vì có hệ thống tồn tại lục trường sinh cũng không có trang thức ăn mà là có c à n g nhiều không gian chứa một ít công năng tính trang bị hòa vân tiễn tìm quỷ cờ cầm máu hoàn khép lại tán kháng độc đan máu chó đen các loại nhất là tìm quỷ cờ cùng máu chó đen hắn cường điệu nhiều chứa chút tìm quỷ cờ có thể giúp chính mình tìm tới quỷ quái làm hắn nghe thấy cái kia tả tu luyện chế thành cương thi chỉ có đoán thể cảnh hai mươi ba phẩm thực lực thời điểm trong lòng liền đã động tâm tư đây quả thực là cho mình soát dương năng phúc lợi húng chi chính mình trả ma số lần cách một trăm lần cũng liền chỉ kém tám lần lần này đi tây s ơ thôn cơ bản liền có thể hoàn thành trăm ma c h ạ m ban thưởng từ một ma chém tới trăm ma chém khoảng cách to lớn như thế tin tưởng lần này ban thưởng sẽ không quá kém lục trường sinh vô cùng chờ mong ma máu chó đen nghe nói thì là đối phó cương thi có hiệu quả đương nhiên cũng chỉ là dùng người bình thường luyện chế phổ thông cương thi thôi một cách giờ rất nhanh liền đến đám người tập hợp hoàn tất liền lên đường đi tới tây sơn thôn mà đi chỉ có điều vừa ra khỏi cửa lục trường sinh lại phát hiện tại không xa đầu hẻm tựa hồ lóe qua mấy cái lén lén lút lút thân ảnh tây sơn mù mênh mông tại vượt qua lúc ấy gặp được song sinh quỷ hoá lúc sông nhỏ lục trường sinh còn có chút t i m đập nhanh chỉ có điều lần này có cao thủ áp trận lại thêm một nhóm ước chừng ba mươi người đều là chí ít đoán thể cảnh n h ấ t phẩm trở lên võ giả cho nên tiểu q u ỷ căn bản không dám đến đây trêu trọc không có cái gì trở ngại lúc chạm vạn tối điểm cuối cùng chạy tới tây sơn trấn t a dương như máu d ư ơ n g bên này là một mảnh tính mịch có thể tại tây sơn trấn nơi đó thì tựa hồ giống như là che đậy một vòng nặng nề hắc khí để cho người ta không khỏi trong lòng kiềm chế làm sơ chỉnh đốn đám người tại lưu thiên tứ dưới sự an bài liền từ phân làm hai tổ một tổ là lý hồng thủ hạ một đội mười cái lực sĩ vọng hắn phụ cửa chấn i lao huệ n có cái g thủ xuống chỉ trưng bày mấy cái tiểu trúc băng ghế phía trên đã rơi xuống không ít cho bụi hiển nhiên là đã nhiều ngày không có người ngồi ở phía trên chậm rãi hướng bên trong sở mọi người chớ có lên tiếng chớ quan sát một chút nhìn xem còn có hay không người sống còn có do xét ra chấn ma vệ lý thanh đám người bị cầm tù ở nơi nào lục trường sinh đi theo chính là lưu thiên tứ cái này một đội lưu thiên tứ là chủ sự lại thực lực mạnh nhất cho nên liền từ cửa chính trực tiếp đột nhập thật không nghĩ đến từ thôn khẩu sau khi đi vào mặt đường bên trên yên tĩnh không ai lui tới quá an tĩnh an tĩnh quỷ dị thậm chí ngay cả gà gậy chó sủa thanh â m đều không có giờ phút này là tất cả nhà tất cả hộ nấu cơm thời gian cũng không có gặp mấy nhà bốc lên khói bếp chỉ ở trong thôn tựa hồ có một đạo khói đen dâng lên t h ả ra lưu thiên tứ là một cái thủ thế đám người cúi đầu lĩnh lục trường sinh cũng đang muốn hướng phía trước gian phòng đi lúc lại bị lý đại phú từ phía sau vụ n trộm giữ chặn nháy mắt ra hiệu là một cái biểu lộ đợi đến cái kêu mấy tên l ự c sĩ đều trước tản ra về sau mới ra hiệu lục trường sinh theo sau cái này lý đại phú lục trường sinh trong lòng cười lắc đầu c h ắ c không được đến ba mươi mấy tuổi vẫn chỉ là một cái bình thường l ự c sĩ mặc dù chính xác tùy tiện lâu nhưng không có cái gì chiến công gặp phải cái gì thật là có thể lui thì lùi nhưng lục trường sinh cùng hắn cũng không giống nhau hắn chỉ hy vọng gặp phải phổ thông cương thi quả thực là càng nhiều càng tốt đẩy ra một chỗ cửa phòng trong sân lộn xộn không chịu nổi chuồng gà con l ừ a lều đổ sụp trên mặt đất còn có một mảnh làm người ta sợ hai vết máu có chút hít một hơi theo vết máu tiến vào nhà chính không có phát hiện có người nhưng lại phát hiện ngay tại nhà chính chính giữa yên lặng ngừng lại ba miệng màu đen mỏng quan tài gô vật liệu trên quan tài còn có một tấm màu vàng phụ lục bị đốt cháy khét vết tích đình thi hòm quan tài lục trương sinh nhữ mày một cái q u y một chương bảy mươi chữ ý đao ý chương sáu mươi chín chữ ý đao ý chương sáu mươi chín chữ ý đao ý tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đại đao hắn đang muốn tiến lên tìm tòi hư thực thời điểm theo bên cạnh ngọn núi sau cùng một vòng trời chiều rơi xuống đông nhiên một trận gió lạnh đại chấn trên cửa sổ những cái kia giấy rách cũng bị thổi dì rào và r ộ i làm đương đương vách quan tài phát ra mấy đạo gõ thanh âm l i ề n bắt đầu đột nhiên chấn động chỉ ậ c h thấy một đạo khí trắng đột nhiên v ọ t lên cái k i a ba bộ quan tài vách quan tài đồng thời vỡ vụn ngay sau đó là ba bộ toàn thân rách giới mặt xanh lanh vàng cường thi nhảy ra ngoài phổ thông thanh cương lục trường sinh thấy thế vui mừng không chút do dự một cái vấp bước thiên hạ thủ vi cường rút đao liền bộ tới sắt lục trường sinh thậm chí chưa hề dùng tới ngũ hổ bạo huyết đao cùng điệp l ã n g trưởng chỉ là đơn giản vùng chém liền đem ba cái kia cương thi trực tiếp liền đầu chém giết cương thi đã không phải là người nhưng muốn giết chết trực tiếp nhất thủ đoạn liền là chém xuống đầu lâu dùng huyết khi đem kết nối thân thể quỷ khí đánh tan không thì cho dù là bị đánh thành hai nửa thân thể vẫn là có thể ở trên mặt đất bỏ cực kỳ khó chơi dương năng năm mươi dương năng năm mươi dương năng sáu mươi chả ma số lần một chả ma số lần một chả ma số lần một lục trường sinh thu đao mặc dù một lần lấy được ban thưởng cũng không tính lớn nhưng cái này ba cái chỉ là bình thường nhất thanh cương thôi thanh cương là cấp thấp nhất cương thi bởi vì sau khi tử vong xương khớp nối mục nát cho nên hành động chậm chạp cứng ngắc duy nhất đặc điểm liền là toàn thân làn da cứng ngắc lực lượng bị lớn nhưng cũng chỉ là so với người bình thường hay là đẳng cấp thấp võ giả mạnh hơn một chút thực lực ư ớ c tại phạm nhân cảnh thất phẩm t r á i phải mà so thanh cương phía trên liền là thực lực muốn càng thêm cường hoành một chút b ạ c h cương b a o cương các loại thanh cương cho dù là một chút người bình thường cường tráng lên dũng khí liên hợp dùng chung với nhau khai sơn cự phủ cường cung ngạnh nọ hoặc là đại hỏa đốt cháy cũng có thể đem loại này cương thi giết chết lục trường sinh bây giờ trên giấy thực lực là đoán thể cảnh ngũ phẩm chân chính tố chất thân thể thì là đổi sát thất phẩm trở lên cho dù là biết võ học p h ạ m nhân cảnh thất phẩm võ giả cũng có thể nhẹ nhõm đánh g i ế t càng đừng đề cập những này không có đầu góc cương thi còn phải lại tìm một chút lục trường sinh quét mắt một chút hệ thống cách một trăm l ầ n c h ả ma b a n thưởng chỉ có không đến năm lần thế là bước nhanh lui về trong viện liền đem trong ba lô cái kia mấy cái tìm quỷ cờ c ắ m trên mặt đất cái này cờ có thể cảm ứng được phạm vi một dòng bên trong vị khí chỉ có điều thời gian sử dụng hiệu quả mà lại phương hướng vô cùng mơ hồ chỉ có thể thô sơ g i ả nhưng lược cảm giác ra cái ra nào p ơ hướng chỉ ó quỷ k í lá liền cờ chỗ c trôi hướng chỗ nào. Ô, nhưng sẽ Ô ô, h thấy cái kia mấy cái lá cờ vậy mà liền giống như là giống như quả gió điên cuồng xoay tròn lục trường sinh trong lòng có chút châm xuống đây cũng chính là nói tại đây tây sơn c h ấ n bên trên bốn phương tám hướng toàn bộ đều là cương thi tây sơn thôn mặc dù là cái thôn nhỏ nhưng số ít cũng có mấy chục hộ nhân khẩu nếu như toàn bộ trở thành cương thi như toàn bộ chém giết vậy ít nhất cũng có thể thu hoạch được mấy ngàn d â năng quả nhiên tại sát vách mấy căn phòng cũng xuất hiện kỳ quái gào thét lục trường sinh trong mắt sáng lên leo tường mà qua lại là mấy cái còn có mấy cái ngay tại cửa thôn hướng nơi này tới gần lục trường sinh dứt khoát đem trong bọc cái kia một bình máu chó đen từ giữa không trung tung xuống một đám thanh cương lập tức như là bị acid sủn phịu dịp r ộ i bên trong toàn thân mục nát thống khổ không chịu nổi mà lục vương người cũng thừa này lúc tung người mà vào liên miên trưởng ảnh cùng ánh đao liền từ trong đám thi thể n g a n g dọc âm năng năm mươi âm năng sáu mươi theo những n à y phổ thông thanh thi bị giết từng đạo màu đen sám khí lưu bay vào đến lục trường sinh ở ngực dưỡng năng cùng chém giết số lần nhanh chóng nhảy lên gia tăng mà bên trong này hiếm thấy xuất hiện hai con mao cương đoán chừng đây là từ ngoài thôn nghĩa điệu bên trong bọ ra tới mao cương là chết có chút niên đại thi thể luyện chế mà thành toàn thân khoác xây lông trắng cái này hai con lực phòng ngự cao ự c c gần như sắp đến đoán thể cảnh ba mươi tư phẩm mình đồng ra sát thực lực mà lại tốc độ cũng so phổ thông cương thi cao không ít máu chó đen đối với bọn họ căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì lục trường sinh cũng chỉ có thể sử dụng gia điệp lãng trường trồng chất đến thứ mười mấy tầng sau mới đem tích tản sau đó dùng da ngũ hổ bạo huyết đao đệ nhất hổ chém như thức mới đem cái này hai con mao cương đầu lâu triệt để trả xuống dương năng một trăm năm mươi Dương năng 150. lần binh giết Trả ma chém số cấp yêu đem ỉ n phong h h yêu ma, k n thưởng t h ê lần. lần Trả ma số cái h binh đỉnh phong yêu ma, khen thưởng thêm é m ma, Đem giết cấp c yêu yêu ma, lần. này một mảnh cương thi g i t sạch lục trường sinh vốn là đã thấy đáy dương năng lần nữa tăng vọt đến chín trăm điểm cái này dương năng đến dễ chịu lục trường sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm mở ra bảng tâm niệm vừa động màu trong suốt bảng lần nữa hiện ra não h ả i t r ả ma một trăm i triệu lần trăm lần đánh tan thu hoạch được trăm ma c h ạ m danh xương ban thường gian đoạn tiếp theo mở ra trà ma đạt tới năm trăm l ầ n thu hoạch được năm trăm ma trạm ban thường trước mắt tính gộp lại trả ma m số lần một trăm hai mươi ba năm trăm treo máy hệ thống sản xuất ưu hóa ban thưởng hệ số tăng lên không một trước mắt tăng lên làm không hai hệ thống ba lô không gian tăng lên một trăm n g o à i định mức mở rộng m ộ ư ơ i điểm bản thổ thế giới không gian mỗi ngày treo máy ban thưởng nhị giai điểm thuộc tính sát xuất nhỏ g h i hưu khoan tài sát xuất cực nhỏ cơ sở thức ăn chút ít chọn lọc thức ăn đại khái tỷ lệ sơ cấp đ ă n g lượng sát xuất nhỏ vật phẩm chăm sóc sức khỏe mới tăng nội dung sát xuất nhỏ tiêu hao treo máy thời gian m ư ơ i giờ treo máy ban thưởng nhị giai điểm t h u tính không 04, kim ô một kg kim sư thịt năm trăm l n h d ngưng thần đan một khỏa uy phong ngạnh thể hoàn ba h ạ n quả nhiên tăng lên không nhỏ t ỷ như nhị giai điểm thuộc tính chọn lọc thức ăn những này chính mình nhu cầu cấp bách lại so sánh hữu dụng thu hoạch được s á t suất đều có chỗ tăng lên mà phổ thông điểm thuộc tính thì trực tiếp quy ra hoàn tất về sau trực tiếp không còn thu hoạch đồng thời còn mới tăng hy hữu khoáng tải cùng sơ cấp đan dược chính mình trôi này phá ma mặc dù cấp bậc không thấp ở trong phạm phẩm cấp đã coi như là người nổi bật tồn tại nhưng theo chính mình thực lực tăng lên về sau gặp phải càng mạnh mẽ cấp thống linh yêu ma hay là lệ quỷ cấp quỷ quái phá ma khả năng cũng có chút không đủ dùng cho nên phải nhanh một chút thu thập hy hữu khoáng tài đem hắn rèn luyện tăng lên tới linh phẩm cấp đan dược cũng giống như vậy ngang so sánh mà nói vật phẩm chăm sóc sức khỏe càng thiên về tại trong nháy mắt b ộ phát tăng thực lực lên mà giống luyện khí hoàn loại đan dược này tại xúc tiến thường ngày trên việc tu luyện hiệu quả thì là muốn càng tốt hơn một chút chỉ có điều vương chấn viễn giáo đầu cho mình cái k i a một b ì n h cũng sớm đã đ ã ăn xong ngưng thần đan thích hợp tu luyện đạo thuật sơ kỳ dùng sau khi phục dụng có thể giút cô động tinh thần nhanh chóng nhập định mà huy phong lạnh thể hoàn thì là ba hạt màu lam nhỏ viên thuốc nhắc nh sau khi phục d ụ n g có thể tại trong đoạn thời gian làm toàn thân trên dưới cứng rắn như cứng căn cứ mỗi người cơ sở thể chất bất đ ộ n g tăng lên cực lớn lực phòng ngự vừa vặn lục trường sinh phát sầu chính mình nhập định tu vì chậm chạp đây là chính mình cần lục trường sinh trong lòng vui mừng nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tu luyện mà là tiếp tục nhìn xuống Mười điểm đem mổ làm cầm mới một trường giới gian. sinh tiếp bài cùng với cái kia dài một hơi, cuối đặt đến đây bản bên không thân nang, ngọc cùng trong, tận tính cùng thổ thế vết trâu thở phách Lục có ở cũng tuyệt không có khả năng phát hiện sau cùng thì là màn kịch quan trọng t r ă m ma chạm số lần ban thưởng cục trường sinh đầy cõi lòng chờ mong cơ lập nhận lấy mà lần này quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng bạch ngân cấp thiên phú chiến ý đ a o ý trước mắt cấp một bạch ngân cấp thiên phú nhiều nhất có thể tăng lên bốn lần tại chiến đấu trong quá trình thi triển quyền trường pháp lúc có thể góp nhặt chiến ý thi triển đao pháp chúng đối thủ lúc sẽ không ngừng tích lũy đ a o ý cùng phổ thông kinh lực bất đồng đây là tâm niệm cùng tình khí kết hợp xuống thân thể trạng thái đ ạ thủ cấp một chiến ý đạo ý nghĩ xứng thực lực giai đoạn vì đón thể cảnh nhất phẩm đến ngũ phẩm cắt vàng bách chiến xuyên ra vàng thế gian không ta như vậy người câu ngạo chiến ý trạng thái có thể kích phát thân thể tiềm năng tăng cao nhất định thực lực cũng có tỷ lệ tiến vào hiểu ý thông suốt cảnh giới đem tự thân sử dụng công pháp cảnh giới tăng cao nhất định cấp độ lây chiến dưỡng chiến ở trong chiến đấu thu hoạch được đột phá cao ngạo đao ý góp nhặt ba mươi tầng có thể thi triển đao ý ký tiếu hồng trần cấp tiếp theo kinh hồn chiến ý tăng lên c ầ n một nghìn dân năng cần thiết cảnh giới đoán thể cảnh lục phẩm đến đoán thể cảnh tinh phong xứng đôi binh khí chí ít vì linh phẩm cấp. Quy một chương 71, tiểu thuyết vô lịch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đ ạ i đao chiến đao ý cao não lục trường sinh trong lòng đông nhiên một rung động một cỗ cảm giác băng lãnh từ xương sống xương đôi chỗ sông thẳng đánh tới đỉnh đầu trong thức hải trong đầu lóe qua vô số đao q u a n g kiếm ảnh thu nguyện gió xuân chốc lát lục trường sinh mới mở to mắt hai mắt toát ra sắc bén thần thái nếu như giờ phút này có người ở bên cạnh hắn nhất định sẽ kinh ngạc với hắn bây giờ biến hóa mặc dù thực lực không có biến nhưng cho người cảm giác giống như cùng là một vị tung hoành giang hồ nhiều năm chán nản đạo khách không cần g ú t đao vẹn, vẹn khí thế trên người thì đã đủ chấn nhiếp l chỉ có điều rất nhanh liền lại khôi phục như thường nhìn đến môi đến một cái số nguyên giai đoạn lấy được ban thưởng cũng không tệ mặc dù không thể trực tiếp tăng lên n g ạ n h thực lực nhưng chiến ý trồng chất hiệu quả hẳn là sẽ để cho mình năng lực thực chiến càng mạnh mấy phần hơn nữa còn đối với công pháp tăng lên có nhất định trợ giúp đến nỗi nói giai đoạn thứ hai bây giờ còn không vội vã tăng lên lục trường sinh trong lòng hết sức hài lòng cấp thứ hai cần cao tới một nghìn dương năng mới có thể tăng lên thực lực của mình mặc dù không sai biệt lắm nhanh đến nhưng còn không có linh phẩm cấp vũ khí cho nên không hề vội vã chín trăm điểm dương năng lục trường sinh lấy trước đi ra hai trăm điểm đem hắc thiết cấp dinh dưỡng hấp thu thiên phú tăng lên cấp một tăng tốc đối với thức ăn dinh dưỡng cùng cấp thấp đan dược dược lực hấp thu càng nhanh chuyển hóa làm rèn luyện thân thể hoặc tu luyện linh lực cần thiết năng lượng trước mắt cấp hai quả nhiên hệ thống cho ra ban thưởng thiên phú không có gần cả tăng lên tới cấp hai sau đó đồng thời có thể tăng tốc đối với cấp thấp đan dược dược lực hấp thu vừa v ậ n mình bây giờ treo máy cũng có thể thu hoạch được đan dược có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau còn t h ư ơ lại thì là lần nữa tốn hao ba trăm điểm trái phải trực tiếp đem kim cương tôi thể công tầng thứ hai thăng đầy đến tầng thứ ba kim cương tôi thể công tầng thứ ba t i ệ u thành một nghìn hai nghìn n ă kim cương b á c h luyện lập tức lục trường sinh chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt sau đó liền là toàn thân huyết khí lần nữa vừa tăng bởi vì lúc trước hắn đã đem hôn nguyên thung tăng lên tới viên mãn cảnh giới tương đương với đã hoàn thành một lần sơ bộ đoán cốt tẩy tủy quá trình cho nên lần này phản ứng cũng không kịch liệt tầng thứ ba kim cương b á c h luyện luyện thanh hậu vận khí toàn thân khiến cho nhục thể sơ hiện l à h á n kim cương trạng thái lực phòng ngự tăng nhiều lần này chỉ phí phí đi nửa khắp đồng hồ cháy phải lục trường sinh liền rõ ràng có thể cảm giác được cả người xương cốt lại một lần nữa biến đến càng cứng rắn hơn mà đồng thời xương cốt huyết đủ, cùng mang r a phảng phất có một loại thông suất giao hòa cảm giác khí kinh du t ẩ u cùng trong đó chỉ cần lục trường sinh dựa theo vừa mới tầng thứ ba kim cương bách luyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức liền có thể cảm giác được tại quanh thân ra xuống có thể hình thành một tầng có chút cứng cỏi khí mô bảng của mình bên trên thể chất một cột cũng trợt tăng ba điểm đây chính là kim cương bách luyện lục trường sinh nắm chặt lại nắm tay toàn thân năng lực phòng ngự lại một lần nữa tăng cường lại thêm bây giờ mới lĩnh nộ i chiến ý mặc dù còn không có trải qua thực chiến thử thách nhưng hắn đã ẩn ẩn cảm thấy chính mình đối chiến phổ thông đoán thể cảnh bắt cử phẩm thậm chí đỉnh phong đo đinh đinh đ a n g đ a n g lục trường sinh tăng lên hoàn tất ngoài viện đã truyền đến một mảnh tiếng la g i ế t giờ phút này còn lại lược sĩ cũng đã ba năm tập kết thành đàn bắt đầu đối với cương thi quét dọn bọn hắn mặc dù không bằng lục trường sinh như vậy thoải mái nhưng mấy tên hình người thành phối hợp cũng không có cái gì thương vong lục trường sinh lấy ra tìm quỷ cờ đang chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm cái k i a chính giữa khói đen buốc lên gian phòng chỗ lại đột nhiên vang lên một tiếng vang r ộ i c h ạ m canh gác minh tập hợp c h ạ m canh gác là lưu thiên tứ nơi đó tập hợp lục trường sinh nhữ mày một cái nhưng cũng chỉ có thể cờ tướng thu hồi trong bọc sau đó liền leo tường mà ra trước ì m tiếng còi, lên. Lực sờ sĩ a trận, mặt hắn chỗ hướng là một tên áo đen mặt quỷ lão đạo chỉ thấy hắn một tay cầm tựa hộ dùng người xương sống lương luyện chế mà thành bạch cốt phát trượng trên dưới trong lúc huy động liền là một cỗ cực kỳ nồng đậm gió lạnh cái này gió lạnh bao gồm cực mạnh sắt khí mắt nhìn thấy một cái bình thường đoán thể cảnh nhất phẩm lược sĩ chỉ là cánh tay trái vừa tiếp xúc l i ề n hóa thành một bãi nước đặc mà đồng thời ngoài ra còn có một cái hai mắt hiện lên màu đỏ đen cường tráng cương thi cũng tại một bên lớn quát tháo uy hai tay của hắn trên hai tay càng là có một tầng phảng phất côn trùng xương vỏ ngoài màu đen cốt giáp thi khí giống như thực chất là là hát sát thiết giáp cương y phục trên người hắn là chúng ta chấn ma vệ phi vũ phục lập tức đám người liền ngã hút một ngụm hơi lạnh hát sát thiết giáp cương đã là bao trùm thanh cương mao cương không biết bao nhiêu cấp bậc khủng bố yoma là cấp chiến tướng yoma toàn thân đau thương bất nhập mà lại không sợ ánh nắng đã luyện được thi đan mỗi lần công kích ở giữa đều ẩn chứa cực mạnh sắc khí đơn thuần lực công kích mà nói đã tiếp cận nhập mạch cảnh n h ấ t phẩm mà hắn bộ này dung mạo cùng quần áo trên người lục trương sinh giật mình trong lòng nhìn q u o n mắt ngẫu nhiên kịp phản ứng hắn sao có thể không nhìn q u o n mắt đây chính là chính mình đêm đó nhìn thấy quỷ đầu c h ấ n ma vệ cũng chính là giang thị huynh ngội đã từng để lộ ra phan nên kiệt c h á c không được lục trương sinh ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ t r á c không được quỷ đầu trấn ma vệ chấp n i ệ m to lớn như thế không chỉ có yêu cầu di vật của hắn chỉ có thể do tịnh nghiệp sở bên trong người kế thừa còn muốn giúp hắn đem thân thể an táng dù sao đối với một cái chấn ma vệ mà nói sau khi chết lại bị luyện chế thành cương thi làm hại nhân gian chỉ sợ là lớn lao khuất đ ủ bên này không cần các ngươi đi sân sau phối hợp lý hồng cùng trịnh s o n g hai vị đại nhân ngăn cản lý thanh hóa thành cương thi lưu thiên tứ nghiêm nghị mệnh lệnh hắn thực lực tuy mạnh nhưng lấy một đ ị c h hai cũng là có chút giật gấu va vai đám người lĩnh mệnh tiến vào sân sau lại phát hiện tình cảnh bên trong càng thêm hỗn loạn lý hồng cùng trịnh xong dẫn đầu người không chỉ có cùng cương thi đánh nhau còn có hát phong trại người ha, ha. lý hồng trịnh s o n g hai vị đại nhân lúc nào các ngươi c h ấ n ma vệ còn quản chúng ta những n à y tiểu bao tặc rồi hả tất h nhiên đến rồi liền lưu tại nơi này đi một đạo thô hào thanh âm chuyển đến lục trường sinh nghe còn hay cẩn thận một lần ước liền nhớ lại đến, đến rồi đây chính là chính mình lúc ấy tạ giấu kín tại đáy sông nghe thấy cái kia mã trại chủ thanh âm chỉ thấy trên mặt của hắn từ bên trên chán có một đạo một mực kéo dài đến khoe miệng chữ thập vết sẹo cầm trong tay một thanh vòng thai quỷ đầu đại đao quả nhiên là uy phong lấm liệt không hổ là đoán thể cảnh đình phong cường giả vậy mà cũng là lấy một đích hay không chút nào rơi xuống hạ phong mà đổi thành bên ngoài một cái cùng hắn tướng mạo tương tự một mặt dâu q u a n nón thì là hát phong trại nhị đừng ra, từng như hổ hắn không có cầm binh khí nhưng song quyền bên trên nhưng mang theo màu đen bằng sắt bao tay chính canh giữ ở một cái hố sâu phía trước ai dám đến hắn đều không ngoại lệ liền là một quyền đồ nào mà cái kia trong hố sâu là là lý thanh đại nhân chỉ thấy cái k i a bên trong hố to song song trưng bày chính là hướng bọn hắn phát ra cầu cứu lý thanh trấn m a vệ cùng với dưới tay hắn cái kêu bảy mươi tám tên l ự c sĩ thế nhưng là tại bao trùm lấy lá chuối tây cùng máu gà phía dưới trên người bọn họ đã triệt để mục nát mà cái k i a mấy tên l ự c sĩ trên người đã hiện ra tím xanh sắc miệng sinh răng nanh hết sức hiển nhiên sắp liền muốn hóa thành cương thi q một chương bảy mươi hai càng như hổ chương bảy mươi một càng như hổ chương bảy mươi một càng như hổ tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m mở đại đao mà lý thanh trên người thì là càng thêm kỳ lạ hắn toàn thân bị hắc khí bao phủ nhưng có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy hắn mục nát trên da ngay tại hình thành một tầng cháy đen s ắ c sát hình dáng vật thể giống như là áo giáp cùng huyết nục chăm chú dinh dính cùng một chỗ giờ phút này ngoại trừ đầu bên ngoài toàn thân đều đã bao trùm đây là thiết giác thi mặc dù không bằng cùng lưu đầu đánh nhau hát sát thiết g i á p c ư ờ n g nhưng một khi luyện thành về sau tối thiểu cũng có đoán thể cảnh lục phẩm thực lực có một cái niên kỳ dài kinh nghiệm phong phú lão lực sĩ hoảng sợ hô to nhưng không có cách nào bây giờ ba vị c h ấ n ma vệ đều đã bị kiềm chế lấy bọn hắn thực lực trong lúc nhất thời cũng đối cái này nhị c h ạ y chủ không thể làm gì cho nên cũng chỉ có thể lo lắng xuông lục trường sinh một n h ì n trận thế này trong lòng cũng là hơi trầm xuống lưu thiên tứ bọn hắn bị lừa rồi thế này sao lại là cái tia yêu nhân nhận tội nói chỉ có một cái hộ pháp mà thôi rõ ràng còn có một cái nhập mạch cảnh hát sát thiết giáp cương còn có hai cái thực lực không kém hát phong trại trại chủ đây rõ ràng là đã sớm bày ra cái bẫy sẽ chờ bọn hắn đến chui chẳng lẽ lục trường sinh nhớ tới chính mình đám người vừa ra tịnh nghiệp sở nha m ô n lúc cổng tiêu t r à lâu chỗ l é n lén lút lút mấy người nhìn tới trong thành cũng có hát phong trại cơ sở ngầm cương điệu nhìn chằm chằm tịnh nghiệp sở cùng nha môn lục trường sinh trong lòng tỉnh táo còn tốt lúc ấy huyết chiến la nhị thẩm quỷ đầu thời điểm chính mình để ý không có lập tức đi báo quan nếu không thì cũng sẽ bị những thám tử này phát hiện khả năng màn đem vông xuống liền sẽ cùng giang thị huynh hội trực tiếp gặp phải lôi đình diệt khẩu còn đứng ngay đó làm gì hát phong trại đạo tặc cấu kết yêu nhân người người có thể chu d i ệ t ai chém hắn liền xem như lập công một cái đang cùng đại trại chủ ác chiến lý hồng hô to hắn câu nói này ngược lại là lại để cho những cái kia trần trờ lực sĩ độc lòng lục trường sinh mày kiếm vẩy một cái cũng không có r ú t đ a u chỉ là đi theo mấy cái kia lão lực sĩ cùng một chỗ chậm rãi tới gần cái này nhị trại chủ nhưng không có cách nào hắn bây giờ hôn nguyên thung đã đến cảnh giới viên mãn chính mình bức thiết cần t i ế p xuống nội công tâm pháp vương chấn viên nói qua chỉ cần thực lực đã tới t hơn nữa còn có biểu hiện lập công cho dù không có thăng chức chấn ma vệ cũng có thể được so hôn nguyên tung càng tốt hơn nội công tâm pháp bại lộ thực lực cũng tốt hơn thực lực trì trệ không tiến tốt trường sinh lão đệ đ ừ n g lỗ mãng đây chính là hát phong trại nhị trại chủ t ă n g như hổ thực lực gần nhau đoán thể cảnh ngũ phẩm lý đại phú ngay tại đằng sau tùy tiện cùng một cái bình thường cương thi ác trên đây thấy lục trường sinh như thế vội vàng thấp giọng nhắc nhở tiểu tử này cho dù là đột phá phạm nhân cảnh định phong đến đoán thể cảnh nhưng lúc này mới mấy ngày tối đa cũng liền là nhất phẩm trái phải như thế lô mãng không phải là tìm chết sao nhưng lục trường sinh thì là không để ý tới hắn thấy đã có mấy cái lực sĩ nào tới chính mình cũng là âm thầm tới gần ha ha cho ông chết các ngươi những n à y triều đình cho săn chờ hộ pháp đại nhân đem cựu sát quỷ mẫu triệt để luyện chế ra đến liền huyết tẩy nam dương chấn tăng như hổ vung vẫy s o n g quyền chỉ là hai quyền liền đem hai cái đoán thể cảnh hai mươi ba phẩm trái phải lực sĩ đánh dương ngực đ ứ c gãy h ộ ặ c máu bỏ mình át chiến say xưa thời điểm nhìn thấy lục trường sinh ngược lại là lộ ra một bộ khắc loại nụ cười bị ổi hắc hắc tiểu tử ngươi dài cũng là thanh tú làm sao ngươi biết ngươi như hổ ra ra tốt cái này miệng ngươi yên tâm ra ra song quyền cũng sẽ không đem ngươi non m i ệ n g ra thị phán á t những người còn lại nghe thấy toàn thân đ ắ c hẳn đồng thời cũng là s ư ơ n g sở tiểu t ử này a i vậy như thế trẻ trâu muốn công lao không muốn sống nữa mặc dù cái này t ă n g như hổ sức lực đã bị vừa rồi lực sĩ tiêu hao không ít nhưng không thể khinh thường à bất quá bọn hắn mặc dù trong lòng chế rễu lục trường sinh không biết tốt xấu nhưng trên mặt thì là một mặt nhiệt huyết cùng khâm phục nếu như không phải bây giờ bầu không khí khẩn trường bọn hắn hận không thể vì lục trường sinh hô to giả ý theo sau l ư n g hắn nhưng lại không dám quá mức tới gần dù sao vừa rồi lý hồng trấn ma vệ lên tiếng để bọn hắn ngăn cản cỗ này á o giáp màu đen thi luyện chế nếu như sợ hãi rụt rè lời nói trở về khẳng định đều không có quả ngon để ăn bây giờ có thể cuối cùng xuất hiện cái kẻ chết hay có chút thông minh lược sĩ đã trước thời hạn hướng cổng phương hướng lui phe mình bây giờ ba vị đại nhân đã toàn diện lọt vào áp chế một khi đợi đến cái này thiết giáp thi luyện chế ra đến khả năng ba vị trấn ma vệ đại nhân thực lực cao cường còn có thể trốn tới nhưng là bọn hắn coi như không nhất định vừa nghĩ tới nếu như thua trận bị bắt còn muốn bị cái này hắn tử vai ưu thịt bắp đặt ở dưới thân bọn hắn liền cảm thấy một ngươi thật đúng là lao đồng chí đáng tiếc ta không phải chết đi lục trường sinh cũng bị ánh mắt của hắn nhìn một trận buồn nôn hai mắt phát lạnh không có r ú t đao chỉ là dùng gia điệp lãng t r ư ở n g ngũ hổ bạo huyết đao uy lực quá mạnh nếu như một đao liền đem nó miểu sát thật sự là quá mức d u n g động quyết đại chính mình dù sao chỉ là vừa trở thành lực sĩ không lâu vừa mới tập hợp sau khi ra ngoài cho lưu thiên tứ báo thực lực cũng chỉ có đoán thể cảnh nhất nhị phẩm quyền trưởng t ư g i a o tăng như hổ dùng chính là hát phong trại độc môn võ học thiết mã băng quyền dít đạo thiết mã băng quyền đi chính là dương cương con đường song quyền mang theo tiếng gió thổi cùng kính khí h u áp tựa như là có mấy trăm thất lao nhanh điên cùng gào thét ngựa hoang đâm vật lên thiết mã băng quyền danh hào cũng là bởi vì này mà đến có thể trong nháy mắt buộc phát ra gấp ba lực trúng kích hắn có sung túc tự tin có thể tại trong vòng ba chiêu liền đem cái này trẻ tuổi tiểu từ đánh bại đến lúc đó mang về trong trại hhh <cười> lục trường sinh mặt ngoài ngưng trọng trong lòng thì là lắc đầu mặc dù hắn cũng là đoán thể cảnh ngũ phẩm chính mình cũng là nhưng nói t r ắ n g ra là cảnh giới tăng lên thực chất thì tương đương với là chính mình b ả n thuộc tính tăng lên mà căn cứ lục trường sinh phán đoán mình bây giờ bạn thuộc tính chí ít cũng là phổ thông đoán thể cảnh ngũ phẩm cường g i ả một năm lần trái phải ảnh quyền trưởng b a nhau cái này thiết mã băng quyền chính xác bá đạo mặc dù không phải cái gì danh môn võ học nhưng phối hợp thêm cái này nhị trại chủ dáng người nếu như là phổ thông đoán thể cảnh bốn mươi lăm phẩm đều chịu không được nhưng lục trường sinh lại là vững như bàn thạch nhưng ngay lúc đó liền, liền diễn d ạ n ý hướng về sau liền lùi lại hai bước t r u n g quyền băng thằng như hổ thấy thế cười như điên lại cùng lục trường sinh đúng rồi mấy quyền sau đó chỉ là hơi một cái đình trệ sau đó thân hình liền lần nữa trước ép băng kình lần nữa phong thích xông thẳng lục trường sinh bụng rưỡi mà đến đây là chủng quyền băng sắt chiêu hắn đã nóng vội khó nhịp nhưng là chỉ t h ấ y thử chạy mười ộ n này g Cái lục trưởng sinh vậy mà nửa vốn vậy ương i lội đ ế nơi n vai. mười bà Thứ t ư ờ r ứng cầm lục trường sinh hai mắt ngưng tụ trình diễn không sai bị lắm hắn nghiêm túc mà t ă n g như hổ thì là đột nhiên cảm giác nơi bà vai bị đau mình muốn vung quyền hai bờ vai khớp nối lại bị bóp gắt gao lập tức thân thể chỉ trệ thứ mười lăm t r ư ờ n g hùng thôi lục trường sinh chuyển dựng thẳng trưởng vì ngang trưởng như hùng phát núi trung điệp đánh tại ngựa đám gió đen ở n g phốc phốc chỉ nghe một tiếng nước xương âm thanh văng lên ngựa đám gió đen một ngụm máu tơi ư phân ra toàn bộ lồng ngực đều nửa sụp đổ xuống dưới hắn lúc này mới cảm thấy lo sợ cái mật h a m hở tiến lên toàn bộ sức lực muốn bảo vệ trước ngực chỗ h i ể m chỗ nhưng chỉ thấy lục trường sinh hừ lạnh một tiếng chậm thứ mười bảy trường hổ kích lần nữa biến hóa trường hình lục trường sinh hóa bình trường vì tất trường tay phải thì là gia quyền đây là điệp lãng trường công kích mạnh nhất chiêu thức quyền phong như hổ và n h người tăng như hổ cúi đầu xem xét mới nhìn rõ ràng ngay tại n g ự trái nơi đó đã bị quyển kỉnh trực tiếp xuyên qua ra một cái lỗ máu trước mắt rốt cục tối sầm bịch ngã xuống đất hắn liền là đến chết cũng nghĩ không thông vì cái gì một cái bình thường tuổi trẻ lực sĩ liền có thể mười mấy trưởng liền giết chết đoán thể cảnh ngũ phẩm chính mình dương năm hai trăm năm mươi một đạo khí lưu màu đen bay vào lồng ngực lục trường sinh trong lòng vui mừng đánh g i ế t ngựa đám gió đen đoạt được dương năng quả nhiên muốn so phổ thông cương thi nhiều không ít chỉ là đáng tiếc không thể tăng cao chạm mà số lần hơi c h ỉ m một hơi ngoại trừ lần trước đem la húc đẩy lên vách núi cột đá nhọn có thể nói đây là lục trường sinh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy giết người làm nắm đấm đánh vào đối phương huyết đủ, c ả m nhận được cái k i a cố buồn nôn chân nhắn cảm giác nhưng rất nhanh loại này buồn nôn cảm giác lại bị một cô mãnh liệt chiến y đối đầu chết tiêu chiến y trồng chất cho dù là không có dùng đao vừa rồi chính mình cũng ra mười mấy trường chiến y cũng trồng chất mười tầng trái phải mà thể nội tựa hồ tinh thần cùng mỗi cái trong máu tế b à o đều tạo thành một loại kỳ lạ của mình dẫn lục trường sinh chỉ muốn ngựa mặt lên trời mà dích đảo chỉ tiếc cái này tặng như hồ có yếu vậy mà hai mươi trường không đến liền chết nhưng hắn lại yếu những cái kia còn lại lực sĩ con mắt đều có chút nhìn thẳng điệp l n g trưởng mạnh như vậy sao sắt chính là lúc này cái kia trong hố sâu lý thanh c h ấ n ma vệ cũng cuối cùng luyện chế hoàn tất tỉnh lại tới thi khí đại c h ấ n chỉ là một cái bật lên liền ra hố sâu một cái lực sĩ chưa kịp phản ứng ở trước mặt liền bị xé thành hai nửa máu tươi phun ra đ ầ y đất q một chương bảy mươi ba c ầ u dẫn chương bảy mươi hai c ầ u dẫn chương bảy mươi hai c ầ u dẫn tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đao máu tươi phun ra đời đất sắt những cương thi kia liền hỏi mùi máu tươi liền càng thêm hưng p h ấ n phát cuồng một cái thực lực đến gần vô hạn tại cấp chiến tướng yêu ma thiết giáp cương lại thêm còn có những cái kia dùng lực sĩ thi thể luyện chế ra đến thực lực cùng mao cương không sai biệt lắm hắc cương phổ thông lực sĩ căn bản không chống đỡ được lập tức áp lực đột ngột tăng dí ảo khô hỏa đao pháp đảng mà ở sân trước lưu thiên tứ bên kia chiến đấu cũng cuối cùng đi vào gây cấn chỉ thấy hai đạo hỏa trụ bay lên trời liền đánh trúng tại cái kia áo đen mặt quỷ tà tu cùng hát sát cương thi trên người lửa cháy bừng bừng bốc cháy lập tức liền đem trên người hắn hắc khí thiêu đốt mất không ít mà vì tự vệ cái tia xương trắng quyền trượng cũng hóa thành một mặt xương lá chắn mặc dù bảo vệ hắn một cái mạng nhỏ nhưng cũng đã bị ngọn lửa hừng hực u a n h kích nắp ấy thật mạnh đây chính là nhập mạch cảnh nhập mạch cảnh cùng đ o á n thể cảnh trong lúc đó là một đạo cực lớn đường danh giới đ o á n thể cảnh võ giả phổ biến nhưng chân chính có thể tu luyện đến nhập mạch cảnh tại nam dương chấn loại địa phương nhỏ này lại cũng không xem như quá nhiều tu luyện tới nhập mạch cảnh đại biểu cho nhục thân q ố c nhục đã cường hành tới trình độ nhất định lúc này liền có thể chịu đựng lấy khí kình bảy mở đất tẩy kinh mang đến gánh vác chỉ chính là dùng đan đ i ể n kinh khí đem toàn thân kinh mạch trải qua bảy lần phát triển làm cho biến đến cứng cắp hơn cùng thông suốt mà giờ k h ắ c này khí kình cũng sẽ không ngừng áp suất nhìn chăm chú tại vùng đan đ i ể n hóa thành nội khí có một ít thượng thừa công pháp thông qua đặc thù phương thức tu luyện liền có thể đem nội khí hóa thành hỏa phong tuyết lôi trở nguyên tố cơ bản từ đó tăng lớn uy lực mà cái này lưu thiên tứ khô hỏa đao pháp liền là như thế chỉ có điều giờ phút này hắn tình trạng cũng không phải là rất tốt một đao kia đã là hắn còn thừa sau cùng kinh khí hắn nửa chống đỡ đao thở hồng hộp nửa quỷ trên mặt đất nếu như nói chỉ là phổ thông bạch cốt giáo hộ pháp hoặc là chỉ là cái này phổ thông hát sát cương thi bất kỳ một cái nào đơn sách đi ra hắn đều có thể đối phó thế nhưng là duy chỉ có hai cái này chồng chất lên nhau một mình hắn đối phó cố gắng hết sức yêu nhân cùng hát sát đã trọng thương chém giết bọn hắn một cái công lớn lưu thiên tứ chỉ có thể bất đắc dĩ hô to nhưng trong phòng ngoài phòng lực sĩ ai cũng không dám hướng về phía trước bọn hắn chỉ là đoán thể cảnh trước mấy phẩm thực lực cái này yêu nhân mặc dù trọng thương nhưng hát sát da dày thịt béo mặc dù cũng bị nướng khét lẹo nhưng vẫn không có nga xuống hiệt nhiên còn có sức đánh một trận khắc khắc muốn giết ta t r ư ớ muốn các ngươi chết áo đen mặt q u ỷ yêu nhân nằm trên mặt đất thoi thót ánh mắt cựu hận nhìn c h ầ m c h ầ m lưu thiên tứ trực tiếp từ lớn trong áo bào đen móc ra từng cái từng cái ống trúc nhỏ nhắm ngay hát sắt c h á n sau đó liền là khẽ hớp đem hắn một đạo bản mệnh nguyên dương hút trở lại không thi chi thuật cần chính là tại cương thi luyện chế trước trước hướng cương thi trong miệng độ vào một ngụm người luyện chế bản mệnh nguyên dương lấy kích hoạt cương thi âm khí đồng thời làm cương thi nghe lệnh người luyện chế khống chế mà hắn đem cái này nguyên dương hút ra chính là chuẩn bị tính tạm thời để cương thi, mất đi không chế, để phát cương thi, thi khí để hắn trong khoảng thời gian ngắn biến đến hung thần vô cùng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. liền là trước mắt lưu thiên tứ nếu như có thể đem cái này lưu thiên tứ giết chết như vậy người ở bên trong cũng liền không đủ gây sợ hắn không chỉ có thể sống sót còn có thể thu hoạch được một bộ cùng hát sát thiết giáp cưng khi còn sống mạnh như nhau ngang tàng nhập mạch cảnh cường giá thi thể có thể tuyệt đối không nghĩ tới cái này hát sát vậy mà không c ó theo bản năng công kích trước mắt mục tiêu trước mắt mà là k h ị t khít m ũ i sát sát nhanh chóng nhảy hướng vào phía trong phòng lục trường sinh tựa hồ có lớn lao thù hận tình huống ì cái này yêu nhân có chúc ngộng cho là mình giữ nhiều lành ít lưu thiên tứ cũng ngộng lục trường sinh cũng là x ư ơ sở nhưng lập tức liền hiệu được đoán cho dù là đầu chính, chính mình cầm á đao kháng trụ nhưng chấn lực hay là đem hắn bước lui mấy bước đây cũng chính là hắn đem kim cương tôi thể công pháp tăng lên tới tầng thứ ba kim cương bách luyện cảnh giới nếu không thì đổi bất kỳ một cái nào đoán thể cảnh ngũ phẩm đến khả năng giờ phút này liền đã nội phủ bị chấn thương nhưng lục trường sinh cũng có thể khẳng định cái này hát sát cương thực lực đã bị suy yếu hơn phân nửa nếu không thì liền theo vừa rồi hát sát cương một trường liền đập sập nửa mặt tường thực lực chính mình cũng không nhất định có thể như thế nhẹ nhõm đ ó lấy đây chính là nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội t ố t ta lục trường sinh trong lòng vui mừng hát sát cương mạnh nhất địa phương liền là công kích trước mắt nhìn đến hắn có chắc chắn tám phần mười đánh rết ai nha ma ơi lục trường sinh liền len lén cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụt máu tươi sau đó giả bộ như hoảng hốt lo sợ bộ dáng u nhưng g sau lưng chạy như đ i vào lúc này bị đem cái n tây sơn thôn bên ngoài sáng lên tiếp ứng tín hiệu lưu thiên tứ quét mắt một chút nội viện lý hồng cùng chỉnh xong hai người đã dần dần rơi xuống hạ phòng mà lý thanh một đội toàn bộ bỏ mình lý thanh càng là biến thành một bộ thực lực không kém thiết giáp cương phía bên mình mặc dù đem yêu nhân hộ pháp đánh giết cùng cái kia hát sát cương thi trọng thường nhưng cũng vô lực t á i chiến rút lui về trước trong t i lại tính toán sau lưu thiên tứ khôi phục chút khí lực bước nhanh về phía trước một đao kết liêu trên mặt đất đã ngớ ngẩn bạch cốt giáo hộ pháp về sau bất đắc dĩ thổi lên cái c õ i đám người vừa nghe lập tức mừng rỡ bọn hắn vốn là đã không có bao nhiêu chiến ý ước gì về sớm một chút cái kêu mã c h ạ y chủ thực lực tuy mạnh nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại hắn một người yêu nhân sau khi chết cương thi cùng thiết giáp cương nhóm cũng không nhận hắn khống chế lung tung công kích trong lòng liền xem như lại hận tại lý hồng cùng trịnh s o n g hai người giáp công xuống cũng không cách nào tiếp tục đuổi giết chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rút ra tây sơn thôn cùng tiếp ứng lực sĩ tụ hợp còn tốt trước thời hạn an bài tiếp ứng nếu không thì lần này thật liền muốn toàn quân bị diệt lưu thiên tư chật vật đem bị áo giáp màu đen thi đánh nát viên kia nát răng nôn qua một bên nhìn xem đã tình trạc kiệt sức đám người khẽ thở mờ hơi xem ra là chính mình thung lũng bạch cốt giáo yêu nhân thực lực không nghĩ tới bọn hắn vậy mà luyện chế được một bộ mạnh như thế cương thi hiện tại lại đảo ngược liền cựu sát quỷ mẫu mặt cũng còn không có nhìn thấy nếu không phải là lục trường sinh nhắc nhở kịp thời thông báo hát phong trại chuyện cũng dẫn đi cái kia hát sát thiết giáp cương hôm nay sợ rằng tổn thất sẽ càng nhiều chỉ có điều lục trường sinh bị hát sát thi để mắt tới lấy thực lực của hắn cho dù là chém giết đoán thể cảnh ngũ phẩm nhị trại chủ nhưng tự mình đối mặt hát sát thiết giáp cương hơn phân nửa cũng là hung nhiều cực ít chỉ tiếc một cái hạt giống tốt hắn bây giờ liền là có ý đi cứu lục trường sinh cũng hưu tâm vô lực điều không ra nhân thủ thích hợp thiên tử minh việc này không nên chậm trễ rút lui trước đi bất kể như thế nào chúng ta lần này đã chém giết cái kia bạch cốt giáo yêu nhân xem như một cái công lớn còn thừa lại những n à y tán cương bọn lính mất chỉ huy cũng thành không được khí hậu đến n ỗ i nói cái kia hắc phong trại cùng cựu sát quỷ mẫu vẫn là chờ đến giáo hí đại nhân cùng trong t i còn lại cao thủ sau khi trở về lại tiến hành thảo phạt đi t r í n h xong cùng lý hồng ở một bên k u ơ i lơn lưu thiên tứ cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu sau đó liền phất tay mệnh lệnh đám người có thứ tự rút lui chỉ bất quá hắn còn ôm lấy một tia hy vọng lại an bài hai tên l ư c sĩ tại đường tắt trên h ư ớ n cây đều xoa một loại đặc thú nước sơn nếu như lục trường sinh may mắn trốn qua hát sát thiết giáp c ư ờ n g truy kích đến lúc đó có thể theo đ á n h dấu đuổi kịp đại bộ đội q một chương bảy mươi b ố âm địa tu luyện chương bảy mươi ba âm địa tu luyện chương bảy mươi ba âm địa tu luyện tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đ à o tiếng gió như dích đào lục trường sinh tại rừng rậm ở giữa phảng phất một cái màu đen con khỉ tại mỗi một cây trên cành cây cũng chỉ là dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái liền nhảy ra ngoài đến mấy mét xa dần dần cái kia đứng sừng sững ở lưng trường núi trên sườn núi tây sơn thôn cũng chỉ có thể thấy rõ cái hình dáng lục trường sinh trái phải quan sát đây là một chỗ rừng rậm chung quanh cây cối r ậ m rạp chính là khắc chế hát sát cương loại này sức lực cường đại nhưng lại không linh hoạt lắm cương thi dừng bước lại mấy hơi sau sắt sắt sau lưng chuyển đến cương thi trầm thấp tiếng giống một vệ bóng đen đột nhiên liền hướng lục trường sinh đánh tới tới tốt lắm lục trường sinh rút đao mà lên phá ma đao ra hàn quang loại lên chỉ nghe đinh một tiếng chém vào hát sát cương b ề ngoài tầng kia thiết giáp bên trên phát ra một đạo t i ế lửa lục trường sinh một đao vô công mà phản nhưng là hắn cũng không nhộn trí mà là vội vàng túi người r ụ đầu hát sát cương ngang chặt tới một trường liền trực tiếp bổ vào lục trường sinh phía sau cây chỉ nghe răng rắc một tiếng vậy cần hai người vây quanh đại thụ vậy mà liền bị hắn một trường này trực tiếp chém đứt. đây là bị thương khó có thể tưởng tượng vừa rồi hắn cùng lưu thiên tứ trong lúc đó chiến đấu có bao kinh người lục trường sinh thấy thế đập một hạt uy phong lạnh thể hoàn kéo kẹt kéo kẹt chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu đi khắp toàn thân toàn thân trên dưới bắp thịt cùng khung xương bên trên toàn bộ bành trướng nửa vòng toàn thân trên dưới tựa như là đốt đỏ lên hơi bơm tràn đầy lực lượng trên tay đao thế cũng không ngừng tiếp tục vung đao chỉ công không tuân thủ cùng hát sát cứng ác độ cứng r hát sát cương tầng ngoài cương ra lực phòng ngự rất mạnh muốn chém giết hắn liền muốn không ngừng tích lũy đao ý không thể nửa đường trốn tránh nếu không thì liền muốn một lần nữa tích lũy t h ô n g khoái so với dụng quyền tích lũy chiến ý làm dùng đao lúc lục trường sinh có thể rõ ràng cảm giác được chỉ cần không phải vung đao phòng ngự cái k i a theo chính mình mỗi lần toàn lực một đao vung ra nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề t h ô n g khoái cảm giác cũng càng mạnh mẽ một điểm mà toàn thân trên dưới tại kim cương tôi thể công tầng cảnh giới thứ ba kim cương bách luyện cùng ủy phong lạnh thể hoàn mang đến cực mạnh phòng ngự tăng hiệu quả phía dưới chỉ cần không phải vết thương trí mạ tiêu hao khí kình dần dần kéo lên nhưng theo đao ý số tầng tích lũy dần dần lục trường sinh cũng cảm giác được chính mình phảng phất người cùng trong tay phá ma hợp hai là một không chỉ có vô cùng tự nhiên liền sử xuất thứ hai h ổ toàn kháng thức cơ hộ không có đình trệ ngay sau đó tựa như là lúc trước lý thiết chân sau đạp ở một k h ỏ a lớn cây d ư ơ n g chơi lên sau đó đột nhiên đạp một cái cả người như bay lên không mánh h ổ hướng về hát sắt đột nhiên chém mà ra thứ ba h ổ bạo h ổ phán ú i một thức này nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực là hóa phức tạp thành đơn giản chú ý chính là đem toàn thân sở hữu sức lực ngưng tụ làm một đao chém mà ra có đi không vệ cực kỳ thăng thiết nếu như là nhập mạch cảnh cường giả dùng r a chiêu này còn kèm theo khí kinh uy áp khóa chặt chỉ cần là cảnh giới t r ê n l ệ không cao không cách nào né tránh lục trường sinh mặc dù không tới nhập mạch cảnh nhưng cũng còn tốt hát sát c ư ờ n g không có trốn tránh ý thức sẽ không né tránh đồng dạng là cứng rắn đầu va chạm đi lên lục trường sinh trường đao đánh xuống hổ khiếu chi uy giống như thực chất giờ phút này hắn mặc dù không có đem ngũ hổ bạo huyết đao tăng lên tới đại thành cảnh giới nhưng là tại chiến ý trồng chất phía dưới tiến vào hiểu ý trạng thái hắn vậy mà thật ngắn ngủi lĩnh nộ ra t h ứ thứ ba đao pháp pháp lực mấu chốt Cái hát sát thiết giáp cương mặt ngoài cứng rắn thi xác, cuối cùng dưới một đao này xuất hiện rách. Mà theo một kích này rơi xuống, đao ý cuối cùng hát sát kia thiết giáp ngoài thi dưới hiện rơi Tiếu đao đao theo hồng mặt sát, một xuất một trồng tầng. bếp xuống, rắn này này trần. Mà đầy ý lục trường sinh căn bản không cần suy tư phảng phất những chiêu thức kia tiên tiên liền tan tại trong thực chất màu đen phá ma phát ra đinh đinh ngâm khẽ phảng phất tại hưng phân chấn động trên thân đao liền là nước chảy mây trôi m ư ơ i tám liên trạm hồng trần của u ộ n chém tất cả diệt tại đây m t mươi tám liên đào phía dưới vèo sau cùng một đao lục trường sinh rời khỏi tay vô cùng đẹp trai người đao tách rời đao chém dụng hát sát cương thi đầu lâu về sau lục trường sinh cũng đồng thời tại ngoài ba bước tiếp nhận c h u i đao dương n ă n g một nghìn khiêu chiến tự thân cực h ạ n vượt cấp đánh giết thực lực mạnh mẽ cấp chiến tướng b ị quái ban thưởng c h ạ m m a số lần một trăm h theo một c ố cường đại dị thường dòng khí màu xám bay vào lồng ngực không có đầu lâu hát sát thiết giáp cương thi thể cũng như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ n g ã xuống lục trường sinh có chút thở dốc thân thể cũng từ cứng rắn quá nóng trạng thái khôi phục lại đến mồ hôi đã làm ướp tóc của hắn vội vàng đem mạ nghĩ tăng lực hoàn ăn vào đồng thời cảm giác trong bụng một cỗ dị thường cảm giác đói bụng đánh tới cơ ũ n không lo được chúng quanh em quý vị, thực sự không g chầm thực lo được dưới quỷ âm dị, sự m bầu k hồ ô thông n chọn lọc thức ăn cùng phổ thông những cái kia nhiệt độ cao số lượng thướng trong miệng g khí. kia thức phổ thị h Đem độ đưa. lọc cái cao Cơ số xem như vượt qua năm cái tầng nhỏ cấp mới rốt cục đem cái này hát sát thiết giáp c ư ờ n g đánh giết đao ý ký mặc dù cường đại hơn nữa không tiêu hao khí kình nhưng tựa hồ một thức này tiêu hao chính là mình tinh thần lực và khí huyết chỉ là một đòn liền cơ hồ muốn đem ta toàn thân tranh thủ dương năng ngược lại là tiếp theo dù sao vậy cũng lấy chậm rãi giết phổ thông c ư ờ n g thi tích lũy chủ yếu vẫn là cái này chạm mà số lần trực tiếp liền tăng thêm một trăm l ầ n theo chính mình thời gian dài như vậy vất vả tích lũy không sai bề lắm đương nhiên bây giờ một trăm l ầ n đã không thể so trước kia cũng chỉ là để ban thưởng hệ số lại để cao không nam tăng lên chất lượng tốt vật phẩm tỷ lệ rất mà thôi cũng không có xuất hiện cái gì mới đồ vật làm sơ nghỉ ngơi khôi phục chút thể lực về sau lục trường sinh liền đến tòa kia n ô lên núi nhỏ trước chỗ r ử a rơi mục nơi này ngược lại là một chỗ không sai tán thân cũng không nhiều lời lục trường sinh liền dùng đao đẩy ra những cái kia cứng rắn thổ chậm rãi đào ra một cái hố đất chuẩn bị đem quỷ đầu chấn ma vệ cỗ thi thể này trôn ở bên trong lúc này nhưng từ hắn bị lục trường sinh chém đứt trong thân thể rơi đi ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đ e n tuyền đóng ánh sáng long lanh đan hình dáng vật thể đây chính là thi đan lục trường sinh trong lòng hơi động nắm ở trong tay theo huyết phách châu một cỗ tà ác cùng cuồng bạo cảm giác chuyển đến chỉ có điều nếu không biết to được bao nhiêu lần ghi chép đã nói hát sát thiết giáp cương cấp thi đan đối với tà đạo người tu luyện tăng lên rất lớn vô cùng chất quý chỉ tiếc đối với mình mà nói tác dụng lại là không lớn nhưng dù sao cũng là một cái b ả bối lục trường sinh hay là cẩn thận thu vào sau đó đem thi thể bỏ vào hố đất trấn ma vệ đại ca người ta dù chưa từng gặp mặt nhưng bởi vì cái gọi là núi xanh khắp nơi t r ô n trung sướng không cần ra ngựa bọc thây còn bây giờ ngươi thi thể cũng đã về vị về sau ngươi liền nghỉ ngơi đi vừa nói một bên g ọ t ra một khối tấm b ả n gỗ g cắn nát ngón tay trên v i ế t trấn ma vệ phan nên kiệt chi mộ mặc dù lấy mình bây giờ thực lực lại đối mặt quỷ đầu trấn ma vệ không nhất định không có lực đánh một trận nhưng cuối cùng đối phương đối với mình có tặng đao cùng công pháp tri ân chính mình lẽ ra nên làm ra hồi báo làm xong đây hết thể sau đó lục trường sinh treo ở trong lòng một hòn đá cũng coi là rơi xuống nơi này tựa hồ xem như một chỗ âm n i ệ lục trường sinh vốn là chuẩn bị lập tức chạy trở về khả quan xem xét bốn phía một cái nhưng kinh hỷ phát hiện nơi này chính thuộc về cựu u thông t i ê n lục bên trong miêu tả âm địa núi bắc thủy nam lâu dài không trải qua ánh nắng chiếu g ọ i cách tây sơn thôn không xa bởi vì bạch cốt giáo cái kia hộ pháp quy mô lớn luyện thi thi khí vẫn quanh cho nên nơi này cũng bị một cô âm khí bao phủ vẫn chưa tiêu tán lục trường sinh trong lòng hơi đ ộ n g may mà chính mình treo máy ban thưởng cái gì cần có đ ề u có không cần lo lắng lương thực cùng dùng vấn đề nước không bằng từ nơi này trước tu luyện một đoạn thời gian tranh thủ có thể trước tiến vào định t r ạ thái đem cựu ưu thông thiên lục thứ nhất ưu tu luyện tới có thể dùng dương năng tăng lên cấp độ lại nói nghĩ đến liền làm lục trường sinh tìm tới một chỗ ẩn nấp sân động dùng tảng đá cùng cỏ dại đem nhập khẩu che giấu về sau liền chui vào lấy r a huyết phép trâu ngồi xếp bằng bên ngoài ánh trăng vắng lặng gió đêm từ rừng cây xuyên qua phát ra một trận thê thê tiếng gió thổi bất quá lục trường sinh lại cũng không ngại dọa người bởi vì cựu ưu thông thiên lục thứ nhất ưu quan tưởng hình chính là muốn quan tưởng quanh thân mục nát xương trắng m ụ phát so sánh với đó cái này bên ngoài khủng bố hoàn cảnh chính xác không tính là gì âm khí chật trận cũng không lâu lắm lục trường sinh liền cảm giác được toàn thân có chút lạnh trong cơ thể âm thầm ra tốc huyết khí vận chuyển chống c ự c ô này âm khí nhưng cùng lúc một cỗ lạnh lẽo cảm giác cũng theo chính mình quan tưởng ý thức chậm rãi để lục trường sinh hôn loạn suy nghĩ tiêu tán tâm tư cũng chầm ngưng xuống tới trong đầu quan tưởng chính mình q u ê n thân quả nhiên cũng dần dần xuất hiện ra thịt mục nát hình ảnh quả nhiên tại âm địa tu luyện hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút lục trường sinh trong lòng vui mừng lập tức tạp niệm tái sinh vừa mới giữ vững trong nháy mắt trạp đỉnh liền tiêu tán không thấy nhưng hắn rõ ràng cái này cùng hôn nguyên thu mới nhập một lúc chỉ cần mò tới cánh cửa lại hướng bên trong vào cửa liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều chỉ cần từ từ tích lũy là đủ q u y một chương bảy mươi lăm thứ một u. c h ư ơ i bốn thứ một u. chương bảy mươi b ố thứ một u. tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đại đao n h ậ t truyền tinh di trong n g á y mắt đã gần trăng có thửa trong thời gian này n g à y một ngày so t ả i một chút một ngày cũng nóng lên mặc dù nơi này là đại tấn vương triệu bắc bộ nhưng mùa mưa đến nhưng không muộn chỉ là cuối tháng b ố liền đã mưa xuân liên miên lạch cạch lạch cạch giọt mưa rơi vào cây là sao phảng phất mang theo bức vẽ theo đường cong rơi xuống cũng đem cái kia lá cây từ khô h é o tác phẩm hội họa s a n h nhạt lục trường sinh liếm liếm hơi khô cạn bờ môi cảm giác được bên ngoài ướt át khí tức trên người hắn màu đen lực sĩ đồng phục đã sớm bởi vì xuyên quá lâu mà rách tung tóe dứt khoát lục trường sinh liền đem trên dưới nửa người đều x e toang chỉ để lại ở giữa một đoạn giống như là con đùi màu lố mì bắp thịt lộ ra cho dù là tại đen giỏ xét giỏ xét trong sân động cũng lấp lóe nhàn nhạt sang bóng ẩn chứa khủng bố lực bộc phát trải qua gần đây một tháng khổ luyện lục trường sinh không chỉ có đem lần trước bởi vì trực tiếp từ đ o á n thể cảnh nhất phẩm tăng lên tới tứ phẩm bên trên vượt qua nhiều như vậy cảnh giới mang đến thực lực ổn định lại còn đồng thời mỏ tới đ o á n thể cảnh lục phẩm cánh cửa khí kình đã mới vào cốt ủy ngũ hổ bạo huyết đao cũng đến đại thành cảnh giới bất quá lớn nhất đột phá còn là hắn cuối cùng tu luyện đến bước đầu trạng thái nhập định có thể thành công quan tưởng ra quanh thân không ra bên trong hình mà trên hệ thống cựu ưu thông thiên lục trạng thái cũng phát sinh thay đổi nhất u mạch cốt sinh chưa nhập môn có thể tốn hao một nghìn dương năng tăng lên đến tầng thứ nhất trúc linh cảnh sơ kỳ tốn hao một nghìn dư năng đem cựu ưu thông thiên lục thứ nhất ưu tăng lên tới tầng cảnh giới thứ nhất lục trường sinh thấp giọng do dự cái này cựu ưu thông thiên lục đến cùng là đẳng cấp gì đạo thuật pháp môn đáng ngưỡng mộ thật là không hợp t h ó i thưởng một nghìn dư năng chỉ là tăng lên tới nhập môn tầng thứ nhất đây đã là phổ thông võ đạo công pháp bảy tám lần còn không chỉ bất quá lục trường sinh giờ phút này hôn nguyên thung đã tăng lên đến cảnh giới viên mãn tạm thời còn không có mới võ đạo nội công tâm pháp còn thừa lại những chiêu thức kia mặc dù có thể tăng lên nhưng ưu tiên cấp lại cũng không như cựu u thông thiên lục dù sao ngàn nhận v à thức nếu như nội tại công lực kém quá nhiều liền đều là chủ nghĩa hình thức t không giống với nội công tăng lên lục trường sinh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới t ê dại một hồi sau đó liền là một cỗ thể hồ quán đỉnh thông suốt cảm giác từ đỉnh đầu sông thẳng m à xuống lầm ta lầm tấm mặc dù lục trường sinh không có mở to mắt nhưng lại có thể cảm giác ra vô số ánh sao hạt phản g p h ấ t bị vòng xoáy hấp dẫn điên cuồng tràn vào c h á n mình mì tâm thức hải mà ở nơi đó theo linh khí hợp thành tuôn một tòa nhỏ bé màu trắng linh đài dần dần hiện hình đạo pháp trường sinh thụ vạn cảnh một linh đài chúc linh cảnh chính là nghìn vạn đạo pháp căn bản Chỉ có tập hợp tập ra vẹn vẹn tầng thứ nhất liên đệ chính mình nhảy qua nhập định hậu kỳ tiến vào trúc linh cảnh mà lại không giống với phổ thông đạo thuật pháp môn tu luyện chỉ hái giữa thiên địa linh khí tại quan tưởng xương trắng mục nát dưới trạng thái sẽ còn đồng thời hấp thu ánh trăng cùng giữa thiên địa âm khí thông qua cựu ưu thông thiên lục đặc thù pháp môn có thể đem tháng này hoa âm khí luyện chế thành tinh khiết linh lực tốc độ tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần chỉ có điều liên lạc có chút tổn thương thân thể cần tiêu hao huyết khí tiến hành đối đầu mở ra bảng lực lượng 26. i hai có thể tăng lên tốc độ 23. i nam có thể tăng lên thể chất 28. i không có thể tăng lên tinh thần 21, có thể tăng lên công pháp đạo thuật hôn nguyên thung viên mãn kim cương tôi thể công tầng thứ ba tiểu thành mũ hổ bạo huyết đao đại thành bốn trăm k á m m ư i một nghìn hai trăm i n u ưu thông thiên lục nhất u bạch có sinh nhập môn tầng thứ nhất một nghìn ba trăm linh h thiết cấp dinh dưỡng hấp thu thiên phú cấp hai tăng tốc đối với thức ăn dinh dưỡng cung cấp thấp đan dược dược l ự c hấp thu càng nhanh chuyển hóa làm rèn luyện thân thể hoặc tu luyện linh lực cần thiết năng lượng trước mắt cấp hai bạch ngân cấp thiên phú chiến ý đao ý trước mắt cấp một bạch ngân cấp thiên phú nhiều nhất có thể tăng lên bốn lần tại chiến đấu trong quá trình có thể góp nhặt chiến ý thi triển đao pháp chúng đối thủ lúc sẽ không ngừng tích lũy đao ý cùng phổ thông k i n h lực bất đ ộ n g đây là tâm niệm cùng tình khí kết hợp xuống thân thể trạng thái đặc thù chém giết hát sát cương thi về sau hắn bây giờ mỗi ngày đều có thể treo máy đến nước không ba đến không bốn cái nhị giai điểm thuộc tính hết thẻ chín điểm thuộc tính đều ngang tàng cho bốn cái thuộc tính đều tăng thêm hai điểm trong đó thể chất tăng thêm một điểm bởi vì bây giờ muốn tu luyện kiểu ưu thông t h i ê n lục cho nên đối với khí huyết tốc độ khôi phục tăng sắp có chỗ tốt thể chất rất trọng yếu giao diện thuộc tính cũng so một tháng trước đó lại tăng trưởng thêm năm mươi sáu điểm trái phải ẩ tính thực lực tương đương cho tới thiếu hai cái tiểu cảnh giới nơi đây âm khí đã tiêu tán chắc là tây sơn thôn cương thi đã bị t ị n h nghiệp sở triệt để quét sạch tại dừng lại ở nơi này cũng không có ý nghĩa húng chi lục trường sinh liếc mắt nhìn mình đã sắp nổ kho hy hữu khoáng tài thứ này còn rất chiếm chỗ lần này trở về tìm xuống lý thiết nhìn có thể hay không đem phá ma chế tạo thành một thanh linh phẩm cấp vũ khí đồng thời hắn còn muốn tìm tới âm thuộc tính đạo pháp bởi vì cựu ưu thông tiên lục thứ nhất ưu một cái khác đặc tính liền là đối với âm khí cảm giác càng thêm nhạy cảm cho nên lại thi triển âm thuộc tính pháp môn lúc sẽ mạnh hơn thậm chí đến thứ nhất ưu lại thành cảnh giới còn có thể không nhờ v à phụ lục liền có thể trực tiếp sử dụng một chút phụ lục p h á p m ô n đồng thời chỉ cần thực lực cùng mình t r ê n l ệ không xa tu luyện công pháp t à môn thân g i ấ u âm khí người cũng đều sẽ có cảm giác biết không nhiều làm dừng lại đứng dậy liền chạy về nam dương trấn tịnh nghiệp sở chỉ có điều lúc vào thành lục trường sinh nhưng có thể rõ ràng cảm giác được mặt đường bên trên nhiều chút mang theo binh khí võ giả thậm chí còn có một ít kỳ trang dị phục không biết tu luyện cái gì đặc biệt công pháp tu sĩ làm cái gì biết nơi này là địa phương nào a áo mũ không n g ngắn còn dám tới tịnh nghiệp sở nha môn tịnh nghiệp sở cổng làm nhiệm vụ l ư c sĩ nhìn thấy lục trường sinh một sợ lên cái mũi trách không được vừa mới hắn một đường vào thành bên đường đại cô nương nhìn thấy chính mình cũng thẹn thùng túi đầu hắn vốn đang tưởng rằng chính mình thông qua tu luyện càng thêm dương cương mấy phần không nghĩ tới là để người khác nhìn thấy thân thể của mình lưu đại nhân hai cái này lực sĩ lộ ra nghi ngờ vẻ mặt nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng trước mặt đen xì tên ăn mày làm sao lại có thể là chính mình đồng liêu cũng v ừ a lúc lúc này từ bên trong cửa lý đại phú chính cùng một tên khác trên mặt có một khối bất màu xanh h á n từ đi ra chuyện trò vui vẻ ngược lại là thật náo nhiệt lý ca lục trường sinh thấy cái kia hai cái lực sĩ bướng mình chỉ có thể bất đắc dĩ gọi lại lý đại phú người cái này xin lục trường sinh lão đệ gặp ủy lý đại phú vốn là cũng là một mặt g h é t bỏ nhưng khi hắn nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc lại nhìn kỹ rõ ràng cái này liễu lại chính mình cánh tay tên ăn mày rung mạo lúc lập tức bị hù nhảy một cái suýt chút nữa không có hồn phi phát tán q u y một chương bảy mươi sáu không thương hương t i ế c ngọc ma lý hải chương bảy mươi lăm không thương hương t i ế c ngọc ma lý hải chương bảy mươi lăm không thương hương t i ế c ngọc ma lý hải tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đ ạ i đao mẹ của ta đấy cái này giữa ban ngày gặp quỷ hay sao lúc ấy truy sát cái này lục trường sinh thế nhưng là huyền sát thiết giáp c ư ơ n g cho dù là trọng thương đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo cái này lục trường sinh thật đúng là có thể còn sống trở về rồi hả có quỷ chỗ nào cổng k i a phòng thủ hai người còn ngược lại là hết sức phối hợp rút đ a o ra nhắm ngay lục trường sinh lục trường sinh chỉ có thể bất đắc di khoát tay áo sau đó một cái bóp ở lý phú quý trên cánh tay có đau hay không quỷ quái cũng sẽ không như thế bọc ngươi lý đại phú sửng sốt một chút cuối cùng chậm qua thần sau đó nhưng biến một cái biểu lộ thoáng cái liền nhiệt tình ôm lấy lục trường sinh một cái nước mũi một cái nước mắt than thở khóc lóc lục lao đệ ngươi nhưng không biết ngươi không có ở đây mấy ngày này có thể n g h ĩ chết ta rồi có lời thật tốt nói trước vung ra lục trường sinh có chút không thích đứng đem hắn đời ra trước đó lý phú quý đối với mình mặc dù không tệ nhưng cũng không gặp hắn nhiệt tình như vậy nguyên lai、like、vị này liền là lục h u n h ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu lý đại phú bên cạnh cái kia b ấ t nam giới cũng là một mặt khách khí cái này càng làm lục trường sinh có chút mờ mịt chính mình chỉ là bế quan một tháng mà thôi đây là thế nào lý thanh đại nhân hy sinh vì nhiệm vụ ta là đội thứ ba vừa mới được đề thăng đến đại diện c h ấ n ma vệ vương nam h lục h u n h ngươi là có chỗ không biết lần trước ngươi tại tây sơn thôn lập công lớn mặc dù ngươi không có đi theo đại bộ đội trở lại nhưng là lưu thiên tứ lưu đại nhân cũng hướng giáo hí đại nhân đem ngươi đề cử đến trấn ma vệ dự k u y ế t vị trí về sau thế nhưng là tiền đồ vô lượng nha bất nam giới chúc mừng nói lục trường sinh ngay xong nhìn sang lý đại phú c h á c không được vừa rồi hắn như thế lấy lòng mà lý đại phú giờ phút này cũng là có chút cười cười xấu hổ nói lục l ã o đệ ngươi hôm nay trở lại đúng lúc ban đêm chúng ta đi xuân phong lâu nếu như vừa vận đ ụ n g phải nhiệm vụ mục tiêu vậy liền bắt lấy nếu như muốn là không có đụng vào lời nói vậy chúng ta liền ô m cô nương uống chút rượu vì hai vị huynh đệ thăng chức ăn mừng hh mà lại đều là ti bên trong xuất tiền xuân phong lâu nhiệm vụ gì a lục trường sinh sờ lên cái mũi còn có loại chuyện tốt này tiền công bên trên thanh lâu đây là tráng phiêu à. nơi này lúc trước hắn nghe la hầu nói qua tại hà tây thuyền hoa nơi đó là nam dương trấn nổi danh gần xa son phấn quê hương ở nơi đó có thể có cái gì nhiệm vụ người đây liền có chỗ không biết đi nghe nói chúng ta nam dương trấn chu vi gần đây sẽ mở ra chợ đen cho nên hấp dẫn đến rồi một nhóm lớn tông môn nhân sĩ đương nhiên còn có không ít ma giáo yêu nhân chúng ta đạt được hoa khê trấn tuyển báo tiếng xấu rõ ràng không thương hương tiếc ngọc ma lý hải liền ẩn núp ở nam dương trấn cái này yêu nhân tập chính là một thả i âm cường tráng tinh tà môn đạo thuật không biết tàn phá bao nhiêu vô tội thiếu nữ thực lực của hắn không cao chỉ có c h ú t linh cảnh thực phẩm nhưng lại tinh thông dịch dung thuật cùng h u y ế thuật t cực kỳ chân trượt không đợi lý đại phú nói chuyện một bên bất nam giới vương nham ngược lại là thay hắn làm ra giải thích nhiệm vụ lần này chủ yếu là bọn hắn tiểu đội phụ trách lý đại phú chỉ là hiệp trợ chợ. chợ đen lục trường sinh giật mình trong lòng trách không được vừa mới tại mặt đường bên trên trông thấy không ít cao thủ hắn đến tịnh nghiệp sở về sau đối với chợ đen cũng từng có hiểu một chút nói trắng ra là liền là đến từ năm sông bốn biển người tu luyện dưới mặt đất giao dịch nơi trốn không giới hạn chính ác thân phận của mỗi người đều là tuyệt đối mịn mở đến nơi nói giao dịch thương phẩm lai lịch hơn phân nửa cũng đều là bất chính có thể là chu diệt nào đó mọi người cả nhà giành được công pháp cũng có thể là tà giáo yêu nhân dùng người sống luyện chế ra đến pháp bảo tóm lại là theo như nhu cầu ra cái cửa này phục vụ hậu mãi tổng thể không phụ trách tình nghiệp sở đối với chợ đen trên nguyên tắc là đ ặ kích nhưng là chợ đen mở mịn không chừng m giờ lần liền phút đ này lục trường sinh phản ứng đầu tiên liền là nghĩ đến đi chợ đen xử lý chính mình viên kia hát sát thiết giáp cương thể nội thi đan đổi một môn có thể phát huy ra chín sát huyền thiên công âm thuộc tính đạo pháp nếu là hai vị đại ca mời ta đây cung kính không bằng tuân mệnh nhưng là trước cho ta trở về đổi một bộ quần áo tìm lưu thiên tứ đại nhân đưa tin sau đó lại đi cũng không muộn lục trường sinh chắp tay sau đó c ư ờ i chỉ chỉ trên người mình phá y ỉ này ngược lại là một cái cơ hội muốn tiến vào chợ đen nhất định phải có chuyên môn chợ đen mời lệnh bài mới được cái này yêu nhân trên người đại khái tỷ lệ là mang theo tự nhiên tự nhiên lý đại phú cùng vương nham hai người lúc này mới c ư ờ i c ư ờ i xấu hổ sau đó mang lục trường sinh tiến vào tịnh nghiệp sở bên trong có hai người bọn họ dẫn đường cho dù là có đi ngang qua lực sĩ hiếu kỳ nhìn, nhìn nhưng cũng không có người hỏi nhiều nữa lục trường sinh không có chức vội vã đi tìm lưu thiên tứ mà là về phòng trước bên trong nấu nước tắm rửa đổi một thân sạch sẽ lực sĩ p h ụ c sau lúc này lưu thiên tứ ngược lại là chủ động lại phái lý đại phú kêu hắn đi qua trên đường lý đại phú lại thấp giọng hiếu kỳ hỏi lục lao đệ ngươi lúc đó là thế nào đánh g i ế t thằng như hổ a còn có cái k i a hát sát thiết giáp cương đâu chúng ta thứ năm đội chẳng ai ngờ rằng ngươi còn có thể còn sống trở về may mắn may mắn ta mặc dù lúc ấy là đoán thể cảnh n h ị phẩm nhưng là ta nhưng ngẫu nhiên từng chiếm được một môn công pháp luyện thể cho nên tại thực chiến bên trên muốn so cùng cảnh giới mạnh hơn một chút lại thêm lúc ấy cái k i a nhị trại chủ đã bị mấy vị khắc lực sĩ tiêu hao chút khí lực ta lúc này mới may mắn thủ thắng lục trường sinh vừa nghe liền đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác đem ra công pháp luyện thể cái gì công pháp luyện thể mạnh như vậy a chờ chút ngươi mới vừa nói chẳng lẽ ngươi bây giờ lại đột phá lý đại phú trong miệng lẩm bẩm thế nhưng là thoáng qua lại t r ừ n g mắt về phía lục trường sinh hắn ngại cảm bắt được lục trường sinh vừa rồi ý tứ trong lời nói lục trường sinh gật gật đầu nói ra dứt xuống tre tránh ra cái tia hát sát thiết giáp cương về sau một tháng này ta đều trong núi khổ tu cuối cùng có chỗ đột phá cái này cũng may mắn mà có ta ở trại huấn luyện lúc đánh nội t ì n h tốt còn có vương c h ấ n viện giáo đầu cho ta luyện khí đan chật chật luyện khí đan à c h ắ c không được tiểu tử ngươi không chỉ có đầu góc linh quang mà lại chịu khổ xem như ta gặp tu luyện khắc khổ nhất người không giống như là chúng ta cái khác những n à y l ự c sĩ lý đại phú cảm khái một câu trở thành l ự c sĩ đó là đem đầu buộc tại dây l ư n g quần bên trên kê sinh ai lần nào làm nhiệm vụ không phải cựu tử nhất sinh lại thêm cùng văn phú vũ phần lớn l ự c sĩ điều kiện gia đình cũng không quá tốt không có nhiều tiền như vậy cho bọn hắn đi mua những cái k i a tẩm bộ dược liệu cùng đang ăn dược cho nên tiến độ tu luyện dừng lại trệ người chậm chạp vừa đi lên liền bắt đầu xa vào tại nguy hiểm sau phong túng có yêu mến đi sòng bạc đánh bạc cũng có yêu mến đi thanh lâu quán trà đi ngủ nghe hát dù sao sống lâu một ngày chính là kịp thời tiêu sái hành lạc một ngày lý ca ngươi dạng này liền rất tốt có lúc thanh thanh thản, thản mới là thật nhìn ngươi số tuổi cũng không nhỏ còn chưa lập gia đình n lục trương sinh cười cười chuyển hướng chủ đề thật không nghĩ đến lý đại phú nhìn cũng thông suốt chỉ là khoát tay áo lục lao đệ ngươi đây liền có chỗ không biết. trong a một người không lúc nói cười hai người liền lại tới thuộc về thứ sáu chấn ma vệ đội cái gian phòng kia gian phòng trước lý đại phú ra hiệu lục trường sinh chính mình đi vào hắn liền chạy trước lục trường sinh hít sâu một hơi đẩy cửa vào lưu đầu ta trở về hướng ngại phụ mệnh lục trường sinh cung kính nói ta nghe nói t i ể u tử ngươi mệnh cũng rất cứng rắn nói một chút đi lúc ấy như thế nào đánh g i ế t t h n g như hổ cái kêu hát sát thiết giáp cương đâu lưu thiên tứ nhìn lục trường sinh liếc mắt hỏi lục trường sinh bất đắc dĩ chỉ có thể đem vừa rồi cùng lý đại phú lý do thoái thác lại nói một lần chỉ có điều rất rõ ràng lưu thiên tứ nghe có chút không quan tâm đối với hắn mà nói đoàn thể cảnh ngoại trừ tiếp cận bát cựu phẩm thực lực bên ngoài kỳ thật t r a n l ệ không lớn nhất là trước mấy phẩm không có hoàn thành lần thứ nhất khí kình tận xương trước kỳ thật chỉ cần một chút thiên p h tăng lên cũng không khó húng chi mỗi người cũng có bí mật của mình công pháp cái này ở bên trong tịnh nghiệp sở hết sức phổ biến cho dù là cấp trên cũng không tốt trực tiếp n h a n ó n g không tệ lần này ngươi là một m cái công lớn ta đã cho ngươi cắt tốt chiến công chỉ là đáng tiếc cái kia hát sát thiết giáp cương đã luyện ra thi đan cấp chiến tướng thi đan đây chính là khó gặp chân phẩm lại làm cho hắn chạy lưu thiên tứ có chút tiếp hận lục trường sinh trong lòng hơi đậu cái này thi đan quả nhiên chân quý dị thường chỉ tiếc đối với mình mà nói lại là tác dụng không lớn lưu đại nhân cái kia cựu sát quý mẫu lục trường sinh đồng thời hỏi mình quan tâm vấn đề hắn trong núi b ê quan một tháng nếu như tịnh nghiệp sở đã thừa thắng xông lên đem cái kia hát phong trại cùng cựu sát quỷ mẫu tiêu diệt vậy mình lấy quỷ mẫu lệ kế hoạch liền ngâm nước nóng còn không có hành động giáo y đại nhân vài ngày trước vừa trở về trong ty mặc dù đã quyết định điều động nhân viên tiến đến tiêu d i ệ t chỉ tiếp bởi vì những ngày này liên miên mưa to đem đi về hát phong trại sạn đạo phá tan hát phong trại vị trí hiểm yếu đây là duy nhất con đường lưu thiên tứ lắc đầu bất quá việc này cũng không vội vã trải qua tây sơn thôn một trận chiến đối phương cũng nguyên khí đại t ư ơ n g co lại ở trong hát phong trại trong thời gian ngắn không còn dám đi ra thai họa b á c h tính Úc! lục trường sinh nhẹ gật đầu như thế rất tốt mình bây giờ thực lực lại một lần nữa tăng lên đợi đến tổng tiến công hát phong trại thời điểm nói không chừng cũng có thể đục nước béo cỏ chém giết cựu sát quỷ mẫu thu hoạch được ban thường đại nhân có tâm sự lục trường sinh hỏi cũng không có gì người tất nhiên trở lại liền cùng ta đi t h ầ y giáo hí cô thanh phong đại nhân một chuyến ta đem tăng lên ngươi vì chấn ma vệ dự khuyết sổ gấp đầy tới hắn còn có chuyện khác tìm ngươi lưu thiên tứ trầm giọng nói lục trường sinh thì là ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn giáo hí đại nhân có c h u tại tiểu đình bên trong ngồi ngay thẳng một vị thân mang màu đen mãng xà bảo võ giả không như bình thường võ giả thô lỗ cái này mặt người như con ngọc môi hồng răng trắng ngược lại là có mấy phần văn nhân thanh tú giờ phút này hắn chính ngồi ngay ngắn ở phía trên trên tay còn l ấ y hay một cái mạ vàng xấy lấy cá chép đỏ họa tinh xào c h é n trả giá o u y đại nhân đây chính là ta nói với ngươi lực sĩ lục trường sinh tại tây sơn thôn chiến dịch liền là hắn đánh chết đoán thể cảnh ngũ phẩm hát phong trại nhị trại chủ về sau còn tự mình dẫn đi hát sát thiết giác cương chúng ta mới được thuận lợi toàn thân trở ra lưu thiên tứ mang theo lục trường sinh tiến lên cung kính nói lục trường sinh gặp qua cố đại nhân lục trường sinh cũng có chút túi đầu hành lễ cái này giá o u y đại nhân nhìn qua tuổi trẻ nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém đứng ở trước mặt hắn thời điểm lục trường sinh lại cảm thấy đến một cô ban đầu ở vào trại huấn luyện lúc đối mặt tần l i y ệ n tác lực cái kia giáo huy đại nhân gật gật đầu đưa trong tay vuốt vuốt cái kia chén trà bông xuống trên dưới một hồi lâu quét mắt một chút lục trường sinh cười nói lục trường sinh không tệ ngươi có tiếp cận đoán thể cảnh lục phẩm thực lực vừa vặn trong t i thiếu người bên trong trại huấn luyện lại nhiều đến rồi một nhóm tuổi trẻ lực sĩ lần này đưa ngươi tăng lên làm c h ấ n ma vệ dự q u y ế t cũng không giống như là ngươi ở trại huấn luyện nghe được loại kia mà là nói hắn liền cười đem trên mặt bàn một khối lệnh bài giao cho lục trường sinh đây là c h ấ n ma vệ lệnh bài mặc dù ngươi chỉ là c h ấ n ma vệ dự q u y ế t nhưng lưu đại nhân cùng ta đều rất xem t r ọ n g ngươi cầm cái này cũng thuận tiện làm việc về sau、so、điểm công lao thu hoạch không cần lại chịu c h ấ n ma vệ giám sát khối này lệnh bài sẽ tự động có cảm ứng đồng thời có một ít nhiệm vụ khẩn cấp cũng sẽ thông qua lệnh bài phái phát cho ngươi lục trường sinh tiếp nhận khối này lệnh bài tính chất nặng nề g h cùng chiến công đường bên trong cái kia ngọc bài không sai biệt lắm tại lệnh bài một góc cũng khảm nặng một cái đặc thù bảo thạch chắc hẳn liền là thông qua cái này để đạt tới vừa mới giáo u y nói tới cảm ứng công năng nhưng là hắn chân chính muốn cũng không phải là những thứ này mà là công pháp hôn nguyên tung sau đó tiến thêm một bước nội công tu luyện tâm pháp đây mới là hắn lúc trước đánh giết thẳng như hổ nguyên nhân chủ yếu nhưng là lục trường sinh cũng không có gấp cái này giáo huy đại nhân đối với mình như thế lấy lỏng chắc là trước cho một cái táo n g ọ n chỉ sợ đến tiếp sau còn có cái gì những chuyện khác chắp tay nói đa tạ giáo huy đại nhân thưởng thức chỉ là ta vừa rồi nghe lưu đầu nói ngài tìm ta không biết có chuyện gì tuy nói chỉ là nam dương trần gia húy nhưng cũng không nên sẽ nhàn đến là cái lực sĩ lên c ấ p liền sẽ tự mình ban phát lệnh bài đi thật có một chuyện thiên tứ ngươi nói với hắn nói đi quả nhiên Cô gật gật bang, bang thế nhưng h gật là ư u t căn cứ tịch nghiệp sở nhận được từ báo gần đây nhưng có một nhóm không rõ đầu nguồn hy lưu khoáng tải chạy đến bên ngoài trấn trong tâm môn cái này không thể không khiến người hoài nghi nhưng nam dương trấn tịnh nghiệp sở mấy lần phái ra trấn ma vệ tuần tra đều không có t r a ra máy khỏe cho nên lần này liền ủy nhiệm ngươi nội ứng đi vào thật tốt điều tra việc này nếu như một khi phát hiện hắn có cấu kết tô n g môn đầu cơ trục lợi tài vật quốc gia dấu hiệu nhưng kịp thời t r u sát sở dĩ lựa chọn ngươi một là ngươi tiến vào tịnh nghiệp sở thời gian không nhiều tư lịch còn thấp đến lúc đó trực tiếp để bạn ngươi vì trấn ma vệ đám người nhất định k h n g phục cho nên đây là một lần rất tốt biểu hiện lập công hai cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ chúng ta những n à y trấn ma vệ người ta đều treo số liết mắt liền có thể nhìn ra cái khác l ư c sĩ thực lực lại không nhất định đạt tiêu chuẩn cho nên chỉ có n g ư ơ i thích hợp nhất bất quá ngươi yên tâm đối phương cũng chính là đoán thể cảnh lục phẩm trái phải thực lực cẩn thận một chút ngươi có thể ứng đối hy vọng ngươi chớ có để chúng ta thất vọng cố thanh phong nói bổ sung trong ánh mắt cũng toát ra một tia cổ vũ cùng trầm mong đến nỗi có mấy phần thật cái này gặp người mà khác đáng giá thương thảo lục trường sinh suy nghĩ một chút cũng chắp tay nói đa tạ hai vị đại nhân coi trọng ta sẽ làm dốc hết toàn lực chỉ là ta có một thỉnh cầu có thể hay không trước hết để cho ta học tập một chút hôn nguyên cung sau đó nội công tâm pháp có thể nhiều tăng lên chút thực lực lần này đi cũng cẳng có nắm chắc một chút q một chương bảy mươi tám ba nghìn lôi thể công chương bảy mươi bảy ba nghìn lôi thể công chương bảy mươi bảy ba nghìn lôi thể công tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đại đao lục trường sinh đáp ứng t h ố n g thoái bởi vì hắn hiểu được tuy nói giáo ý là thương lượng giọng điệu nhưng nếu như mình cự t u y ể n chỉ sợ không chỉ lên trước đường bị năn g trở cũng đừng hòng lại thu hoạch được bất kỳ cái gì công pháp thế tất sẽ bị t ị n h nghiệp sở không chính thống mà lại hắn thời khắc này tâm tính kỳ thật cũng có chỗ chuyển biến mới đầu mới từ thôn nhỏ đi ra hắn chỉ cầu tại cái này nguy hiểm trong thế giới sống sót công việc tốt một chút nhưng theo ở trại huấn luyện cùng tịnh nghiệp sở bên trong những ngày qua theo chính mình tiếp xúc đến trần tam bình cùng cái kia thần bí màu đen kim tự tháp đồ đảng theo thực lực cùng cảnh giới không ngừng tăng cao hắn thật sâu rõ ràng muốn công việc càng tốt hơn càng tự do ngoại trừ có hệ thống bên ngoài lương tượng một toàn núi lớn mới có thể bắt lấy nhiều tư nguyên hơn tăng lên thực lực của mình mà tịnh nghiệp sở hiện nhiên liền là một cái lựa chọn tốt tiểu t ư n g ư ơ i cũng không ăn thiệt thòi quy củ là chết người là sống ngươi một lòng hướng về phía trước ta cũng không phải không tỉnh đạt lý chi nhân liền để lưu thiên tứ truyền thụ cho ngươi xuống giới chuẩn bị đi thôi sau năm ngày bọn hắn xích dương băng sẽ đến tuyển nhận thợ mỏ ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi thân phận mới đến lúc đó ngươi liền trà trộn vào đi cố thanh phong cười khoát tay h áo đa tạ giáo hí đại nhân lục trường sinh lần này ngược lại là thật tâm thật ý cảm tạ thấy không có chuyện của mình liền vừa chắp tay lui đi ra chờ hắn lui ra ngoài về sau cố thanh phong mới cười nói thiên tứ ngươi cũng không cần mặt mày hủ rũ ngươi muốn đem hắn lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi cố nhiên có thể tăng cao các ngươi đội thực lực nhưng là ngươi không nên vẹn vẹn chỉ là một tên trấn ma vệ mà thôi ánh mắt buông dài xa một chút ưu tú người kế tục nên cho hắn đầy đủ trưởng thành lịch luyện không gian ngươi cũng giống như vậy qua một thời gian ngắn chờ ta đi bắc hà phủ cái này nam dương chấn rất nhiều sự vụ ngươi muốn nhiều giúp đỡ tiền đại nhân gánh v á c trách nhiệm chuyện của đại nhân ngài có phương pháp rồi hả chẳng lẽ liệu thiên tứ xứng sở nhưng hắn là người thông minh rất nhanh liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra cố thanh phong thực lực mạnh mẽ đã đột phá nhập mạch cảnh đến luyện khí cảnh nhiều năm trên lý luận nói đã sớm hẳn là tăng lên tới quận đô uý cấp một nhưng lại một mực bị tuyết tàng tại đây nam dương chấn bên trong lần này điều động chắc là người ở phía trên cuối cùng có ý ngh lưu thiên tứ là cố thanh phong tâm phúc bọn hắn là quá mệnh giao tình cho nên hắn biết cố thanh phong kỳ thật thuộc về phe phái chính là bản địa sinh trưởng ở địa phương lớn nhất tiến vương nhất hệ thánh nhân có lời mây trị nước lớn như nấu món ngon thiên hạ dung chuyển cuối cùng tổn thương là ta đại tấn thực lực quốc gia húng chi bây giờ bệ hạ long thể h ă n g khang hết thể đều vì người dân cố thanh phong đem cái chén ngay thẳng thả định trên mặt tảng đá chỉ vào trong ao một cái cá chép đỏ nhàn nhạt, nhạt nói một câu sau đó liền cười phất, phất tay nói ngươi không cần có quá nhiều suy nghĩ danh vác đi thôi cho cái kia lục trường sinh nhiều chọn mấy môn tâm pháp để chính hắn lựa chọn lý lịch của hắn ta đã sai người cha rõ ràng không có vấn đề lưu thiên tứ gật gật đầu mặc dù trong lòng của hắn phức tạp nhưng cũng chỉ có thể chắp tay c á o tử cố thanh phong thì là bưng chăn t r à ánh mắt lúc gần lúc hiện trong hồ nước có hai đầu cá chép đỏ ngay tại vì một con nho nhỏ di động trùng mà tranh c u i bụi lục trường sinh cũng không có trở về mà là tại bọn hắn đội năm trong phòng nhỏ ở lại quả nhiên không bao lâu công phu lưu thiên tứ liền từ hậu viện đi trở về hắn nhìn thấy lục trường sinh sức sở không nghĩ tới hắn như thế tích cực cũng không nhiều lời mà là để lục trường sinh đợi thêm một hồi sau đó hắn liền tự mình mang tới mấy quyển công pháp nơi này có mấy quyển đoán thể cảnh ngũ phẩm trở lên mới có thể bắt đầu tập luyện nội công tâm pháp đều là chúng ta chấn ma vệ chế thức nội công tuy nói phẩm chất không thể là đính cấp nhưng cũng tuyệt đối là thượng thừa ngươi có thể tự mình lựa chọn một chút lưu thiên tứ trầm g i i nói đà tạ lưu đại nhân lục trường sinh c h ắ p tay nội tâm của hắn bên trong càng thêm nhận định cái này lưu thiên tứ thật là một cái thẳng tính nếu như là quan trường tên g i o hạn giờ phút này tất nhiên là trước nói một phen lung lạc từng cái thuộc sau đó lại lấy ra những công pháp này làm sao giống hắn như thế trực tiếp làm bất quá hắn như vậy ngay thẳng lục trường sinh cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm yên tâm bắt đầu chọn lựa đến đoán thể cảnh lục phẩm trở lên liền đã thuộc về võ giả tu luyện tiến giai công pháp thông thường mà nói đều là so sánh hệ thống bao gồm từ đoán thể cảnh lục phẩm đến nhập mạnh cảnh trước trung kỳ hai cái này giai đoạn tu luyện nội dung lục trường sinh cũng nghe qua tại cái này giai đoạn có thể thúc giục làm khí k i n h phát sinh chất biến trong đ a n điền hình thành nội khí ẩn chứa nhất định nguyên tố thuộc tính công pháp vì thượng thừa giống tỷ như lưu thiên tứ lúc ấy cùng bạch cốt giao cái kê áo bào đen hộ pháp ác chiến lúc sử dụng ra khô hỏa đao pháp hắn tu luyện liền là liền hòa công nhìn kỹ liền hòa công pháp huyền thủy công pháp phong quyền công pháp v lục trường sinh trong lòng âm thầm lũ lưỡi cái này mỗi một bản đều có thể tu luyện ra nguyên tố thuộc tính đều là thượng thừa công pháp đặt ở bên ngoài tông môn võ lâm khả năng đều muốn bị đoạt bể đầu lần này liền làm ấ y bản lục trường sinh vội vàng lật xem qua nửa ngày về sau mới lên tiếng ta lựa chọn quyền này tam thiên lôi thể công quyền này người xác định lưu thiên tứ xem xét lục trường sinh như là lựa chọn lập tức n h ữ n mày ta cần phải sớm nhắc nhở người một câu lôi thuộc tính công pháp mặc dù luyện thành về sau sức sát thương cực mạnh nhưng là cũng là khó tu luyện nhất quyển công pháp này trước đó cũng không phải không có người thử qua nhưng đều vô công mà phản làm trễ mãi võ đạo của mình tiền đồ cho nên đề nghị của ta hay là giống như ta tu luyện liệt hỏa công pháp lực sát thương rất mạnh mà lại ta cũng có thể chỉ điểm ngươi một hai lưu thiên tứ lòng tốt nhắc nhở nhưng lục trường sinh cũng chỉ là c h ắ p tay biểu thị lòng biết ơn vẫn kiên định lựa chọn bản này tam thiên lôi thể công khó tăng lên đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói chính mình muốn công pháp bằng không công luyện bằng không liền là khó khăn nhất cấp cao nhất như thế mới sẽ không lãng phí tăng lên cần thiết d ư n ă n g lôi đình tiên uy dựa theo cái này tam thiên lôi thể công miêu tả không chỉ có đối phó võ giả bình thường lực sát thương rất mạnh mà lại tại đối phó yêu ma quỷ quái thời điểm lôi thuộc tính nhận chứa thiên địa hạo nhiên chi uy cũng sẽ tạo thành ngoài định mức tổn thương tổng hợp mà nói là mạnh nhất nội công tu luyện tâm pháp l ư u thiên tứ im lặng nhưng không có cách nào công pháp tu luyện thứ này cưỡng cầu không đến mỗi người cũng có tự mình lựa chọn con đường bất quá hắn hay là đem quyển tiêu hỏa thuộc tính tu luyện công pháp lưu lại nếu như lục trưởng sinh sớm một chút tỉnh ngộ lời nói còn có đường lui hai người lại tùy tiện nói vài câu liền r i ê n phần mình rời đi lục trường sinh giấu trong lòng tam thiên lôi thể công cũng không có vội vã tu luyện mà là đi trước phòng chiến công lắc lư một vòng trước mắt chiến công một nghìn điểm t cũng là không ít cái này lưu thiên tứ cũng là thật sự là một cái cấp trên tốt chính mình tung tích không rõ kỳ thật đã có thể theo bỏ mình đến xử lý thế nhưng là lưu thiên tứ nhưng vẫn thực hiện lời hứa của mình không chỉ có cho mình ghi công đồng thời cái này điểm công lao phân phối nhưng một điểm không rơi xuống đoán chừng cũng chính là hắn cái này chính trực tính cách mới có thể để cho thứ năm đội lực sĩ đều vô cùng tin phục hắn một nghìn điểm công lao lục trường sinh lần này tới mục tiêu chủ yếu liền là nhìn xem có hay không thích hợp đạo môn phép thuật c h ỉ t i ế c tìm một vòng nhưng cũng không có nhìn thấy âm thuộc tính phù lục hoặc là khu quỷ chi thuật hơn phân nửa đều là cái gì hỏa lôi phù lục thuật tam thanh thuật trở chính phái cực kỳ đạo thuật cũng không phải là hết sức thích hợp bản thân cựu u thông thiên lục nhìn đến hay là muốn đi chợ đen một chuyến tối nay đi xuân phong lâu nhất định phải dẫn dụ ra cái k i a tồi hoa yêu nhân ma lý hải lục trường sinh trong lòng âm thầm quyết định không nghĩ nhiều nữa mắt nhìn thấy bóng đêm sắp đen hãn đổi một thân y phục hàng ngày cùng lý đại phú mấy người tụ hợp về sau liền đi xuân phong lâu q một chương bảy mươi chín trang phiêu xuân ph chương bảy mươi tám t r ắ n g phiêu xuân phong lâu chương bảy mươi tám t r ắ n g phiêu xuân phong lâu tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đại đ à o xuân phong lâu tại nam dương trấn thành tây cùng thành đông những cái kia công nhân làm thuê chỗ ở khu dân nghèo vừa đến trong đêm liền đen thành một mảnh bất đ ộ n g nơi này càng là đến tối càng là phi thường náo nhiệt hai bên quán rượu răng đèn kết hoa thỉnh thoảng có quần áo hoa mỹ gia đình giàu có ra vào trong đó trên đường san sát nối tiếp nhau bán đồ trang sức bán ăn vặt đều đổi tại nơi này ra quầy dù sao nơi này ra vào đều là nam dương trấn cao tiêu phí đám người có công tử ca vung tay qua chán vì chiếm được bạn gái vui lòng khen thưởng nhưng cũng là cực kỳ hào phóng đương nhiên náo nhiệt nhất hay là xuân phong lâu nơi đó trên bờ là ba tầng cao xuân phong lâu toàn thân trong suốt mà trong sông thì ngừng mấy chiếc khắc xà nhà hoa phượng sắc thái tươi đẹp thuyền hoa còn không có tới gần quá liền làm ộ t trận nhập vào cơ thể làn gió thơm làm say lòng người sưng mềm kỳ lạ nhất hay là tại xuân phong lâu cổng có mấy cái giữ lại dâu hình chữ bát gian rào l ã o đầu thỉnh thoảng liền có mấy cái mũ xanh gã sai vật đi tới lén lén lút lút kín đáo đưa cho bọn hắn một cái m ặ vụt đối phương cũng là đâu ra đó lấy ra mấy k h ỏ a đèn thu thu không biết là cái gì viên thuốc cho đi qua h ắ c h ắ c lục lão đệ mới l à đi những công tử ca kia mặc dù có tiền nhưng lại so ra kèm chúng ta người tập võ đồ chơi kia không được cũng chỉ có thể dùng những này viên thuốc nhỏ chịu lấy chính mình không có ý tứ đến mua cũng chỉ có thể sai khiến người làm ha ha lý đại phú cùng vương nham lướt nhau đều l à như tên trộm cười cười mà vương nham dưới tay mới mang theo đến mấy cái kia lực sĩ thì đều là có chút xấu hổ bởi vì ngoại trừ vương nham bên ngoài lý thanh mang theo đi ra ngoài thứ ba chấn ma vệ đội cơ hồ toàn diện cho nên vương nham thủ hạ mấy người kia đều là mới lực sĩ trong này còn có một người quen cũ theo chính mình một cái thôn đi ra thành an thành an vốn là hướng nội giờ phút này càng là đỏ mặt thành một mảnh tay bứt dứt không biết hướng nơi đó đặt đi thôi ngươi xem một chút các ngươi cả đám đều giống như là vừa tới nội sổ nhìn lại một chút các ngươi lục trường sinh đại ca nhiều bình tĩnh t u ổ i tác t r ê n l ệ n h làm sao lại lớn như vậy chứ tối nay liền mang các ngươi thật tốt thấy chút việc đời lý đại phú cười t r ê g ẹ o lục trường sinh cười cười tiếp trước quán b a cùng tắm rửa nhà tắm hơi bên trong các cô nương liền xem như bảo thủ nhất cô nương ăn mặc đều so với bọn hắn muốn mát lạnh không ít lý đại phú cùng vương nham đi trước đi vào hai người rõ ràng quen việc dễ làm tống cổ mấy cái nhiệt tình chào đón cô nương về sau liền từ lầu hai tìm một cái có thể trông thấy dưới đài toàn bộ đại viện cùng bên ngoài đường sông căn phòng ngồi xuống đầu tiên là lên chút thịt rượu hôm nay tuy nói muốn cho lục trường sinh đón tiếp nhưng là vương nham sân nhà hắn cũng đâu ra đó đầu tiên là nâng chén thứ nhất để đám người kính lý đại phú hắn mặc dù thực lực không tính quá cao nhưng giả đời cũng là tịnh nghiệp sở bên trong lão gi chén thứ hai hắn lại đem ngồi ở bên cạnh lục trường sinh đ ẩ y đi ra giới thiệu nói vị này lục huynh là thứ năm đội c h ấ n ma vệ l ự c sĩ mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng lập xuống kỳ công lại thực lực mạnh mẽ bị nâng vì c h ấ n ma vệ dự q u y ế t chúng ta phải nhiều hơn hướng hắn học tập lục trường sinh cũng không luôn uống cười làm cái này ly chén thứ ba hắn thì là đối với mấy cái này vừa mới bắt đầu đi theo hắn tuổi trẻ l ự c sĩ nói mấy vị huynh đệ hôm nay ta vương nham được đề bạt làm đội thứ ba đại diện c h ấ n ma vệ về sau chiều ứng lẫn nhau cộng đồng tiến thối cái này vương nham không đơn giản a lục trường sinh thầm nghĩ trong lòng chỉ là ba chén rượu vào trong bụ không bao lâu n bên ngoài liền đi vào một cái tú bà mặc dù phong vận vẫn còn nhưng chỉ bất quá mặt mũi này bên trên phấn khoảng chừng một tấc dày cười rặn rỡ phía sau nàng còn mang theo mấy cái trang điểm lộng lây cô đường ra lệnh một tiếng liền dịu rít nào vào đám người trong lồng ngực những thiếu niên kia các lực sĩ vào mặt lục trường sinh cũng không nhịn được kỵ đây đều là c h à n g diện nhỏ tiếp trước bồi lãnh đạo đi ra ngoài cũng không ít trải qua một tay bỏ mặc một cái lụa mỏng xanh áo ngăn tay lộ ra nửa mảnh tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn cô nương trên người mình cọ qua cọ lại ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m dưới lầu một tên nam giới nam tử này hốc mắt phát xanh sắc mặt tái nhựt thân mang một thân b ự màu trắng áo gấm không phải giữa hè trong tay nhưng mở ra một cái q u ạ t xếp có mấy phần phú gia công tử hương vị nhưng là lục trường sinh vừa mới ở dưới lầu trải qua bên cạnh hắn thời điểm k i u u thông thiên lục đệ nhất t nhưng có cảm ứng là âm khí tu luyện liền là đối với ngoại giới âm khí cực kỳ nhạy cảm chỉ cần là thực lực cùng mình t r a n h lệch không xa đều có thể cảm ứng được người này tu luyện chính là công pháp t à môn tuyệt đối không phải mặt ngoài phú gia công tử đơn giản như vậy như vậy rất có thể trường sinh ca ta mời ngài một chén hy vọng về sau chiếu cố nhiều hơn cái kia thành an rụt rè đi tới hắn thông qua lực sĩ kiểm tra về sau liền được phân phối tại nơi này thực lực của hắn chỉ là huấn nguyên thung vừa mới tu luyện tới tiểu thành không lâu không nghĩ tới cùng mình cùng thôn đi g a lục trường sinh bị phạt ly doanh sau đó không những tu vi không rơi xuống ngược lại đã đến chấn ma vệ dự k u y ế t chức vị thành an không cần khắc khí lục trường sinh thu tầm mắt lại cùng hắn đụng phải một chén sau đó hỏi liền ngươi một cái đã đến rồi sao la hầu đâu la hầu ca thành tích của hắn tốt vận khí cũng tốt tại sao cùng kiểm tra sau khi kết thúc bị phù phong chấn một vị c h ấ n ma vệ đại nhân tuyển đi bất quá hắn trước khi đi đến ti bên trong nghe ngóng rất nhiều lần ngài tung tích đều không có kết quả bây giờ trường sinh ca ngài có thể thoát hiểm chắc hẳn nếu là hắn biết nhất định sẽ cố gắng triệu hồi đến thành an trả lời ha ha không cần hắn có thể bị người thưởng thức có càng tốt hơn phát triển cũng không tệ lục trường sinh cười lắc đầu la hầu đi theo chính mình chỉ biết sinh hoạt tại chính mình âm ảnh phía dưới không bằng đi ra ngoài chính mình xông xáo tăng lên càng nhanh trong lúc nói cười dưới lầu cũng náo nhật lên ngay phía trước màu xanh màn lụa chậm rãi rơi xuống lộ ra đến rồi hai tên nữ t ử huyện chuyển dáng người một tên là dáng người xinh s ắ n lanh lợi khuôn mặt chỉ có thể nói vẫn được nhưng theo lục trường sinh cũng chỉ có năm sáu phần chi tư chủ yếu là dáng người thực sự quá kém hắn cũng không phải la lụy khống cầm lên không nổi hứng thú mà người thứ hai đi ra nữ tử thì là để lục trường sinh cũng kìm lòng không được hai mắt tỏa sáng chủ yếu là dáng người vô cùng tốt chân dài eo nhỏ đặc biệt lúc à nàng cái kia trước ngực một màn càng ngực trắng ngất, ngược người khuôn cũng nhất cái trước cao cho cái c váy kia kia tại dưới lại mội, xa phía ngược lại càng làm cho người ta một tuyết mặt cũng、so、cái thứ nhất tốt một làm mê so h t một Đây là á i vưu vật t A, lục r ờ này g trong lòng sinh khái. n Lúc cảm lý đại phú cũng b u lại chỉ thấy hắn vừa ăn mâm đựng trái cây bên trong trái cây một cái tay khác bên trong còn cầm một cái l n g hoa lục lao đệ hai vị này liền là tối nay hoa khôi ha ha bọn hắn cái này xuân phong lâu ngược lại là làm thủ đoạn cao cường cố ý tìm một cái xấu một chút đến làm nền một cái khác giá trị bản thân lá hoa này ngươi chỉ cần coi t r ọ n người nào liền có thể tranh cử một hoa liền là một lượng bạc người trả giá cao được có thể đi thuyền hoa tổng độ một đêm gió xuân lý đại phú chẹp chẹp hạ miệng chỉ chỉ bên kia sông thuyền hoa q một chương tám mươi người đứng đan ai thích gấu lớn chương bảy mươi chín người đứng đan ai thích gấu lớn chương bảy mươi chín người đứng đan ai thích gấu lớn tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đ ạ i đào ừng chính xác lục trường sinh gật gật đầu tại cái thứ nhất dưới sự phụ trợ cái thứ hai chính xác càng thêm mê người không ít m ớ i hoa cho ta thanh ngọc cô đương quả nhiên theo hai cái này cô nương ra sân phía dưới một chút sôi trào lên có một cái áo xanh công tử ca hô to sau đó liền có một tên tôi tớ từ chỗ của hắn đem mười đoá hoa lấy ra ngoài thế nhưng là nhưng đặt ở cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô nương trước người ha ha lưu công tử người đây là đi ra ngoài không mang bạc hay là không mang ra mặt đến mười đoá bạc không phải lãng phí ta thanh ngọc cô nương ta ra hai mươi đoá mấy người các ngươi đến chọc cười sao đi ra ngoài tìm cô nương còn không bỏ được xài bạc cho ta đến năm mươi đoá lại có người ồn ào lời này một chỗ trong sân lập tức yên tĩnh trở lại năm mươi lượng cũng không phải con số nhỏ mỗi tử liền xem như lại đẹp nhưng chính là một đêm tiền này hoa bại ra chỉ là lục trường sinh biểu lộ nhưng có chút cổ g á i những người này thật không phải là nâng sao rõ ràng là cái thứ hai bạch ngọc cô nương so cái thứ nhất không biết x i n h đẹp gấp bao nhiêu lần nhưng đến bây giờ mới thôi nàng bên kia hoa lại là giải rác chỉ có mấy đoá a lục hình nơi nào lời ấy thanh ngọc cô nương nhỏ bé lung linh đúng là chúng ta nam nhi tình nhân trong đ ộ n g nếu như là ta mà nói cũng sẽ lựa chọn thanh ngọc cô nương đến nôi cái này bạch ngọc cô nương khuôn mặt là đẹp chỉ là cái kia trước ngực cao ngất quá mức trước m ắ t thật sự là xấu xí lý đại phú gật gù đắc ý nói mà bên cạnh hắn vương nam cũng c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng phụ họa gật gật đầu xinh xắn lanh lợi mới là đẹp người đứng đắn ai thích ngực lớn a cái này lục trường sinh chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ hắn mới biết được thế giới này là cái gì kỳ lạ thẩm mỹ con a rõ ràng là cực kỳ mê người đường c o n g giá người lại bị nói thành là xấu xí ta ra mười đoá ném bạch ngọc cô nương phía dưới bỗng nhiên t r u y ề n đến một đạo thanh em khẳng h à n lục trường sinh d ư ơ n g mắt nhìn lại muốn nhìn một chút là ai như thế có ánh mắt lại phát hiện chính là vậy mình ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm cái tiệc công tử áo trăng ca mười đoá thật sự là không đam đây cái này bạch ngọc khuôn mặt là đẹp mắt liền là dáng người xấu xí、si、không chịu nổi cái này một tắt đèn chẳng phải là khó chịu muốn chết dưới trận có người dám bạch ngọc nghe xong càng là lòng chua sót nàng tư bị bán vào xuân phong lâu nghe được nhiều nhất liền là lời này nơi đ ó lớn chẳng lẽ cũng là lỗi của nàng sao lục trường sinh thì là khoe miệng có chút câu lên thầm nghĩ trong lòng liền sợ ngươi không mắc câu đâu lý ca mượn lang hoa dùng một lát ba mươi đoá bạch ngọc cô đương lục trường sinh trực tiếp hô to lời vừa nói ra trong sân lập tức yến tĩnh mười lượm bạc bưng lấy bạch ngọc đã là không sai ra tiền thật là có tốt cái này、miệng. ra ba mươi lượng bà ca. cái kêu công tử áo trắng ca cũng là quay đầu lần theo lục trưởng sinh bên này thanh âm trứng mắt liếc hắn một cái sau đó hung tợn tăng giá đến năm mươi đoá sau đó lại kêu lên tới một cái tôi tớ cho lục trưởng sinh viết một mảnh giấy đưa tới huynh đài ta là thạch môn tông thiếu tông chủ dạ thiên hành nữ tử này dáng người xấu xí cho ta một bộ mặt bỏ những thư yêu thích cho ta ngày sau tự sẽ tương báo người này giống như đúng là dạ thiên hành đây chính là danh môn chính phái lại nói lục lão đệ chúng ta cái này mặc dù là công khoản cũng không bao quát cái này một hạng a nếu như chưa bắt được cái kia yêu nhân lời nói coi như chịu không nổi muốn tự trả tiền a vương nham cùng lý đại phú trong lòng này g lên bọn hắn lực sĩ một tháng mới có thể có bao nhiêu tiền lương a yên tâm đi lông dê xuất hiện ở dê trên người không phải ít lục trường sinh nhưng tự tin cười cười nghe thấy bọn hắn nói dạ thiên hành là danh môn chính phái về sau trong lòng càng là xác định ba điểm sau đó nói một trăm đoá ta cho bạch ngọc cô nương thêm một trăm đoá lời ấy một chỗ đầy tầng yên tĩnh những công tử ca kia đều mắt cho váng bạch ngọc cô nương càng là đi đứng mềm lún kích động toàn thân nóng hổi không thể tin vào thai của mình nàng hôm nay chỉ là một cái vật làm nền phẩm vậy mà có thể tới một trăm đoá quả nhiên thanh niên áo trắng kia liền không còn tăng giá mà chỉ là một đôi toán giận con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lục trường sinh xuân xuân tiêu một khắc đá ngàn vàng cái kia vậy liền nhanh thỉnh trên lầu vị công tử kia trèo lên thuyền hoa đi bên này tú i bà lấy lại tinh thần vội vàng đi lên tự mình thỉnh lục trường sinh trèo lên thuyền hoa lục trường sinh cũng đâu ra đó túi đầu xuống cũng cũng là sửng sốt lý đại phú cùng vương nham đám người bàn giao vài câu về sau liền cười thoải mái tại cả đám trước mặt xuyên phòng mà qua vô cùng r e dao đối diện đi ngang qua cái tia công tử á o trắng ca trước mặt thời điểm lục trường sinh còn đem tờ giấy tia trả lại cho hắn chưa từng nghe qua dạ thiên hành nhưng xem các hạ dung mạo tựa hồ là mỗi ngày mỗi đêm đều không được lời này càng làm cho cái tia công tử á o trắng mắt muốn phun lửa được tốt ngươi tên tiểu tử tối nay liền đem tiểu tử ngươi hồn phách hút ra đến luận chế thành lao phu quỷ nô công tử á o trắng thấp giọng hung hát nói theo lục trường sinh rời đi không lâu sau đó hắn cũng biến mất tại xuân phong lâu bên trong thuyền hoa bên trên trong phòng đèn đốt cấm người cả phòng trang trí đều là nhàn nhạt, nhạt màu đỏ trên bàn bẩy biện một bầu rượu, còn có mấy đĩa hoa quả khô. lua mỏng trong trướng mỹ nhân ngồi ngay ngắn mê người tuyết trắng và đuổi đẹp như ẩn như hiện bạch ngọc có chút bất đắc dĩ đã tiếp cận một canh giờ cái này đem chính mình đem mua được công tử vậy mà liền giống như là nhập định lao tăng liền ngồi tại cách mình chỗ không xa chỉ là ngẫu nhiên cùng nàng nói chuyện p h i ế m vài câu công tử nếu như ngại nô ra thân thể xấu xí bằng không một hồi có thể không tắt đèn bạch ngọc túi đầu gương mặt t ư ờ n g đỏ lục trường sinh trông thấy nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng cũng là huyết mạch có chút dâng t à o hắn cũng không ngại cùng cái này g i a nhân một lần g i xuân thế nhưng là tối nay tới mục đích không ở chỗ đây nếu như bởi vì chính xử lý chuyện này thời điểm bị yêu nhân bắt được cơ hội nộp mạng lời nói coi như được không b ù n g mất Kỳ thật ngươi không cần tự coi nhẹ mình thân thể của ngươi ngược lại là ngươi đẹp nhất bộ phận ân ta nói chính là lời nói thật lục trường sinh uống một mụ trà thám giọng có chút phát khô cúng họng công tử ngươi bạch ngọc có chút ngầm đầu nhìn mặt mà nói chuyện là làm các nàng n g ư ờ i này muôn bắt buộc nàng vốn là cho rằng đây chỉ là lục trường sinh thuận miệng an ủi nàng kiểu nói này thật không nghĩ đến nhìn lục trường sinh c o mắt lại phát hiện bên trong cũng không có vẻ qua loa mà là vô cùng chân thành、Sweet. đừng nói chuyện nên làm chuyện chính lục trường sinh lỗ thai giật giật bỗng nhiên mướn mày đem đèn dập tắt sau đó liền đặt ở bạch ngọc mềm mại không xương trên thân ừm bạch ngọc sắc mặt từng đỏ nàng mặc dù sở trường thanh lâu nhưng là cũng không phá thân giờ phút này cảm nhận được lục sinh ra cường tráng bắp thịt trong lòng không khỏi nghĩ đến chính mình một lần cho cái này tướng mạo cùng dáng người đều không tầm thường công tử ca cũng coi là có kết thúc yên lành dù sao cũng tốt hơn những cái k i a tuổi trên năm mươi lao già họ mẹ mạnh hơn làm chính sự bạch ngọc yên lặng gật đầu đã làm tốt hiến thân chuẩn bị nhưng lại tại lúc này lại phát hiện chung quanh thế giới đột nhiên biến đổi q một chương tám mươi mốt âm thận thủy phủ chương tám mươi âm thận thủy phủ chương tám mươi âm thận thủy phủ tiểu thuyết vô lịch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m mở đại đao làn gió thơm chật chật toàn bộ gian phòng một chút sáng rỡ phảng phất phiêu đang từng tầng từng tầng màu hồng phấn lụa mỏng tà âm vang vọng c u n g dứt phảng phất còn mang theo một tia nam nữ tiếng thở dốc bạch ngọc chỉ cảm thấy cả người bị hạnh phúc cùng mặt nào bao vây nhìn xem lục trường sinh khuôn mặt dần dần cũng ngây dại mà lục trường sinh cũng là như thế như sao như mực hai con ngươi chăm chú nhìn nàng phảng phất có chút、si mê. tay cũng không tự chủ hướng trước ngực nàng tuyết trắng cao ngất xuất phát h ư ơ n g thử công tử bạch ngọc trên mặt t i ề u mị vô cùng mị hoặc càng lớn theo thân thể càng ngày càng thân cận lục trường sinh có thể rõ ràng cảm giác được cái kia nồng đậm tới cực điểm xạ hương hương vị càng ngày càng đậm là hảo cảnh mà thôi loại cương độ này đối với tu luyện cửu u thông t i ê n lục lại sớm làm xong đ ể phòng chuẩn bị lục trường sinh kỳ thật không có lớn như vậy ảnh hưởng hắn chỉ là tương kế tự kế trong đầu thật là một mảnh thanh minh trong mắt hắn trên thực tế vẫn tồn tại mặt khác một hình ảnh một cái thân thể dị dạng không có cái mũi cùng lỗ t a i duy chỉ có con mắt tản da tạ quang dưới thân mọc ra vài gốc mềm mại xúc tu quái vật đang dùng cái kia xúc tu quét nhẹ bạch ngọc cô nương q u a n h thân tới đi lại tới gần một điểm lại tới gần một điểm trong mông lung phảng phất có một đạo gợi cảm thanh â m đang thì thầm nhưng quái vật kết nhưng từ trong miệng thốt ra một cái màu đen kim thép rất hút đối diện lục trường sinh chỉ chờ hắn tới gần đây chính là ma lý hải thủ đoạn lục trường sinh có thể cảm giác được cái này yêu vật thực lực không mạnh cũng chính là so phổ thông mao cương cao một cái cấp bậc nhìn đến chân chính lợi hại hay là bây giờ ma lý hải ngay tại thi triển mê hồn chi thuật nếu như mình không phải tu luyện k i u u thông thiết lục Đối với nhìn t u ậ t c thấy t h lục o trường sinh nói về sau khoe miệng của hắn lộ ra một tia cờ gằn triệt để yên lòng nhảy tới trong phòng vừa mới hắn ra xuân phong lâu đã tìm kiếm đến chung quanh nơi này tuần tra ban đêm t h ấ n ma vệ tối thiểu còn cần nửa canh giờ mới có thể lại tham quan nơi này mà nam dương chân chấn ma vệ tư liệu sớm đã bị hắn tìm hiểu rõ rõ rằng rằng căn bản không có tiểu tử này nhiều nhất cũng chính là cái biết chút võ công công tử ca thôi tiểu tử một hồi ta liền đem ra mặt của ngươi cắt bỏ ma lý hải khoe miệng lộ ra một tia biến thái nụ cười ân về sau liền dịch dung thành hình dạng của hắn đi câu dẫn những cái kia gặp mặt trắng nhỏ liền không rời nổi bước chân nữ nhân ngẫm lại liền thoải mái hắn lại nhìn xem đã động tình b ậ h ngọc phun một cái nước miếng cái này tiểu biểu tử nếu không phải là trong cơ thể nàng âm khí so phổ thông nữ tử cao hơn một điểm nếu như hai tới có thể làm chính mình công lực tinh tiến hắn làm sao có thể vừa ý d á người n g như thế xấu xí nữ nhân âm thận thủy p h ụ hắn t ừ lục trường sinh phía sau ném ra một cái màu đen phù lục nhưng chỉ thấy b ù a này rời khỏi tay vậy mà liền hóa thành một đoàn c u â n quanh lấy màu đen vô danh phi trùng âm thận thủy p h ụ một loại cực kỳ âm độc phù lục đám côn trùng này một khi nhập thể thực lực yếu võ giả căn bản là không có cách chống cự chỉ cần ba giờ hay khắc liền sẽ bị hắn dùng tà công luyện chế ra đến côn trùng h ú t khô thận thủy cùng tính khí cả người tựa như là túng dục quá mức chết héo tại bên giường căn bản kiểm tra không ra manh mối gì chết chính là ngươi lục trường sinh bắp thịt cả người đột nhiên x i ế t chặt ánh mắt băng lãnh trở tay hướng bên hông một vòng phá ma đao ra một cố cường thịnh đến cực điểm huyết khí lập tức liền đem những này phi trùng anh thành bọt máu mà đồng thời cơ hội tại ma lý hải chưa kịp phản ứng trong nháy mắt lục trường sinh liền nửa bước x ô n g với hắn trước mặt sau đó một đao mà ra thứ ba hổ mánh hổ phép sơn một đao kia trực tiếp liền là lục trường sinh trước mắt công kích mãnh liệt nhất đao pháp t à n n h ẫ n vô cùng nếu như nói cái này ma lý hải cùng mình kéo dài khoảng cách không ngừng dùng giống như là loại đ ù a chú này đến công kích hắn có lẽ còn có thể có mấy trận chiến trí chi lực nhưng bây giờ cái này ma lý hải quá mức tự tin khinh địch phía dưới bị lục trường sinh áp sát quá gần hắn tuy nói là trúc linh cảnh hậu kỳ đã có thể dùng ít o ạ i linh khí đến phòng ngự nhưng hắn nhục thể p h ả n thai lực phòng ngự so phổ thông đoán thể cảnh ba mươi tư phẩm còn không bằng làm sao có thể chống cự ở lục trường sinh cái này liền gần như nhập mạnh cảnh hát sát thiết giáp cương gánh không được một đao phốc phốc hắn còn muốn giơ tay triệu hồi quỷ nô để chống đỡ liền bị lục trường sinh một đao chép giết đao thế không ngừng đồng thời đưa trong tay đao vung lên ủy nô kia cũng bị đóng đinh tại đầu giường chảy ra một bãi buồn nôn hát thủy dương năng ba trăm l i chả ma số lần một khí lưu màu xám bay vào thu hoạch ban thưởng cũng không tính nhiều nhưng là lục trường sinh vốn là cũng chí không ở chỗ này mà là trực tiếp từ thi thể của hắn bên trên tìm v ỏ i quả nhiên ở trong túi có một khối thô sáp lô lên lục trường sinh lấy ra xem xét chính là một quả khắc t h ủ đầu ở giữa có k h ắ c một cái thành phố chữ lệ n h bài đây chính là đi tới chợ đen thông hành lệ có nó mới có thể đạt được chợ đen mở ra tin tức lục trường sinh l â ngày vui mừng sau đó nhanh chóng đem lệnh bài này bỏ vào trong ngực của mình giấu kỹ ưng bạch ngọc cũng dần dần từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại thế nhưng là đợi nàng vừa mở ra mông lung con mắt lúc lập tức liền bị hù hét dầm lên cái này công công tử đây là vật gì nàng hoảng sợ nhìn xem dưới giường vẫn còn tại nọ g nghệ xấu xí quái vật còn có trên mặt đất cái k i a n g ã tại trong vũng máu hôm nay cũng vì chính mình cạnh tranh qua giá công tử áo trăng ca kinh hoàng vật phẩn không cần lo lắng ngươi lại mặc quần áo tử tế ta là tịnh nghiệp sở người vừa rồi cái này yêu nhân làm pháp muốn tập kích chúng ta đã bị ta đánh chết lục trường sinh đem bên hông khối kia hôm nay vừa dẫn tới c h ấ n ma vệ lệnh bài lấy ra ở trước mặt nàng lung lay khoan hay nói tình nghiệp sở tên tuổi thật dễ dùng bạch ngọc vừa nghe trong ánh mắt quả nhiên an định không ít nàng cái này cũng mới phát hiện trên người mình áo mũ không ngay ngắn mà lại những cái kia trần trụi ở bên ngoài trên da thịt còn có chút buồn nôn chất nhầy vội vàng ôm chặt chăn mềm cẩn thận thu thập trình tề mà lục trường sinh cũng đi ra thuyền hoa tùy tiện đem trên bàn ngọn đèn ném lên trời cái kia một mực dựa theo lục trường sinh chỗ bàn g a o vẫn ở tại xuân phong lâu vương nham cùng lý đại phú trông thấy tín hiệu vội vàng giống lên một câu cầm vũ khí, liền lao đến. chỉ tiếc vì diệt khẩu cầm tới chợ đen thông hành l ệ n h bài đợi đến bọn hắn lúc chạy đến cũng chỉ gặp được một c ô thi thể vương nham đem ra mặt kia kéo một phát quả nhiên phía dưới liền lộ ra một tấm mày chuột mắt ngắn xấu xí mặt mo liền như là truyền đến chân dung tư liệu người này liền là không thương hương tiếp ngọc ma lý hải đồng thời ở trên người hắn còn tìm ra bạch ngân hơn mười lượng vừa v ẫ n có thể triệt tiêu tối nay bao xuống bạch ngọc cô nương ngoài định mức chi tiêu trường sinh lão đệ t á phục thật sự là thủ đoạn cao cường ngươi là thế nào nhìn ra hắn là dịch dung vương nham chắp tay vô cùng cảm kích trên mặt cũng là xuân phong đắc ý hắn mới vừa lên đảm nhiệm đại diện c h ấ n ma vệ lục trường sinh liền giúp hắn phá được như thế cùng một chỗ khó giải quyết bản án cái này nếu là truyền đi cũng coi là mặt mũi mười phần mà lại hắn quan sát cẩn thận cái này ma lý hải cùng bỉ nô kia đều chỉ có một đạo xuyên qua vết thương nói cách khác là một đòn mất mạng q u y một t r ư ờ n g tám mươi hai rèn luyện phá ma t r ư ờ n g tám mươi một rèn luyện phá ma t r ư ờ n g tám mươi một rèn luyện phá ma tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m mở đại đao bọn họ tự hỏi lòng bằng vào thực lực của hắn nếu như một đối một n g ạ h chiến cũng là có năm chắc đánh giết cái này yêu nhân nhưng lại rất khó làm được lục trường sinh như vậy gọn gàng mà linh hoạt c h ắ c không được có thể bằng chứng ấy tuổi liền được đ ể bạt đi lên cũng không phải không có đạo lý ta xem trên người hắn t a khí ung tùm mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng cũng tám chín phần m ộ ư ơ i húng chi liền xem như đoán sai tối nay nhưng cũng có thể cùng bạch ngọc cô nương cùng chung một đêm do xuân cũng không tính ăn thiệt thòi lục trường sinh cười đáp hắc hắc tất nhiên lục lao đệ đều nói như vậy vương minh chúng ta cũng đừng làm chọc quấy d à y người ta lý đại phú ở một bên nháy mắt ra hiệu ra hiệu vương nham cùng mình mang người đi trước cho lục trường sinh sung túc cá nhân không gian nhưng lục trường sinh nhưng lường hắn một cái cái nhà này vết máu một mảnh thúng chi bạch ngọc rõ ràng vẫn chưa tình hồn mắt nhìn thấy sau nửa đêm đều m u ố n qua liền xem như chính mình ngay từ đầu có cái k i a tâm tư bây giờ cũng mất hào hứng phất phất tay cáo biệt bạch ngọc liền đổi u kịp lý đại phú cùng một chỗ trở về tịnh nghiệp sở bên trong nghỉ ngơi một lát sau khi trời sáng lục trường sinh đem trong khoảng thời gian này treo máy đạt được những cái k i a h i hữu khoáng tài lấy ra ồ tinh thạch kim ly thiết lưu tô sa lỗ ấm thạch nhiều như rừng đại khái bảy mươi tám loại chỉ có điều mỗi một loại hy hữu khoáng tài cũng không tính là nhiều ước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lấp loe đủ mọi màu sắc ánh sáng nhạt trước mắt hệ thống ba lô dung lượng một trăm ba trăm năm mươi hô lục trường sinh thở phào nhẹ nhõm cùng trước đó treo máy lấy được đao kiếm không sai bị lắm những vật này quả nhiên chiếm chỗ lần này liền đưa ra hai trăm không gian bây giờ cách đi xích dương ban g quặng mỏ còn có năm ngày trong năm ngày này lục trường sinh chuẩn bị làm ba chuyện một là tìm lý thiết rèn luyện phá ma hai là tu luyện cái này tam thiên lôi thể công sau cùng liền là tiến vào chợ đen lục trường sinh sờ lên túi láo bên trong khối kia chợ đen lệnh bãi thông hành phía trên cùng mình tịnh nghiệp sở chỗ ban phát chấn ma vệ lệnh bài có một khối không rõ bảo thạch lờ mờ không có tỏa ra ánh sáng nghe nói làm chợ đen chính thức mở ra lúc buổi sáng mới có thể sáng lên vị trí cụ thể cho nên bây giờ chỉ có thể yên lặng chờ đợi hay là đi trước thử rèn luyện một chút nào đi lục trường sinh tối hôm qua đã lật xem qua tam thiên lôi t h ể công ngoại trừ đối với thân thể và kỉnh khí cường độ điều kiện yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt bên ngoài còn nhiều ra một cái cực kỳ điều kiện hạ khắc rất lôi muốn đem môn công pháp này sơ bộ nắm giữ cần tại lôi bạo trong hoàn cảnh tu luyện trên công pháp cử ra mấy cái địa điểm một là tỷ như mùa hè mưa to thời tiết trên núi hoang có vạn trượng lôi đ ỉ n h rơi xuống có thể đi tới tập trì, nhưng nếu như không may cũng chỉ có thể rơi cái tan thành mây khói x é t đánh mà chết hạ tràng hai liền là đi một chút thiên nhiên hình thành hiểm yếu bí cảnh như đ ạ i tấn phương nam hà trạch phụ liền một chỗ tên là lôi hòa cốc bởi vì địa thế nguyên nhân quanh năm mưa to x é t đánh tấp l ậ p còn lại phía trên này liền không có nhắc lại cái này có chút hố bây giờ còn chưa đến chân chính mùa mưa h ú n g chi nam dương chân trước đó vài ngày vừa xuống mưa to hai loại tình huống cũng không quá khả năng thỏa mãn nhưng không thể thỏa mãn điều kiện này lại khổ luyện cũng không có cách lục trường sinh suy nghĩ nửa ngày tạm thời cũng nghĩ không ra được biện pháp gì tốt cũng chỉ có thể quyết định chọn chức có năm chắc chuyển đến vừa vặn hắn cũng đã lâu không có đi tìm lý thiết đi trên đường mua lý thiết cùng mình rèn sắt sư phụ đầu chọc tam ca thích ăn nhất lưu bà bánh thịt cùng hai bình rượu về sau lục trường sinh có một túi hy h ư u khoáng tải liền đi tới bên trong trại huấn luyện khói đen bút lên quần quận phòng chế tạo đinh đinh quen thuộc rèn sắt â m thanh chuyển đến để lục trường sinh nghe thân thiết thời gian p h ả n phất lại trở lại mấy tháng trước ở trại huấn luyện thời gian thiết ca tam ca ta trở lại thăm một chút các ngươi thiến sân nhỏ lục trường sinh đã nhìn thấy cởi trần lộ ra cường tráng bắp thịt lý thiết cùng tam ca bọn hắn phất tay lên tiếng c h à o trường sinh huynh đệ lý thiết cùng tam ca còn có cái khác mấy người quen đều lộ ra hai hàm ráng trắng hết sức hiển nhiên bọn hắn đối với lục trường sinh có thể trở về nhìn chính mình cũng là hết sức cao hứng hàn huyên một trận lục trường sinh liền trực tiếp nói ra mục đích của chuyến này thiết ca lần này tới chủ yếu nghĩ x i n n g à i giúp ta cái chuyện nhỏ có thể hay không dùng những này hy hữu khoáng tài đem trôi này phá ma rèn luyện thành linh phẩm cấp vũ khí nói liền đem phá ma đao từ trong vỏ đao rút ra đồng thời lấy ra còn có những cái kia hy hữu khoan g t à i v ũ v ậ t lẹ tẻ h chất đầy một bàn ố tinh thạch kim lý thiết còn có lưu tô xa cùng lôi âm thạch tiểu tử ngươi bây giờ thật sự là tiền đồ từ nơi nào làm đến những n à y a liền lấy cái này phá gói hàng cũng không sợ phá h ỏ n g rồi lý thiết hơi kinh ngạc cũng có chút đau lòng giá trị của những thứ này cũng không nhỏ lục trường sinh cứ như vậy cầm cái phá gói hàng thực sự là cũng không biết nên nói lòng hắn lớn hay là cái gì trước đó vài ngày đi theo lưu thiên tứ đại nhân phá án có công thu được không ít chiến công đây là ta từ tịnh nghiệp sở bên trong hồi đói đi ra thiết ca ngơi ư trước giúp ta nhìn xem như thế nào rèn luyện đi lục trường sinh cười đổi chủ đề mà lý t h i ế t cũng là gật gật đầu lưu thiên tứ đại danh hắn cũng nghe qua xem như nam dương c h ấ n bên trong c h ấ n ma vệ thực lực tương đối mạnh một cái đi theo phía sau hắn chỉ cần biểu hiện tốt một chút chiến công không thể thiếu cơ bản vật liệu cũng là liền là những thứ này bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi đem trôi này phá ma tăng lên tới thứ linh phẩm cấp lý t h i ế t kiểm kê xong vật liệu về sau bất đắc dĩ nói thứ linh phẩm cấp lục trường sinh nhữ mày một cái lông không hiểu nhiều hắn ý tứ linh phẩm t r o n tôi khí linh x u hiện đối với một thanh linh phẩm cấp vũ khí mà nói sắc bén cùng trình độ cứng cấp tăng cao chỉ là rất nhỏ một phương diện trọng yếu nhất chính là thu hoạch được khí linh chỉ có nắm giữ khí linh mới xem như chân chính một thanh linh phẩm cấp binh khí nhưng muốn thu hoạch được khí linh cũng có chút cần cơ duyên đầu tiên cần chém giết đủ mạnh yêu thú hoặc là quỷ quái chí ít cũng xác nhận cấp chiến tướng cùng lệ quỷ cấp trở lên nếu không thì q u á yêu ớt lời nói nhục thân vừa chết hồn phách cũng liền tan thành m â y khói tiếp theo liền là chết tại đây trôi đao phía dưới về sau nó nhất định phải đối với ngươi có rất mạnh chấp n i ệ m mới được căm hận yêu thích giết chóc đều có thể chỉ c ầ ngươi chấp n h vô vô cũng đừng thất lạc có ngươi những tài liệu này thứ linh phẩm cấp một cái khác vũ khí đặc tính ta nhưng có thể cho ngươi làm ra đến đúng hôn nguyên thu tu luyện viên mãn sau đó nguyên kết nối xuống tới muốn tu luyện công pháp thuộc tính có hay không ý nghĩ lục trường sinh sửng sốt một chút chính mình ở đâu là có ý tưởng à bây giờ là đều đã xác định t h ế c a ta đã chọn tốt huấn nguyên tung sau tiến giai nội công tâm pháp là lôi thuộc tính lục trường sinh trả lời mặc dù tam thiên lôi thể công còn không có tiến triển nhưng lục trường sinh tin tưởng trời không tuyệt được người ngoại trừ cái kia hai cái biện pháp bên ngoài đều sẽ nghĩ tới Quy chương Chương Chương phá phá điện điện tử tử tử ma. ma. lôi thuộc tính lý thiết n h i u lông mày tiểu tử này quả nhiên có trí khí a lôi thuộc tính cường đại cùng khó mà tu luyện là mọi người đều biết đây là một cái đường hiểm bằng không đi về đỉnh núi bằng không liền sẽ mấy năm công lực cũng không cách nào tinh tiến nhưng hắn không phải chơi liều người cũng biết lục trường sinh nếu làm ra quyết định liền sẽ không tùy tiện thay đổi thế là cười nói ngươi lần này lấy ra quán tài bên trong vừa vặn có một k h ỏ a lôi âm thạch lại thêm ta tồn kho mấy k h ỏ a đoán chừng đủ cho ngươi lưới đao dung luyện thẳng cấp một lần nói lý thiết liền từ trong nhà một cái trong hộp sắt lấy ra ba viên bể ngoài trắp rỗng bên trong nhưng dị thường cứng rắn hát thạch rất rõ ràng hắn đảm bảo những này hy hữu khoáng tài phải thận trọng nhiều lắm không giống như là lục trường sinh lung tung một trang người không biết còn tưởng rằng l à rách dưới trước dùng cơ sở hy hữu khoáng tài rèn luyện thân đao sau cùng dùng lôi âm thạch rèn luyện lưới đao như thế nếu như ngươi thật có thể luyện được lôi thuộc tính nội khí đến lúc đó lại sử dụng c h ô i này đao thời điểm uy lực đại tăng húng chi ngươi hay là lôi thuộc tính binh khí thuộc sắt đá tiên thiên nội khí chuyển bên trên liền vô cùng có ưu thế một khi luyện hành có thể nói là một thanh thích hợp người nhất đỉnh phong cấp ngụy linh phẩm binh khí lý thiết giải thích rõ ràng thiết ca vậy liền xin ngài g ú t bận điệ Cái thạch, ta ta cái ngài, nhiều, xong, động, chuyến á i này mấy k ố i l này cũng coi như không ngừng công mà một bên tam ca thì là cười hì hì nói trường sinh ngươi những vật này chân quý là chân quý nhưng là chúng ta cái này nam dương chấn chỉ sợ cũng chỉ có thiết ca có thực lực cùng tay nghề có thể cho ngươi tạo ra linh phẩm cấp khuôn mẫu mà lại sẽ cực kỳ hao phí tinh lực liền là những lý luận này bên trên nhưng không đủ đâu người một nhà không nói hai nhà lời nói lao tam ngươi đi chuẩn bị bếp lò một hồi còn muốn ngươi làm phụ tá mới được trường sinh ngươi tới kéo ống bể thứ này chế tạo phí thời gian cũng có thể không ngắn tạp dịch cũng không có c ố này lực cánh tay lý thiết cũng không quan tâm phất phất tay mệnh đầu chọc tam ca đi chuẩn bị kỹ càng bếp lò lục trường sinh tự nhiên cũng gật gật đầu dù sao đây là cho mình làm việc hắn ngồi trồm hồm ở bếp lò trước trên mặt đất nắm chặt ống bê đem chuẩn bị kỹ càng đốt lửa gian luyện linh phẩm cấp binh khí đầu tiên cần liền là đem những cái kia quý hiếm quáng tài luyện chế thành dịch hình hô màu đỏ xanh họa diễm bay lên nửa khác đồng hồ về sau những cái kia khoáng thạch liền đã bị đốt toàn thân hơi đ lý thiết n h u mày một cái để cho người ta vội vàng đổi một cái ống bê đến cái này ống bê t r u n g quanh những cái kia hỗ trợ tạp dịch nhìn hoảng sợ cái này ống bê so với bọn hắn kéo phổ thông ống bê càng lớn hơn gấp đôi mà lại toàn thân cấu tạo cũng càng thêm phức tạp dùng đá cứng chế tạo có thể tưởng tượng kéo loại này ống bê nên cần mạnh cỡ nào lực cánh tay lục trường sinh không có nói không có ngôn ngữ chỉ là gật gật đầu tiếp tục vung vầy hai cánh tay làm chuyển động cơ giới những này hy hữu k h á tải xa so với phổ thông sắt đá muôn cứng cỏi cho nên không chỉ có muốn hỏa diễm nhiệt độ đầy đủ cao thậm chí nửa đường không thể nghỉ ngơi c ầ ngươi trí nghỉ ngơi một chút ngươi cố này lựt cánh tay đặt ở bên trong trại huấn luyện những cái kia tiểu giáo đầu đều chỉ có thể hít đùi theo không kịp lý thiết khen một tiếng liền muốn để người khác đến thay hắn lục trường sinh vừa mới tiết lộ cho hắn thực lực bây giờ là đoán thể cảnh lục phẩm tăng lên phi tốc nhưng dù vậy thời gian dài như vậy kéo ống bê cũng sẽ nhịn không được không sao thiết ca ta còn có thể tiếp tục lục trường sinh hơi hoạt động một chút g â n cốt liền lại cầm cái kia ống bê muốn cho chính mình rèn luyện phá ma cái này binh khí hắn tự nhiên muốn đã tốt muốn tốt hơn cho dù là kéo ống bê nhóm lửa cũng không yên lòng để những cái kia chỉ là phạm nhân cảnh các tiểu tử đến người được thôi bất quá tiếp xuống ngươi chỉ cần năm hơi kéo một phát là đủ lý thiết gặp hắn kiên trì cũng chỉ có thể theo lục trường sinh tiếp xuống liền là hắn nhiệm vụ rèn luyện đợi đến vừa mới những cái k i a dùng hy hữu khoáng tài luyện chế ra đến chất lỏng làm lạnh về sau lý thiết liền đốt đến đỏ bừng phá ma tôi vào trong đó bá lập tức khói trắng bốc lên liên tục cái này trình tự lặp lại mười mấy lần đem những chất lỏng k i a một dọn không dư thừa rèn luyện tiến vào phá ma sau đó lý thiết mới k h o á t tay ra hiệu tam ca dùng đại truy tiếp tục rèn luyện thân kiếm còn hắn thì đem lôi âm thạch đúc nóng đi ra chất lỏng theo trôi đao một điểm, một điểm rèn luyện tại lưới đao phía trên đây là một cái cực kỳ thử thách lực lượng công việc lực lượng quá nhỏ không cách nào đem chất lòng rèn luyện đi vào lực lượng quá lớn thì lại sẽ đối với l ư ỡ i đao tạo thành tổn hại cũng chính là chỉ có thực lực đến nhập mạch cảnh đồng thời rèn sắt kỹ thuật lại cực kỳ cường hãn lý t h i ế t mới có thể làm đến một cái nửa canh giờ lý t h i ế t trên chắn đều diện ra một tầng mồ hôi dị hắn thời gian hao phí không có chút nào so lục trường sinh hoa công phu ngắn nhưng lục trường sinh trong lòng cảm kích hắn rõ ràng hắn chỗ hao phí sức lực c h ỉ ít so với mình còn nhiều mấy lần xong rồi người thử một chút đi đánh xong sau cùng một truy lý t h u ế t trong ánh mắt lộ ra như chút được gánh nặng vui sướng sau đó liền đem thân đao nhấc lên sau đó bỏ vào một bên trong nước đá bá sau cùng một đạo hơi nước tàn đi dần dần lộ ra phá ma đao hình dáng đây chính là thứ linh phẩm cấp lục trường sinh nhận lấy thân đao còn hơi đỏ lên nhưng có thể rõ ràng cảm giác được đao này thân bất kể từ bóng loáng độ hay là độ bền bỉ bên trên đều so trước đó cao mấy cấp độ như cánh tay sai vung lúc phảng phất tiên thiên liền hòa làm một thể kỳ lạ nhất hay là h o á n lại lưới đao là một cái màu tím t ê văn tương tự t ử điện buôn lôi phun trào thứ phẩm cấp phá m a đao thành tiếp xuống liền chỉ còn lại tam thiên lôi thể công pháp tu luyện lục trường sinh hai mắt sáng lên tinh mang đại ân không lời nào cảm tạ hết được lần này lý thiết giúp mình nhân tình lớn như vậy lục trường sinh ghi vào đáy lỏng chuẩn bị về sau treo máy lấy được những cái kia h i hữu khó t à i ngoại trừ chính mình cần lôi âm thạch cái kia mấy loại còn lại đều có thể quà tặng lý thiết làm thù lao r e n luyện tổng cộng tốn hao bốn canh giờ sắc trời đã tối lục trường sinh thân phận bây giờ không thể ở tại trong trại huấn luyện qua đêm phất tay cáo từ về sau liền tới đến đầu đường mặt đường bên trên còn có không ít người bán hàng r o không có tản đi rát c ú n họng mời chào lui tới khắc nhân chuẩn bị đem chính mình trong giỏ s á một điểm cuối cùng hàng tồn ra Thiếu hiệp. u m ố ừ lục trường sinh vốn là không có cái gì tâm tư uống rượu nhưng là không đi hai bước trong đầu lại đột nhiên giống như là bị sấm sét xảy qua bỗng nhiên có chút ý nghĩ liên quan tới tam thiên lôi thể công đột phá hay a huynh đệ ngươi cái này một cuống họng hay a ngươi còn có bao nhiêu rượu ta hôm nay bao hết t r ọ n chỉ có điều ngày mai ngươi giúp ta một việc lục trường sinh khí phách vung tay lên loại này hiểu ra cảm giác thật sự là khiến cho người tâm thần thanh thản g q u y một chương tám mươi bốn ư ớ c cất chương tám mươi ba nước cất chương tám mươi ba nước cất tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đ à o rượu là rượu ngon chỉ là lục trường sinh chi ý cũng không ở rượu mà là hắn vừa rồi nói chứng cất hai chữ bắc thủy quận lại hướng rời khỏi phía tây bắc sắp đóng l i ê n là phía bắc trưởng thành thảo nguyên bách tộc c h i địa không giống với phương nam thịnh hành lên men rượu tại đại tấn vương t r i ề u bắc bộ càng thêm thịnh hành là từ thảo nguyên chuyển tới dùng t r ư n g cất công nghệ chế tác t r ư n g cất rượu số độ cao càng thích hợp phương bắc hắn tử mà lục trường sinh đưa ra yêu cầu cũng vô cùng đơn giản hắn không muốn hồng môn tựu i phường người cũng không cần hồng môn tựu i phường rượu mà là muốn bọn hắn t r ư n g cất đi ra nước thải càng nhiều càng tốt ngoài định mức thu thập nhân công chi phí lục trường sinh chính mình xuất tiền túi mà lại nước giá cả thức nhắm mã tính có hắn câu nói này lại thêm lục trường sinh chân thực móc ra một thỏi bạc người bán hàng d r o n g tâm lý liền xem như trong lòng lại buồn b ự c cũng cười mặt nói ông có n g à i câu nói này ngài liền nhìn tốt đi chúng ta hồng môn tựu i phường là danh tác phường chưng cất đi ra nước chưa mai trước nói ít cũng cho ngươi chỉnh mấy vật đến lục trường sinh gật gật đầu chưa cho hắn t ị n h nghiệp sở địa chỉ cùng tiền đặt cọp về sau liền trở lại trong thi không có trở về phòng mà là trực tiếp lần nữa đi chiến công đường vẫn là cái kia giữ lại một t ú n dâu dài nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt t r ư ờ n g quản sự lục trường sinh mấy lần đến cũng đã cùng hắn lăn lộn cái nhìn quen mắt cũng không có lại bị vật hỏi mà là trực tiếp đi đến phía bên phải tấm thứ hai trước bàn cái bàn này bên trên ngọc bài bên trong chủ yếu là tu luyện đan d ư ợ c và các loại duy nhất một lần p h ụ lục trường tâm lôi p h ụ mỗi một chương hối đoái cần một trăm điểm chiến công lục trường sinh mặc dù rất mau tìm đến mục tiêu nhưng lại nhớ mày thật lòng vì a chính mình lúc trước hối đoái điệp lãng trưởng công pháp thời điểm cũng mới tốn hao năm trăm trái phải chiến công thế là nhìn về phía trương quản sự hỏi tham đại lượng mua có thể hay không tiện nghi tiểu tử ngươi cho rằng p h ụ lục liền là tùy tiện cầm một tờ giấy vàng dùng bút xóa hai đạo liền song về ca trương quản sự hắn tu luyện liền là đạo thuật đối với phù lục tương đối người bình thường mà nói xem như nửa cái người trong nghề giờ phút này nhìn thấy lục trường sinh một bộ chưa thấy qua việc đ ợ i bộ dáng không khỏi cười lạnh một tiếng nói vẽ bữa cần ba loại phú bút lá bữa cùng chu sa phú bút đầu bút muốn chọn dùng tới tốt bút lông sói bút lông thỏ cán bút cũng hết sức mấu chốt không thể là phổ thông bình thường mục mà là muốn c h í ít một trăm n ă m trở lên sinh tại linh khi tràn đầy khu vực linh m ụ c mới được lá bữa cùng chu sa cũng đều không thể nghi ngờ không phải chọn lọc phía trên thượng thượng phẩm mới thành đặc biệt là chúng ta tịnh nghiệp sở bộ n h ớ loại này có thể bảo vệ thời gian dài xa nhưng vẫn có linh lực phụ lục một trăm điểm công lao một tấm vậy cũng không đắt thời khắc mấu chốt có thể cứu người bệnh lục trường sinh nghe say sương ngon lành nhưng hắn lại cũng không là muốn chiến đấu lúc sử dụng chính mình cũng không cần tốt như vậy phù lục phẩm chất thấy trương quản sự khoe khoang song học vấn về sau cười hỏi trương quản sự nói rất hay nhưng ta muốn cái này lôi phù cũng không phải là vì tự vệ mà là tu luyện sử dụng ta trước đó nghe lý đại phú đ ề cập qua t r ư ơ n g quản sự cũng là người tu đạo không biết trương quản sự có thể hay không vẽ ra cái này lôi phù đâu tu luyện trương quản sự chớp mắt nhìn lướt qua lục trường sinh trông thấy trong tay hắn cầm chính là tịnh n i ệ p sở trấn ma vệ lệnh bài đông nhiên hỏi tiểu tử ngươi sẽ không tu luyện chính là quyền k i tam thiên lôi thể công pháp a đúng vậy lục trường sinh nhẹ gật đầu nhìn đến nam dương c h ấ n tịnh nghiệp sở bên trong tiến giai công pháp cũng liền nhiều như vậy tuyệt đại đa số lao nhân đều rõ ràng lao phu sẽ ngược lại là biết nhưng ta khuyên ngươi hay là đường si tầm vọng tưởng môn công pháp này ta nghe nói qua nhập môn cần dẫn lôi nhập thể đi trước k i a cũng không phải không có giống như ngươi lô mãng võ giả thử qua dùng bàn tay lôi oanh kích thân thể nhưng ngoại trừ tự mình hại mình bên ngoài không có cái khác tác dụng trường tâm lôi dù sao cũng là đạo thuật uy lực không nhỏ trong nháy mắt bộ phát năng lượng căn bản không có biện pháp luyện hóa hấp thu chương quản sự đĩu môi hắn vốn là muốn đánh tiêu lục trường sinh ý nghĩ nhưng không nghĩ tới lục trường sinh ngược lại hăng hái ngài sẽ liền dễ làm không thử một lần làm sao biết đâu người tiểu tử này như thế nào như thế bướng b ì n h đâu ta đều nói chương quản sự có chút bên trên tính tình nhưng lục trường sinh lập tức cười ngắt lời nói phương pháp của ta cùng bọn hắn cũng không giống nhau chương quản sự cũng sẽ không công phiền phước ngài ngươi mỗi chế tác một tấm một chú ta liền theo điểm công lao một nửa cho ngươi như thế nào thật chương quản sự có chút nghi ngờ vừa nghe có công thành tích điểm cầm hắn khí nhưng tiêu tàn không b t hắn tu luyện chính là đạo thuật tuy nói là bình tâm dưỡng tính công pháp nhưng chi tiêu có thể không có chút nào thiếu thậm chí so cùng cảnh giới võ giả còn muốn c a o nhiều lắm hắn lại không thế nào ngoài thực địa cho nên đối với lục trường sinh cái này một khoản đưa tới cửa thu nhập thêm bản tâm hay là không muốn cự tuyển lục trường sinh gật gật đầu người nhưng ta có thể trước thời hạn nói xong ta chỉ có thể vẽ ra nhỏ trường t â m lôi uy lực yếu nhược không ít hôm nay sắc trời đã tối ngày mai buổi sáng lại tiến hành h ỏ a chế đi lục trường sinh tự nhiên hài lòng gật đầu uy lực nhỏ ngược lại tốt khống chế lý quản sự cũng phủi phủi tay áo chuyện này xem như đồng ý ngày thứ hai ước chừng nhanh buổi trưa Cái kia đại ư rượu ư a n g nhân ngài nói đùa ngài là tịnh nghiệp sở người tiểu nhân liền là có mấy cái gan cũng không dám lừa gạt ngài a đây đều là chúng ta thiệu phường ông chủ để chúng ta trong đêm làm ra dù sao ngài ra tiền cũng không ít người bán hàng rong vội vàng cười làm lành có người n d ù lục trương i sinh đến gật gật đầu lại thưởng cho hắn mấy chục văn tiền về sau liền đem vận tải đường thủy trở về trong ti bên kia lý quản sự cũng kém một cái lực sĩ đến đây thông báo một tiếng nhỏ lòng bàn tay phụ chế xong sáng hôm nay lục trường sinh đã tìm hiểu qua lý quản sự chỗ ở so với bọn hắn những n à y l ự c sĩ muốn tốt rất nhiều không chỉ có sân nhỏ còn có một chỗ tự mình mở ra a o nước nhỏ chỉ bất quá bây giờ còn làm cạn vừa vặn có thể chính mình lợi dụng thế là lục trường sinh đi thẳng đến lý quản sự cư trú tiểu viện tiểu tử ngươi muốn phủ ta cho ngươi vẽ lên sáu tấm có đủ hay không c h ờ một chút ngươi ngươi nhắc nhiều như vậy vạc nước đi vào làm gì lý quản sự tại ngay giữa viện đương bày một chiếc bàn bông bút mực giấy nghiên đùa vàng một đâm hắn vừa vẽ xo、so、phủ còn không có lo lắng chính mình thưởng thức một phen đây đã nhìn thấy lục trường sinh mang tới đến mấy vạc lớn nước sau đó một mạch rót vào chính mình trong nội viện không có nước ao nhỏ bên trong q một chương tám mươi năm chợ em m chương tám mươi bốn chợ em ở t r ư ơ n g tám mươi bốn chợ em ở tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em m ở đại đao lý quản sự đây chính là ta luyện tam thiên lôi thể công nhất định phải dùng phụ trợ đạo cụ một hồi ta chui vào ngươi chỉ cần dùng t r ư ờ n g tâm lôi phủ hành kích mặt nước này là đủ lục t r ư ờ n g sinh thần bí cười cười quả thực là h ồ n h á o lôi phủ bên trong lôi đ ỉ n h chi uy cũng sẽ không bởi vì nước mà yếu bớt mấy phủ xuống dưới cho dù ngươi là đoán thể cảnh lục phẩm trở lên cũng rất khó ăn hết được lý quản sự có chút khinh thường người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi suy nghĩ vấn đề hay là quá phiến diện yên tâm đi lý quản sự việc đã đến nước này không thử nghiệm một chút sao có thể đi người coi như để cho ta hết hy vọng tới đi lục trường sinh đem lên áo cởi một cái ăn mặc một thân đ o ạ n đà trang phục sau đó đem đã chuẩn bị xong một khối m ố i ăn bóp nát giải vào về phía sau cũng nhảy tới trong a o nhỏ vậy lao phu liền để ngươi đừng có hy vọng đầu tiên là đệ nhất phủ lý quản sự thấy thế hắn cũng biết lục trường sinh tính tình bằng không cũng sẽ không không nghe chính mình khuyên can nhất định phải bỏ phí cái kia mấy chục điểm chiến công thế là tay vừa nhấc thấy lục trường sinh sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền làm một đạo nhỏ t r ư ờ n g tâm lôi phủ b ắ n ra vê anh nhỏ t r ư ờ n g tâm lôi mặc dù là nhất sơ cấp công kích phụ lục chỉ có thể đối với đoán thể cảnh võ giả tạo thành nhất định tổn thương nhưng uy thế huy hoàng trong nháy mắt một đạo màu tím điện cầu liền nổ tại lục trường sinh trước mặt tê dại một cố cảm giác tê dại lan khắp bản thân lục trường sinh vội vàng thẩm vận tam thiên lôi thể công công pháp bí quyết tam thiên lôi thể công muốn là đem toàn thân k i n h khí ở trong người vận chuyển ba cái chu thiên về sau hội tụ ở đan điền áp súc ngưng thực vì nội khí ngay tại lúc đó hai thiên địa mênh ngông ở giữa du đãng lôi tính mạch ẩn t ừ n g bước liền có thể để nội khí bên trong ẩn chứa một tia lôi điện chi uy đợi đến đoàn thể cảnh cựu phẩm một lần cuối cùng tẩy tủy phạt sức lúc nếu như thể nội lôi khí dư giả đầy đủ chịu đựng ba lần thể nội lôi khí chấn động liền sẽ luyện thành tam thiên lôi đình sương nhanh như thiềm điện uy như lôi đình lục trường sinh nghĩ không có xa xưa như vậy giờ phút này hắn một lòng chỉ nghĩ đến nhanh chóng nhập môn phổ thông nước bởi vì bên trong chứa lượng lớn khoáng vật chất dẫn điện tính cực mạnh cho nên cho dù là giấu ở cực sâu dưới nước nếu không thì lôi phủ nổ tung lên trong nháy mắt dòng điện quá côn bạo vẫn là không cách nào hấp thu vào bên trong khí nhưng nước cất thì lại khác nước cất là thuần thủy không dẫn điện cho nên chính mình chỉ là tăng thêm rất ít mùi ăn liền có thể khống chế để hắn chỉ có chút có một chút dẫn điện tính như thế liền có thể cực lớn yếu b ấ t dòng điện cường độ mà quả nhiên đang vận hành ba tuần tiến vào trong đan điện hóa thành nội khí bên trong thật xuất hiện một tia tính tự cảm lý quản sự phiến phức lại bắn hai、phủ. lục trường sinh mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng hô to một tiếng lý quản sự theo lời lại là hai phủ cái này nhỏ trưởng tâm lôi phủ đã h ỏ a chế hoàn tất chỉ cần dùng tinh thần hướng dẫn cho nên cũng không cần lại ngoài định mức tiêu hao tự thân linh lực liên hoàn lôi đỉnh hai đạo tử sắc lôi cầu nổ tung lục trường sinh lập tức chỉ cảm thấy dòng điện vọt dùng càng mánh liệt hơn có thể cái này biên độ cũng đúng lúc là trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được thay nhau lại là bốn cái phủ lục mới đầu lý quản sự chỉ là thờ ơ lạnh n h thế nhưng là dần dần hắn lại phát hiện nước này có gì đó quái l ạ nếu như là bình thường mặt nước bị trường tâm lôi như thế liên tục đánh c h ú n g như vậy không chỉ có mặt ngoài sẽ nổ ra cao vài thước sóng nước thậm chí vài mét sâu đ á y ao bùn đất cũng sẽ bị t ạ c bay ra ngoài có thể cái ao nhỏ này còn mới bao sâu trường tâm lôi đánh xuống đi ngoại trừ mặt ngoài nổ lên sóng nước về sau nhưng giống như là trâu đất xuống biển không có một điểm bỏng dáng mà theo tiếp cận một canh giờ tu luyện lục trường sinh thể nội bảng cuối cùng hơi đ ộ n g một chút tam thiên lôi thể công t ầ n g thứ nhất chưa nhập môn một tám trăm có thể dùng dương năng tiến hành tăng lên cuối cùng xem như sơ bộ nắm giữ cái này nhóm nội công tâm pháp xem ra sau này con muốn tìm một cái hơi đóng kín một điểm hoàn cảnh như thế mới có thể không lãng phí nước c ấ t trải qua như thế mấy lần oanh tạc hồ nước bên trong nước đã bị đánh ra ngoài không ít toàn bộ lãng phí lục trường sinh tâm niệm vừa đậu liền từ hồ nước bên trong nhảy ra ngoài tiểu tử ngươi đây là cái gì nước vậy mà có thể triệt tiêu một bộ phận trưởng tâm lôi vi lực là pháp bảo nào đó sao lý quản sự bận bịu i lại gần hỏi hắn vốn là si mê với đạo thuật có thể chất lòng này bất luận nhìn thế nào đều chỉ là phổ thông nước mà thôi đa tạ lý quản sự đây chính là nước bình thường Chẳng qua lục trường sinh lắc đầu cười nói vì không cho hắn lại hỏi kỹ trực tiếp đem lệnh bài của mình lấy ra sau đó từ bên trong vạch ra đi ba trăm điểm chiến công giá trị cho hắn ba trăm điểm lục trường sinh có chút đau lòng nhưng tối thiểu bây giờ tam thiên lôi thể công đã có thể dùng dương năng tăng lên nếu không thì liền còn cần đợi đến xét đánh thời tiết đi trên núi tu luyện không chỉ có nguy hiểm hơn nữa còn chậm chạp lý quản s ứ nghe xong cũng là chỉ là tiết hận gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa ba trăm điểm chiến công tới tay hắn cũng là đắc ý vớt vớt dâu mép của mình đến nôi nói nước này nếu như tựa như là lục trường sinh nói tới như vậy vậy chứ mưu lợi tới tu luyện cái này tam thiên lôi thể công bên ngoài thật đúng là không có cái gì đảo móc giá trị ban ngày luyện võ đạo ban đêm tập cựu còn lại hai ba ngày Có cố lẽ là bởi vì t sáng sớm ngày thứ bốn lục trường sinh như thường lệ trong sân luyện đao lựa trường ngũ hổ bạo huyết đao thứ tư hổ đao thức ban ngày hổ đấm máu một chiêu này đao thức liền so trước đó muốn phức tạp một chút không chỉ có một chút chém động tác đồng thời biên độ lớn gia tăng khí kỉnh và khí huyết tiêu hao mỗi một đao vung ra đ u ẩn chứa nồng đậm huyết khí cùng s á c khí lấy lục trường sinh bây giờ thể phách luyện tập mấy lần sau cũng là thở h ư n g hụt t r á c không được lý thuyết cũng mới luyện đến thứ ba h ổ đây đối với thân thể gánh vác chính xác không nhỏ chính mình may mắn mà có có hệ thống có thể thêm điểm lại thêm những cái kia có thể tăng cao thể chất và khí huyết treo máy thực phẩm cùng đáng dược mới có thể nhanh như vậy lục trường sinh trong lòng cảm khái cái này nếu là võ giả bình thường tới tu luyện môn này đạo pháp tu luyện tới tầng thứ ba lại nghĩ đi lên tu luyện coi như quá khó khăn có chút bất lưu thần liền đem chính mình luyện phế đi đều không nhất định từ điện phá ma lục trường sinh đao thức vừa thu lại cái kia từ điện phá ma lưới đao bên trên lôi đình cũng mơ hồ lóe lên yếu ớt tiết điện mặc dù lục trường sinh bây giờ dương năng chỉ có sáu trăm năm mươi điểm không đủ tăng lên tam thiên lôi thể công nhưng trải qua mấy ngày nay lục trường sinh lại nạp v i ệ p từ lý quản sự nơi đó mua một đợt nhỏ trường tâm lôi thể nội bây giờ đã có thể tự mình vận chuyển tạo ra một tia lôi khí chỉ có điều vô cùng nhỏ bé nhưng dù vậy phá ma đao cũng có thể nhạy cảm cảm ứng trải qua lục trường sinh thí nghiệm mặc dù bây giờ không cách nào giống lưu thiên tứ như vậy cường hành vung đao vừa ra hình thành hòa trụ nhưng mình bây giờ trong công kích cũng ẩn chứa một tia lôi lực có nhất định sát xuất để đối thủ trong nháy mắt hơi tê liệt dương năng còn là chưa đủ nếu như lúc nào có thể có cơ hội giống như là lần trước giết cương thi liền tốt lục trường sinh hồi tưởng lại tây sơn thôn chiến dịch thu hoạch của mình không khỏi tâm trí hướng về đã tối ám quyết định chờ nội ứng trở về về sau liền đi tiêu cục một chuyến nhìn có hay không thích hợp nhiệm vụ trở về phòng đang chuẩn bị rửa mặt một phen đi ra ngoài g i ả i sầu một chút thời điểm lục trường sinh bỗng nhiên cảm thấy trong ngực bên trong trong túi khẽ chấn động đến rồi lục trường sinh trong mắt sáng lên vội vàng móc ra chợ đen mời làm xem xét lệnh bài kia phía trên thành phố chữ hơi sáng lên sau đó liền làm ộ t nhóm màu đen chữ nhỏ trồi lên mặt lúc ba khắc nam dương t r ấ n đông 15 ờ i l m dặm lương t á n sơn chợ đen mở chợ đen cuối cùng để lục trường sinh chờ được q một chương 86, chợ đen mở t r ư ơ n g 85, đen lâu thuyền t r ư ơ n g 85, đen lâu thuyền tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả 30 m em mở đ ạ i đào lương tán sơn vị trí đã là nam dương t r ấ n vùng phía đông biên giới theo sát là sinh t r ấ n lục trường sinh tùy tiện tìm một cái lý do cùng lưu thiên t ứ nói một tiếng liền ngựa không ngừng v ó thẳng đến lương tán sơn mà đi nắng chiều vào cốc lương tán sơn địa hình đặc thù trái phải giống như là mặt dù còn quân núi cao ở giữa thì là q u o n núi mà qua một cái rộng lớn s u n g dài tựa như là cán g rủ chỉ có điều bởi vì thế núi cao ngất cho nên chỉ là buổi chiều bốn mùa trái phải nơi này đã là một mảnh tối tăm chỉ có ở giữa cái khe tia chỗ rơi một cái vành đai ánh sáng một cô gió lạnh từ trong rừng r ầ m t ố i ra nương theo lấy q u ạ đen t i ế n g k ê u như trẻ sơ sinh khóc nỉ non lục t r ư ờ n g sinh tự mình đi đường giờ phút này hắn ăn mặc toàn thân áo đen trên mặt mang theo mặt nạ màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt ngoại trừ từ thân hình bên trên nhìn là cái khôi n ô cao lớn hán tử bên ngoài cũng là có mấy phần tà môn ma đạo quỷ dị âm trầm bộ dáng sớm tại lên núi trước liền đã không có đường nếu như không phải chợ đen trên lệnh bài cái t i a một tia như có như không cảm ứng liền xem như trấn ma vệ đạt được chợ đen triệu khai điểm tình báo tiến vào núi này về sau đoán chừng cũng đã sớm là đường dắt dắt qua đen bay lên phát ra không rõ tiếng động dựa theo trên lệnh bài cảm ứng vị trí qua phiến rừng rậm này liền là chợ đen địa điểm lục trường sinh thật cũng không sợ xâm nhập trong đó hắn biết chợ đen bên trong mặc dù giao dịch đều là không ra gì chi vật nhưng là căn cứ tịnh nghiệp sở bên trong tư liệu chợ đen người tổ chức bối cảnh cực kỳ cường đại chưa từng có người nào dám không tuân thủ chợ đen quy tắc tại chợ đen bên trong náo sự đương nhiên khả năng cũng có chỉ có điều đ o á n chừng đã sẽ không nói chuyện trước mắt chính là lương tán sơn bên trong đầu kia sông lớn một chiếc toàn thân tối tam tựa hồ là dùng chiến thuyền cải chế mà thành chiều dài tối thiểu có hơn hai mươi mét lâu thuyền chính ngừng tại trên mặt sông mà tại bên bờ thì là một cái thuyền cô độc đầu thuyền chống đỡ mái c h è o mà ngồi cũng là một tên mang theo màu đen mũ rộng b à n h người c h è o thuyền lục trường sinh trong lòng hơi động nhanh chóng tới gần đến đều là khách vị bằng hữu này muốn lên thuyền nhưng có thông hành lệnh người chèo thuyền dán mua thanh âm k h ả n khàn chuyển đến đồng thời lòng bàn tay của hắn cũng nhiều ra một cái chợ đen lệnh bài chỉ bất qua h ắ n cái này mai phía trên cái kia thị c h ữ là dùng âm đao khắc công chế lục trường sinh không dám thất lễ từ trong ngực móc ra viên kia chợ đen lệnh bài người chèo thuyền không nói kết quả sau đó đem hai cái lệnh bài hợp hai là một lục trường sinh trên lệnh bài cái kia chữ vừa vặn dán vào đi vào lục trường sinh chỉ cảm thấy một cỗ âm u lạnh lẽo khí tức đánh tới sau đó trên lệnh bài kia một đạo màu l a m ánh sáng âm u sau đó không thương hương tiếp ngọc ma lý hải lên thuyền đi một hồi lên gian phòng của ngươi là tầng hai số mười tám người c h è o thuyền c h ậ m giọng nói dứt lời liền ra hiệu lục trường sinh bên trên thuyền nhỏ hai người thẳng hướng màu đen lâu thuyền đung đưa đi c h ắ c không được không ai dám tại chợ đen n á o sự vẹn vẹn cái này một cái người c h è o thuyền thì không phải là bình thường hàng người lục trường sinh bên trên thuyền rất nhanh hắn liền chú ý tới người c h è o thuyền kia cổ cái tại hắn cái góc độ này cơ hội nhìn không thấy người c h è o thuyền kia vung tay nhưng trong tay mái c h è o nhưng một mực vung đung đưa cẩn thận nhìn kỹ mới có thể phát hiện người trèo thuyền kia không phải lưng im mà chỉ là cổ tay khẽ giun mà thôi lấy khí ngựa thuyền đối với thân thể và kinh khí có thể có như thế vi d i ệ u nắm chắc chí ít cũng là nhập mạch cảnh lục phẩm trở lên một cái nhập mạch cảnh lục phẩm trở lên cao thủ ở bên trong tịnh nghiệp sở cũng là giáo hí cấp một chức quan vậy mà ở nơi này chỉ là một cái c h è o thuyền lao ông lục trường sinh đối với cái này t r ợ đen phía sau thực lực cũng càng ngày càng hiếu kỳ nhưng hắn rõ ràng chính mình chuyến này đến mục đích chỉ là tìm kiếm chút thích hợp t âm thuộc tính công pháp thôi rất nhanh liền đến màu đen lâu thuyền xuống leo lên cầu thang bên s ư ờ tàu tự nhiên là có người đem lục trường sinh đưa vào đến một căn phòng trong phòng không lớn cũng không có gì trang trí một cái bàn tròn mấy cái c á i ghế có chút đơn sơ bên trái có một cửa sổ có thể trông thấy phong cảnh phía ngoài lục trường sinh trong lòng hơi có chút thấp t h ỏ g cái này cùng hắn kiếp trước chỗ nhìn những cái k i a tiểu thuyết cũng không giống nhau chợ đen không nên tựa như là một cái đại tập sẽ tất cả mọi người che mặt lẫn nhau giao dịch liền xong việc a cũng chưa gặp qua có như thế chiến trận đợi một trận chỉ nghe một trận kéo k ẹ t kéo k ẹ t bánh răng chuyển động l âm thanh thuyền đậu chậm rãi hướng cái tia lương tán sơn tĩnh mịch chỗ chạy lưỡ ngạn rừng rậm rậm rạp phản chiếu mà xuống như địa phủ chi minh hà m、so、lúc, lúc này cổng cũng truyền tới một đạo tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ sau đó liền là một vị trên mặt lụa đen cao gậy nữ tử đẩy cửa vào trong tay của nàng bưng một cái măng gỗ nhìn về phía lục trường sinh nói hoan nên cắt hạ xuống đây lần này chợ đen lần này chợ đen quy củ liền là xin tất cả người tham gia trước đem chính mình muốn bán đấu giá vật phẩm giao cho chúng ta thống nhất định giá sau đó sẽ phát cho các ngươi tương đương chủ tệ toàn bộ thống kế hoàn tất về sau sở hữu vật phẩm cũng sẽ ở ngọc bài này phía trên biểu hiện các hạ chỉ cần tại đây trong phòng đối với chỗ coi trọng vật trong lòng tiến hành cạnh tranh là được cạnh tranh hoàn tất về sau để cho chúng ta đưa đến các hạ trong tay dưới lúc liền có thể tự mình rời đi ta đặc biệt phải nhắc nhở ngài ở toàn bộ quá trình này không được tự mình ra khỏi cửa phòng nếu không sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì không ai nói rõ được nói xong liền đem mâm gỗ bên trên cái tia ngọc bài đặt ở lục trường sinh trước mắt lục trường sinh nữ mày quét mắt một chút ngọc bài này liền cùng mình tại tịnh nghiệp sở chiến công đường bên trong nhìn thấy không sai biệt lắm có thể nhìn lâu thuyền phía trên căn phòng không ít chẳng lẽ mỗi một cái gian phòng khách nhân đều có g i a o nước đố đổ vách lục trường sinh mấy ngày nay cùng t r ư ơ n g quản sự l ă n lộ quen cũng nghe ngóng loại này có thể tổn chữ xem xét tin tức ngọc bài giá cả nhưng là muốn tối thiểu mấy ngàn lượng bạch ngân cất bước như thế như vậy lục trường sinh liền cũng không lo lắng cái này chợ đen hậu trường người điều khiển đen đ n đen nuốt vào chính mình vật đấu giá có lần này tài lực chính mình cái này thi đan quả thực không tính là gì đem viên kiếm à u đen thi đan lấy ra đặt ở nữ tử k i ê n mâm gỗ bên trên về sau nữ tử cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc p h ả n phất loại cấp bậc này đổ vật như cũ nhìn quen đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lại về sau liền lặng lẽ rời đi trong phòng an tính lại lục trường sinh mượn cái này chờ đợi cơ hội cũng ngồi xếp bằng ám luyện cửu lưu thông thiên lục tại âm địa bên trong tốc độ tu luyện là bình thường mấy lần nhưng âm địa khó tìm cho nên hắn cũng không muốn bông tha như thế một cái cơ hội tốt một cố dị thường tinh thuần âm khí bị lục trường sinh chỗ hái huyết khí tan ra phía dưới dần dần ngưng tụ thành tinh thuần linh lực mà lại lục trường sinh kinh hỷ phát hiện tự mình tu luyện tam thiên lôi thể công sau trong đan đ i ể n khí bên trong cái k i a m ộ t k i a lôi khí đối với đem âm khí cô động thành linh lực hiệu quả có thể xưng làm ít công to dị thường thần tốc linh lực phi tốc ngưng tụ lục trường sinh trong thất h ả i linh đ à i cũng càng ngày càng rõ ràng đ lục, lục trường sinh đụng i giới vào ngọc bài một cỗ băng lanh khí tức từ trong đầu xẻ qua trước mắt xuất hiện lần nữa một đạo mặt trắng góc trên bên phải biểu hiện ra ba con số mà cùng chiến công đường đủ loại đồ vật hiện lên ở phía trên huyết sắc công năm trăm linh một chủ tệ cựu tan cổ độc 3,000 đến 5,000 chủ tệ ngũ quỷ vệ hột kính 5,000 đ ế n 6,000 chủ tệ hồng cầm chiêu quỷ lệnh ngũ độc đan cây huệ lao quỷ đẳng luyện thần đan tụ phép đan lục trường sinh nhìn hoa mắt mà chính mình hát sát cương thi đan cũng tình l ì n h xuất hiện định giá tại 3,500 chủ tệ đến 5,000 chủ tệ quả nhiên chợ đen cho mình chỉ có 3,000 chủ tệ nhưng là định giá nhưng nói ra 500 đến 1,500, t r trong này liền là chợ đen chính mình lợi nhuận xem như rất cao quả nhiên rất đen nhưng loại này nhận không ra người đồ vật cũng chỉ có thể tại chợ đen bên trong giao dịch chính mình viên kia thi đan xứng đáng cho dù là vào mạch cảnh lưu thiên tứ đã từng đều nhớ thương qua bảo vật ba nghìn năm trăm chủ tệ rất nhanh liền có thể trông thấy có người tại phía dưới đấu giá đã mang lên bốn nghìn năm trăm giá sau cùng như là đã ra tay lục trường sinh liền không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm tìm kiếm chính mình cần thiết công pháp cuối cùng tại trang thứ hai tìm tới một cái thích hợp ngũ q u ỷ âm binh chú ngũ q u ỷ âm binh chú tương truyền vì đại tấn vương triều bắc bộ liêu đông quận mã gia độc truyền đạo thuật người sử dụng chí ít vì trúc linh cảnh thông qua mã gia đặc thù phụ lục phát n ô n có thể dùng linh lực hư hảo ra âm binh âm tướng đến đây trợ trận giết địch nếu như phối hợp mạ ra đặc thù pháp bảo h ắ t quốc tấn liền có thể tại ấn bên trong luyện chế âm binh thần hồn tăng cao phủ chú uy lực đây là âm thuộc tính phủ chú mà lại căn cứ môn đạo thuật này tổng cương bên trên miêu tả uy lực không tầm thường mà lại có một chút chỗ tốt chính là h á n cánh cửa rất thấp chỉ cần c h ú t linh cảnh liền có thể vận dụng vừa v ẫ n thích hợp mình bây giờ ngũ q u ỷ âm binh chú một phẩy không không chủ tệ đến hai phẩy năm không chủ tệ giá cả cũng không đắt lắm chỉ là không biết thế nào lại là lắc đắc không có mấy không người nào cạnh tranh chỉ có một người báo giá 1,200 m a i chủ tệ lục trường sinh cũng đâu ra đó trực tiếp báo giá 1,500 m ai chủ tệ nói thật đối với tà tu mà nói còn có càng thêm thích hợp công pháp cho nên lục trường sinh cũng không muốn hoa quá nhiều chủ tệ muốn để người kia biết khó mà lui thật không nghĩ đến bên kia trong nháy mắt cũng theo tới 1.800 m ai có ý gì sẽ không có người cũng giống như mình đi lục trường sinh nhữ mảy một cái loại đạo thuật này liền là gân gà đối với tà tu mà nói không đủ kích thích đối với chính đạo mà nói thì cùng t u y ệ t đại đa số linh khí tu luyện pháp môn hơi có xung đột nhưng bất kể có phải hay không là ác ý cố tình n ấ u giá lục trường sinh liền trực tiếp vung ra hai năm nghìn hai chủ tệ bản này ngũ quý âm binh chú hắn chắc chắn phải có được chờ đợi tốt như vậy mấy ngày không thể một chuyến tay không hai năm nghìn hai một ngụm giá thành d a o lục trường sinh cũng liền chỉ còn lại có năm trăm mai chủ tệ lại quét một vòng về sau hàng tốt là rất nhiều nhưng thật sự là không có gì mình mua lên thế là liền lần nữa quanh chân ngồi tại đầu giường tranh đoạt từng giây hấp thu âm khí tu luyện cựu ưu thông t i ê n lục liên l ạ tại cùng lục trường sinh chính đối diện căn phòng một cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đầu đội màu trắng nho mũ thể cốt gầy yếu giống như là nữ tử bạch diện thư sinh hung hăng nện vào trên mặt bàn k h ố n nạn cũng không biết từ đâu tới người đem chính mình tình thế bắt buộc ngũ quỷ âm binh chú vắt ngang đào c ư ớ p đi trong lòng của hắn cũng buồn bực vô cùng hắn cũng không phải là người trong ma đạo mà chỉ là tiên tiên sông nước cơ thể cho nên chính đạo dương cương pháp môn đều không thể tu luyện cũng chỉ có thể vận dụng loại này âm thuộc tính đạo thuật hơn nữa trong tay hắn còn có hát q ố c tấn đó là sư phụ hắn phế đi thật lớn sức lực mới giết chết một tên mã gia thân truyền con em được mặc dù chỉ là một rèn hát q u ố tấn nhưng chỉ cần kết hợp bên trên môn này ngũ quỷ âm binh chú cũng có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố hiệu quả thật không nghĩ đến liền là như thế một bản đối với người bình thường mà nói không có tác dụng gì đạo thuật vậy mà cũng có người đ o ạ n ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là ai g i á m tử ta không hư công tử trong tay giật đồ nói hắn liền từ trong lòng bàn tay lấy ra một cái màu đen tiểu x à từ trước bàn đứng bật dậy k h ô n g chế không nổi liền nghị xông ra ngoài phòng nhưng liền c o i hắn vọt tới cổng bên ngoài hiển nhiên cũng có một cái lần đầu tiến tới không hiểu chuyện đàn ông lô mãng cũng xông ra phòng chính hùng hùng hổ hổ tìm người còn không có hai ba hơi công phu ẩm chỉ nghe rên lên một tiếng trên cửa liền tóe lên một đạo dài hơn ba m vết máu hắn lúc này mới đột nhiên đã xuất thân mồ hôi lạnh nhớ tới bây giờ là ở nơi nào r ồ i đi lên tay lại rụt trở về hắn chỉ hận chính mình vừa rồi trước lãng phí một khoản chủ tệ mua đan dược khác mới không có có thể một ngụm giá cầm xuống cái k i a ngũ q u ỷ âm binh chú được rồi đi trước xích dương bang quặn g mỏ bên trên tìm cô độc phục sư huynh đi cô độc sư huynh thông bói toán chi thuật nếu như người này cách nam dương chấn không xa lời nói nói không chừng còn có thể lại đem ngũ quỹ âm binh chú đọt lại bạch diện thư sinh đưa trong tay cái kia một cái giống như là khắc dấu màu đen xương ấn thu hồi trong ngực sau đó liền dùng vàng trên bàn chuông lục lạc rất nhanh đợi đến triệt để giao dịch kết thúc liền có người đem cửa phòng của bọn hắn mở ra dẫn dắt đến đi ra thuyền bên ngoài mà hắn vừa ra khỏi phòng con lục trường sinh cũng đúng lúc là từ đối diện đi ra hai người v ừ a lướt mắt đều là lụa đen mặt nạ quỷ căn bản thấy không rõ diện mạo thật chỉ là sát vai m à qua ai cũng nghĩ không ra vừa rồi duy nhất cạnh tranh ngũ quỷ âm binh chú hai người lại chính là tại đầu đối đầu hai gian phòng rời đi chợ đen lục trường sinh bằng nhanh nhất tốc độ chạy về trong thi nhưng cũng đã là sau nửa đêm thời gian cho nên một mực chờ đến sáng sớm lục trường sinh mới tìm được cũng là vừa tỉnh ngay tại nhập định luyện công trường quản sự quái dày đòi hỏi nói hồi lâu lời hay lại bỏ ra một trăm điểm công lao làm một cái giá lớn mới xem như từ trong tay hắn làm một bộ hắn lúc ấy đã sớm đào thải không cần phủ bút cùng một số chu xa cùng lá bừa trong đêm đ ê m đây hết thể chuẩn bị kỹ cảng trở lại trong phòng ngày đã là sáng trang mà lúc này đây bên ngoài lại chuyển tới ba lần có tiết tấu tiếng đập cửa lưu đầu như thế nào còn phiến phức ngài tự mình đi một chuyến lục trường sinh mở cửa phòng xem xét lại là lưu thiên tứ vội vàng liền dẫn hắn vào phòng ngồi tạm lưu thiên tứ đi vào không nhiều lời cái gì mà là trực tiếp cầm trong tay ô m một bộ màu nâu vải thô tựa hồ là công nhân làm thuê mặc quần áo ném đi đây là chú ý giáo hí tự mình bàn giao nhiệm vụ ta không dám thất lễ một hồi ngươi ăn mặc bộ quần áo này trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài bên tiêu cai ngục cố đại nhân đã điều đi cho nên không có người sẽ biết ngươi ra tịnh nghiệp t ì sau đó trực tiếp đi đông thành lương thực đ ầ phố tìm liệt dương bang đình quản sự thân phận của ngươi tin tức đều ở bên trái trong túi trên tờ giấy một hồi xem hết t i ê u hủy là đủ trong này còn có một đoạn chúng ta tịnh nghiệp t i đặc thù trúc tiêu nếu như phát sinh bất luận cái gì nguy cơ hoặc là nắm giữ tình báo sau đều có thể thổi lên đến lúc đó sẽ có trong t i đặc biệt thuần dưỡng bồ câu săn đến đây tiếp thu tin tức lưu thiên tứ dặn dò một lần tựa hồ là lo lắng lục trường sinh không yên lòng sau đó lại tăng thêm một câu yên tâm đi cái này trúc tiêu tương ứng bồ câu săn là chúng ta thứ sáu đội đến lúc đó chỉ có ta sẽ trước tiên biết tin tức lục trường sinh ngay xong lúc này mới yên tâm gật gật đầu lưu thiên tứ sau khi rời đi hắn nhanh chóng thay xong quần áo dứt khoát hắn màu làm cầm nang kiểu thông thiên lục huyết phép châu các loại lệnh bài cùng phú mặc dù lộn xộn nhưng đều là không chiếm không gian m ó n nhỏ cùng từ điện phá ma đao cùng một chỗ ngược lại là không sai biệt lắm vừa vận đem hệ thống cho ngoài định mức không gian chứa đầy toàn bộ dấu kỹ về sau lục trường sinh lúc này mới thừa dịp mịt mở màu sáng len lén từ tịnh nghiệp ti cửa sau chuẩn l ư n ra thẳng đến lương thực đường phố mà đi Quy Tiểu thuyết, đầu máy chương nước Chương nước Chương nước địch tác thêm giả, bùa. bùa. bùa. bắt từ treo máy thêm điểm vô em m c h í người h Sích là d ư ơ n bang n mặc Dương n t r o dù nhiều nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ rất bình tĩnh liền theo cái tia chút thân thể cường tráng lao công chồng chanh vào tiến lên trước ra v ẹ khẩn trương hỏi là là đinh quản sự sao tiểu nhân là lục đại nhiêu chi trước đó điền qua báo danh danh sách cố thanh phong cho mình ăn bài thân phận gọi là lục đại nhiêu giờ đi theo cha mẹ trốn nạn đói lưu lạc đến nam dương t r ấ n bố d ư n g m â u chết bệnh từ nhỏ tại trần ký quán r ư ợ u làm việc v ậ t lớn lên p h u m â u đều mất trần ký quán r ư ợ u mặt ngoài là thuộc về trần gia nhưng dựa theo cố thanh phong nói tựa hồ cũng là tịnh n g h i ệ p t i cơ sở ngầm mặt thôi như thế thân phận của mình chính là hoàn toàn ngồi vững lục đại n h i đinh quản sự rõ ràng hơi nghi hoặc một chút đánh giá hai mắt lục trường sinh mặc dù không có gì quá lớn ấn tượng bất quá xích dương bang tại nam dương chấn các nơi đều nhật công từ trước mắt hắn lắp đi qua người không có mấy trăm cũng có tám mươi sao có thể ai cũng phải nhớ rõ đi vào đi vị bên trong tiên là chu giám sát chỉ cần thông qua được kiểm tra về sau các ngươi liền đi theo dưới tay của hắn làm việc đinh quản sự gặp hắn d á n g người khôi nô tuổi tác cũng không lớn liền phất phất tay để hắn đi vào lục t r ư ờ n g sinh gật gật đầu vừa đợi đến hắn vào cửa cái k i a đinh quản sự thấy bên trong đã kín người hết chỗ liền sai người đóng cửa lại nhưng cái k i a không có đứng hà nội chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội sau khi đi vào mỗi người dựa theo chu giám sát yêu cầu đi nâng bên kia vụ đá đi tới đi lui đi mười bước vụ đá cùng ở trại huấn luyện kiểm tra cái kia cùng loại chỉ có điều cái đầu phải nhỏ quá nhiều ước chừng chỉ có hơn một trăm cân trái phải có thể nhấc lên liền xem như sức lực đạt tiêu chuẩn hơn một trăm cân không chút nào khuyết đ ạ i nói lấy lục trường sinh thực lực bây giờ căn bản là một đầu ngón tay liền có thể nhẹ nhõm cầm lên đến nhưng hắn có nhiệm vụ trong người cũng là cùng phía trước mấy cái h ắ n tử giả bộ như hơi có chút cật lực dẫn theo đi một vòng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà như vậy ă một cái nho nhỏ sàng trọn liền đào thải sắp tới một nửa người còn lại cũng đều đúng là thân thể cầm tráng có rất nhiều thậm chí trước kia liền là tại trên bến tàu dỡ hàng tất cả mọi người đến in dấu tay ký khế ký kết sau đó mới có thể l ĩ n h tiền công không biết chữ không quan hệ chính tiên sinh cho các ngươi đọc chu cương phất phất tay liền có người cho lục trường sinh bọn hắn một người phát ra một tờ giấy mỏng mà bên cạnh hắn cái kia xấu xí dạy học cách ăn mặc giá hỏa cũng ra d á n g đọc xích dương ban g quặng mỏ công nhân làm thuê khế ước kỳ hạn công trình một năm mỗi tháng thanh toán ba trăm quan đồng tiền lớn một khi ấn định dấu tay không thể hối cải nếu không thì theo quy tắc gấp mười bồi thường hắn bên này nhờ tới lục trường sinh thì là túi đầu liếp mấy cái. cái này xem xét liền phát hiện không thích hợp kỳ hạn công trình cùng tiền công không sai có thể đầu này kiểu bên trên nhưng tăng thêm cái một năm sau kết hơn nữa còn ngoài định mức nói ra một câu v ă n mỏ h ô n g hiểm còn có yêu ma quay phá sinh tử tự g á n h vác mấy cái này hợp đồng bên trong mấu chốt nhất t ầ n tính nội dung cái này dạy học tiên sinh hiển nhiên là ẩn nút không có đọc ra c h ỉ t i ế c những cái kia các lao công mặc dù có một thân tốt bắt thịt nhưng lại đều là lớn chừng cái đấu chứ không biết một cái lê mê cái gì đây chính là ngàn năm một thờ kiếm tiền cơ hội tốt liền là vất vả chút người khác nhờ quan hệ tìm tới cựa cũng không cầu được kế sinh ai cho các ngươi mười lăm phút thời、gian. cái kia chu cương thấy mọi người do dự mặt mũi tràn đầy dữ tợn lung lay hung ác quát to một tiếng những n à y các lao công giật này mình vội vàng ở phía trên ấn dấu tay lục trường sinh tự nhiên cũng đi theo làm theo h ã n ngược lại là muốn nhìn cái này xích dương bang muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân thủ tục tất cả đều làm xong về sau chu cương lúc này mới phất tay lại gọi tới mấy cái cầm đao b a n g chúng mang theo đám người hướng quặng mỏ tiến đến ước chừng một cách giờ lục trường sinh một đám hơn hai mươi người liền đến bắc quặng mỏ cùng tây sơn hoang vu bất đồng nơi này tại đại lộ bên trên còn xen vào nhau mấy chỗ khách sạn nhỏ hiển nhiên là vì xích dương bang phục vụ bắc quặng mỏ là núi hình v ò n g cùng xích dương b ă n g lấy quặng đóng quân sân bãi ngay tại núi trung tâm thung lũng hướng về núi nhìn nghiêng đi đã bị đào ra không ít to to nhỏ nhỏ cái hố thỉnh thoảng liền có hai mươi ba cái trên người mặc vô cùng bẩn quần áo thợ mỏ có một lớn không dọn trúc tật lực từ trong hang leo ra lung la lung lay giống như là đã đem thân thể tiêu hao tới cực điểm nhưng cho dù là như thế ở một bên giám sát mấy cái xích dương b ă n g con em vẫn như cũng là v ù n g vây roi ra hung hang đánh xuống cơ hồ cùng đối đ ã nô lệ không khác đinh đinh đương sa b e n đ đá a đánh khoáng thạch thanh â m bên thai không dứt lục trường sinh thu tầm mắt lại hắn bây giờ thị lực có thể so với mắt ư ứ n g núi cái kia bên cạnh bi thảm cảnh tượng ở những người khác nhìn đến cũng chỉ có thể trông thấy một chút giống như là c o n kiến bỏ tiểu nhân vận khí của các ngươi không sai bây giờ là ăn cơm buổi trưa thời điểm một hồi trước ăn cơm buổi chiều lại làm việc các ngươi đều là cùng ta lan lộn đi số 12 q u ạ n mỏ chu cương đem lục trường sinh đám người đưa đến trung tâm thung lũng cái kia xích dương bang nơi đóng quân về sau liền không nhịn được phất phất tay để chính bọn họ đi một cái thổ trong lều vải linh ăn lục trường sinh trái phải quan sát đến nơi này tuyệt đại đa số đều là loại này đơn sơ thổ lều vải nhưng ngay tại trong lúc này lại còn đột m ộ t đứng thẳng một chỗ xây dựng cực kỳ tinh xảo duyên dáng phòng nhỏ không biết chỗ ở người nào lục trường sinh thu tầm mắt lại cùng đám người cùng một chỗ mua cơm mỗi người một bát ta phụ trách mua cơm bang chúng kia giống như là cho gia súc cho ăn mỗi người một cái t h ị a lớn lục trường sinh nhìn một chút trong chén liền là dùng bột cùng r a u h é o nấu nồi l ớ n cháo chọn lấy nửa này cũng mới có thể lấy ra một hai đầu thịt vụt liền ăn cái này buổi chiều sao có thể có sức lực làm việc a lập tức liền có người phàn bọn hắn trông mả thèm nhìn bên kia mấy cái giám sát đặt ở trước mặt bọn hắn đều là rượu ngon thức ăn ngon x u ý t có một miếng ăn cũng không tệ rồi các ngươi những ngày mới tới là không có chịu qua đánh đi ta chỉ mong có thể còn sống đi ra ngoài q u a n t mỏ bên trên người cũng nhao nhao tàn tầm trở lại trên mặt của bọn hắn bị cho để lại sau khi nấu kim loại che kín cơ hồ thấy không rõ diện mạo cùng lục trường sinh những ngày mới tới bất đồng bọn hắn cơ hồ lại như điên đến đoạt cháo này uống sau khi uống xong biểu tình của tất cả mọi người chết lặng nhưng không có rời đi lều cháo mà là n ử a quỳ làm ra một cái có chút giống là cầu nguyện tư thế trong miệng yên lặng lẩm bẩm câu cô độc đạo trưởng ban thưởng nước bửa Ban chỉ o c h ú n thấy hắn nâng một thanh kiếm gỗ đào một cái xác lệnh cái kia bùa vàng đột nhiên ở giữa không chúng toát ra một đoàn tối tăm màu xanh lá hòa diễm đốt thành cho bụi về sau lá bùa kia đốt thành đèn xám liền rơi vào dưới tay hắn một vạc lớn bên trong hóa thành trong miệng mọi người cái gọi là nước bùa q một chương tám mươi chín đáy mỏ cố nhân chương tám mươi tám đáy mỏ cố nhân chương tám mươi tám đáy mỏ cố nhân tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đại đ à o đa Đà tạ đại nhân đám người hô to mỗi người một bát ai cũng không nhiều ai cũng không ít dẫn tới nước bùa uống một hơi cạn sạch lục trường sinh lúc này mới phát hiện những cái kia vốn đang sắp mặt vàng như nến đã mỏi mệt đến sắp chống đỡ không nổi người uống vào nước đùa sau đó sắc mặt lại hưởng luận tinh thần tựa hồ cũng khá không ít thần kỳ như vậy sao lục trường sinh không hiểu loại này công hiệu đã không thua gì chính mình treo máy đoạt được các loại thuốc b ổ đan dược cần phải biết rằng những đan dược này thế nhưng là có giá trị không nhỏ chuyển đổi xuống tới bạc đầy đủ lại nhiều tìm một chút thợ mỏ nhưng rất nhanh liên đến thiên lục trường sinh bọn hắn chỉ có điều tất cả mọi người là mới tới có chút do dự không dám uống xuống dưới cái này một b á t lấm tấm màu đen đồ vật đây chính là đồ tốt cô độc đạo trưởng là có đại thần thúc người đây chính là hắn cầu phúc trời xanh dựa vào thiên tam lực linh thần chi lực hạ xuống tăng lực phù may mắn mà có nước đồ này chúng ta mới có sức lực làm việc ngay cả bình thường tận bệnh cũng có thể trị tốt đây cái này ở bên ngoài thế nhưng là thiền kim k h ó được lục trường sinh bên người có một cái vừa uống xong nước vừa lao thợ mỏ giờ phút này hắn vàng như nến nếp nhăn trên mặt lộ ra thần thái khắc thường liên tục cho lục trường sinh mấy người truyền đạo ở cỗ này gần như cùng n h i ệ t không khí xuống mới tới thợ mỏ cũng mơ mơ hồ hồ uống đi b ả o nhập khẩu đ á n g c h á t liên làm một cỗ cho giấy xà vị nhưng thật đúng là đừng nói lục trường sinh cũng cảm giác được thân thể tuân ra một tia ấm áp có chút giống là vừa dùng sòng kim thương cường tráng khí hoàn cảm giác chỉ bất quá hắn thực lực quá mức cường hành cái này một cái nho nhỏ lá bửa biến chứng vung không ra cùng cái khác người bình thường khoa trương như vậy hiệu quả nhưng rất nhanh lục trường sinh liền cảm giác được không thích hợp theo cỗ này ấm áp tan giã một tia âm t à khí tức thẳng thấm ngũ tạng lục phủ giống như là từng cây nhỏ bé rất hút muốn đem bên trong nhất thuần bản nguyên tinh huyết hấp thu đi ra lục trường sinh vội vàng thẩm vận tam thiên lôi thể công ẩn chứa một tia lôi khí khí kình lưu chuyển ở giữa liền đem cỗ này âm khí chấn vị bậm mịt thì ra là thế lục trường sinh nhìn chằm chằm còn lại nửa bắt nước bửa trong lòng cười lạnh thứ này căn bản không phải cái gì tẩm bổ thánh phẩm mà chỉ là một loại tà thuật thôi. mặc dù mặt ngoài có thể để cho người ta trong thời gian ngắn khôi phục khí lực thậm chí có thể chống cự một chút tật bệnh nhưng kỳ thật đây là một loại cực độ tiêu hao sinh mệnh biện pháp nói cách khác nếu như dùng lâu dài nước b ù a này đều sống không lâu mặc kệ đám người như thế nào lục trường sinh tự nhiên âm thầm rửa qua đạo nhân này chia xong nước b ù a mới n ê n ngang đi đến mấy cái kia giám sát vị trí tròi hóng m ắ t xuống các giám sát đối đãi lục trường sinh bọn hắn hung thân ác sát nhưng là đối với đạo nhân này thì là không dám mất kính n h o nhao đứng đầy đứng dậy lục trường sinh tâm niệm vừa động len lén hướng phía trước di chuyển đi cách rất gần bằng vào hắn bây giờ n h ĩ lực mới mơ mơ hồ h ồ nghe được một đoạn đối thoại các người mấy ngày nay cần quan sát đến điểm có thể chạm cường tráng dùng nước b ù a ba ngày trở lên liền đưa đến á m mỏ đến tất cả tông môn thế nhưng là nhìn chằm chằm gấp còn có ngày mai sư đệ ta sẽ đến xích dương bang xem người tìm các ngươi thôi thiếu bang chủ nói một chút muốn ba cái chưa phá thân thiếu nữ đến á m mỏ lục trường sinh tâm niệm vừa động hắn vừa rồi trên đường đi nhìn bên kia núi trong động mỏ cong ra khó o thạch đều là lấy sắt đá đồng thao làm chủ phổ thông q u n tải mặt ngoài nhìn là không có vấn đề gì nhìn đến bọn hắn nâng lên áo mỏ mới công ó thể t h là cố thanh phong nâng lên mấu h tác chính còn mình nghĩ h muốn biện p rất đơn giản liên là từ phía dưới mười mấy mét sâu địa phương hướng trên mặt đất dùng giỏ trúc c o n gia vừa hái tốt khoáng thạch nhưng việc này tựa như là tại chế tạo phường những cái k i a kéo sắt tiểu công một chuyến hai chuyến nhìn không ra cái gì nhưng một ngày nếu là nhiều lần đối với người bình thường cho dù là cường tráng đến đâu hán tử cũng không chịu được nổi được rồi cũng ăn uống no đủ tất cả đi xuống làm việc đi hôm nay mỗi người không c o g ra ba mươi giỏ ai cũng không cho phép đi ngủ chu cương cũng không biết từ nơi đó làm ra một giải roi r a cùng mấy cái xích dương bang bang c h ú n g liền canh giữ ở cổng h é t lớn giống đuổi g a súc để đám người xuống mỏ mỏ số nguy hiểm bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đi vào đấy một người một cái g i một cái sợi đay chế tạo phá g ă n g tay lục trường sinh mang tốt sau liền theo đám người từ cửa hàng chui vào chỉ có điều cái này đường hầm mỏ giống như là tổ kiến chia làm mấy cái đám người tự động phân tán ra đường hầm mỏ hữu dày càng là đi xuống dưới thì càng g oi bức mỏng manh trong không khí còn kèm theo một cỗ gây mùi khoáng thành mùi đại khái có mười mấy thước khoảng cách lục trường sinh mới nhìn đến phía trước lóe lên yếu ớt ánh sáng đó là trên vách mạch quáng điểm một đạo yếu ớt ánh nến chiếu rọi tại màu bạc quạng sắt bên trên lấp l o ạ ánh sáng kéo mỏ khu khu cụ đem những này lôi đi khu cụ phía trước một cái c ò n x u ố n g e o hắn tử ra hiệu lục trường sinh đem cái này cái sọt mỏ cong đi có thể liền coi hắn bay đầu thời điểm bốn mắt nhìn nhau cái này lại là chính mình tại nam dương chấn người quen biết cũ giúp mình nhà bọn hắn trừ qua nạn chuột lý n h i ê u là là tiểu lục đại nhân sao ngươi như thế nào vậy lý n h i ê u so với lúc trước chính mình nhìn thấy lúc g ầ y không ít mặt cũng là vàng như nến một mảnh h i ệ n nhiên là mệt nhọc quá mức giờ phút này hắn gặp được lục trường sinh hai mắt t ỡ ra ánh sáng hy vọng hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu kéo mọ đi mau lại từ cái này làm nhảm nhảm ta thỉnh giám sát đại nhân rút đầu lưỡi của các ngươi Bộ một, tiếng. một cũng là p h a uy thợ mỏ đi tới một đạo roi r a liền hung hăng quất vào lý n g h u trên thân lập tức b ả vai hắn c h ố i liền lại thêm một cái vết máu hắn cũng đã là giám sát cho s ă n chuyên môn phụ trách tại đường hầm mỏ bên trong nhìn chằm chằm người làm việc đối với mình dưới người lên tay đến càng là tàn nhẫn đừng lộ ra làm xong việc ta tìm ngươi lục trường sinh thần tình nghiêm túc làm ra một cái im lặng thủ thế liền túi đầu đem cái kia một cái sọt mỏ hướng ra phía ngoài quóng có thể tại trong hầm mỏ ngẫu nhiên gặp lý n h u là hắn không nghĩ tới bất quá còn tốt lý n h u mặc dù là người ngay thẳng nhưng là cũng không đốc mặc dù toàn thân kích động run r u dậy nhưng là cũng không có bạo lộ ra cái gì vội vàng quay đầu đi quan sát cái này lý n h ư u bộ dáng chắc là tiến vào trong hầm mỏ đã nhiều ngày ngược lại là có thể hướng hắn tìm hiểu một chút á m mỏ vị trí lục trường sinh nghĩ như vậy cũng bước nhanh có một cái sọt mỏ hướng ra phía ngoài bò cái này một cái sọt mỏ cũng liền một hai trăm cân trên d ư ớ i đối với hắn mà nói cho dù là không cần khí kình cũng cùng không có không tốn sức chút nào cho nên tốc độ của hắn rất nhanh như thế tại ra đường hầm mỏ chuyển biến chỗ không người trước liền có thể còn lại thời gian dài hắn đem hệ thống trong ba lô treo máy mà ra cao rổ tê in thịt bò điều hòa ngũ cốc dao dưa hỗn hợp lương khô lấy ra từ t ừ ăn dù sao đối với hắn bây giờ lên tới cấp hai dinh dưỡng hấp thu thiên phú mà nói ở giữa buổi trưa cái k i a một điểm cháo liền nhét kẽ răng đều không đủ đâu đồng thời hắn còn có thể khống chế tốc độ để cho mình từ đầu đến cuối chỉ so với những người khác nhiều vận ra một hai giọ trái phải như thế đã có thể thể hiện chính mình thân thể khỏe mạnh lại không đến mức quá khuyết đại máy móc lao động là buồn k h ẻ lại đơn điệu nhưng là lục trường sinh nhưng không lãng phí thời gian chấm xú tâm tại trong đáy lòng yên lặng tu luyện ngũ q u âm minhú q một q u nơi mò quỷ nhạc. h ư n quản nhạc. Chương quản nhạc. g 89, 89, quỷ quỷ mò mò t ể điểm u thuyết, đầu từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác địch máy vô đại đào. 30M giả, này ơ i n ngũ quỷ cũng không phải là lục trường sinh trong trí nhớ truyền thống ý nghĩa có thể vận tài tránh h ỏ a năm ôn sứ giả mà là thông qua vẽ ngũ quỷ p h ù lục dùng linh lực vẽ ra chế ra âm binh quỷ sứ năm cái thuộc tính từ cấp thấp nhất âm binh phù bắt đầu vẽ tại đi lên chính là cơ hội âm sứ âm tướng âm vô t h ư ờ n g cao nhất có thể lấy vẽ ra thực lực có thể so với thống lĩnh cấp quỷ quái âm diêm la mặc dù còn chưa kịp tới cụ thể hòa chế nhưng lục trường sinh trong đầu cũng thô sơ giản lược nhớ kỹ mấy loại âm binh hòa pháp cự lực âm binh lực lớn vô cùng có thể phụ trợ công kích đi vội âm binh tốc độ cực nhanh tương tự ưu linh có thể giúp trinh sát xương trắng âm binh năng lực phòng ngự rất mạnh nghe nói dùng hát phương ấn giao linh về sau sẽ còn nắm giữ xương lá chắn cực kỳ cường hành tục ngữ nói tốt đọc sách trăm lượn ý nghĩa từ hiện những n à y âm binh p h ụ so với bình thường phụ lục phát h ỏ a muốn đơn giản một chút lục trường sinh mặc dù là lần đầu tiếp xúc nhưng ở trong đầu không ngừng nhớ lại những cái kia phát h ỏ a nét bút cùng trình tự dù không có dùng bút sử dụng thực tế nhưng trải qua một ngày trong đầu mô phỏng cũng là đem p h ụ lục mỗi một bút đều nhớ rõ ràng có thể nói chỉ kém một bước cuối cùng ở trên lá bụa phát h ỏ a đi ra mãi cho đến sắc trời lớn đen cách ba mươi giỏ nhiệm vụ còn kém một chút đám người vận chuyển một chuyến cần ước chừng khoảng hai mươi phút liền xem như không ăn không uống muốn vận chuyển xong ba mươi giỏ ít nhất cũng phải năm canh giờ vậy liền coi là, là làm bằng sắc hán tử cũng gặp không được ngay tại hai mươi giỏ trái phải cuối cùng có người chống đỡ không nổi cái kia vốn là liền làm mấy cái tại trên bến tàu theo thuyền lão người chèo thuyền bởi vì lâu dài ra sông mắc ám tật lúc này mới nghĩ đến tìm kiếm một phần yên ổn dốc sức công tác có ai nghĩ đến đây quả thực là đem bọn hắn vào chỗ chết nghiên ép không làm thế này mẹ nó địa phương quỷ quái này vừa nóng lại buồn b ự c so trong khoang thuyền còn khó chịu hơn còn muốn cong hắn ba mươi giỏ mấy người kia tại trên sông cũng là rất thích tản nhận tranh đấu chi đồ lại thêm ỉ vào chính mình là cái đoàn thể nhỏ hùng hùng hổ hổ liền ra đường hầm mỏ sau đó tìm tới chu cương liền đối với hắn quát họ chu đều là đồng hương người đem chúng ta lừa dối tới chính là cho tiểu tử người bán cu li a một giỏ đều không làm kết tiền công rời đi lục trường sinh vừa vặn dơ lên giỏ đi lên để ở một bên đúng lúc là hai mươi năm giỏ so người khác đều nhiều một ít thấy có xung đột liền cũng đứng ở một bên giống như là xem kịch rời đi có muốn hay không làm có thể không phải do các người g i ấ y trắng mực đen ở phía trên viết rõ ràng nhanh cút trở về cho ta chu cương cũng không hoảng loạn rất rõ ràng chuyện như vậy không phải thường xuyên phát sinh d ơ tay lên bên trong cựu tiết tiên liền làm bộ mất vùng nhưng không nghĩ tới mấy cái này hán tử ngược lại là rất linh hoạt lách mình tránh ra về sau có một cái còn bay lên một cước đạp ở chu cương cánh tay trái bên trên một chút đem hắn đạp ngã khắp nơi chật vật vô cùng cái gì khê ước không khê ước đàn ông mấy cái muốn đi ta xem ai có thể ngăn được chúng ta dẫn đầu hán tử thấy chu cương bị đạp ngã trên mặt đất nghiệm ai phun một cái n ư ớ c bọn có thể đang lúc bọn hắn quay người muốn rời khỏi thời điểm tiếng xé gió vang lên mấy tên thân mang xích dương ban g quần áo bang chúng nhanh chóng chạy đến sau đó không nói lời gì đi lên liền làm ấ y quyển mấy cái này có phạm nhân cảnh bát phẩm trái phải thực lực phạm nhân cảnh bát phẩm đối với tịnh n g h i ệ p t i bên trong thật sự là nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới nhưng đối với những này chỉ là thân thể c ư ờ n g tráng nhưng không có tính hệ thống tập qua võ người bình thường mà nói cơ hội là tính áp đảo chỉ là mấy hiệp xuống tới mấy cái kia gây chuyện hán tử liền bị đánh ngã trên đất mặt mũi b ầ m d ợ p mấy người các ngươi còn dám náo h sự chu cương dẫn theo roi bạo ngược quất vào những người kia phía sau lưng lập tức quần áo liền bị rút nát bên trong cũng là da chóc thịt b o n g biết bao dữ tợn ai dám khâm phục đây chính là hạ tràng chu cương mặc dù thực lực không đủ nhưng trước kia là đồ tể xuất thân giờ phút này trên roi tất cả đều là máu cũng là sát khí bừng bừng đám người vì đó chấn động dùm lại đầu lại không ai dám ra mặt nói chuyện cũng chính là lúc này tại ngay từ đầu lĩnh t r á o dưới núi nơi đóng quân truyền đến một tiếng còi minh lao thợ mỏ đều rõ ràng đây chính là kết thúc công việc chạm cánh gác hôm nay cứ như vậy đi mấy người các ngươi tối nay không cho phép ăn cơm những người khác đều cùng ta trở về tiểu tử ngươi tên gọi là gì chu cương bỗng nhiên nhìn về phía lục trường sinh ta ta gọi lục đại new lục trường sinh giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng nhưng chu cương nhưng cười nói ngươi hoàn thành không tệ tất cả mọi người muốn hướng hắn học tập ngày mai ban ngày ban thưởng ngươi hai canh giờ giám sát hắn vừa nhìn xem lục trường sinh nơi đó so người khác nhiều mấy giò khó o thạch hai long gật đầu tiểu tử này có sức lực còn không ăn trộm gian dùng bánh lưới chờ hắn uống nhiều mấy ngày nước bửa cũng có thể đưa đến á m mỏ đi lúc này phía dưới những cái kia phụ trách đào mỏ cũng đều leo lên đám người buông xuống công cụ hoạt động bị giò c h ú c ép c h ả y vết máu b ả vai vể vải đi theo chu cương trở lại thung lũng thổ lều vải bởi tối cơm nước cũng không tốt vẫn như cũng là cái kia mấy cái bánh khô cùng một bát nước bửa mỗi người có nửa canh giờ tự do thời gian hoạt động cũng giới hạn tại phạm vi mấy trăm mét bên trong nhưng ngoại trừ lục trường sinh những n à y mới tới cu ly bên ngoài tuyệt đại đa số lao thợ mỏ đều là trực tiếp trở lại thổ lều vải núp ở trong chăn không dám ra đến lục trường sinh ước đến lý như hai người tìm một chỗ hơi rời xa xích dương bang bang chúng nơi hẻo lánh tiểu lục đại nhân ngài ngài là tới cứu chúng ta đi lý như lúc này liền lệ nóng danh chồng muốn quỳ xuống nhà hắn bà nương bệnh nặng còn muốn nuôi sống hải tử chỉ dựa vào một mình hắn tại trên bến tàu làm việc căn bản không đủ bút thuốc tiền lúc này mới thông qua trên bến tàu xích dương bang quản sự giới thiệu đi tới cái này mỏ bên trên có ai nghĩ được đến, đến lúc này liền là nhân gian địa ngục người trước tiên đứng lên đem tình huống nơi này đầu tiên nói rõ nơi này là không phải còn có một chỗ á n g mỏ khai thác chính là những cái kia bóng ánh sáng long lanh hy hữu khoáng t ả i lục trường sinh n h ữ n g mày để hắn không muốn kích động như thế nếu không thì một khi bại lộ đối với người nào đều không tốt là là tiểu lục đại nhân cái này mỏ trước kia một mực về xích dương bang lao bang chủ bảo đệ thôi khai hà trưởng quản thế nhưng là đợi đến thiếu bang chủ thượng vị về sau cũng không biết nguyên nhân gì không chỉ có cái này mỏ quyền khống chế bị thiếu bang chủ c ấ p đi thậm chí thôi đại ca đều bị phế võ công luôn lạc tới giống như chúng ta bán cu ly cấp độ liền là bên kia người kia lý như chỉ, chỉ bên kia một người trung niên lục trường sinh nhìn lại mặt chữ quốc ánh mắt cứ nghị n g dáng người khôi ngô chính xác không giống như là phổ thông tầng dưới chót người như vậy chết lặng đờ đẫn bộ dáng mà tại bên cạnh hắn cũng vây quanh tầm hai ba người không biết đang nói cái gì người nói á m mỏ ta chưa từng nghe qua thôi đ ạ i ca có thể biết bất quá còn có một món khác việc lạ từ khi vị kia cô độc đạo nhân đến rồi về sau con mỏ chung quanh liền xuất hiện việc lạ gần nhất ban đêm thỉnh thoảng sẽ vang lên kỳ quái tiếng nhạc ngày hôm sau tỉnh lại liền sẽ không hiểu thấu có thợ mỏ mất tích lý như nói, nói trong ánh mắt cũng lóe qua một tia hoảng sợ đây chính là tại bọn hắn những n à y thợ mỏ bên trong một mực tại lưu truyền xưng là quặng mỏ quỷ nhạc q một chương chín mươi mốt đi vội âm binh chương chín mươi đi vội âm binh chương chín mươi đi vội âm binh tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m mở đại đ à o quặng mỏ quỷ nhạc nghe nói là lúc trước khai thác mỏ đào núi thời điểm đào ngã rồi một c h ô nữ tử phân mộ mỏ bên trong lại thường xuyên đổ sụp người chết cho nên đoán khí hết sức thịnh là nữ quỷ ban đêm đến đây trả thù cho nên đến ban đêm mọi người càng làm một bức cũng không dám rời đi l ề vải sợ bị trên núi nữ qu chớ nói chi là chạy trốn quỳ nhạc lục trường sinh nhữ mày vấn đề này ngược lại là càng ngày càng khó bề phân biệt lý n h u biết đến manh mối có hạn nhìn đến chỉ có thể đem mục tiêu chuyển tới hắn nói tới thôi khai hà trên người thử có thể hay không từ trong miệng hắn lại ra ám mỏ bí mật lục trường sinh ánh mắt lần nữa quay đầu sang thôi khai hà tự a hồ có cảm ứng cũng xoay đầu lại lục trường sinh đem ánh mắt thu hồi hay là muốn cẩn thận một chút dù sao hắn hôm nay vừa tới đối với thôi khai hà cũng không đủ giải nếu như tùy tiện hành động ngược lại có thể sẽ bại lộ chính mình còn có cái này quỳ nhạc khẳng định cũng có vấn đề buổi tối chờ đến cảnh trạm canh gác b u n g l ỏ n g về sau ngược lại là có thể điều tra một phen thế là hắn lại dặn d o lý như hai câu để hắn không muốn lộ ra dị dạng hết thể giống như ngày thường về sau liền tiến vào chính mình dàn n g tia thổ l ề u vải người ở bên trong không ít mới cũ thợ mò cũng có bọn hắn đều một ngày mệt nhọc canh chừng sau khi trở về cơ hổ ngã vào chăn nệm bên trên liền ngủ lục trường sinh ăn vào ngưng thần đan về sau nằm đi vào trạng thái nhập định âm thầm tu luyện k i u u thông thiết lục quan tưởng chính mình tiến vào không xương không ra trạng thái ngày điện nguyện sáng sửa một tia linh khí tập hợp tại lục trường sinh trên mi tâm từ khi tiến vào xây đài cảnh về sau. hắn bây giờ chỉ cần rất ngắn giấc ngủ còn thừa lại thời gian đều có thể lấy ra tu luyện linh lực hiệu quả so bình thường đi ngủ muốn tốt hơn nhiều đạo pháp vật vật linh đài làm gốc t r ú c linh cảnh chính là muốn trong đầu xây lên tập hợp giấu vào thiên địa linh khí linh đài mà từ đen lâu thuyền trở lại hấp thu luyện chế ra không ít tâm khí lục trường sinh có thể cảm giác được chính mình toàn này linh đài đã lớn mạnh đến kích thước nhất định bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến tinh thần cảnh khả năng chỉ là kém một chút nho nhỏ thời cơ mà thưa dịp thời gian này lục trường sinh cũng đem treo máy ban thưởng nhận lấy một đợt đem hai ngày này nhận lấy đến nhị giai điểm thuộc tính cường điệu tăng thêm một chút tinh thần thuộc tính từ hai mươi mốt tăng lên tới hai mươi hai điểm chỉ là cái này một điểm nhỏ tăng cao lục trường sinh liền lại cảm thấy đến chính mình thức h ả i linh đ à i lại tinh khiết mấy phần cô độc đạo nhân vừa nghe liền là lấy pháp thuật cho nên vì đề phòng vắng nhất hay là trước cường điệu tăng cao một chút tinh thần lực mau chóng bổ đến đ ồ n g lực số lượng khí huyết ngang hàng thuộc tính giá trị đem khối này ngược điểm bổ đủ đêm đã khuya trong phòng liên tiếp tiếng ngáy vang lên liên miên nhưng lại tại những n à y cực lớn tạm â m bên trong một trận gió lạnh đem thổ lều vải màn cửa thổi ra ô ô ô ô, ô. một trận q u á i điệu thê lương tiếng nhạc càng truyền càng gần nương theo lấy đạo này tiếng nhạc lục trường sinh đột nhiên cảm giác não hải một cỗ cảm giác hôn mê chuyển đến tựa như là lúc trước chúng ma lý hải ả o cảnh giống nhau như lúc cảm giác chỉ có điều lần này rất rõ ràng thực lực của đối phương còn mạnh hơn ma lý hải nang không ít cỗ này thanh nhạc không chỉ là chuyển hướng hắn gian này lều vải mà là chung quanh nơi này vải tỏa lục trường sinh đình đài có chút sáng lên linh lực bốn phía lục trường sinh hai mắt trở lại thanh minh mà lúc này chỉ thấy bên ngoài lều yếu ớt liền bay vào đến một cái in phủ lục màu đen lệch kỳ lá cờ vung lên trong phòng tuyệt đại đa số mới thợ mỏ đều không có cái gì động tĩnh chỉ là nhắm chặt hai mắt tựa hồ xa vào đến trong thống khổ nhưng trong phòng mấy cái lao thợ mỏ chính xác chạy nhảy một chút ngồi dậy mơ hồ đạp đạp liền xếp thành một loạt đi theo cái này mai lệch kỳ chỉnh chỉnh tề tề liền ra thổ lều vải thì ra là thế lục trường sinh cuối cùng suy nghĩ minh bạch hôm nay cái t i a nước bừa vấn đề lao nhân thường nói người có ba cây đuốc hồn có ba ngọn đèn chỉ liền là trong thân thể bản bệnh nguyên dương huyết khí cùng dương khí căn nguyên huyết khí sung、túc. thì bất kể lấy à cái cảnh quái quỷ đều gì ảo h k ô thực lực của hắn bây giờ tránh ra những cái kia tuần thú bang chúng dễ như trở bàn tay Đúng、chi ú n g c h bây giờ những cái k i a bang chúng tựa hồ cũng đều bị viễn thuật sở mê cho nên cơ hồ không có cái gì trở ngại lục trường sinh liền đã lặng lẽ đi theo cái này bởi cái bị mê chặt hồn thân người sau gió lạnh t r ậ n t r ậ n thổi vào những cái k i a trong hầm mỏ p h ả n phất giống như là nữ nhân t r ậ n t r ậ n khóc dòng làm người d ù n g mình q u a n co chậm rãi từ từ đi trọn vẹn mười lăm phút đang tiến vào một mảnh cực kỳ ẩn nấp khe núi sau lục trường sinh mới nhìn rõ phía trước tựa hồ sáng lên một chiếc màu da cam ngọn đèn nhỏ dưới đèn đứng đấy hai người một cái là hôm nay ban ngày phân phát nước đũa c â độc đạo nhân mà khác người kia một thân màu đỏ hóa phủ, tuổi hai đầu lông mày rất có vài phần ngạo khí người này lục trường sinh cũng từ tịnh nghiệp thi trong tình báo gặp qua xích dương bang tân nhiệm thiếu bang chủ thôi hạo đoán thể cảnh lục phẩm cao thủ cô độc đạo nhân cười vây vây tay viên k i ê u màu đen nhỏ l ĩ n h cờ liền trở về trong tay của hắn sau đó cũng không thấy hắn dùng cái gì thủ đoạn chỉ là từ trong túi móc ra một bình ngọc liền hướng trên vách núi đá bung ra vốn đang là một cỏ dại r ầ m rạp vách đá lập tức liền xuất hiện một hình tròn cửa hàng những cương thi kia thợ mỏ sau đó liền đi theo hai người bọn hắn đi vào đi vào về sau vách đá này liền lại khôi phục thành phố thơm bộ dáng chứng nhật pháp lục trường sinh thận trọng ngang nhiên xông qua thò tay tại hắn hoàn chỉnh không thiếu sót trên vách đá sờ một cái quả nhiên thấu đi vào thật sự là thủ đoạn cao cường không chỉ có cái này ám mỏ vị trí vô cùng ẩn nấp thậm chí cái này mỏ miệng còn thêm vào t r ư ớ n g nhãn pháp c ấ m chế bình thường chấn ma vệ nếu như chỉ là k h ẽ quét mà qua lời nói căn bản không có khả năng phát hiện bên trong liền là ám mỏ lối đi lục trường sinh nhữ mày một cái đường hầm mỏ không thể so bên ngoài không tốt tẩn nút thân hình mà lại hai người này thực lực không yếu nếu như áp sát quá gần lời nói vô cùng có khả năng bị phát hiện thất bại trong c ă n t h ớ ngũ quỷ âm minh chú lục trường sinh thấp ba một tiếng từ hệ thống bên trong đem bộ kia phủ bút giấy vàng lấy ra mặc dù một lần chưa thử qua nhưng bây giờ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ may mắn hắn đã trong đầu mô p h ỏ n g vẽ một ngày dựa theo trong đầu ký ức những đùa chú kia phát họa tuyến đường sớm đã nhớ kỹ trong lòng thật đúng là đợi đến hạ bút thời điểm mới phát hiện vẽ đùa cùng phổ thông hội họa ngày đêm khác biệt thân nhiệm tập hợp có thể nhấc bút lên tay lại giống như g i ó c trì chìm không nhấc lên nổi ngoài bút mỗi một lần đụng vào giấy vàng trong đầu đều phán p h t qua điện từ nơi sâu xa phán phất hắn cùng chi này bút trong lúc đó thành lập nên liên hệ nào đó trong linh đài chính mình tụ hợp lên linh lực giống như dòng suối nhỏ chậm rãi chạy vào những cái kia huyền áo ấn phủ phía trên phù thành lục trường sinh đem bút vừa nhất xóa tốt phù đôi cái này một cái ngũ q u ỷ âm binh chú bên trong đi vội âm binh phủ liền coi như là vẽ hoàn thành nhưng là lục trường sinh nhìn nhìn b ù a này bên trên nét bút thô giáp có địa phương thậm chí còn có một ít con mèo liền trên vẻ ngoài nhìn đừng nói là cùng quyển kia ngũ q u ỷ âm binh chú trên sách thậm chí chương quản sự họa nhỏ trường tâm lôi phủ cũng không bằng mặc kệ như thế nào thử một chút lại nói lục trường sinh tay nắm ở phù đầu dùng ý thức đem trong linh đ à i linh lực chuyển vào đi vào một điểm về sau lá bựa này bên trên quả nhiên bốc lên một luồng khói đen ung dung một đạo ư u linh màu xám quỷ ảnh bay ra quỷ đầu dữ tợn trên người phảng phất còn rách dưới binh sĩ khôi giáp phía sau cắm có hai cái ngăn cờ tựa hồ là viết một cái nhanh chữ đây chính là đi vội âm binh lục t r ư ờ n g sinh ánh mắt sáng lên vừa muốn dùng ý thức khống chế nó thời điểm cái này âm binh lại đột nhiên giống như là hòa tan hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán q một chương chín mươi hai ám mỏ huyết nhân chương chín mươi một ám mỏ huyết nhân chương chín mươi mốt ám mỏ huyết nhân tiểu thuyết Vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả, đại đào. tác thêm từ treo bắt em máy mở giả, lục trường sinh sừng sốt một không ú rất nhanh biết được, là bởi vì hắn tu luyện cựu ưu thông thiên lục đạo pháp đặc thù cho nên bất kể là tại sử dụng âm thuộc tính đạo thuật hay là phù pháp lúc cũng có ngoài định mức hiệu quả trong này liền bao gồm cái này âm phụ vẽ phải biết phổ thông người tu đạo bắt đầu luyện tập phù lục chi pháp lúc đều làm u ố n từ đơn giản nhất thí dụ như khinh thân p h ụ tráng thể p h ụ bàn vận p h ụ trở tương đối đơn giản công năng tính p h ụ chú l u y ệ n lên giống như là lục trường sinh như thế vào tay liền là từ chiến đấu tính p h ụ chú bắt đầu hòa chế quả thực là nghe rợn cả người làm lãng phí hết tấm thứ ba p h ụ lục thậm chí lục trường sinh tinh thần đều có chút mọi mệt thời điểm cuối cùng trong đầu truyền đến cái k i a m một đạo tiếng vang ngũ quỷ âm binh chú chưa nhập môn có thể dùng bảy trăm dương năng tiến hành tăng lên vừa vặn lục trường sinh trong lòng cảm khái một câu vừa vặn chính mình dương năng còn thừa cũng chính là hơn bảy trăm một điểm trực tiếp liền dùng để tăng lên ngũ q u ỷ âm binh chú đi vào trước giò xét một phen lại nói tăng lên ngũ q u ỷ âm binh chú thuộc về đạo thuật liền giống như là võ đạo trong tu luyện võ kỹ chiêu thức cho nên trên thân thể biến h ó a không lớn chỉ là trong đầu đột nhiên lại tràn vào vô số huyền diệu c h i thức t r ê n lấn lục trường sinh c ó chút đầu góc quay cuồng qua nửa ngày về sau mới xem như nắm giữ xuống tới lần này thử lại lần nữa lục trường sinh hít sâu một hơi hai con ngơi ư ngưng tụ lại một lần nữa đem tinh thần lực chuyển vào đến ngòi bút phía trên lần này hắn vừa rồi vẽ bừa lúc dưới ngòi bút chỉ trệ cảm giác tiêu trừ rất nhiều phán phất có một cố vô hình chi lực tại kéo động lên cánh tay của hắn tự nhiên mà thành liền đem cái này một cái đi vội âm binh phủ v ẽ xong bóp trên tay lục trường sinh nhẹ a một tiếng Tốc. một cái so vừa rồi thoạt nhìn muốn linh động không ít màu xám quỷ ảnh lại một lần nữa xuất hiện mà lại lần này lục trường sinh chỉ cần kết động phủ quyết không đoạn cái kia âm binh thật tựa như là chính mình phân đi ra phân thân như cánh tay sai rốt cục xong rồi lục trường sinh sắc mặt có chút trắng bệnh lần đầu v ẽ bửa lãng phí linh lực quá nhiều nhưng may mà là thành một tấm không có h ư n g phí công phu chậm rãi đầu tiên là tại cửa hang hơi hoạt động một chút thích ứng sau đó lục trường sinh liền hai mắt khép hở một tay cầm phủ tay kia ngón tay nhẹ nhàng vùng khống chế âm binh cũng theo cái k i a bị bày ra t r ư ớ n g nhãn pháp cái hố miệng c h u i vào âm binh không có thực thể đồng bể tốc độ rất nhanh cơ hồ không có nửa k h ắ c đồng hồ liền từ đen nhánh t ĩ n h mịt cái hố bên trong bay đi ra mà xuyên thấu qua âm binh tầm nhìn nhìn thấy ở trước mắt thì là một mảnh chân chân chính chính bảo đ ị a n ơ i này vẫn là một mảnh tiểu hoàn núi chỉ có điều nếu so với phía ngoài nhỏ đi rất nhiều là khảm tại ngọn núi bên trong nội bộ kết cấu có chút giống là hang động đá vôi chỉ có điều ở trên đây đều là đủ mọi màu sắc hy hữu khoáng tải riêng là lục trường sinh nhận biết ồ tinh thạch kim l y thiết lưu tô sa lỗ ô ấm thạch phản phất giống như là trong đống tuyết hạt vừng lít nha lít nhít khảm tại cái kia chung quanh mặt đá bên trên chỉ có điều phiền thoái duy nhất là những này hy hữu khoáng tải không thể so phổ thông sát động tựa như là sinh trưởng ở những cái kia cự thạch bên trong cần dùng rất lớn sức lực cùng công phu đem những cái kia hòn đá từng cái đập nát thậm chí càng cẩn thận mãi nhỏ về sau mới có thể lấy được bên trong một nhỏ lớn chừng bàn tay hy hữu khoáng tải cực kỳ không dễ cho nên khai thác khai h nên k một, một, một, một ố đây là cực mạnh lôi nguyên tố khoáng thạch lục trường sinh trong lòng hơi kinh căn cứ tam thiên lôi t h ể công ghi chép có thể cách xa như vậy còn có thể hấp thu đến lôi thuộc tính nguyên tố hoặc là sấm sét đánh xuống hoặc liền là cực kỳ chân quý thiên nhiên lôi thuộc tính quán g tài thực vật nếu như có thể chiếm thành của mình sẽ đối với tu luyện vô cùng hữu ích lục trường sinh còn muốn nhìn kỹ nhưng cũng có thể là âm binh đẳng cấp quá thấp cho nên ánh mắt vẫn còn tương đối mơ hồ lúc này cái kia cô độc đạo nhân lại lấy ra mới bắt không biết là cái gì nước cho mới dùng lá cờ đưa tới một đám thợ mỏ nhao nhao ăn bảo sau một lát chỉ thấy những cái kia thợ mỏ nằm dạm trên mặt đất trên người toát ra bừng bừng màu đỏ máu hơi thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng vọt những cái kia bắp thịt vặn vẹo lên phản phất giống như là bị đất dẻo cao su lung tung bóp thành tái tạo có chút khuyết đại đáng sợ tại cái này đường hầm một bên khác lại đi vào một người người này một thân đen phục dáng người có chút cổng k ề n lục trường sinh khẽ cho mày coi thân hình hắn nhưng dù sao cảm thấy tựa hồ gặp qua ở nơi nào nhưng là trong lúc nhất thời nhưng do nhớ không nổi ba người trò chuyện không biết ngay tại nói cái gì lại tới gần một điểm lục trường sinh tâm niệm vừa động điều khiển đi vội âm binh thận trọng hướng về phía trước tới gần sẽ phải thấy rõ ràng người áo đen kia khuôn mặt thời điểm đ ỗ n g nhiên một cỗ kim đâm đau đớn chuyển đến ai dám ở ta cô độc đạo nhân trước mặt đùa bỡn loại này q u ỷ kế cái kia cô độc đạo nhân đ ỗ n g nhiên trong tay màu đen lệnh kỳ vung ra gió canh đại trấn cái kia đi vội âm binh chỉ có điều tra tác dụng cũng không có thực lực gì bị hắn cái này đám gió đen một cái lập tức liền hóa thành hư hảo bị phát hiện lục trường sinh trong lòng giật mình vội vàng cất kỹ phủ lục đem dấu chân che dấu sau liền hướng xuống đất lều v ả i chạy như điên mà quay về trên đường hắn chưa hề dùng tới lưu thiên tứ cho mình trúc tiêu cái này trúc tiêu đưa tới chính là chiến bộ cầu bay tới cần thời gian nhất định trong đầu nhưng một mực tại hồi tưởng đến người áo đen k i a thân ả n h trí nhớ của hắn rất tốt nếu có ấn tượng vậy khẳng định là đã từng thấy qua người áo mỏ bên trong vừa rồi lục trường sinh dùng đi vợ âm binh nhìn không đủ rõ ràng những n à y thợ mỏ bây giờ đã không thể lại xưng là người bọn hắn hai mắt đỏ ngầu trong đầu đã không có nhân loại ý thức toàn thân b ắ p thịt tại huyết lục phù dưới sự k h ô n g chế đã phát sinh thay đổi bất ngờ mỗi người sức lực ít nhất là trước đó gấp mười trái phải trở thành chân chính thịt người khôi lỗi đơn thuần từ trên lực lượng nói những vật này mỗi một cái cũng có phạm nhân cảnh định phong lực lượng cũng chính là bởi vì có bọn hắn những này hy hữu khoáng tải khai thác hiệu suất mới có thể có nhanh như vậy nhưng tương tự những này huyết nhục khôi lỗi tuổi thọ không cao hơn nửa năm liền sẽ bởi vì tiêu hao tiêu hao quá mức mà chết s i u s i u tiếng xe gió vang lên cô độc đạo nhân từ bên ngoài sơn động trở lại hắn vừa rồi lao ra nhưng lục trường sinh đã x ô m g trốn cho nên hắn bổ hụt cô độc đạo nhân có phát hiện sao vừa rồi đó là cái gì tình huống chẳng lẽ là tịnh nghiệp tí người áo mỏ bên trong thôi hạo gặp hắn trở lại có chút kinh hoàng vội vàng hỏi hắn chỉ là đoán thể cảnh lục phẩm v õ giả mặc dù tiếp xúc qua chút y ê u quỷ có thể tầm mắt dù sao cũng có hạn khó mà nói vừa rồi người này dùng chính là một loại âm thuộc tính phụ lục chi thuật loại đạo thuật này ở bên trong tịnh nghiệp ti chỉ sợ cũng ít khi thấy hắn là thế nào đi vào cái này muốn hỏi người cùng điền hồng đại nhân cô độc đạo nhân lắc đầu nói tịnh nghiệp ti bên trong không có sử dụng loại này đạo pháp chí ít tại nam dương chấn chưa nghe nói qua mà lại gần nhất tịnh nghiệp ti cũng không có điều động chấn ma vệ đến điều tra còn mỏ hắn có thể dưới tay ngươi chạy trốn thực lực khẳng định không kém nếu như lục trường sinh vừa rồi âm binh lại tới gần một điểm hắn liền sẽ phát hiện bây giờ chính mở miệng nói chuyện người áo đen kia chính là bên trong trại huấn luyện điển hồng q u ả sự hắn lạnh giọng mở miệng không tự chủ đem lụa đen đi lên n h ấ p n h ấ p nửa che ở mặt có chút cho dạ n g đây vốn chính là rơi đầu hoạt động húng chi hắn còn tại trong t i đảm nhiệm chức vụ nếu như muốn là bị tiết lộ đi ra đừng nói là hắn liền xem như hắn phía trên hình đô hủy ép vợ bác thủy quận giám sát sứ vương đạo an đều không gánh nổi chính mình ta cái này cũng rất không có khả năng q u o n bỏ mấy cái cửa ra vào đều xếp vào tốt nhân viên liền xem như một con chó chạy vào ta đều biết thôi hạo cũng là sắc mặt tâm trầm cẩn thận suy tư một chút lại đột nhiên nói bất quá hôm qua mới vừa tới một nhóm mới thợ mỏ mới thợ mỏ ba người sắc mặt đều là trầm xuống sau đó cô độc đạo nhân suy tư một trận an ủi còn tốt thôi ban g chủ lý đại nhân loại bỏ mất tịnh nghiệp ti người đây cũng là trong bất hạnh may mắn chúng ta những n à y hy hữu khoáng tài mặc dù mượn tịnh nghiệp ti phương pháp đi chính là q u a n phẩm nhưng giấy không gói được lửa theo ta được biết thế nhưng là rất nhiều tông môn bang phái đều nhìn chằm chằm đây người này cũng có thể là bọn hắn phái tới điều tra tin t ư c hai người đều là nhẹ gật đầu khả năng này rất lớn cho nên bất kể là mới tới thợ mỏ hay là ban đầu lão nhân đều cần loại bỏ một chút vừa rồi hắn dùng chính là phụ lục nhận quỷ chi thuật trên người nhất định mang theo có phụ lục có thể thiếp thân điều tra đồng thời thỉnh thôi bang chủ đem mỗi người tóc đều mang tới một cái tất nhiên liên quan đến sinh tử việc người này nhất định phải tìm ra cô độc đạo nhân nói liền từ trong tay đồng thời lấy ra một chiếc bát tinh bản hắn trước kia là du lịch đạo nhân xuất thân từng có qua một chút cơ duyên tu luyện qua bói toán chi thuật nhưng bói toán cũng cần một chút bằng vào thích hợp nhất liền là tóc trên người h ế t nhục chi vận các loại cái này dễ nói ta bây giờ đi về liền đem bọn hắn triệu tập lại từng cái từng cái điều tra bên này thu thập cái này mai c ự c phẩm t ử lôi tinh chuyện liền mời điền đại nhân hỗ trợ trước nhìn chằm chằm một chút tôi hạo gật gật đầu sau đó nhìn về phía đ i ề n hồng điền hồng mặc dù không muốn ở nơi này ở lâu nhưng cái này t ử lôi tinh cực kỳ chân quý hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu việc này không nên chậm trễ ba người nghị định về sau liền bắt đầu chia nhau hành động mà lúc này lục trường sinh cũng vừa trở lại thổ lều vải nói có khéo hay không hắn còn nhìn thấy mặt khác một nhóm người là thôi khai hà chỉ thấy hắn dẫn theo mười cái tâm phúc đem mấy cái kia xích dương bang đệ tử đánh n g ấ t x ỉ u về sau liền thận trọng tiến vào thổ lều vải phía bắc rừng tây cũng chính là ám mỏ phương hướng nơi đó có mặt khác một cái mật đạo ngay tại lúc này từ đỉnh núi bên kia nhưng t r u y ề n đến trận trận tiểu minh cái này âm thanh tiếu minh sau khi văng lên bốn phương tám hướng giấu kín tại quặng mỏ bốn phía trạm gác công khai trạm gác ngầm cũng đều đốt lên bó đuốc q một chương chín mươi ba điều tra chương chín mươi hai điều tra chương chín mươi hai điều tra tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đại đao nguy rồi tại sao có thể như vậy tôi h khai h à m g hậu vì hôm nay kế hoạch trốn hắn chịu nhục mấy ngày cuối cùng mới đến một cơ hội như vậy tại quỷ nhạc sau đó sẽ có ngắn ngủi một canh giờ thủ vệ chân không kỳ lại thêm hôm qua vừa mới hấp thu một nhóm mới t h ợ mỏ các giám sát đều bận rộn nhìn chăm chú đối với bọn họ làm sao lại sẽ ở nửa đêm bỗng nhiên vang lên để phòng c h ạ m canh gác có người trốn đi x o ạ t x o ạ t mục tiêu của bọn hắn rất lớn một đoàn phụ trách bên ngoài phòng thủ xích d ư n bang băn chúng cùng những cái kia vừa mới tỉnh lại giám sát lập tức liền vây quanh không nói hai lời song p ư ơ n g người liền chiến thành một đoàn tôi h khai hà mặc dù đã từng cũng là đoán thể cảnh cao thủ nhưng ngân mạch bị phế bây giờ cũng liền theo người thường không sai bị lắm những người khác thực lực cũng không mạnh hơn nữa còn không có binh khí không bao lâu liền chết thì chết thương thì thương bị từng cái bắt được lục trường sinh chờ mới thợ mỏ cũng bị chu cương t h u bạo lôi dậy lục trường sinh giả bộ như một bộ còn buồn ngủ mơ mơ hồ hồ bộ dáng ra lều i trại tại thổ lều i vải vây chính giữa nơi đó đã đứng lên một cái cao hơn năm m mờ giá đỡ đi theo tôi khai hà cái kêu mười mấy thợ mỏ hai tay bị trói chặt lấy quỷ trên mặt đất mà thôi khai hà thảm hại hơn trực tiếp đầu hướng xuống bị g á n tại trên kệ là thôi đại ca bọn hắn đây là lý như tự lẩm bẩm đ á y mắt hiện lên nghi ngờ cùng một chút tức giận hắn bị bán đến mỏ bên trên nếu như không phải thôi khai hà ngay từ đầu đối với hắn chiếu cố đoan chừng cũng sớm đã chết tại đáy mỏ lục trường sinh thì là nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh thôi khai hà trong lòng thở dài một hơi chỉ có thể nói cái này thôi khai hà là thật không may chỉ sợ hắn như thế nào cũng sẽ không muốn rõ ràng cái này tiếng còi là vì ai văng lên lục trường sinh trong lòng đồng thời dâng lên một tia ấ y nấy nếu như không phải bởi vì chính mình khả năng tối nay cái này thôi khai hà bọn hắn thật đúng là liền chạy đi nhưng dù vậy hắn cũng tạm thời không thể bại lộ t h i ế u b a n g c h ủ thiếu bang chủ cô độc đạo nhân tốt tất cả mọi người tập hợp hoàn tất từ sau núi bên trong cái kia lục trường sinh vừa mới theo dõi cái kia áo đỏ thiếu bang chủ thôi hạo cùng cô độc đạo nhân liền sắc mặt âm trầm đi tới đồng thời còn có chiếm được tin tức từ xích dương bang chạy đến mấy tên trung niên đường chủ mỗi một cái đều là thân hình cao lớn khôi ngô h u y ệ t thái dương nô lên tối thiểu cũng có đoán thể cảnh hai mươi ba phẩm trái phải thực lực người này liền là đương nhiệm xích dương bang thiếu bang chủ thôi hạo lục trường sinh mở mắt ra quét mắt hắn liếp mắt thôi hạo còn có cái này q u n g mỏ tà đạo đều tại mình đã có thể tìm cơ hội chấm giết trong đó một tên trông coi quặn g mỏ đường chủ đứng ra thần đối với thôi hạo t h ấ p giọng hồi báo tình huống vừa rồi thôi hạo gật gật đầu quét mắt một chút sắc mặt tái nhợt tôi h khai hà c h ậ m d ã i nói hiện tại không có thời gian còn ngươi thôi khai hà loại này cho đua trẻ con phản bội chạy trốn không tính là gì hắn bây giờ chân chính lo lắng là vừa rồi tại bên ngoài dùng đạo pháp chi nhân thế là hắn liền trước hết để cho giám sát ban g chúng cùng tiến lên một cái tiếp một cái đem sở hữu thợ mỏ trên thân điều tra mấy lần cô độc đạo trưởng làm giám sát hắn cũng là tay trái bóp lấy đạo quyết thận trọng đề phòng tùy thời đề phòng vừa rồi người kia bị phát hiện sau liệu mạng và công một cái tiếp một cái đều không công mà lui không có lục soát bất kỳ vật gì chờ đến lục trường sinh hắn a cái này một nhóm mới thợ mỏ thời điểm càng là lục soát hai lần đều không có bất kỳ phát hiện nào giám sát đại ca đến cùng xảy ra chuyện gì lục trường sinh phối hợp với đem hai tay nâng cao để chu cương trên người mình sờ soạn mấy lần nhưng trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm còn tốt trải qua cái kia chiến dịch chém giết hát sát thiết giáp cương về sau chính mình có ngoài định mức bản thổ không gian vừa vặn có thể đem những khả năng này sẽ bại lộ thân phận vật phẩm toàn bộ nhét đi vào không có việc gì ít hỏi chu cương không nhịn được giống lên một câu nhưng nghĩ tới lục trường sinh tiểu tử này biểu hiện cũng không tệ lắm lại bổ sung một câu đoán chừng là trà trộn vào tắt đi ngươi làm thật tốt nếu như sức lực không đủ liền uống nhiều chút nước b ù a đây chính là đồ tốt cảm ơn cảm ơn giám sát đại ca lục trường sinh mặt ngoài một bộ k i n h sợ trong lòng thì là đậu đen rau uống đồ tốt đúng là bất quá là muốn chết đồ tốt rất nhanh lục trường sinh trên người bọn họ đều bị lục soát mấy lần đồng bộ tiến hành còn có người dọc theo phía sau núi một vùng cùng với bọn hắn thổ lều vải tiến hành điều tra đều không có phát hiện phù lục vết tích không có đều không có lục soát một đám thùng cơm thôi hạo thấy thủ hạ người từng cái từng cái đến báo cáo khi toàn thân run rẩy chó săn phát hiện có dấu chân tung tích nhưng bởi vì thôi khai hà bọn hắn tối nay chạy trốn thổ lều v à i trúng quanh dấu chân lộn xộn cho nên cũng liền không cách nào chính xác xác định một tên đường chủ thận trọng bẩm báo nói thôi khai hà tôi h hạo trong mắt lóe ra một tia âm tàn đi đến thôi khai hà trước mặt nhìn xuống hắn âm thanh lạnh lùng nói thôi khai hà u o n mỏ bên trong trà trộn vào đến rồi một cao thủ có phải hay không cùng ngươi có cấu kết nệ tình chú cháu chúng ta tình cảm một trận cho ngươi một cơ hội cuối cùng đem hắn triệu ra đến ta liền thả ngươi một con đường sống trung n i ê n nhân này cũng là tên hán tử hắn lông mày q u é n ngang xì một tiếng liền làm một bãi bay mặt thẳng tắp phun về phía thôi hạo dày mặt thôi hạo lao bang chủ sinh ngươi như thế một cái táng tận thiên lương nhi tử thật là chúng ta thôi ra không may n g ư ơ i giết hại thân nhân hai họa bất tính còn cấu kết tà đạo đừng nói ta không biết liền xem như ta biết vậy đem hắn trong mồm chó răng đều đánh cho ta mất thôi hạo gặp hắn không có chút nào há mồm ý tứ còn trước mặt mọi người liền xịt thẹn quá thành giận phía dưới mệnh mệnh trái phải cơ lấy gậy gỗ liền hướng mặt của hắn đánh tới đùng đùng nhất thời trên mặt hắn liền dán lên máu tươi giang bị đánh rất mấy viên biết bao t h ê thảm tôi h đại ca có một chút ngày bình thường có phần bị đến tôi khai hà ân huệ lao thợ mỏ càng là hai mắt một n ư ớ c thậm chí lý ngưu cũng là khí toàn thân run dày ngươi không nói cũng không quan hệ cô độc đạo trưởng ở nơi này tự nhiên có thể kiểm tra t r a ra manh mối chỉ là ngươi những này xích dương bang bọn phản đồ ha ha tôi hạo cười lạnh một tiếng liền mệnh một cái tâm phúc đường chủ đem bọn hắn toàn bộ treo lên sau đó đối với còn lại những cái kia thợ mỏ cảnh cáo nói mười mấy người này đều là xích dương bang phản đồ muốn chạy trốn bị thiếu bang chủ bắt trở lại thiếu bang chủ có lệnh phạt bọn hắn gián tại nơi này ba ngày ba đêm không cho phép vào ăn uống nước gian đe ta có thể nói với các ngươi khế ước của các ngươi bên trên viết rõ ràng một khi tiến vào cặn mỏ sinh tử vô luận nói cách khác lao t ử hôm nay liền là ở nơi này đánh chết các ngươi những này tiện cất đầu cũng là hợp lý hợp pháp đám người tuyệt vọng túi lầu xuống cho dù là khoe miệng cắn máu tươi đều chạy xuống bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì rất nhiều người ánh mắt biến đến tối t â m cho tàn bọn hắn tại trong đ ấ y lòng khẩn cầu trời xanh có thể có người tới cứu nhưng thôi khai hà bị bắt tương đương với đoạn tuyệt bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng tiến vào mỏ đến đều là dân chúng bình thường ú còn không mang nổi mình úp trừ phi là tươi sống mệt chết hoặc là tự sát nếu không thì căn bản không có giải thoát khả năng tiểu lục đại nhân chỉ có lý ngưu đáy mắt còn ôm lấy một tia hy vọng hắn yên lặng nhìn lục trường sinh vị này đã từng trợ giúp nhà bọn hắn chém giết qua c h u ộ t yêu cũng là ở trong tịnh nghiệp t i huấn luyện thiếu hiệp nhưng lục trường sinh chỉ là yên lặng đứng đấy như vậy treo ba ngày ba đêm người bình thường máu chảy đi ngược chiều cơ hồ hẳn phải chết giống như là trực tiếp giết người vẹn vẹn dựa vào cái này một hạng tội danh lục trường sinh liền có thể đem mấy người này đều bắt lại nhưng hắn lại cũng không sốt ruột ra tay lục trường sinh chuyến này cũng không muốn đến không hắn vừa rồi tại cái kia á m mỏ cờ mỏ tất nhiên thể nội tam tiên lôi thể công có thể có cảm ứng cái này nói rõ ở trong đó rất có thể là có so lôi âm thạch cấp bậc c à n g cao quý hiếm quán tài hơn nữa đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp có trợ giúp hắn muốn t r ư ớ c đem vật kia đoạt tới tay lại nói nhưng là lục trường sinh cũng rõ ràng thời gian của hắn không nhiều lắm giờ phút này thôi hạo cùng cô độc đạo nhân không có từ trên người bọn họ lục xoát phủ lục về sau lại bắt đầu từ mỗi người tóc rút ra một cái sợi tóc điểm tốt tên về sau thống nhất giao cho cô độc đạo nhân tựa hồ là do hắn đến đi cái gì thuật bài toán Quy một chương chín mươi ba chẳng điền hồng chương chín mươi ba chẳng điền hồng tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đao dày vò không sai biệt lắm một đêm lục trường sinh mọi người mới được gan bài qua loa ăn điểm tâm về sau liền cũng đều bị đổi u tới mỏ bên trong có thể nhìn ra hôm nay trông coi rõ ràng mạnh hơn rất nhiều không gần như chỉ ở bên ngoài quặn g mỏ có thể nhìn thấy lm ờ có không ít xích dương bang đệ tử tuần tra thậm chí lục trường sinh bọn hắn trước nhà sĩ, muốn thoát ra ánh mắt một hồi đều muốn cùng giám sát báo cáo chuẩn bị mới được mà cùng lúc đó một cái tiếp theo một cái những cái kia thợ mỏ đều được đưa tới cô độc đạo nhân trong tiểu viện theo bọn hắn nói sau khi đi vào cô độc đạo trưởng liền sẽ lấy ra bọn hắn h ô m qua tóc đặt ở một cái b á t tinh trong âm trong tay bấm đốt ngón tay một phen liền thả bọn họ trở lại đây chính là bói toán phương pháp lục trường sinh mặc dù thấp thỏm trong lòng nhưng quan sát tần suất một ngày cũng chỉ có thể bói toán mười mấy người trừ phi thật đổi kịp thô n k ì n h vậy chờ đến phiên chính mình thời điểm như thế nào cũng muốn hai ngày nữa sau đó cho nên một ngày này lục trường sinh vẫn như c ũ là làm chuyện của mình hơn nữa hôm qua chu cương còn phần thưởng hắn hơn một canh giờ giám sát quyền h ạ nói là giám sát nhưng cũng muốn tại mỏ xuống cho nên đối với thợ mỏ mà nói liền giống như là lười biếng lục trường sinh thì là trực tiếp tìm một cái không có người chỗ rẽ lấy ra phủ lục tiếp tục vẽ ra một ngày này thời gian liền vẽ ra ba cái thành phẩm c ự lực đi vội cùng xương trắng âm binh phủ đều có một tấm vào đêm tiếng ấy nổi lên một phía lục trường sinh chậm rãi mở to mắt kết thúc k i ể u r ữ thông tin ê lục tu luyện thâm tư tràn đầy huyết khí cường thịnh lúc này tinh thần của hắn cùng thể lực đã đến trạng thái đình phong đêm dài lắng ộ n h ư là đã dọ xét lục trường sinh liền quyết định ngay tại tối nay triển khai hành động lạng yên đứng dậy sờ soạn đi ra ngoài đen đuốc điểm điểm tối nay tuần tra lực lượng tăng lên không ít nhưng cũng đều là một chút thực lực nhiều nhất vì phạm nhân cảnh thất bát phẩm bàn chúng lấy lục trường sinh thực lực bây giờ mặc dù có một hai cái phát hiện hắn cũng bị hắn một trường trực tiếp kích c h o á n g q u ê n co theo hôm qua con đường tìm tòi sau một lúc lục trường sinh tìm tới ám mỏ cửa hàng cứng đầu đi vào trong va chạm quả nhiên cả người liền từ vách đá xuyên vào cái này vật nhỏ ngược lại là kỳ lạ lục trường sinh nhìn lướt qua trên mặt đất có một bốc lên mây mù treo một vòng phụ lục nhỏ b ư ớ lò đoán chừng cái này chướng nhãn phát liền là thứ này bố trí phát trận bất quá hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng là cũng lo lắng có cái gì cấm chế khác thế là thu tầm mắt lại tiếp tục hướng phía trước đi quạt b ỏ tích mịch từ lúc mới bắt đầu nhập khẩu về sau thể tích liền lúc lớn lúc nhỏ nhỏ nhất lúc độ cao cần người xoay người mới có thể thông qua lớn địa phương nhưng cùng cửa hàng khoảng c h ứ n g cao hơn một mét càng vào bên trong đi lục trường sinh thể nội cái tia một tia lôi khí liền như nước sôi trào không để nén được quay c u n g lên đến một chỗ chỗ rẽ cuối cùng rộng rãi sáng s ủ a hướng về phía trước nhìn lại trước mắt cái này một mảng lớn hang động đá vôi liền là lục trường sinh hôm qua dùng đi vỡ âm binh nhìn thấy hình ảnh、hắn、nhìn lần đầu tiên l i ê n bị khối kia lấp lóe hào quang màu tím đen cái kia một khối nhỏ tảng đá hấp dẫn tới đó chính là hắn mục tiêu của hôm nay chỉ là lục trường sinh lại phát hiện tại những cái kia buồn nôn huyết mục khôi lỗi trong lúc đó người háo đen bịt mặt kia cũng t h ỉ n h lình ở đây mặc dù không rõ ràng hắn cụ thể thân phận nhưng bây giờ tên đã lắp vào cùng không phát không được tập kích lục trường sinh nhảy xuống thầm vận kim cương tôi thể công kim cương rơi xuống đất thức cao mấy trượng vậy mà như y ế n con rơi xuống đất lặng yên đi mắng mấy hơi sau đó liền nhanh chóng cùng người á o đen kia kéo gần lại khoảng cách phá ma đao ra ngũ hổ bạo huyết đao t h ứ thứ nhất chém nghiêng mà xuống. Ai? điện hồng thực lực không yếu cũng là đoán thể cảnh thất phẩm cao thủ cảm nhận được đằng sau tiếng x é gió tuy hoảng bất loạn có chút cổng k ề n h thân thể nhưng dị thường linh hoạt xoay người đỡ đao có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là lục trường sinh một đao này đao thế nhưng bén nhọn như vậy mạnh mẽ còn một tiếng đao trong tay của hắn suýt chút nữa tung bay mà ra cố lực lượng này tối thiểu là bát cựu phẩm cao thủ điện hồng trong lòng đột nhiên giật mình đang muốn chạy trốn thế nhưng là làm hắn trông thấy lục trường sinh khuôn mặt thời điểm thì là sửng s ố mấy giây thứ hai hồ lục trường sinh không có bưng tha cái này cơ hội cất tốt đao thế dâng lên phá ma đao như màu đen g i xo cái này hồng tịnh nghiệp ti tình báo cũng quá không đáng tin cậy hắn nhìn không được đậu đen rau uống dựa theo phía trên nói xích dương bang cao nhất thực lực cũng chính là bọn hắn thiếu bám chủ một cái đoán thể cành lục phẩm cao thủ nhưng bây giờ không chỉ có thêm da thực lực kia cũng không yếu cô độc đạo nhân còn có cái này áo đen vó giả nếu quả thật chính mình chỉ là một cái bình thường đoán thể cảnh lục phẩm võ giả lời nói đoán chừng đã có thể an nghỉ nơi này nhưng là lục trường sinh lông mày g v y nhẹ nhưng là thực lực của hắn sớm đã vượt xa phổ thông đoán thể cảnh lục phẩm võ giả nếu như lại thêm đạo thuật lục trường sinh cảm giác mình bây giờ tổng hợp năng lực thực chiến khả năng đã không kém gì một cái bình thường nhập mạch cảnh nhất phẩm cao thủ đậu thủ liền muốn sử dụng thứ ba h ổ chuẩn bị trực tiếp giải người này tính mệnh thật không nghĩ hắn nhưng đem trên mặt che lậy lụa đen kéo một phát lộ ra cái kia một tấm quen thuộc lại làm người căm hận mặt Điên hồng. Lục trường c h ắ c không được người này thân hình quen thuộc như thế chỉ có điều lục trường sinh cũng không nghĩ tới chuyện này điền hồng lại còn ở bên trong lẫn b ả o lục trường sinh nguyên lai là tiểu t ử ngươi nơi này không có việc của ngươi ngươi tạm thời đem chuyện tối nay không nhìn thấy về sau ta không chỉ có bảo đảm ngươi an toàn trong vòng một năm còn để ngươi lên tới c h ấ n ma vệ dự khuyết điền hồng khỏe miệng cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười trong lòng của hắn nhưng cực kỳ chấn động cái này lục trường sinh không phải mới từ trại huấn luyện bị phạt trở thành lược sĩ mới không đến hai tháng a gần hai tháng liền có thể từ phạm nhân cảnh cựu phẩm lên thẳng đến giống như hắn thậm chí so với hắn thực lực còn khủng bố cảnh giới hắn chỉ cảm thấy chính mình những năm này có phải hay không sống đến chó trong bụng kẻ này tiên phú quá mạnh lại phát hiện bí mật của bọn hắn lần này đi ra ngoài định không thể lưu lại hắn đường sống điền hồng trong lòng thầm nghĩ nhưng bây giờ sống chết trước mắt hắn cũng chỉ có thể trước dùng loại này kế tạm thời đem lục trường sinh trước chấn an xuống tới cái này lục trường sinh coi như thực lực không tệ nhưng dù sao cũng mới từ khe suối trong khe đi ra mà lại tuổi tắc còn nhỏ hẳn là sẽ ăn xem một chút đi lục trường sinh đem cố thanh phong trước thời hạn phát cho hắn khối kia chấn ma vệ lệnh bài ném tới trước mặt hắn ngươi đã nâng lên chấn ma vệ rồi hả điên hồng miệng mở rộng không biết nên nói cái gì lục trường sinh thì là lộ ra nụ cười chỉ có điều giờ phút này cỗ này nụ cười nhìn ở trong mắt điền hồng lại là dị thường dùng mình Quy một chương 95, im im phát tài. Cuối tuần vui vẻ. Chương 94, im im phát tài. Cuối tuần vui vẻ. Chương 94, im im phát tài. Cuối tuần vui、vẻ. tiểu thuyết, máy chương Chương Chương địch Lục nhức phát phát phát thêm sinh Thứ hổ. trường Lưới lên. giả, im im tải. im im tải. im im tải. điểm em mở đem từ treo bắt tắt trợt vẻ. vẻ. vô đầu đại đào. Lục sinh đem đào đ màu xám đen khí lưu bay vào lồng ngực lục trường sinh nhìn xem ngã trên mặt đất đ i ề n hồng không khỏi cười lạnh trấn ma vệ dự khuyết lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói là dự khuyết toàn bộ nam dương trong trấn ngoại trừ nhập mạch cảnh trấn ma vệ lưu thiên tứ bên ngoài cơ h ộ không có địch thủ của hắn húng chi hắn cũng không phải đứa trẻ ba tuổi hắn đ i ề n hồng thế lực sau l ư n g rắc rối phức tạp chính mình lại phát hiện hắn như thế lớn bí mật nếu là thật để đó hắn còn sống đi ra ngoài chính mình phiền phức cũng không nhỏ tìm tòi một chút trên người hắn ngoại trừ mấy chương khoảng chừng ngàn lượng ngân phiếu bên ngoài quả nhiên còn có một bản rất mỏng sách nhỏ l m ù n g à ba tháng ba cùng bác thủy quận nhất hợp tông ra hy hữu khoáng tài ba mươi cân ngày một ư ơ i năm tháng ba cùng bác thủy quận lạc nhật môn ra hy hữu khoáng tài ba mươi cân cuối tháng ba tổng cộng vào sổ một mươi lượng ngũ linh tông nâng hai lượng xích dương bang hai lượng vương đạo an nâng hai lượng kiêm hiếu kính hình đô i ý vậy cũng thật sự là món lãi k ế t h sủ lục trường sinh nhìn xem kinh hãi ngắn ngủi một tháng thời gian liền có thể thu lợi vạn lượng bạch ngân bất quá phiền bãi nhất chính là phía trên này còn nâng lên ngũ linh tông cùng bác thủy quận quận trường h u n h vinh nhìn đến đợi đến sau khi trở về chính mình còn muốn hướng cô thanh phong đệ trình không muốn đem chính mình phá được cái này t r ọ n g án sự tích tuyên dương ra ngoài đem ngân phiếu cùng sổ sách cất kỹ lục trường sinh liền nhìn về phía những cái kia g i ữ t ậ n huyết nhục khôi lỗi những vật này tựa hồ đã không có bất kỳ ý thức nào đối với vừa rồi hắn cùng điển hồng đánh nhau căn bản t h ờ ơ đinh đinh đăng đăng v ẫ n t ạ i điên c u ầ n gó g cái kia một khối lấp lóe màu tím đen ánh sáng tinh thạch mà cái kia tinh thạch trùng quanh bao quanh phổ thông trên tảng đá đã tràn đầy vết dạn quạt mỏ trong nơi đăng quân cô độc đạo nhân trong tiểu viện cái này cũng không phải ai cô độc đ ạ sư minh có c lúc này cổng hai tên xích dương băng băng chúng mang theo một mặt trắng thư sinh đi đến cô độc đạo nhân quay đầu nhìn lại lập tức sắc mặt vui mừng sư đệ đoạn thời gian trước ta liền thu đến thư của ngươi như thế nào hôm nay mới đến ngươi tới vừa vặn có thể thay ta hộ pháp chính mình người sư đệ này cùng hắn cùng la lục thần cảnh thực lực có hắn chạy đến phía bên mình thực lực tăng nhiều hộ pháp không hư công tử hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn hay là trước đem chính mình chuyến này đến mục đích nói ra sư minh đừng nói nữa ta mấy ngày trước đây đi chợ đen về sau lại có chuyện khác chỉ hoãn cho nên mới chậm lần này tới là muốn mời ngài ra tay giúp ta bói toán một người hắn ở trong chợ đen đ o ạ t đập đi ta cần đạo pháp ta muốn ra tay bật lại là cái gì đạo pháp ngươi cần phải biết rằng chợ đen là địa phương nào cũng không muốn dẫn lửa thiếu thân cô độc đạo nhân nhữ mày nhắc nhở bọn hắn sư huynh đệ mặc dù lưng tựa ngũ linh tông ngọn núi lớn này mà lại thực lực cũng có lục thần cảnh nhưng chợ đen bên trong tàng long hoa hổ không biết tên cường giả cũng rất nhiều người yên tâm đi cô độc sư huynh ta muốn làm ộ t môn từ trúc linh cảnh liền có thể sử dụng đê d i a i đạo thuật ngũ quỷ âm binh thuật nếu như không phải ta vừa lúc thu được có thể tăng lên rất nhiều môn đạo thuật này uy lực pháp bảo lại thêm thể chất của ta nguyên nhân ta mới sẽ không đi đâu cho nên ta đọc chừng người kia tối đa cũng liền là lục thần cảnh thậm chí chỉ là trúc linh cảnh mà thôi không hư công tử mỹ môi một cái cười nói đối với hắn mà nói căn bản không nghĩ tới lục trường sinh sẽ là võ đạo cùng đạo thuật kim tu dù sao đối với thế giới này tuyệt đại đa số người thời gian tinh lực thậm chí là ủng hộ tu luyện tài nguyên đều là có hạn trừ phi là những cái kia đỉnh cấp gia tộc hay là đại tông môn sẽ bồi dưỡng dạng này thiên tài nếu không thì tuyệt đại đa số người tu luyện đều sẽ chuyên tu một môn như thế à? chờ chút người nói chính là ngũ quỷ âm minh chú cái này chú thuật bên trong có hay không có hay không một loại thao túng tiểu quỷ điều tra phủ lục cô độc đạo nhân gật gật đầu nhưng chợt lại giống là nhớ tới đến rồi cái gì đúng hỏi không hư công tử gật đầu trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút không rõ cô đọc sư h u y n h tại sao lại có như thế lớn phản ứng n g ư ờ i nói người kia ngay tại cái này quặng mỏ bên trong hôm qua cô độc đạo nhân lời còn chưa dứt chỉ thấy trên bàn của hắn cờ đen đột nhiên nhoáng một cái sắc mặt của hắn liền là biến đổi trước đi theo ta á m mỏ xảy ra chuyện cô độc đạo nhân gấp rút dứt lời liền đem trong tay khinh thân phù vừa bấm phi tốc liền hướng á m mỏ nơi đó tiến đến mà á m mỏ bên này lục trường sinh đánh chết đ i ể n hồng về sau con mắt sáng lên nhìn xem những thứ này huyết n ụ c khôi lối đợi đến bọn hắn cuối cùng đem khối kia màu tím đen thủy tinh khai thác đi ra. liền vung đao đưa chúng nó liên tiếp chém giết vậy cũng không thể trách chính mình coi bọn họ là thành người công cụ bọn hắn bây giờ đã không còn là nhân loại mà là một loại bị nước đùa dưới sự khống chế hoan hồn cùng l ụ c thể đem kết hợp dây dưa một loại khác quỷ vật nếu như thả ra tùy ý mặc kệ lời nói sẽ nguy hại càng nhiều b á y tính cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất bọn hắn một chút nhao nhao hóa thành lục trường sinh dương năng cùng chạm mà số lận cái này hai hạng trị số nhanh chóng gia tăng dương năng một trăm dương năng một trăm mỗi một cái huyết nhục hôi lỗi cũng có cùng lúc trước cái t i ê mao cương không sai biệt lắm b ắ thưởng từ tây sơn thôn sau khi ra ngoài lục trường sinh đã thật lâu không có một lần tính thu hoạch được lớn như thế thu hoạch nhưng không thể không nói thứ này sinh mệnh cực kỳ ước ngạnh có còn mạnh hơn ma cương bởi vì là cùng oán nghiệm hỗn hợp t h c thể không tồn tại cái gì chặt đầu sọ liền có thể một đòn mất mạng cho nên phải dùng huyết khí triệt để bánh sát sạch sẽ trong cơ thể của bọn họ oán nghiệm mới được phần này khủng bố lực p h o n g ngự cho dù là đoán thể cảnh lục phẩm đ i ể n h ồ n g cũng không đội kịp một bên du đấu lục trường sinh biên tướng phá ma lấy ra đưa ra đến một khối lớn không gian vừa vặn đem viên kia lấp lóe màu tím đen lớn chừng bàn tay hy hữu tinh quán thu hồi đồng thời những cái kia hái đi ra lôi âm thạch hắn cũng không có mờ mờ chứa cái tràn đầy bừng bừng nếu như có thể đem trong này năng lượng ẩ n chứa hấp thu đầy đủ chính mình tam thiên lôi thể công lại tăng lên một cảnh giới lục trường sinh mừng thầm chuyến này thu hoạch không nhỏ thấy thu lợi không sai bịt lắm lục trường sinh cũng thổi lên chút tiêu kêu gọi đến tịnh nghiệp t i chiến bồ câu cái này chiến bồ câu cũng là đặc thù c h ủ loại toàn thân s á n g trắng nhưng thể to như ừng tại hai chảo của hắn chỗ buộc lấy một ống g i ấ y trắng còn có một cái lồng trên ngón tay liền có thể viết sách chỉ bút đem tình huống bản tóm tắt vài câu về sau lục trường sinh liền đem chiến bồ câu thả ra cái kêu cô độc đạo nhân thực lực không yếu có thể mượn nhờ tịnh nghiệp ti tay đem hắn chém giết là không còn gì tốt hơn dù sao lúc này mới phù hợp hắn buồn bực phát lớn nguyên tắc mà nhưng cũng chính là vào lúc này đường hầm mỏ bên ngoài phát ra một trận tiếng động cô độc đạo nhân cùng không hư công tử cũng đuổi đến đi vào thấy huyết nục khôi lỗi cơ hồ bị lục trường sinh tàn sát không còn cảnh tượng khí hai mắt p h u lửa quả nhiên ngươi liền xen lẫn ở thợ mỏ bên trong mặc kệ ngươi có phải hay không chấn ma vệ hôm nay là tử kỷ của ngươi cô độc đạo nhân vung tay lên cái t i ê một đạo màu đen cờ lệnh nhỏ tung ra theo g i gió, gió thanh đại trấn q một chương chín mươi sáu thổ hành kỳ chương chín mươi lăm thổ hành kỳ chương chín mươi lăm thổ hành kỳ tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đ ạ i đào cờ lệnh lớn lên theo gió mà chỉ thấy cô độc đạo nhân trong tay kết động mấy cái pháp quyết cái kia cờ lệnh bên trên lại đột nhiên sáng lên một đoàn màu vàng nhạt ánh sáng chật chỉ thấy trên mặt đất những cái kia cục đá vụ n liền như đang sống đầy trời đá vụ n liền hướng lục trường sinh kích xạ mà đến đây chính là tu chân tông môn sử dụng pháp bảo trừ bỏ ma lý hải loại kia chỉ có trúc linh cảnh con tôm nhỏ không tính có thể thôi động pháp bảo giống như là tây sơn thôn cái kia bạch cốt giáo hộ pháp bạch cốt trượng ít nhất cũng phải tiến vào lục thần cảnh mới xem như chân chính đạo thuật người tu luyện lục trường sinh còn là lần đầu tiên cùng loại cấp bậc này tu sĩ chiến đấu không dám kinh thường cầm bước lên bạch cốt âm binh phủ truyền vào linh lực về sau liền v è o một tiếng vung ra khói đen bước lên bạch cốt âm binh hình thể muốn so đi vội âm binh lớn rất nhiều mặc dù thoạt nhìn có chút nước trệ nhưng toàn bộ thân thể lại giống như, như thực chất xương trắng l n ẩ n khớp xương trắng kiện có thể đem lục trường sinh hoàn toàn che chắn tại sau lưng đồng thời lục trường sinh tâm niệm vừa động cũng nhanh chóng đem chính mình vẽ bửa chú bộ kia ra hỏa lấy ra đồng thời đem tự điện phá ma dấu kín tại bản thổ trong không gian phanh phanh phanh như là mưa đá rơi xuống cái này mỗi một tảng đá tiểu nhân có 2.030 cân lớn cũng có 5.060 cân nếu như là người bình thường đoán chừng sớm đã bị đập hộp máu bỏ mình cho dù là chuyên môn rèn luyện thân thể v õ giả cũng sẽ không dễ chịu vụn xương bay loạn nhưng cái này bạch c ố t âm binh lực phòng ngự chính xác không tầm thường đặc biệt là tự mình tu luyện c ử u ưu huyền thi lục trong linh lực c ầ n chứa cái kia một k i a tinh thuần u minh chi lực càng làm cho cái này bạch q u t âm binh lại dắn chắc mấy phần những cái kia đá vụn mặc dù đem hắn trên người xương vỏ ngoài đánh nát nhưng khung xương nhưng như cũng không có tản ra bạch q u t âm binh Quả nhiên, tại trên chợ đen liền là t i ể u tử người đem ta ngũ q u ỷ âm binh đạo thuật cướp đi giao ra không hư công tử con mắt đỏ lên nghe thấy thanh âm của hắn lục trường sinh cũng là hơi s ư n g sở lúc này mới nhớ tới ban đầu ở trên chợ đen có một người một mực tại cùng mình đấu giá cái này ngũ q u ỷ âm binh phụ thuật nguyên lai liền là người này mặc dù là người nhưng lại mặt trắng như tờ giấy hai mắt biến thành màu đen âm khi âm u phảng phất là dương khí cực độ không đủ không hư công tử t h ậ n hư mới là đi lục trường sinh trong lòng âm thầm đậu đen rau muống nhưng lại âm thầm đang tìm cơ hội rút ngắn cùng bọn hắn khoảng cách chính mình mặc dù nắm giữ ngũ q u ỷ âm binh phù lục nhưng cũng chỉ có còn con này hai ba tấm thành phẩm phù lục mà lại phát động cần thiết linh lực không ít cùng bọn hắn đối đầu đạo thuật tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt lục thần cảnh người tu luyện mặc dù đã có thể khống chế linh lực dùng cho phòng ngự nhưng lực phòng ngự cũng liền cùng phổ thông rèn m ạ n h cảnh ba mươi tư phẩm võ giả không sai biệt lắm chỉ cần mình có thể thiết thân tuyệt đối là một đ a o mất mạng cự lực âm binh phủ lục trường sinh đem vốn liếng toàn bộ vung ra theo phù lục dâng lên gói đen lại một khôi ngô âm binh h ệ ra cái này âm binh mặc dù không có bạch cốt âm binh hình thể như vậy to lớn nhưng lại dẫn theo một thanh hắc khí xâm xâm cốt đao tại lục trường sinh ý niệm thao túng phía dưới bổ ra hòn đá liền xông thẳng cái kia hai tên đạo nhân mà đi tại không có đầy đủ khoảng cách trước đó lục trường sinh cũng không muốn bại lộ chính mình võ đạo cảnh giới chỉ có điều cô độc đạo nhân cũng không phải sơ nhập giang hồ lính mới hắn chỉ là cự ly xa dùng linh lực thao túng màu đen cờ lệnh một khối lại một khối tảng đá dùng để phong bế cự lực quỷ binh đường đồng thời giữa không trung hiện ra vô số thân màu đen bạc kiếm ngắn kéo lấy từng đạo hát mang lấy cực nhanh tốc độ h u động liên tục m càng thêm biên n h t r thái chính i là tại linh lực dưới sự tầm bù mặc dù bên ngoài lực lượng vẫn như cũng là không bằng nhập mạch cảnh vó giả nhưng chỉ cần không phải đầu lâu bị chặn trái tim vỡ vụn cũng sẽ không có cái gì trở ngại may mà lục trường sinh trông thấy ngay tại tay trái của hắn cũng ôm lấy một tấm của chú đoan chừng là một loại nào đó kiếm phủ t r ú c linh cảnh phế vật không chịu nổi một ích biết người cùng chúng ta chênh lệnh liền mau đem ngũ quỷ âm binh phủ giao ra không hư công tử hư lệnh một tiếng quả nhiên cùng hắn suy đoán cái này lục trường sinh cũng liền chỉ là một cái t r ú c linh cảnh giới mới vào đạo thuật người tu luyện mà thôi cái này ngũ quỷ âm binh phủ thả trong tay hắn đều xem như lãng phí nếu như là chính mình dùng tối thiểu cũng có thể triệu hồi ra quỷ sứ cấp một chợ đen mua bán vốn là giá cả người đến lại nào có cái gì trả lại nói chuyện cái này đạo thuật không ở trên người ta hai vị đạo hưu không cần dồn ép không tha lục trường sinh giả bộ như một bộ kinh hoàng không địch nổi bộ dáng ngươi cho chúng ta là đứa trẻ ba tuổi hay sao lúc này mới hai ngày chẳng lẽ ngươi mua được là dùng đến ăn không hư công tử thấy lục trường sinh cầm như thế cái lý do đến qua loa tắt trách chính mình lập tức giận dữ liền muốn n h à o tới nhưng lại bị cô độc đạo nhân thỏ tay ngăn lại điên hồng chết rồi cẩn thận trên người hắn còn có cổ quái người này ta có ấn tượng đêm qua đã đem trên người hắn đều điều tra qua chính xác không có phát hiện mang theo có cái gì công pháp cô độc đạo nhân hay là ổn trọng hơn một chút đ i ê n hồng thực lực không mạnh nhưng là đối phó phổ thông trúc linh cảnh đạo thuật người tu luyện vẫn là không có vấn đề gì mà lại làm hắn kỳ quái chính là đêm qua rõ ràng không có từ trên thân người này điều tra ra cái gì đồ vật hắn lại là như thế nào dùng r a vừa rồi cái k i a hai t ấ m phủ lục đâu ly địa thổ hành kỳ đi cô độc đạo nhân đem màu đen cờ lệnh triệu hồi sau đó kết động pháp quyết cờ lệnh vẹo một cái liền lại bay đến lục trưởng sinh đỉnh đầu giữa không t r u n g không chờ hắn có phản ứng phản p h t làm ộ t tòa nặng đến ngàn cân trở lên núi nhỏ liền để ép xuống đã lâu không gặp sư h u n h đạo hạnh lại có chỗ tinh tiến không hư công tử lai、like、một tiếng cô độc đạo nhân thì là cười vớt vớt dấu mép cái này ly địa thổ hành kỳ thế nhưng là một cái hiếm có p h á p b ả o nắm giữ mang đất vận thạch khả năng lại thêm bọn hắn ngũ linh tông đặc thù rời núi phép thuật lấy hắn bây giờ linh lực có thể vận chuyển đến một tòa ngàn cân trở lên vô hình gò đất tiến hành chấn áp không hư sư đệ cái này tặc nhân đã bị ta thổ hành kỳ chế trụ dùng của ngươi kiếm p h ù lấy tính mạng của hắn là đủ cô độc đạo nhân cười nói đừng nói là một cái nho nhỏ chúc linh cảnh cho dù là đoán thể cảnh năm sáu phẩm trở lên vó giả nhất thời nửa khắc cũng khó có thể từ cỗ này cự lực phía dưới tránh thoát đi ra không hư công tử nhưng cười đưa trong tay kiếm phủ bóp một cái sau đó liền đem viên kia hát phương ấn lấy ra từng bước từng bước đi đến lục trường sinh trước mặt nói tiểu tử ngươi là cái nào thông môn đem ngươi ra môn báo ra lại thành thành thật thật đem ngũ q u ỷ âm binh chú giao ra chúng ta có lẽ còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng nếu không thì nhận biết thứ này đi mã ra một rèn hát phương ấn c h ờ ngươi sau khi chết phối hợp ngũ q u ỷ âm binh chú có thể đem ngươi thần hồn tức đoạt đi ra để ngươi không được siêu sinh hát phương ấn lục trường sinh trong lòng không khỏi nghĩ vui nhìn thấy hắn đã đến công kích mình phạm vi đột nhiên ngẩng đầu lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị ta nhìn ngươi cũng không gọi thận hư công tử phải gọi thuận gió công tử mới đúng vừa mới nói xong từ điện phá ma nhất thời từ trong không gian lấy ra một đ a o thẳng đến hắn mặt mà đi q một chương chín mươi bảy bản sơn đạo thuật chương chín mươi sáu bản sơn đạo thuật chương chín mươi sáu bản sơn đạo thuật tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đại đao cái này thổ hành kỳ chuyển đến vô hình núi nhỏ chính xác áp lực khá lớn nhưng cũng chỉ là đối với phổ thông đoán thể cảnh võ giả hoặc là trúc linh cảnh tu sĩ mà nói vì luyện tập kim cương tối thể công s ớ tại trại huấn luyện lục trường sinh trị là phạm nhân cảnh cựu phẩm định pháp lục kim cương thác thiên liền có thể dơ lên gần ngàn cân cự thạch càng đừng đề cập bây giờ cho nên phần này trọng lượng cũng chỉ có thể để lục trường sinh thân hình so bình thường chậm hơn một chút nhưng so với nục thân lực lượng yếu kém tu sĩ mà nói hay là nhanh hơn không ít t hư không công tử cũng chỉ có bóp ra một đạo kiếm phủ thời gian phá lục trường sinh song mi q u é t ngang vừa rồi dùng cự lực âm binh lục trường sinh đã thí nghiệm qua kiếm phủ này hình thành phi kiếm vi lực khoảng t r ừ n g cùng đoán thể cảnh ngũ phẩm trái phải võ giảm một kích toàn lực tương đương cho nên chỉ là vừa đối mặt cái kêu đạo màu đen bạc tiểu kiếm liền bị lục trường sinh đao khí đánh tan đao thế không dừng lại thổi phu một tiếng không hư công tử một cái cánh tay liền bị lục trường sinh bổ xuống thật can đảm ngươi dám không hư công tử bây giờ là thật nửa cái tay h áo đều chống giống hắn bị đau lùi gấp một cái giấy vàng t u n g ra mặt khác một mực cánh tay điên cuồng kết động tiêu quyết một thanh một thanh màu đen bạc kiếm nắn g hiện ra xoay tròn lấy bảo hộ ở trước người hắn nhưng lục trường sinh rõ ràng một khi cho hắn đầy đủ thời gian một cái lục thần cảnh người tu hành chỗ phóng thích ra phủ lục kiếm trận cũng không tốt đối phó cho nên giờ phút này cũng là trực tiếp dùng ra thứ ba hổ mánh hổ phép sơn g i n g hồ sắt chật trận ngũ hổ bạo huyết đao vốn là cực kỳ dương cương đao pháp giờ phút này lại thêm lục trường sinh tu luyện tam thiên lôi t h ể công mặc dù còn không có đạt tới nhập mạch cảnh võ giả lôi khí phóng ra ngoài cảnh giới sáng nội khí bên trong đã ẩn chứa lôi thuộc tính tiên thiên liền đối với bất luận cái gì tà môn lén lút bao quát âm thuộc tính đạo pháp đều có trô khắc chế v ù v ù một đao phá v ạ o pháp còn không có ngưng kết thành hình kiếm trận bị một đao kia đánh nát mà cái kia không hư công tử cũng trực tiếp bị lục trường sinh đánh giết hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo âm thuộc tính kiếm quyết vậy mà liền như thế bị lục trường sinh khắc chế gắt gao hắn trước khi chết một khắc cuối cùng vẫn đang suy nghĩ cái này lục trường sinh nói mình là thuận gió công tử là có ý gì dương năng s a u trăm không hư công tử thân thể chậm rãi ngã xuống từ lục trường sinh lấy ra từ điện phá ma đến đem hắn đánh g i ế t toàn bộ quá trình cũng chỉ có mấy hơi thời gian mà thôi cho đến giờ phút này cô độc đạo nhân mới xem như rõ ràng cái này lục trường sinh là võ đạo cùng đạo thuật song tu mà lại rất rõ ràng võ đạo thực lực mạnh có thể nhận được chính mình dùng thổ hành kỳ sử dụng bản sơn pháp thuật c h â n áp về sau còn có thể vung đao nổi lên đánh rết không hư công tử chỉ sợ là đột phá đến nhập mạch cảnh võ giả mắt thấy lục trường sinh hướng mình vào tới cô độc đạo nhân không dám thất lễ cờ lệnh gấp vùng di sơn tá giáp trên la cờ ánh sáng lại phát sáng kéo kẹt kéo kẹt chỉ thấy ngọn núi bên trong những cái k i a cục đất lần nữa trôi nổi mà lên sau đó giống như là đất dẻo cao su nhanh chóng trồng chất dung hợp chật liền là tại cô độc đạo nhân bốn phía tạo thành một cái màu đỏ vàng bóng đất bình t h ư ớ n g đinh lấy lục trường sinh thực lực bây giờ một đ a o đủ để đem đá hoa cương cứng rắn vách đá chém nước nhưng không nghĩ tới liền cái này đất đá vách đá nhưng cứng cỏi dị thưởng lục trường sinh không chỉ có không công mà lui mà lại cái này bóng đất phảng p ấ t co có giãn lục trường sinh bị đẩy lui mấy bước thể nội khí huyết có chấn động bóng đất bên trong cô độc đạo nhân cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh cái này di sơn tá giáp chi thuật là hắn sau cùng thủ đoạn cực kỳ hao phí linh lực đặc biệt là hắn hôm nay được rồi một ngày thuật b i toán cũng tiêu hao không ít tinh thần k h ẽ cắn ngôi ăn vào một cái tụ linh đan sau nói tiểu tử mặc kệ ngươi xuất từ muôn gì nhìn thấy ta cái này rời núi chi thuật vẫn chưa rõ sao ta là ngũ linh tông cô độc đạo nhân người đánh giết người háo đen kia là nam dương c h ấ n tịnh nghiệp ti điển hồng đại nhân bây giờ rời đi người đánh giết không hư sư đệ chuyện ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không thì ngũ linh tông chắc chắn sẽ truy sát đến cùng lục trường sinh đao trong tay thế không ngừng thật h tiểu tử ngươi ta liền nhìn ngươi khí k ả n h có thể chống bao lâu cô độc đạo nhân khí miệng đều muốn sai lệch hắn thấy lục trường sinh mềm không được cứng công xong biết lần này là nhìn thấy kẻ khó chơi ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục linh lực di sơn ta giáp thuật hình thành tường đất mặc dù cộng kềnh không cách nào theo chính mình di động nhưng năng lực phòng ngự tuyệt đối là đỉnh cấp cho dù là nhập mạch cảnh c ư ờ n giả g nhất thời nửa khắc cũng không cách nào công phá hắn thấy lục trường sinh chỉ là tại phí công lãng phí khí kình đợi đến cái này lục trường sinh khí kình tiêu hao hoàn tất cái k i a đến lúc đó mặc cho hắn sắp lượt còn dám nói mình là ô quy đạo nhân đến lúc đó chính mình đem hắn nhét vào trong mai r ù a luyện chế thành quy nô nhưng lục trường sinh nhưng chăm chỉ không ngừng vung đao chém ra năm tầng mười tầng lục trường sinh l i ề u mạng lần lượt phản chấn tạo thành khí huyết chấn động nguy hiểm cũng ngay tại chồng chất đao ý ngũ hộ bạo huyết đao uy lực không đủ nhưng là đao ý ký tuyệt đối có thể ba mươi tầng lục trường sinh hai mắt sáng lên trong lòng cái kia cũ cao ngạo chỉ ý lại xuất hiện đao ý kỹ tiếu h n g trần mà theo một kích này rơi xuống đao ý cuối cùng trồng đầy ba mươi tầng từ điện phá ma phát ra đinh đinh hưng phấn ngâm khẽ trên thân đao màu đỏ huyết mang hừng hực mười tám liên trạm lục trường sinh không cần tận lực suy nghĩ loại kia phảng phất dung nhập vào trong thực chất nước chảy mây trôi cảm giác lần nữa hiện ra đinh làm theo sau cùng một đao rơi xuống viên kia bóng tường đất cuối cùng nổ bể ra đến lục trường sinh bỗng cảm giác khí huyết một t u a thiệt vội vàng đem mấy hạt con kiến tăng lực hoàn đưa vào trong miệm mới cảm giác dịu đi một chút lục trường sinh có chút hưng phấn hắn có thể cảm giác được tiếu hồng trần uy lực lại mạnh hơn mấy phần mặc dù hệ thống không có đề kỳ nhưng lần này thiên phú kỹ năng giống như cũng không phải là cùng mình cảnh giới võ đạo móc đ ố i mà là khí huyết cường độ đoán chừng đúng lúc là bởi vì chính mình lúc ấy vì tu luyện c ử u u thông t i ê n lục vừa vặn tăng thêm mấy điểm thể chất nguyên nhân cô độc đạo nhân thì là triệt để mắt choáng nhưng lục trường sinh thì căn bản không cho hắn ngây người công phu nâng đao lại dương chính hướng về phía mặt của hắn mà đến cô độc đạo nhân rõ ràng chính mình mặc dù là lục thần cảnh có nhất định gần người năng lực phòng ngự nhưng lấy lục trường sinh một đao này uy lực đến x Nghiến nghiến Trật liền lập tức đem viên kia hắn coi như chân bảo thổ hành kỳ hung hăng bóng nát luận chế pháp bảo không chỉ cần phải cực kỳ đặc thù vật liệu cho dù là cấp thấp nhất pháp bảo cũng đều ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khi thậm chí một chút đỉnh cấp pháp bảo còn có lực lượng tần bí nát pháp bảo có thể nói là tu sĩ sau cùng áp lấy hòm lấy pháp bảo tổn hại đổi lên hy vọng sống sót hào quang màu vàng đất đại thịnh cái kia cô độc đạo nhân dưới chân cái kia cứng rắn đất đai lại đột nhiên giống như là cắt trôi cô độc đạo nhân cả người liền ló õ vào mà lục trường sinh một đao kia chém xuống lại là trực tiếp chém hụt đáng tiếc lục trường sinh vội vàng dùng đao cắm cái kia ham sâu c ắ t ổ nhưng không thu hoạch được gì nhìn đến cái kia cô độc đạo nhân đã triệt để trốn nếu như có thể đem hắn đánh giết lời nói chỉ sợ cũng chí ít có thể thu được cùng thiết giáp cương không sai biệt lắm một phẩy không không không không k h n g không khỏi không c ả m khái đạo thuật thông huyền có chút thủ đoạn đúng là võ đạo tu luyện chỗ không kịp nhưng lần này thu hoạch đã đủ lớn lục trường sinh lần nữa tại cái kia không hư công tử trên thân lục rất nhanh liền m ò tới cái t i a m ộ t cái chỉ có cỡ ngón tay hiện lên hình viên nón hát phương ấn lục trường sinh trong mắt sáng lên thứ này liền là ngũ q u ỷ âm binh chú chuyên môn pháp bảo q u một chương chín mươi tám thiếu hiệp lục đại nhiêu t r ư ơ n g chín mươi bảy thiếu hiệp lục đại nhiêu t r ư ơ n g chín mươi bảy thiếu hiệp lục đại nhiêu tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đao hát phương ấn tới tay một cố lạnh lẽo cảm giác sông thẳng não hải lục trường sinh đây là lần thứ nhất tiếp xúc pháp bảo hơn nữa còn là cướp đoạt người khác trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy sử dụng biện pháp nhìn đến chỉ có thể chờ đợi trở về nam dương trấn đi tìm trần tam bình mời hắn chỉ điểm sai lầm lục trường sinh thầm nghĩ đem thứ này trước thu hồi trong l ự c sau đó lại chưa từ bỏ ý định theo cái kia không hư công tử trên người lục soát một lần thế nhưng lại vẫn không có phát hiện hắn sử dụng kiếm quyết phụ lục pháp môn chỉ có thể coi như thôi ngũ linh tông lục trường sinh từ đường hầm lui ra ngoài nhưng trong lòng hồi tưởng đến vừa rồi cô độc đạo nhân lời nói từ nam dương trấn cùng với nam dương trấn chu vi chưa bao giờ nghe nói qua chắc là cái khác quận huyện tông môn bất quá còn tốt chính mình hẳn không có bộc lộ ra thân phận thật nếu như hắn điều tra trừ phi chân chính nhìn thấy chính mình bản thân nếu không thì chỉ có thể là cha được lục đạn n h u lục trường sinh sờ soạn g trở lại thổ lều vải giờ phút này nơi này ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh cũng không có người phát hiện á m mỏ nơi đó có cái gì không đúng nhưng rất nhanh phía ngoài lều liền chuyển đến trận trận ồn ào thanh â m đều cho láo tử đứng lên chu cương nóng nảy âm thanh văng lên đem toàn bộ thổ trong lều vải người toàn bộ đều từ trong lúc ngủ mơ lôi dậy ở bên ngoài tập hợp đám người có chút n ộ n g không biết xảy ra chuyện gì hãy nghe cho ta một hồi tịnh nghiệp ti đại nhân tới tuần tra còn mỏ nếu có hỏi các ngươi quặng mỏ bên trên chuyện đã xảy ra ai dám nói ra nửa chữ ha ha cái kia lưng chừng núi trên sườn núi người chính là các ngươi hạ tràng thôi hạo đứng tại trên đài âm thanh lạnh lùng nói hắn mặt ngoài c h ấ n định nhưng lại nhưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt tịnh nghiệp ti đối với quặng m ỏ hoài nghi đã lâu nhưng lại chưa từng có nửa đêm đến tuần tra qua phiên thức chính là hắn mới vừa từ nam dương chấn đạt được tịnh nghiệp ti xuất động nhân thủ ti tức ngựa không ngừng vó chạy về nơi này nhưng không có nhìn thấy cô độc đạo nhân còn có cái kia sư đệ bất quá bây giờ cũng không có thời gian lại đi ám mò tìm kiếm bọn hắn trên sườn núi kia là lục trường sinh theo thôi hạo ngón tay ánh mắt nhìn lại dốc núi trên giá gỗ mang lấy một bộ s ư ơ n g trắng một bên lý như cho ra giải thích vương s o n g là thôi khai hại đại ca người trước đó đã từng cũng có c h ấ n ma vệ đến tuần tra qua q u ặ n g m ò nơi này vương s o n g hắn trực tiếp hướng c h ấ n ma vệ báo cáo thôi hạo thật không nghĩ đến xích dương bang không chỉ có không có một chút chuyện ngược lại là vương s o n g bị tươi sống lục ra đổ máu lưu chết tại cái kia trên giá gỗ cho nên tất cả mọi người không còn dám hướng t ỉ n h nghiệp ti báo cáo lý như m ặ t có ưu t ư nói lục trường sinh trong lòng có chút hiểu rõ đ o á n chừng lần kia đến c h ấ n ma vệ cũng là điền hồng bọn hắn một phái kia hệ người lục trường sinh trong lòng yên lặng vì cái kia bị treo cổ ở phía trên người mặc nghiệm bất quá hôm nay về sau bọn hắn thời gian khổ cực liền xem như đến cùng lần này tới c h ấ n ma vệ hẳn là chính mình phái chiến b ù câu triệu hắn mà đến lưu thiên tứ bọn hắn thiếu ban g chủ những người này cái kia hai cái đường chủ chỉ chỉ bị treo ngược tại lan can gỗ bên trên thôi khai hà đám người lạnh giọng hỏi trực tiếp đều giết ném ở phía sau núi đi lên tình một hồi giải thích phiền t h c thôi hạo n h ú mày không kiên nhẫn k h á t tay áo phía dưới một đám thợ mò nghe vậy lập tức sắc mặt có chút không tốt tức giận xong quyền nắm chặt lục trường sinh nhũ mày trong tay nhưng âm thầm cầm bút lên mấy hạt cục đá tôi khai hà hôm nay là tử kỳ của ngươi trước kia ngươi cùng lao bang chủ ở thời điểm thật không nghĩ đến sẽ có một ngày này đi một cái kia mặt theo đường chủ mang theo thủ hạ mấy người nâng đao đi tới trong mắt lấp lóe bạo ngược hưng phấn tôi khai hà thì là lặng lẽ quét hắn hai mắt không rên một tiếng chỉ hận hắn cái này hơn nửa đời người đều tại vì xích dương bang dốc sức làm nam tử hắn đại trợ phu hôm nay nhưng muốn chết tại như thế một cái tiểu nhân trên tay hắn không phục lại có thể thế nào mắt thấy đồ đao sắp rơi xu tôi khai hà trong lòng đắng c h á t tới cực điểm hai mắt khép hở chờ chết nhưng chậm chạp nhưng chỉ nghe thấy đinh một tiếng ta không chết tôi khai hà mở mắt ra nhưng đầu xem xét lại phát hiện cái kia lưu đường chủ lại là nửa lui hai bước nằm chặt đao tay run nhẹ nhẹ có người xuất thủ cứu hắn là ai cái kia lưu đường chủ kinh uống liếc mắt nhìn trong tay khảm đao lập tức toàn thân phát run mặt đao bên trên chính khảm n ạ o một khối tiểu thạch đầu cơ hồ đã là muốn xuyên thùng đi qua đây là bao lớn đại lực lượng nếu như cái này tiểu thạch đầu không phải bắn về phía mặt đao mà là đầu lâu mình lời nói là tiểu tử này sao theo ô i giật hai tinh, hạo mình, nhưng hắn dù sao cũng là đoán thể cảnh lục phẩm cao thủ, thính h sao đoán cao mặc mắt cũng cũng lục dù dù nảy là gió m n hắn chuyển mục chặt phương hướng, rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt tại lục sinh trên thân. Theo tiêu đến liền trường trên đem rất tại lục ánh mắt những người khác cũng nhìn chăm chú hướng về phía lục trường sinh lý như càng là toàn thân hưng phấn run dậy tiểu lục đại nhân cuối cùng ra tay rồi có thể nói toàn bộ cặn g b ỏ bên trong chỉ có một mình hắn biết lục trường sinh thân phận chân thật từ lần trước thôi khai hà đám người bị bắt tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng sau đó chỉ có hắn một mực tại mong mỏi tôi khai hà trở về từ có chết thở dài mỗi hơi nhưng nhìn thấy lục trường sinh trẻ tuổi như vậy không khỏi thở dài nói vị thiếu hiệp kia hay là mau mau rời đi đi thôi hạo có đoán thể cảnh lục phẩm thực lực lại có tà đạo t ư ơ n g trợ ân cứu mạng của ngươi ta thôi khai hà chân thành ghi nhớ đời sau nhất định lại báo lục trường sinh gặp hắn bộ kia buồn bã biểu lộ thầm nghĩ cười nếu như muốn là cho hắn biết chính mình vừa mới ở trong tối mỏ nơi đó chu sắt cùng là đoán thể cảnh lục phẩm điền hồng cùng tu vi khoảng trường lục thần cảnh không hư công tử lời nói không biết hắn sẽ là như thế nào biểu lộ mà thôi hạo bên kia suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng không biết thiếu hiệp là tông nào phái nào vì sao muốn n ú n g tay ta xích dương bang nội vụ nếu như là coi trọng ta xích dương bang cái này quặn mỏ bên trong q u a n tài chỉ cần ngài mở miệng ngày sau đều dễ nói bây giờ tình thế bước nhân mặc dù hắn cũng không cho rằng lục trường sinh thực lực có thể vượt qua hắn nhưng nếu như muốn là để tiểu t ử này chạy liền thiện thoại cho nên hắn lựa chọn chịu thua chỉ cần lục trường sinh không muốn công phu sư tử ngoạn hắn có thể lựa chọn thỏa hiệp trước phân cho lục trường sinh một chút chỗ tốt ổn định hắn vượt qua tối nay lại nói ha ha ta là lục đạn như không môn không phái chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch nếu như ta nói muốn ngơi núi này bên trong sở hữu q u a n tài ngươi sẽ đáp ứng sao lục trường sinh cười nói thôi hạo lập tức chán nản muốn toàn bộ quan tài cái này lục đại ngưu tại sao không đi đ o ạ n mà lúc này bên ngoài phụ trách thông báo một cái phó đường chủ hoàng hoàng trường trường chạy tới thiếu ban g chủ mấy vị kia c h ấ n ma vệ đại nhân đã qua miệng núi chính chạy tới đây đâu phế vật không phải để các ngươi trước cản bọn họ lại a thôi hạo giận dữ cản ngăn không được a bộ kia đường chủ bị khuất tập cùng nói nhưng việc đã đến nước này thôi hạo cũng chỉ có thể sờ mặt lại đối với lục trường sinh nói lục đại ngưu ngươi tất nhiên không biết thời thế ta cũng chỉ có thể trước ủy khuất thiếu hiệp đi trong phòng ngồi một chút hắn đem song đao đưa ra cùng là gọi tới hai cái tâm phúc đường chủ mệnh bọn hắn một cái trở về c h ấ n điều chỉnh tập b ằ n chúng một cái khác tiến lên n g h ê n đón mấy cái kia c h ấ n ma vệ tận lực kìm i chân thời gian mà chính hắn thì là vùng song đao đạp bước hướng về phía trước chém thẳng vào lục trường sinh mặt mà đến q u y một chương chín mươi chín cá chết lưới rách chương chín mươi tám cá chết lưới rách chương chín mươi tám cá chết lưới rách tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở lại đao xích dương đao pháp đây là bọn hắn xích dương ban độc môn võ công tại nam dương trấn tất cả bàn g phái lớn bên trong cũng là nổi tiếng t u y ệ t học nhưng là theo lục trường sinh cũng có chút bình thường đao pháp mặc dù cương liệt nhưng lại sẽ tạo thành rất lớn khí lực lãng phí so ngũ h ổ bạo huyết đao đều t r ê n lệch không ít nhìn đến trên giang hồ võ học công pháp chất lượng đúng là so ra kém t ị n h nghiệp ti đương nhiên cũng có thể là chỉ là tại nam dương trấn cái này địa phương nhỏ lục trường sinh trong lòng thầm nghĩ trong tay nhưng không có móc ra cái kia đem vô cùng đáng chú ý từ điện phá ma đao mà là dùng điệp lãng trưởng cùng hắn của nhau lục trường sinh mặc dù vừa phóng thích đao ý kỹ khí huyết còn không có khôi phục nhưng đối phó với một cái chỉ là đ o n thể cảnh lục phẩm võ giả. lục trường sinh hay là thành thạo điêu luyện chỉ là hắn cũng không nội chỉ thủ không công mà phía bên kia lưu thiên tứ mang theo lý đại phú thủ hạ mấy cái lực sĩ còn có vương n h a m mọi người đã đến cửa q u o n m ỏ được phái ra đường chủ chỉ có thể kiên trì tiến lên đây lưu đại nhân vương đại nhân thật sự là vất vả cái này hơn nửa đêm còn tới tuần tra chúng ta cái này nho nhỏ xích dương bang sản nghiệp chúng ta thiếu bang chủ tại xử lý một chút trong bang sự vật bằng không ta t r ư ớ c mang các người đi dưới mỏ đi dạo người đường chủ này dáng chống đỡ lên vẻ tôi cười muốn đem bọn hắn chi đến bên cạnh con mò trong này đều là phổ thông khoáng thạch mặc dù có mấy cái hy hữ khoáng tài con mò Hắn tỉnh nghiệp chuẩn thật hắn cũng tin nơi nếu cũng cáo đã đó đi, sớm sự tại báo bị qua, lưu thiên tứ mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng ngày bình thường đều là cùng quỷ quái giao thủ cùng những bang phái này thủ lĩnh liên hệ vô cùng ít ỏi nhìn thấy hắn nhiệt tình như vậy mặc dù trong lòng lo lắng nhưng trên mặt mũi nhưng có chút xấu hổ xuống mỏ không cần cái này tối như bưng chúng ta đại nhân có nguy hiểm ngươi có thể phụ trách hay sao lý đại phú nhìn ra người đường chủ này vẻ mặt không thích hợp x u ố n g mặt giả bộ như nghiêm khắc bộ dáng vì lưu thiên tứ giải vây nói trước tiên đem thợ mỏ triệu tập lại chúng ta đại nhân muốn phát biểu cái này trung niên đường chủ bị h ụ dung chân hắn nào dám chịu trách nhiệm gì nha chỉ có thể tương bước một dây dưa dài dòng dẫn bọn hắn hướng thổ lều v à i nơi đó đi trong lòng của hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở thiếu bang chủ mau sớm giải quyết hết cái kia không biết từ nơi đó xông tới lục đạn như rất nhanh bọn hắn liền đi tới mục đích lưu thiên tứ liếp mắt liền nhìn thấy vẫn tại giao thủ lục trường sinh hai người là trường sinh vương nham ngươi đi đem bọn hắn tách ra cẩn thận một chút cái này thôi thiếu bang chủ thực lực không kém l ư u thiên tứ ra lệnh vương nham lĩnh mệnh hắn chỉ làm ấ y cái nửa bước tiến lên d ơ cao lên tịnh nghiệp ti c h ấ n ma vệ lệnh bài nghiêm nghị nói tịnh nghiệp ti c h ấ n ma vệ lưu thiên tứ đại nhân đến toàn bộ tất cả dừng tay ai dám lại cử động toàn bộ theo phản loạn chu sát tiếng nói vừa ra những cái kia các lực sĩ cũng nhanh chóng ép hướng về phía trước bọn hắn thực lực mặc dù không nhất định so x í c dương bang những đường chủ kia đà chủ mạnh mẽ nhưng dù sao treo cái này một thân tịnh nghiệp ti triều định ra cũng là uy phong hiền hách nghe thấy cái này một cúng họng thôi hạo đám người cũng chỉ có thể từ bỏ đánh giết lục trường sinh ý nghĩ cùng hắn kéo dài khoảng cách hắn thật sâu liếc mắt nhìn lục trường sinh sau đó cũng chỉ có thể cười làm lành hướng lưu thiên tứ cùng vương nham nói hai vị đại nhân đại gia q u a n lâm thôi mô chưa thể nên đón thực sự xin lỗi vương nham tư lịch cạn hơn nữa là đại diện c h ấ n ma vệ tự nhiên biết lần này tới chỉ là phối hợp hành động mà thôi lùi sang một bên đem chủ vị để lại cho lưu thiên tứ lưu thiên tứ nhìn một chút lục trường sinh lại nhìn một chút cái kia mười cái bị treo lên n g i nhữ mày hỏi thôi thiếu ban chủ đây là ý gì chẳng lẽ là cho chúng ta lễ gặp mặt hay sao lưu đại nhân nói đùa Những người này chia ý đồ chia các thôi â n dương bang di sản, chỉ là trong bang phản ta t lưu lại là di xích chỉ h mà đồ Ta đem bọn hạo ắ n rắn t i nơi trái với đại chiều đi. Thôi này thì chúng, cũng không tính là trái với ta đại tấn vương chiều pháp lệnh là thì ta pháp ạ linh cơ khẽ động tìm cái lý do thoái thác chỉ vào lục trường sinh bọn hắn nói đến ngược lại là hết sức chạy bởi vì có điển hồng quan hệ tại cho nên bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới lục trường sinh sẽ là tịnh nghiệp ti người nói bậy nói bạn cái kia bị treo ngược thôi khai hà giận quá mà cười nhưng là hắn lần này cũng không có vội vã vật trần đối với tịnh nghiệp ti hắn cùng những cái kia phổ thông t ậ n mỏ đều là có chút thất vọng lo lắng cùng l ầ n t r ư ớ c giống nhau là cùng t ô i hạo lẫn nhau c ấ u kết nếu quả thật như thế ngược lại là hợp tình hợp lý nhưng chúng ta xuống tới tuần tra tự nhiên không thể chỉ nghe thôi thiếu bang chủ lời nói của m ộ t bên ngươi cùng cái khác thợ mỏ có cái gì muốn nói liệu thiên tứ cười cười đối với cái này treo thôi khai hà hắn mới không quan trọng đây hiện tại hắn trở là lục trường sinh lý do thoái thác lục trường sinh s ở lên cái cảm ra vẻ làm ra một bộ giang hồ nhân sĩ diễn xuất chắp tay nói ta là lục đại n ê u giang hồ nhân sĩ vị đại nhân này nếu như tin tưởng ta liền mời đi theo ta cái này quặn mỏ bên trong trò có thể nhiều nữa đâu lục trường sinh lời này vừa nói ra những cái kia thợ mỏ biểu lộ đều là hơi đ ổ i cái này thiếu hiệp thật sự là thật can đảm á chẳng lẽ liền không sợ cũng bị chế tác người trưởng thành ra treo lên nhưng là bọn hắn nghĩ lại cũng là cái này thiếu hiệp dám ra tay cứu thôi khai hà còn có cái gì không dám đâu ngươi đ â y là ngẫm máu p h u n g người ta xích dương bang một mực trung tâm với triều đình nào có cái gì t r ò đại nhân đừng nghe cái này phản đồ nói bậy không tin ngươi hỏi cái này cái khác thợ mỏ thôi h ạ o dù sao tuổi trẻ lập tức có chút không giữ được bình tĩnh những cái kia thợ mỏ có nghĩ hám ổm nhưng lại nhìn nhìn giữa sườn núi treo ra người hay là rụt trở về từng cái khuôn mặt cùng biểu lộ đều có chút c ổ quái không người nào dám tiến lên nói câu nào nhưng bọn hắn không biết cái này lục trường sinh liền là c h ấ n ma vệ người một nhà a chẳng lẽ không tin người một nhà lời nói tin các ngươi hay sao bất quá bọn hắn cũng kỳ quái bọn hắn tiếp vào lục trường sinh chiến bù câu báo tin đêm tối chạy đến nhưng bây giờ đều cái này mấu chốt lục trường sinh nhưng che che lấp lấp rất giống một cái đại cô nương thôi thiếu bang chủ không nên kích động chúng ta mở mang kiến thức một chút cũng không sao lục thiếu hiệp phía trước dẫn đường đi lưu thiên tứ rất bình tĩnh t h ẳ n như nói mặc dù không rõ rõ lục trường sinh trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng là hắn nêu không muốn nói thẳng nên phối hợp hắn hát cái này xuất diễn hay là muốn phối hợp có hắn lên tiếng cho dù thôi hạo lại không vui lòng đám người cũng không dám không theo đều đi theo lục trường sinh hướng á m mỏ phương hướng tiến vào càng là hướng cái kia đi thôi hạo thì càng n ứa ra mồ hôi lạnh một mực đi đến cái kia cô độc đạo nhân bày ra t r ư ớ n g nhãn pháp cửa mỏ chỗ hắn hiểu được sự tình lần này là thật bại lộ trao hỏi các minh đệ tới làm một phiếu chỉ có thể liều cho cá chết lưới rách lưu thiên tứ phái người đi theo lục trường sinh tiến vào á n mỏ về sau Thôi hạ â một thầm g ọ chương một đạo trăm linh đ ư lựa cháy chương chín mươi chín lựa cháy chương chín mươi chín lựa cháy tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m mở đại đao áng mỏ bên trong lục trường sinh vừa rồi cùng cô độc đạo nhân đại chiến đem nơi này đã họa hại một mảnh hỗn độn không ít huyết lục khôi lỗi vất và khai thác đi ra hy hữu khoáng tài đều bị bốn phía bay loạn đất đá nệ hủy nhưng dù vậy khảo tại trên vách đá cái kia từng khối lấp loè ánh sáng hy hữu khoáng tài nguyên thạch vẫn là để đi vào đám người có chút một người lục lão đệ lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn a ta nếu là ngươi vừa rồi trực tiếp lộ ra thân phận tức chết cái kia thiếu ban chủ lý đại phú vỗ lục trường sinh bả vai hưng phần nói vương nham ở một bên cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong lòng cũng là âm thầm may mắn chính mình thật sớm cùng lục trường sinh tạo mối quan hệ cái này lục trường sinh vận khí cũng quá tốt một chút chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua cái này hy hữu khoáng tải số lượng liền so nam dương c h ấ n tịnh nghiệp t i nắm trong tay cái khác mấy cái mỏ bên trong tổng cộng còn nhiều hơn lục trường sinh đã sớm đem những cái kêu huyết đ ụ c khôi lôi đ á n h giết bọn hắn chỉ cần danh sách tiếp thu là đủ đây tuyệt đối là một cái công lớn mà lại việc này là tuyệt đối bảo mật thằng đến tiến vào căn mỏ bọn hắn mới biết được là cô giáo uý trực tiếp bổ nhiệm lục trường sinh đến đây nội ứng giáo uý đại nhân trực tiếp bổ nhiệm cái này về sau tuyệt đối tiền đồ vỗ lượng lục trường sinh không có nhận lời nói mà là có chút bất đắc di chỉ chỉ phía bên kia điền hồng cùng không hư đạo nhân hai cỗ thi thể bất đắc di nói lý đại ca vương nham huynh đệ chớ rêu c a t a một hồi đi ra ngoài cũng xin thay ta giữ bí mật không phải ta quá cẩn thận các ngươi nhìn xem thi thể kia liền rõ ràng lý đại phú cùng vương nham hơi nghi hoặc một chút rất nhanh có người liền đem cái kia hai cỗ thi thể r ơ lên tới trên mặt bọn họ cũng đều là quái dị vẻ mặt đều là từ bên trong trại huấn luyện đi ra l ự c sĩ tự nhiên nhận ra đây chính là tổng quản hậu cần điền hồng điền giáo đầu là điền hồng trách không được lục lao đệ Ai, chỉ có điều lần này huynh đệ chúng ta mấy cái liền xui xẻo lý đại phú sắc mặt hơi đổi điền hồng mặc dù không đáng để lo nhưng là sau lưng của hắn thế nhưng là có vương đạo an thậm chí có thể là bắc thủy quận đô ý hình vinh đại nhân đây chính là so cố thanh phong đại nhân càng cao hơn một cấp trả thù mấy người bọn hắn nho nhỏ c h ấ n ma vệ cùng lực sĩ quả thực dễ như trở bàn tay yên tâm đi lý ca các ngươi phụ n g chính là cố đại nhân mệnh lệnh quan g minh chính đại hành động hắn muốn báo thù không dễ dàng như vậy liền xem như nghĩ cũng sẽ trước tìm ta lục trường sinh cười an ủi bọn hắn mà cái kia bị hắn giấu ở trong không gian sổ sách cũng không có vội vã lấy ra việc này liên lụy quá nhiều hắn chuẩn bị trực tiếp nộp lên cố thanh phong định đ o ạ n lý đại phú cùng vương nham gặp hắn thẳng thắn cũng vô vô bộ ngược nói lục lao đệ chúng ta chỉ là thuận miệng nói một chút huynh đệ chúng ta trong lúc đó nói cái này làm gì có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu mạ chỉ là thân phận của người này muốn chờ trở, trở về ti bên trong khám nghiệm điều tra sau đó mới có thể rõ ràng vương nham không nhiều lời cái gì chỉ là đảo mắt nhìn về phía mặt khác cỗ thi thể kia nhữ mày một cái không cần chờ về đến ti bên trong người này tên là không hư công tử tựa như là ngũ linh tông không biết vương nham h u y n h đệ nghe nói q u a chưa lục trường sinh cười nói đây không phải bí mật gì ngũ linh tông trong này còn có chuyện của bọn hắn lý đại phú cùng vương nham lại là có chút kinh ngạc như thế nào cái này ngũ linh tông rất khó đối phó sao lục trường sinh nhữ m à y h ỏ i có một cái đ i ể n hồng liền đủ phiền phức nếu như cái này ngũ linh tông thực lực cũng quá mạnh chính mình thật đúng là muốn tránh một chút khó chơi ngược lại là không thể nói ngũ linh tông không phải chúng ta nam dương chấn tông môn tại cách chúng ta nơi này cách xa hơn một trăm dặm thanh hà trấn ngũ linh tông tông môn đạo pháp là một môn bản sơn chi thuật Tông một tên thần tu thực thầm thường, tông tự tới không luôn luôn môn không giống như gọi nhạc phong, nghe nói là một tên lục thần cảnh đỉnh phong sĩ, thực lực không thường. nhưng cái này ngũ linh danh chính mình nghĩ gọi chủ lục lực cái cho phái là là lấy danh môn chính phái tự cho mình là, sĩ, vương ậ y mà âm thầm h n n này phạm pháp loạn g làm phạm cái c pháp kỳ nham ở một bên chậm dãi nói hắn cũng là nam dương c h ấ n tịnh nghiệp ti lão nhân trước đó đi quận thành thời điểm còn từng theo giáo úy đi qua cái này ngũ linh tông làm khách một mảnh hài hòa c h i cảnh danh môn chính phái bây giờ thế đạo này đâu còn có cái gì danh môn chính phái điền hồng không phải cũng là chúng ta tịnh nghiệp ti người sao lý đại phú cười nhạo một tiếng khoe miệng hơi có chút khinh thường sau đó hay là ân cần nhìn về phía lục trường sinh nói lục lao đệ lần này mặc dù lập công lớn nhưng là phiền phức không nhỏ đám k i a tiểu nhân mặc dù ở bề ngoài không dám làm cái gì nhưng là ám tiễn khó phòng sau khi trở về hay là hành sự cẩn thận đi lục trường sinh gật gật đầu ba người mang theo dưới tay lực sĩ đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ đại khái thanh toán một chút những n à y hy hữu khoáng tài số lượng về sau đang muốn theo q u ạ n g mỏ trở lại phía trên lúc chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng la g i ế t đại chấn mơ hồ còn có thể xuyên thấu qua quặng mỏ khe hở trông thấy bên ngoài trùng t i ê n á n h lửa vội vàng đi ra ngoài lại phát hiện bên ngoài sớm đã chiến thành một đoàn lưu thiên tứ một người dung m n h nhất khâu hỏa đao pháp dùng ra cả người tựa như là một cái xoay tròn hỏa hồng b ò i rồng những cái kia phổ thông bang chúng chỉ cần dám tới gần liền sẽ lập tức bị nóng rực nội khí đánh cho trọng thương cũng chỉ có mấy cái kia đoán thể cảnh trở lên cảnh giới đường chủ cấp cao thủ vây công mới miễn cưỡng có thể cùng hắn quần nhau một hai cái khác l ự c sĩ đặc biệt là đi theo vương nham mới tới những cái kia thực lực cũng chính là so phổ thông bang chúng hơi mạnh hơn một chút một đối một vẫn được có thể lần này đến rồi hơn một trăm tên x í dương bang bang chúng bọn hắn cũng có chút ăn không tiêu thôi hạo người dám vây rết ta tịch nghiệp t i người không muốn súng nữa lưu thiên tứ tức giận phía dưới vung đao chém ra lập tức hai cái đường chủ gặp không được c ố này khí kình trực tiếp cắt thành hai đoạn miệng vết thương chỉnh chỉnh tề tề nhưng thiết diện chỗ cũng đã là bị đốt cháy đen một mảnh không đem các ngươi đều giết ta mới mất mạng lên đều cho ta đẻ tới ai dám lùi về sau đồng dạng là một con đường chết thôi hạo sắc mặt xanh xám trong đôi mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng dưới tay hắn những đường chủ kia nhóm mặc dù tại đối mặt tịnh nghiệp ti c h ấ n ma vệ lúc trong lòng sợ hãi nhưng cũng đều là tham dự việc này người tự nhiên rõ ràng nếu như đầu hàng lời nói đồng dạng là một cái chết mà những cái kia phổ thông bang chúng liền xui x bọn hắn là một mươi cái lá gan cũng không dám cùng tịnh nghiệp ti đối nghịch nhưng bây giờ sau lưng trong núi rừng đã bị thôi hạo mệnh lệnh phóng hỏa đốt rừng hừng hực núi lửa đã là phong tỏa đường lui hơn nữa còn có đường chủ ở một bên suốt đ ổ i có co v ò i tại chỗ liền là một đao chiến thuật biển người lưu thiên tứ thực lực tuy mạnh trong lúc nhất thời chỉ bằng vào một mình hắn lực lượng cũng không cách nào xông phá nhiều người như vậy phong tỏa lưu đầu lưu đại nhân Chúng ta tới giúp ngươi. lục trường sinh mấy người đi lên trợ trận lúc này liền nhìn ra cái này lý đại phú bình thường chuẩn bị đầy đủ chỗ t rồi hắn đôi phó thực lực mạnh mẽ yêu ma quỷ quái không được nhưng là đối phó những bang phái này côn đồ lại rất có nghề chỉ thấy hắn từ trong bọc đột nhiên móc ra một túi lớn màu đỏ t h ấ m bột hướng về bên k i a đám người liền bứt ra ngoài lập tức một cỗ kỳ lạ hương vị tung bay ra a thật ngứa thật ngứa những cái k i u bang chúng bất ngờ không đề phòng mắt lửa một cái trên thân lập tức trên người nổi lên trong đỏ ở trên mặt đất lan lộn lan qua lan lại điên cuồng cào q u y một chương một trăm lẻ một định sóng gió chương một trăm định sóng gió chương một trăm định sóng gió tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở lại đào lý ca đây là cái gì a có mấy cái mới tới lực sĩ đều t h ấ y c h ó n g nhìn xem những cái kia ở trên mặt đất thống khổ không chịu nổi xích dương bang b a n g chúng bị hù cũng lui về sau hai bước sợ mình cũng bị truyền nhiễm lên ha ha đây chính là chúng ta tịnh nghiệp ti đặc chế thấp độc tán đối phó yêu ma quỷ quái cùng thực lực mạnh mẽ võ giả vô dụng nhưng là đối phó bọn hắn vừa vặn nhất thời nửa k h ắ p bên trong bọn hắn đừng nghĩ tốt ngứa liền có thể ngứa chết bọn hắn lý đại phú cười đáp ý lưu thiên tứ cũng là tán thưởng gật gật đầu thấy đám người tản ra liền nhìn về phía lục trường sinh nhanh trong nói ngươi thay ta hiểm hộ chúng ta hai người cấp tốc đánh rét t ô i hạo hắn nhìn ra mấu chốt của vấn đề. thế lửa lan tràn cấp tốc nếu như không thể nhanh trong chu sát thôi hạo một khi bị ngọn lửa hừng hực vây khốn cho dù hắn là nhập mạch cảnh c a o thủ cũng rất khó không bị hừng hực đại hỏa đốt thành cho lục trường sinh yên lặng gật đầu hắn tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này mà lại hắn mặc dù khí huyết còn không có khôi phục sáng là khí kỉnh cùng nội khí vẫn còn có ly đại phú thấp độc tán mở đường đối phó mấy cái bất quá đoán thể cảnh mấy phẩm đường chùi hay là dễ như trở bàn tay b è o hai người hóa thành hai đạo kinh hồng lưu thiên tứ trên người ra màu đỏ thám nội khí có chút phóng ra ngoài mà lục trường sinh mặc dù còn không có không có đến nhập mạch cảnh sáng phất tay cũng đã mơ hồ có tiếng sầm gió cái kia mấy tên đường chủ cùng giám sát lại nghĩ ngăn lại lưu thiên tứ thì bị lục t r ư ờ n g sinh trực tiếp ngăn trở điệp lãng trưởng lục t r ư ờ n g sinh nhẹ a một tiếng điệp lãng trưởng vốn là q u ầ n công tính hành hạ người mới trường pháp giờ phút này lục t r ư ờ n g sinh dùng r a cũng là giống như là hồ điệp từ trong bùi hoa tung tăng bơi lội sáng ẩn chứa trong đó sát ý lại là cực kỳ khủng bố ương cầm hùng thôi hồ kích t ă n thức trùng điệp dùng da những cái kia phổ thông bang chúng cũng chỉ có thể kháng trụ hai mươi ba trường cho dù là đoán thể cảnh hai mươi ba phẩm đường chủ đây đều là thôi hạo người dựa theo hắn hai ngày này hắn tại q u ã n mỏ bên trong quan sát được cùng c h ấ nghe nghe thấy cái nào không phải làm điều phi pháp trong tay dính đầy máu tươi chi đổ liền bao quát cái này chu cương trước đó cũng lừa rét mất mấy cái thợ mỏ giết người thì đền mạng mà thôi lục trường sinh tâm lý không có gánh vác dương năng năm mươi dương năng một trăm mà lại đánh giết bọn hắn có thể có dương năng con m ũ i tại nhỏ cũng là thị không phải lục trường sinh bên này nhanh chóng thu gặt lấy dương năng mà không có người khác hộ vệ thôi hạo tại lưu thiên tứ khô hỏa đao pháp trước mặt yếu đ ớt giống như là một tờ giấy mỏng không đến nửa khắc đồng hồ liền bị lưu thiên tứ chém xuống đầu người thôi hạo đã chết các ngươi còn muốn vì hắn bán mạng hay sao bây giờ toàn bộ bỏ binh khí xuống có thể từ nhẹ xử lý nếu không thì toàn bộ chu sát lưu thiên tứ nâng thôi hạo đầu lâu hô to bắt giặc trước bắt vua thôi h ạ o v ừ a chết cho dù là những đường chủ kia cũng không còn trong lòng còn có may mắn lại thêm lục trường sinh theo một cái thiết diện s á t thần bọn hắn đã sớm bị sợ vỡ mật tất cả mọi người nhao nhao v ư ơ n g xuống binh khí tình nghiệp ti bên này áp lực lập tức bung lỏng những cái kia chật vật không chịu nổi đã cũng sắp không chịu được nữa các lực sĩ thở dài một hơi nhưng không có chờ bọn hắn dịu bớt thế lửa như biển cùng với quần q u ầ n khói đặc kinh khủng hơn núi lửa cũng đã đánh tới thậm chí lưu thiên tứ sắc mặt đều là hơi đổi hắn mặc dù có thể xông ra đi nhưng dưới tay h u n h đệ cũng không có đi trường sinh còn có những đường già khác sao. Loại này thế lửa. lục ạ i núi đi ra ngoài, hiện nhiên cái người. nghĩ đến đường không năng, đường nhưng muốn theo khả chỉ thể khác khác. rất tìm một lúc là là l có có Có, cứu ra ra t r ư ờ n g sinh mặc dù cũng không biết những đường ra khác đi như thế nào nhưng là hắn linh cơ k h ẽ động nhớ tới đêm đó gặp được thôi khai hà chạy trốn bọn hắn tựa hồ có khắc một cái xuất cốc thầm n g cho nên hắn phương hướng n g ư ợ c hướng phía thổ lều vài phương hướng chạy đi bên tia đã một nửa rơi vào b i ể n lửa các giám sát cùng cái khác xích dương bang bang chúng cũng không đốc đã sớm trốn thì trốn tàn tán lục thiếu hiệp ở nửa đường bên trên liền gặp được thôi khai hà cũng đã trốn ra ngoài lý n h u cùng với một chút bị hắn thu nạp đến thợ mỏ thôi khai hà đi lên cảm kích c h ắ p tay nhưng lục trường sinh nhưng khoát tay áo nhanh tiếng nói chuyện phiếm trở sau khi rời khỏi đây nói lại thôi hạo đã đền tội có phải hay không còn có cái khác thầm nghĩ còn cần làm phiền ngươi dẫn chúng ta tịnh nghiệp ti các huynh đệ xuất gốc tự nhiên thôi mô không thể chối tử tôi h khai hà gật gật đầu hai phe nhân mã tụ hợp về sau ngay tại cách á mỏ m chỉ có một trăm em mở không đến khoảng cách có một chỗ bị thôi khai hà bọn hắn đã thông khe núi đi vòng qua sau đó liền làm một cái ra quặng mỏ đường nhỏ đám người một cái tiếp theo một cái xuống núi tốn sức một phen chắc chở tảng sáng thời gian cuối cùng tất cả mọi người đến dưới núi miệng lớn hô hấp lấy không có khói đặc cùng mảnh gỗ vụn không khí mới mẻ còn tốt lục lão đệ có người tốt duyên b ă n g không tối nay chúng ta liền thật biến thành heo s ư a quay lý đại phú thở dài một tiếng đám người cũng đều là một bộ sống sót sau hai nạn vẻ mặt được rồi chúng ta mặc dù từ quặng mỏ bên trên đi ra nhưng là xích dương b ă n g tiếp quản chuyện không ít thôi khai h ạ ngươi về trước đi sửa sang lại xích dương b ă n g trong bang sự vụ sau đó ta sẽ để cho tịnh nghiệp ti huynh đệ đi hiệp trợ ngươi lục thiếu hiệp còn có tất cả những người khác chúng ta về trước trong ti báo cáo kết quả lưu thiên tứ hơi thở hồn hển một hơi liền làm ra an bài giờ phút này vô luận là thực lực hay là chức vụ đều là hắn lớn nhất đám người tự nhiên không dám không nghe chỉ là tại đối diện tách ra trước đó thôi khai hà giữ chặt lục trường sinh ống tay áo nhiều lần yêu cầu hắn muốn tới xích dương bang làm khách hắn phải thật tốt cảm tạ lục trường sinh lục trường sinh gật đầu cười mặt ngoài mặc dù nhẹ như mây gió trong lòng lại là nghĩ đến đó là tự nhiên bằng không hắn cũng sẽ không dốc hết sức lực đem thôi khai hà cứu ra xích dương bang mặc dù trải qua trận này về sau thực lực đại tổn nhưng cũng là nam dương chấn một cỗ không nhỏ thực lực, bởi vì lâu dài làm khoáng thạch cùng đường thủy bên trên buôn bán cho nên liên tiếp còn lại chư chấn thậm chí là chu vi quận thành bên trên cũng có phân đà là một cỗ không nhỏ âm thầm thế lực có thật nhiều chính mình không dành làm chuyện đều có thể để cho bọn họ tới xử lý hai bên tách ra lục trường sinh trên đường cũng đem phát hiện điền hồng chuyện đơn giản báo cáo một chút chờ trở về tịnh nghiệp t i không bao lâu quả nhiên lưu thiên tứ liền chạy tới cùng ta đi thấy cố gia ú ý lưu thiên tứ vẫn là trước sau như một nói chuyện đơn giản sáng tỏ lục trường sinh thì là bất đắc di chỉ, chỉ mình bị khói bùi hun đen mặt cùng một thân đã có chút rách dưới thợ màu áo vải dung nhan không ngay ngắn đi gặp cấp trên thế nhưng là kiên kỷ nhất lưu thiên tứ n h u lông mày bất đắc dĩ phất phất tay cho ngươi mười lăm phút thời gian đủ rồi lục trường sinh cười đáp ứng sau đó vào phòng đơn giản dặn đổi chính mình cái k i a m ộ t thân sạch sẽ màu đen lược sĩ đồng phục về sau chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian liền cùng lưu thiên tứ đến cố giáo húy p h ò n g sách chú ý trường thanh lần này không có mặc quản gia mãng xà bảo mà là một thân màu làm nhạt tu thân nho xàm lộ ra khí chất của hắn liền càng thêm nhu hòa mấy phần cố đ ạ i nhân lục trường sinh không tiêu não không tự ti hành lễ đem toàn bộ quá trình đại khái giải thích một lần về sau từ trong ngực đem cái tiêm ộ t sổ sách lấy ra đưa cho cố than việc này ngươi làm khả lắm không nghĩ tới a trong này còn có hình tính chuyện như thế cũng là tốt cố thanh phong xem hết liền đem cái này sổ sách ném cho lưu thiên tứ hắn trông thấy người ở phía trên tên về sau trên mặt có chút tức giận lần này đi còn mỏ t ô nhưng bây giờ hắn chức quan còn tại trên ta còn có một số nguyên nhân khác bây giờ muốn động đến hắn cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện này ta chịu trách nhiệm xuống tới sẽ xử lý sổ sách đặt ở ngươi nơi đó ngược lại nguy hiểm ta t r ư ớ c thay ngươi bảo q u ả n lấy cố thanh phong đem cái kia sổ sách bỏ vào trong ngực của mình nhìn về phía lục trường sinh tiếp tục nói cái kia ngũ linh tông ta sáng mai sẽ sai người đồng thời đi bắc thủy quận cùng thanh hà trấn tịnh nghiệp t i đồng thời đưa tin đây là bọn hắn quản lý xuống tông môn tay ta v ớ i không đến nhưng lần này cho dù không thể tiêu d i ệ t tối thiểu cũng có thể hung hăng gõ một cái bọn hắn đến nỗi cái này xích dương bang chỉ cần là tại chúng ta nam dương chấn khu vực bên trong ngươi không cần cân nhắc bấy kỳ yếu tố nào phạm là theo việc này có liên lụy nghiêm trị không tha n g ư ơ i liền phụ trách việc này đi bao quát bọn hắn mới ban g chủ nhận đuổi đa tạ cố đại nhân cố thanh phong nói xong lục trường sinh vội vàng cảm tạ c h ắ p tay trong lòng của hắn sáng tỏ cố thanh phong mặc dù thực lực cường hãn nghe nói đô uý khả năng đều không phải đối thủ của hắn nhưng dù sao chức quan không cao cũng chính là cái nam dương trấn gia úy tại nam dương trấn nói chuyện dùng được nhưng là muốn động thượng cấp của hắn đô uý hay là không quá hiện thực bất quá lần này hắn lại làm cho chính mình phụ trách xích dương ban g tiếp bàn nhiệm vụ cái này rõ ràng chính là cho chính mình một cái lợi ích cực kỳ lớn cái kia tốt cố thanh phong lời nói xoay chuyển trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng Trường sinh, tiếp xuống ủy nhiệm ngươi sinh, xuống nhiệm ủy v ì n a m d ư ơ n g chấn thứ 19 chấn ma vệ. Nghe nói ngươi cùng lực thứ nghe thiền tứ thủ hạ lực sĩ Lý Đại Phú nói ngươi tứ ma vệ, Đại Lý sĩ quá a ta sẽ điều hắn đi qua n không hắn ngươi, còn lại lực sĩ hai ngày này bên trong cũng sẽ cho ngươi bổ sung. hệ cho tệ, giúp trước Bất sẽ sĩ sẽ điều đi lại u q lực bổ đã ngươi đã c u ố n tới việc này bên trong quyền hạn của ta tối đa cũng chỉ có thể đưa n g ư ơ i tăng lên làm c h ấ n ma vệ muốn lại hướng lên đi thế tất c u ố n không ra hình linh cho nên chúng ta liền cần một con đường khác nhanh nhất ba tháng c h ậ m nhất trong vòng nửa năm nếu như ngươi có thể đem thực lực tăng lên đến đoán thể cảnh định phong cái kia đến lúc đó ta liền hướng yến vương thợ tấu nâng ngươi vì theo quân trấn ma xứ cùng chúng ta cùng đi xuất trình đây chính là lợi ích cực kỳ lớn lợi ích cực kỳ lớn lục trường sinh sững sở nhưng một bên lưu thiên tứ vẻ mặt thì là k h ẽ biến vô ý thức thốt ra người trong thảo nguyên lại có dị động rồi h ả bây giờ chỉ là trên biên cảnh ma s á t nhỏ nhưng theo tin báo trên thảo nguyên trải qua mấy năm qua khó gặp một lần hạn mùa xuân lương thực thiếu thốn cho nên thảo nguyên bách tộc tất nhiên sẽ lần nữa xâm phạm cố thanh phong chậm rãi nói cố đ ạ i nhân chỉ là ta trước đó nghe nói bây giờ quân đội cũng sẽ không trợ giúp chúng ta trấn yêu trừ ma tại sao lại cần chúng ta theo quân xuất trinh chẳng lẽ là g á n quân sao mà lại ngại không phải chúng ta nam dương trấn giáo v sao lục trương sinh cẩn thận hỏi một câu đây là hắn từ lần trước tại r è n thể thác nước cùng lạc đại thiên tách ra về sau lần thứ hai nghe thấy cùng yến vương liên quan tin tức mấy ngày nữa ta điều lệnh liền sẽ xuống tới điều nhiệm bắc vân p h ụ tịnh nghiệp thi tuần sát xứ kiêm nhiệm lần này theo quân c h ấ n ma xứ đến lúc đó tiền phó giáo hí đảm nhiệm nam dương trần g i á o úy thiên tứ đảm nhiệm phó giáo hí cố thanh phong nói lưu thiên tứ trên mặt cũng không có kinh ngạc cảm xúc tựa hồ là đã s ớ m biết chiến trường tình thế phức tạp hơn nếu như chỉ là phổ thông quân trận đối trọi chúng ta không cần tham dự nhưng một chút trọng yếu nối vực vẫn chiếm cư yêu ma mà lại trên thảo nguyên vu tộc tán tu đông đảo. càng là am hiểu khu quỷ ngự yêu chi thuật những này quỷ quái t à tu đều cần chúng ta tới xử lý bất quá ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn ngươi lần này đi là theo c h o ta chỉ cần ta không chết ngươi không chết được cố thanh phong sợ lục trường sinh lo lắng cười giải thích một lần lục trường sinh con mắt lúc này mới có chút sáng lên nếu như chỉ là trên chiến trường chém giết vậy hẳn hưng thu không lớn không chỉ có nguy hiểm mà lại l í t lợi không cao nhưng là nếu như làm nghề cũ chém giết yêu ma hơn nữa còn là đi theo cố thanh phong vậy liền tiện tay nhiều cố đại nhân yên tâm ta sẽ hết sức lục trường sinh chắp tay cam kết cố thanh phong cười gật gật đầu lục trường sinh cáo từ xuống dưới về sau trong phòng lại còn lại lưu thiên tứ củng cố thanh phong hai người cố đại nhân hiến vương lần này động tác như thế lớn là kinh đô bên kia có biến cố gì sao lưu thiên tứ thận trọng hỏi nô hoàng thân thể còn tốt liền là kinh đô bên kia đối với chúng ta thế cục so sánh vi diệu vừa vặn đây là một cái cơ hội tuyệt hảo cố thanh phong ánh mắt lấp lóe lần này hiến vương dòng chống khua chiêng khởi binh còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hắn cũng không nói đến cũng là bây giờ hiến vương mục đích chủ yếu binh quyền tiến vương quản hạt bắc vân phủ nương tựa thảo n g u y ê n bách tộc nhưng lại có phần bị hoàng đế kiến kỵ cho nên trong tay chỉ có phòng biên cảnh phòng giữ lực lượng bây giờ hoàng đế không quan tâm t r i ề u chính trong đô thành triều cục một mực bị hoàng hà cùng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử k h ô n g chế lần này đúng lúc gặp mượn nhờ thảo phạt bách tộc thời cơ vừa vặn có thể đem binh quyền đọt lại chỉ cần binh quyền nơi tay cái tia rất nhiều chuyện cũng không cần lại chịu thẩm nạo phong đô thống chế ước ai chúng ta đã không có đường rút lui kỳ thật ta một mực có chút không hiểu thẩm đô thống hùng tài đại lượng làm sao lại thấy không rõ thế cục vẫn đối với triều đình ngụ trung nếu như nếu là h còn muốn nói điều gì lại bị c ố trưởng thành phất tay đánh gãy hắn cũng biết chính mình nói quá nhiều chờ mặc một hồi về sau mới tiếp tục nói chỉ là cái này lục trưởng sinh lần này từ q u â n trận bên trên nếu như có thể còn sống trở về chắc hẳn nhất định cần phải đứng tại thầm ngạo phong đ ô thông phía đối diện sớm như vậy liền đứng thành hàng tất nhiên sinh ở bắc vân phủ sớm m u ộ n làm muốn làm ra lựa chọn hùng chi hắn hết sức thông minh sẽ lưu lại át c h ủ bài người đây muốn cùng hắn học một điểm nếu như ta đoán không lầm lời nói đơn thuần thực chiến mà nói hắn đã không yếu hơn đoán thể cảnh bình phong cô thanh phong trong tay sách cái kia một chi bút che cười nói hắn rất xem trọng lục trưởng sinh không chỉ có là bởi vì tiềm lực của hắn rất cao hơn nữa còn có phổ thông người trẻ tuổi không có trầm ồ n cùng lão luyện căn cứ báo cáo lần này quặn g mỏ bên trong xuất hiện cũng không chỉ là một cái đoán thể cảnh lục phẩm tôi hạo còn có điền hồng cùng với hai cái thực lực không kém đạo gia tu sĩ có thể có thực lực đem mấy người này đều chơi quay tít sau cùng lại không rơi xuống nhược điểm gì phần này tâm cơ thậm chí để cố thanh phong đều lau mắt mà nhìn lưu thiên tứ có chút thiên lặng hắn đông nhiên nhớ tới tại thời khắc sống còn lục trường sinh sử dụng tựa hồ chính là tam thiên lôi thể công cái này đã luyện thành a mà chính mình còn vì hắn giữ lại cái tia liệt hóa công pháp khả năng đối mặt thiên tài liền là không thể theo lẽ thường để phán đoán đây chính là mình củng cố thanh an khác nhau đi lưu thiên tứ tự rêu c ờ i cười cũng t ố i lui ra khỏi cửa phòng